chương hai trăm hai mươi lăm diệp bạch ta là ngươi tỷ tỷ vị hôn phu cầu hoa tươi tây bắc biên c ả n h chỗ một đội sát thủ đang không ngừng lướt qua đường biên giới muốn đi vào vân quốc cảnh nội tên này sát thủ nhân số là thêm chỉ ít ở hơn hai mươi người bọn họ bước chân mềm mại thần thái cực kỳ đề phòng đối với vân quốc y danh bọn họ cũng là có nghe thấy rốt cuộc hơn hai mươi danh sát thủ đã toàn bộ nhập cảnh hơn nữa là đã đi về phía trước vài trăm thước nhưng kế tiếp bọn họ sẽ không có kế đi phía trước vào mà là trong rừng xây dựng lên một cái doanh trại tạm thời đồng thời bắt đầu dò hỏi biên cảnh chu vi vân quốc quân nhân vị trí trong nháy mắt hơn mười đài máy bay không người lái tan ra bột phía xem ra vân quốc quân bị cũng không có chúng ta tưởng tượng kinh khủng như vậy nha trong doanh địa hơn hai mươi tên sát thủ riêng phần mình bận rộn tìm t o i nửa ngày cũng không có tìm được vân quốc quân nhân chẳng gác cũng đang lúc bọn hắn hưng phấn lúc mình có thể đơn giản xâm lấn lúc lại không biết mình đã sớm đã bị bao vây đế đô trong bót cảnh sát diệp bạch trên đỉnh đầu quấn vải sâu ngồi ở giam cầm trong phòng cảnh quan ta muốn cầu làm cho luật sư của ta thay ta làm biện hộ diệ bạch nhìn lấy đối diện nhàn nhãn mì ăn liền cảnh sát trẻ tu làm cái gì vô tội biện hộ à? chúng ta là lấy ác y quáy dày công cộng hoàn cảnh tội bắt người nhốt người một hai ngày liền không sai bịt lắm cảnh sát trẻ tuổi liếc giống nhau d i ệ p b ạ c h tự mình tiếp tục ăn mì ăn liền dựa vào cái gì diệp bạch sắc mặt rất kém cỏi hôm nay là dâu sở mới chỉ có đeo ra tộc đem lính đánh thuê sát thủ đưa đến hắn bên này ngày tháng hắn còn muốn vội vàng đi đón h i ệ p kết quả đám cảnh sát này trực tiếp đem hắn làm đến nơi này tới nói là hắn làm trở ngại công cộng an toàn trước mặt mọi người cởi sạch đi phục chùm chạy diệp bạch nghĩ tới cái này tội danh sắc mặt kém hơn tại hắn tắm thời điểm bắt hắn tắm thời điểm chẳng lẽ hắn còn mặc quần áo tắm sao rõ ràng chính là cái tia n ữ y t á chính mình đi nhầm phòng bệnh thấy được mình tắm kết quả ngược lại đem mình bắt lại ta cờ mờ nờ, loại chuyện như vậy giải thích thế nào đương nhiên hắn cũng hiểu được chuyện này không có đơn giản như vậy bởi vì cảnh sát quá quá nhanh giống như là đang cố ý chờ hắn giống nhau loại chuyện như vậy thật sự là quá mức t r ư n g hợp ta muốn cầu thấy đội trưởng của các người tâu nghiên phỉ diệp bạch sắc mặt tái xanh nhìn đối phương chính là thật sự nói, nói. thấy đội trưởng chúng ta đi ta đi ba ngươi gọi chúng ta đội trưởng c h í ngươi h n liền bây giờ chỗ này hành chính tạm giam a cảnh quan sắc mặt lạnh nhạt đem ăn xong mì ăn liền d ơ lên xoay người ly khai giam cầm thất hắn đương nhiên đó là một đi không trở lại tô đội trưởng là hắn muốn gặp là có thể gặp thời gian lại qua mấy giờ tô nghiên phỉ cuối cùng là tới tô nghiên phỉ chuyện này là ngươi dợ cho quỷ diệp bạch sắc mặt rất khó nhìn xin gọi ta tô cảnh quan tên của ta từ trong miệng của ngươi đọc lên đều rất tác tâm tô nghiên phỉ ngồi ở thẩm vấn vị mặt trên sắc bình tĩnh tô cảnh quan ta liền hỏi ngươi có phải là ngươi làm hay không quỷ diệ bạch cũng không để ý tiếp tục truy vấn ta không có nhiều như vậy giờ rỗi không nghĩ tới ngươi diệp bạch vẫn còn có chuồng chạy thói quen tâu nghiên phỉ tự tiếu phi tiếu ánh mắt kia chính là đang nhìn thằng hề ngươi không nói ta cũng biết ngươi là vì lâm dạ a diệp bạch rất phát điên rốt cuộc là vì sao a hắn chẳng qua là tập trung nhân thủ tiến nhập vân quốc mà thôi còn chưa có bắt đầu độc thủ đám nữ nhân này liền ra tay hơn nữa hắn chính là thực sự không nghĩ ra cái này nữ người vì sao phải che chở lâm dạ nàng không phải tô ra đại tiểu thư sao không phải là của mình cô em vợ sao vì sao hắn không thể hướng cùng với chính mình diệp bạch thật sự là không nghĩ ra đã biết ngươi còn hỏi Tâu nghiên phỉ giống như phỉ là x e một ngốc tử giống nhau xem bạch. Có thể nói ngươi không? Bạch bất đắc dĩ thở dài, kỳ thực đã nhiều năm như vân hắn cùng người khác thừa nhận qua mình chính là nguyên bản gia đại thiếu gia thân phận. gì gia gia quốc Bạch. Có cho cái Bạch đắc thực Bạch chưa có khác tử thể ta biết ta bất thở từ trở bắt thừa thiếu Diệp ai Diệp dài, Diệp lại Diệp đại sao, qua đầu, đều xem m dĩ vì vậy, là là kỳ đã bao quát diệp mà không phải đám người cho tới bây giờ cũng đều không có hoài nghi qua thân phận của diệp bạch dù sao trên cái thế giới này gọi diệp bạch nhân không có mấy cái cũng có mấy chục cái thậm chí là trên trăm cái mỗi cái đều điều tra đi không được mấy không diệp bạch ngay từ đầu cũng là muốn không tiết lộ chính mình là tô thanh niên vị hôn phu bí mật từ từ đi qua tiếp xúc làm cho tô thanh niên thích chính mình sau đó sẽ dùng hôn ước dạy hoa trên gấm nhưng là bây giờ tô thanh niên cùng tô niên phỉ thái độ để diệp bạch nhất định phải thừa nhận thân phận của mình rồi chỉ ít xem ở mặt mũi của anh rễ bên trên tiểu di tử này ít nói cũng có thể tha mình một lần không tại sao đơn thuần chỉ là bởi vì ngươi thương tổn tới người ta yêu tâu niên phỉ âm hiểm cười nói còn như ngươi là ai không trọng yếu ở vân quốc ta nói ngươi là ai ngươi chính là ai ta nói ngươi không phải dù cho ngươi là cũng không phải đây là vân quốc không phải ngoại quốc người thu hồi chính mình bộ kia tâu nghiên phỉ cho tới nay ở lâm dạ trước mặt đều là xa điêu nữ hoa khôi cảnh sát hình tượng nhưng đừng quên t ừ n g nàng như n g là cảnh giới nữ thần nàng khí chẳng cường đại dường nào chỉ là nguyện ý vì lâm dạ cải biến m à t h ô i diệp bạch bị cái này một bữa trách móc cả người sắc mặt kém hơn ngươi đến cùng thích lâm dạ cái gì liền rác rưởi như vậy diệp bạch đến bây giờ còn là khó hiểu mình rốt cuộc là nơi nào liền thua dường như toàn thế giới liền vây quanh lâm dạ một cái người truyền giống nhau sẽ rất khó chịu mẫu chốt nhất mỗi lần chuyển biến đều là như vậy xuất hồ ý liêu hắn còn nhớ rõ ngay từ đầu hạ thi hàm đối với cùng hắn giữa hợp tác vẫn rất có hứng thú thế nhưng trong n g á y mắt liền trực tiếp bỏ rơi khuôn mặt rời đi thậm chí là ở trong tiệc rượu trước mặt mọi người đ ố i hắn làm cho hắn không xuống đài được liên biểu hiện hai người có thâm cựu đại hận gì một dạng ngay từ đầu lơ đễm hiện tại hắn mới phản ứng được hạ thi hàm có bao nhiêu dị thường còn có trước mắt vị này tâu nghiên phỉ đồng dạng cũng là như vậy về nước phía trước hắn từ điều tra trong tài liệu tâu nghiên phỉ nhưng là cho rằng khí chàng cực kỳ mạnh mẽ nữ hoa khôi cảnh sát tương lai chủ nhà họ tô nhưng mà đối đãi người cũng là cực kỳ song tiêu chuẩn lâm dạ bị bắt nàng trực tiếp nộp tiền bảo lãnh lâm dạ phóng hỏa nàng tiễn lâm dạ vào y viện cho dù là chính mình là một cái vết thương nhỏ mà hắn cái này trọng chứng người bệnh bị người đánh tới nửa tàn cũng không nhìn thấy tâu nghiên phỉ đem hệ c ắ t thậm chí là đem lâm dạ cái này hệ c ắ t hiện giữ lao bản nắm lên tới chính mình liền xong tiêu chuẩn lâm dạ mệnh bảo đắt mạng của hắn cũng rất đê tiện một dạng ở phía sau sự tình các loại bên trên ủng hộ lâm d ạ trước đó không lâu lâm dạ đánh hồ ra thiếu ra nó như thế nào đều đội là làm cho lâm dạ ngồi tù chứ có đặc biệt meo trực tiếp phóng ra cái này duy trì cũng quá rõ ràng liền t h á để cho diệp bạch buồn bực vẫn là sophie sophie cái này đang mưu túc trí nữ nhân cho tới bây giờ đều chưa từng đi vân quốc nhưng không giải thích được lại bắt đầu thiên vị lâm dạ diệp bạch nhìn ra sở dĩ rốt cuộc là vì sao hả, diệp bạch rất sớm phía trước chỉ tại không ngừng nghĩ nữ nhân bên cạnh hắn mỗi một người đều đàm biến mỗi một người đều ở không nhìn sự hiện hữu của hắn ngược lại đem lâm dạ tên phế vật kia coi như c h â n bảo nếu như nói hắn là phế vật nói cái k i a ngươi tính là thứ gì hắn đánh đàn so với ngươi lợi hại hắn sáng tác so với n g ư ơ i lợi hại hắn trưng cất rượu so với n g ư ơ i lợi hại hắn viết tiểu thuyết như trước so với n g ư ơ i lợi hại n g ư ơ i rốt cuộc là có cái gì khuôn mặt dám nói ra phế vật hai chữ này chẳng lẽ sẽ không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình hình dáng ra sao không tâu nghiên phỉ cũng là lười cùng diệp bạch bao nhiêu cái gì cùng với nàng trong mắt thiếu niên so với diệp bạch xứng sao tâu nghiên phỉ thích lâm dạ còn có một cái điểm trọng yếu nhất đó chính là lâm dạ là thật tâm đối với người tốt cho dù là không có những thứ kia danh tiếng nàng cũng yêu lâm dạ cả đời cũng sẽ không cải biến thường xuyên chứng kiến trên internet có người nói có người nguyện ý vì người đánh bạc tính mạnh tâu nghiên phỉ trước đây cảm thấy ráng v ẻ n h ư vậy ngôn luận đặc biệt ấu trí nực cười nhưng khi chính mình hạ xuống vách núi lâm dạ l i ề u mạng cũng muốn cứu mình lúc tâu nghiên phỉ mới phát hiện không phải là không có chỉ là nàng phía trước không có phát hiện qua còn như diệp thổ trắng những thứ khác không nói tâu nghiên phỉ với hắn coi như là có thâm c ứ u đại hận kiếp trước diệp bạch làm những thứ kia chuyện xấu xa đã bị người bộc lộ rồi trong đó liền bao gồm làm cho thủ hạ của mình triệu cương phóng hỏa sự tình m i ệ n g m i ệ n g tiếng nói lấy yêu tỷ tỷ mình nam nhân nguyên lai chính là phóng hỏa đốt tỷ tỷ mình cái tia một cái nguyên nhân chỉ là vì giá hỏa cho lâm dạ ở đối với tỷ tỷ của mình tới một lần anh hùng cứu mỹ nhân kết quả đáng buồn nhất chính là sau lại phát hiện hỏa quá lớn diệp bạch trực tiếp bỏ lại tỷ tỷ mình đ à o sinh vẫn là lâm dạ chính mình một cái người vọt vào trong b i ể n lửa đem tỷ tỷ mình cứu được dáng vẻ như vậy yêu thử hỏi nữ nhân nào có thể tiếp thu được hơn nữa dám phóng hỏa muốn chết cháy tỷ tỷ của mình giá hỏa cho chính mình mến yêu nam nhân đây hoàn toàn chính là diệp bạch chính mình tại muốn chết coi như là không có lâm dạng tâu nghiên phỉ cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế giết chết diệp bạch chỉ là đáng tiếp triệu cưng chết cắn lươi tự sát đến chết đều không có thổ chấn động nữa chứ tâu nghiên phỉ cũng không có biện pháp trực tiếp di chuyển di ệ p bạch đương nhiên chứng cứ còn đang không ngừng thu thập là được người nhà là tâu nghiên phỉ d a n h giới cuối cùng ai cũng không thể đụng vào nàng là cực kỳ bao che khuyết điểm đừng cho là ta không biết phóng hỏa sự tình là ngươi làm yên tâm đi sớm muộn gì ta sẽ đem ngươi đưa lên tòa án tô mẫu phi nhìn thoáng qua di ệ p bạch ngươi đến cùng đang nói cái gì không phải ta làm chuyện này là lâm dạ thủ hạ triệu cương làm có quan hệ gì với ta diệ p bạch trên mặt bình tĩnh trong lòng cũng là có điểm hoảng sợ còn tốt triệu cương đã chết hắn ngược lại là chết cố gắng tự giác không phải vậy diệ bạch liền muốn di chuyển người nhà của hắn nhưng là tâu nghiên phỉ rốt cuộc là làm sao mà biết được chẳng lẽ triệu cưng ơ chết phía trước nhà ra diệp bạch nghĩ lấy liền tức lên chờ mình ra khỏi ngục giam thế tất yếu đem triệu cưng ơ cha mẹ giết chết báo thủ có quan hệ hay không ngươi trong lòng mình rõ ràng tâu nghiên phỉ cũng lời biện giải thứ người như vậy ra mặt nhưng là tương đối dạy nghiên phỉ cho tới bây giờ ta không phải không thừa nhận thân phận của ta trên thực tế ta chính là năm đó diệp ra diệp ra đại thiếu diệp bạch tỷ tỷ ngươi vị h ô n phu diệp bạch suy nghĩ một chút mình cũng ta không chăng rồi trực tiếp liền là bài cô em vợ ta là ngươi tỷ phu a còn không mau đứng ở tỷ phu bên này a ta thật vì t ỷ t ỷ của ta từng có người bộ dáng này vị hôn phu cảm giác xỉ đục tô tốt phi nhãn thần bình thản giống như là đang nghe cái gì chê cười giống nhau chuyện này kiếp trước tâu nghiên phỉ đám người liền đã biết rồi diệp bạch mình cũng rất hiểu trắng trận tuyên truyền ở đám cháy lâm dạ cứu tô thanh niên sau đó diệp bạch mạo danh thế thân còn m u a hải quân khắp nơi thổi phồng chính mình đơn giản là có bệnh kiếp trước mặc dù là cho tới bây giờ thân phận của diệp bạch cho hấp thụ ánh sáng sau khi ra ngoài hắn ngay sau đó liền bị diệp mạc không phải là điên cuồng trả thù trừ cái đó ra, không có một chút tác dụng nào hắn giống như là một cái tên hề gi tâu thanh niên đối với hắn càng là không có chút nào cảm giác tê tốt phi bộ dáng kiếp sợ thế nhưng thời gian mặc dù là quá khứ vài chục phút tâu nghiên phỉ vẫn là biểu tình lãnh đạo bình nhãn thần bình tĩnh cái này mở ra phương thức không đúng sao coi như là không tin tâu nghiên phỉ cũng không trở thành sắc mặt không hề sở động a diệ p bạch thoáng cái không có hiểu tâu nghiên phỉ rốt cuộc là tình huống gì thế nhưng nghe ngữ khí hình như là tin nàng là thực sự tin diệ p bạch lâm vào sâu đậm trong hoài nghi cái này tâu nghiên phỉ rốt cuộc là tin còn không có không tin đâu diệ bạch là không cách nào tưởng tượng đến tâu nghiên phỉ nội tâm rốt cuộc là nghĩ như thế nào người đến cùng có tin hay không th ngươi là diệp bạch nha thì thế nào tâu nghiên phỉ sắc mặt bình tĩnh liếc giống nhau diệp bạch ta là ngươi tỷ tỷ vị h ô n phu từng là tỷ tỷ của ta cũng sớm đã một phương diện đối với ngươi đưa ra giải trừ h ô n nước sở dĩ ngươi bây giờ không phải là tô thanh niên coi như là sẽ không như thế làm tâu nghiên phỉ cũng sẽ làm cho tỷ tỷ của mình làm như thế cùng tỷ tỷ của mình cùng một chỗ hắn diệp bạch xứng s a o vì sao diệp bạch c u â n nộ bị ngươi đơn phương giải trừ h ô n nước đây chính là tương đương mất mặt một việc không nghĩ tới dĩ nhiên phát sinh ở trên người của mình mấu chốt nhất là ở đám kia thượng tầng xã hội trong mắt từng cũng diệp bạch đã chết nhất định là trực tiếp đồng ý nguyên lai、like、tên hề dĩ nhiên là tự ta n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i diệp bạch nói liên tục ba cái n g ư ơ i trong lòng phòng tuyến đã hoàn toàn tạc xuyên chuyện tốt như vậy vì sao liền không thể là hắn n g ư ơ i nhớ k ỹ hôm nay n g ư ơ i nói chuyện diệp bạch khôi phục bình tĩnh khỏe miệng lộ ra một k i a âm n g o n cười thích đúng không nếu chính mình không chiếm được vậy các ngươi liền mơ tưởng được cái này một lần cho dù là tự mình ra tay hắn đều muốn giết chết lâm dạ lâm dạ bên này cũng không biết tâu n h i ê n p h hạ thi hàm đám người hành động vĩ đại hắn còn đang suy nghĩ diệp bạch đã không có hệ c ạ t biết làm sao giết mình đâu l ạ p tại sao ta cảm giác quái chỗ nào lạ lâm dạ đ ố n g nhiên cảm giác suy nghĩ của mình dường như còn không có chuyển biến qua đ â y à không đúng ta vì cái gì muốn tranh à? lâm dạ trương mắt nhìn dường như mình bây giờ đã thoát khỏi thiên đạo trói buộc làm gì không phải là muốn suy nghĩ diệp bạch làm sao ám sát chính mình vì sao không thể là mình tại sao giết chết diệp bạch cái này đầu mùa đâu hệ thống cậu hệ thống đừng hôn mê mau dậy ngươi lại có cái gì đành dám cậu hệ thống tiếng cơ giới lại một lần chuyển đến ta hỏi ngươi nếu như ta hiện tại giết d ị c bạch thế giới có thể hay không đổ nát lâm dạ hỏi hắn thật vất vả an định lại sinh hoạt lại có liễu mộng ly lại có lăng vi phong bây giờ còn một cái trần mộng dao hắn cũng không muốn liền thế giới đổ nát làm lại một lần sẽ không cái thế giới này thiên đạo không có mở lại lần thứ hai năng lực nhàn ngư hệ thống mở miệng nói đây là ta rất sớm phía trước liền đã nói với n g ư ơ i n g ư ơ i đến cùng có hay không chăm chú nghe à? nói cách khác mặc kệ ta làm sao làm thậm chí là trực tiếp giết chết d ị c bạch đều không sao đúng không h a lâm dạ rất xấu hổ dường như nhàn ngư hệ thống là thật nói qua mua phía trước chỉ là bị hắn mang tính lựa chọn bỏ quên trở các loại ngươi chừng nào thì muốn về thực tế sẽ tìm ta hay không giả đừng trách ta với ngươi không k h á c h khí hệ thống nói xong thanh â m lần nữa biến mất khá lắm cầu hệ thống tính khí vẫn còn lớn lâm dạ không lời nói vậy không thành vấn đề nếu giết chết diệp bạch không ảnh hưởng thế giới đ ồ nát vậy hắn liền giết chết diệp bạch không phải tốt đây không phải là hoa lệ kết thúc sao còn như sau cùng nhân vật chính biến thành ai mắc m ơ gì tới hắn không phải là chính mình thì tốt rồi nghĩ như vậy lâm dạ lại bắt đầu chính mình kế hoạch về tới gian phòng của mình trên giường hệ cắt vẫn là chặt nhắm mắt đang ngủ lâm dạ lặng lẽ không đi vào tìm tới chính mình gian phòng phòng tối cái này là chính bản thân hắn làm ra đồ đạc đẻ xuống trên vách tường cái nút không nói hai lời một bộ ẩn dấu ngăn tủ liền ra phát hiện nếu là có hiểu một điểm quân sự ở chỗ này nhất định là liếc mắt có thể chứng kiến đi ra trước mắt trên bản trưng bày vũ khí có bao nhiêu đầy đủ hết từ tiểu võ khí đến đánh vũ khí nhiều loại súng lục súng trường súng máy thậm chí là liền g ờ gờ b đều có đồng thời cùng trên thị trường không phải thái nhất dạng mỗi một người đều càng thêm tinh xảo hiển nhiên là trải qua đặc thù gia công lâm d ạ mặt khác một cái che giấu tung tích vũ khí cải tạo đại sư tất cả vũ khí trải qua lâm dạ cải tạo phương diện tính năng trực tiếp thẳ bất luận là độ chính xác hỏa lực độ bền t r ờ các loại phương diện đều trải qua tăng lên trên diện rộng thấy được những thứ này để lâm dạ nghĩ tới năm đó ở vùng trung đông cùng trong quân doanh chuyện cũ bây giờ dư vị đứng lên thật sự chính là ăn quá no rồi thật tốt chạy đi hai địa phương này làm cái gì còn không ở nhà nhà ngư đâu cầu hoa tươi cầu hoa tươi xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người, 226, người, chọc người nào cầu hoa tươi. nghĩ như vậy lâm dạ không khỏi nhớ lại từng chính mình tại trong quân doanh cuộc sống lâm dạ ở trong quân doanh thời gian rất ngắn không đến thời gian nửa năm hắn liền ra tới dĩ nhiên thời gian nửa năm này lâm dạ cũng là chân chính cảm nhận được cái gì gọi là quân doanh sinh hoạt trình thể trải qua còn là rất không tệ lúc đi vẫn có chút thương cảm đó là lâm dạ một ư ơ i năm tuổi thời điểm học sinh khác đều ở đây sơ t r u n g mà lâm dạ cũng là bởi vì nhiều lần đánh lộ đầu đã đem lâm t r ấ n thiên tức giận chính mình liền tại trong quân doanh tìm người làm cho lâm dạ theo thông thường bộ đội huấn luyện nửa năm cũng là như vậy từ lâm dạ mới có thể nhập quân đội chọn thời gian nửa năm mới bị đón về tới cũng là lâm dạ thật lâu đều không thể quên được nửa năm nói đến quân đội để lâm dạ nghĩ tới ban đầu cô gái kia hiện tại cũng đã làm tới mình muốn làm bộ đội đặc trùng đi lâm dạ một bên điều chỉnh thử cái này vũ khí trên tay đem mấy thứ đều thu vào mấy thứ này lâm dạ đã thật lâu không đập vào cầm lên đều cảm giác đặc biệt mới lạ đang nghĩ ngợi đâu lâm dạ liền nghe được trong viện mấy bộ dịp thanh âm chuyển đến rất nhanh a dưới lầu cũng nhớ tới bà vũ thanh âm lâm dạ đơn giản đem mấy thứ đều thu thập một chút xoay người xuống lầu quả nhiên a hôm nay là có khách n h â n tới đại thiếu g i a bên ngoài tới vài xe dịp mặt trên có thật nhiều c ô n nhân hình như là tìm đến ngài bà mẫu nhìn lấy lâm dạ mở miệng nói nhanh chóng để bọn hắn vào a khiến người ta chuẩn bị một chút nước trà bánh ngọt điểm lâm dạ mặc dù không thích trong quân doanh cuộc sống khổ nhưng vẫn là rất tôn kính đám này vì quốc gia thủ hộ biên cương chiến sĩ lâm dạ tiểu tử ngươi đã lâu không gặp ngoài cửa một thân mê thải phục niên kỷ ngoài ba mươi tả hữu trung niên nam nhân bước vào đại môn đến lâm tấu giống như là thấy được chính mình vãn bối cũng là vui vẻ hận đã lâu không gặp cùng lâm dạ rất quen thuộc người đàn ông này gọi chó săn tên họ thật lâm tần cũng không biết ở trong quân đội danh hiệu chó săn cũng là lâm dạ ở quân đội là nhận thức không nhiều bạn vong niên một cái nhìn ra chó săn chắc là đặc chiến đội năm đó cô gái kia luôn là rất hướng tới gia nhập vào chó săn bộ đội có thể nhìn ra không thể a tiểu tử ngươi thật là càng ngày càng bền chắc chó săn nện một cái lâm dạ ngực trong mắt toát ra một tia kinh ngạc q u a n mang giống như lâm dạ dáng vẻ như vậy con em nhà giàu không nghĩ tới cái này cơ ngực vẫn là rất bền chắc xem ra mấy năm nay cũng không thiếu đúc l u y ệ n a đây nếu là không đủ giám chắc ngươi một quyền này đều đủ tà hộp máu lâm dạ nhổ nước bọn nói quân nhân giữ a trào hỏi phương thức bình thường nhất là chó săn vẫn là đặc chiến đội viên không bày cái này thể lực cùng người bình thường không phải thái nhất dạng kém chút quên mất bây giờ không có ở đây trong quân đội chó săn xấu hổ cười thủ kinh của chính mình đích thật là thật lớn làm sao ngày hôm nay lúc rảnh rỗi qua đây lâm dạ biết chó săn bình thường là rất vội vàng thủ hộ quốc nhà an toàn thời thời khắc khắc đều muốn đợi mệnh chuyện này hãy để cho chúng ta chỉ đạo viên nói cho ngươi hay chó săn nói xong trực tiếp ở trên ghế s a lon ngồi xuống tòa h ạ chỉ đạo viên lâm dạ đang nghi hoặc đâu dù sao chó săn chỗ bộ đội chỉ đạo viên là ai hắn thật vẫn không biết dù sao cũng là bộ đội bí mật lâm dạ cũng chỉ nhận thức cho săn một cái người đúng vậy chúng ta bây giờ cái này chỉ đạo viên ngươi cũng biết khả năng còn có thể thất kinh chó săn bưng lên bánh gà tô ăn một miếng đồ chơi này ở quân đội đó thuộc về rất khó mua được dù sao căn cứ quân sự bình thường đều ở trong núi sâu muốn mua bánh gà tô cái tia trên cơ bản liền không quá có thể trừ phi là nghỉ nhưng nghỉ cũng cần thủ vệ biên c ư ơ n g cho nên nói trên cơ bản bọn họ đều không rảnh càng chưa nói ăn bánh gà tô ta có cái gì tốt thất kinh như thế nào đi nữa bưu i hãn cũng còn không đều là một cái người sao là một cái người không sai thế nhưng đối với ngươi mà nói khả năng liền không phải thái nhất dạng ta đi ngươi nói không sẽ là lâm dạ lập tức liền kịp phản ứng bay đầu quả nhiên liền thấy một thân quân trang trên đỉnh đầu mang theo m ạ o tử nghiêm mặt nữ nhân cất bước đi vào đại s ả n h chó săn nữ nhân ánh mắt vòng qua lâm dạ mở miệng đến chỉ đạo viên xin chỉ thị chó săn lập tức đứng dậy túi trào nhìn lâm dạ là sửng sốt một chút tâm cao khí n ạ o chó săn dĩ nhiên đừng mười mấy năm trước tự xem không lên mới tiểu cô nương chỉ huy ai cho ngươi ăn người ta trong nhà bánh gà tổ nữ đạo viên lạnh giọng mở miệng ngạch chó săn n g ra trên bàn cái này có thể không phải chính là dùng để chiêu đãi bọn họ sao t ố t như vậy quan hệ cái này còn cần nói ra sao báo cáo chỉ đạo viên không có chó săn tiếp tục mở miệng trong đình viện hai mươi quay vòng chạy bộ đi nữ chỉ đạo viên vừa mở miệng chó săn lập tức liền xoay người mở ra chính mình chạy bộ cái này có cần không lâm dạ nhìn lấy đều cảm giác rất bất đắc dĩ vì sao không cần thiết ngươi quên hắn năm đó chính là cái này sao dăn dậy chúng ta nữ chỉ đạo viên lộ ra một tia trò đùa dai nụ cười nhiều năm như vậy tìm không thấy không nghĩ tới ngươi cũng lên làm chỉ đạo viên ta liền biết tiểu tử ngươi có tiền đồ lâm dạ cười tiến lên vô vô bạ vai của đối phương xin chú ý ngươi tìm tử ta bây giờ là một g á thiếu úy có thể không phải chỉ là một cái chỉ đạo viên đơn giản như vậy hành hành hành nguyên như bức ta bội phụ c lâm dạ lôi kéo đối phương ở trên ghế s a lon ngồi xuống tòa hạ long chỉ đạo viên lần này tìm ta có chuyện gì trước mắt chỉ đạo viên gọi là long h i n h lâm dạ nhập ngũ tân binh đàn từ lúc bởi vì bản thân cũng chỉ là tới thể nghiệm quân đội sinh hoạt tự hạn chế cũng liền đem hắn cùng long h i n h an bài vào cùng nhau đem so sánh với lâm dạ bình thường mà bình thường long h i n h liền đặc biệt tích cực hướng về phía trước giấc mộng của nàng chính là trở thành một danh đạo đội viên vì quốc gia thủ hộ biên cương m ư năm trước đây long hình vẫn là một cái giả t i ệ u tử một con tóc ngắn nếu không phải là sắp chia tay ngày nào đó long hinh tiếng khóc giống như nữ hải lâm dạ vẫn đều không biết nguyên lai、like、cùng chính mình cùng nhau bạn cùng phòng một nữ hải tử bây giờ long hinh đã lớn lên hoàn toàn thay đổi một cái răng dấp kỳ quái là rõ ràng là mỗi ngày ở trong quân đội huấn luyện người da rẻ cũng là đặc biệt trắng non một đầu giỏi giang tóc ngắn thoặt nhìn lên tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn tướng mạo cũng là hoàn toàn triển t h a i khi còn bẽ mặt trứng ngông cũng lớn thành mặt trái xoan xinh đẹp hơn nữa cực kỳ có khí tràng lâm dạ phía trước xem qua kịch bản trước mắt long hinh cũng là nữ chủ một trong chỉ là bị lâm dạ vô ý thức tiếp cận quá đương nhiên ở nguyên tắc bên trong. lâm, lâm dạ muốn rời xa long hình thế nhưng long hình cũng là liệu mạng muốn cùng lâm dạ tới gần sau lại mới biết được nguyên lai là chó săn ở từ đó gây sự tình bởi vì lâm dạ tiến nhập quân đội sau đó mỗi ngày cũng là các loại bắt cá vì vậy chó săn đã nghĩ một cái biện pháp đối phó lâm dạ biện pháp này cũng chính là long hình nói là lâm dạ đặc biệt lợi hại kết quả ngược lại là khơi dậy long h ì n h khiêu chiến muốn mỗi ngày đều nhớ muốn tìm lâm dạ tỉ thí một chút lâm dạ bị hắn phiền không được liền cùng nàng tỉ thí còn cố ý thua mất thế nhưng long h ì n h cũng là cho rằng lâm dạ đang cố ý để cho nàng được rồi đích thật là cố ý để cho nàng nhưng lâm dạ trang bị tuyệt không rõ ràng có được hay không sau lại mới biết được lại là chó săn ở sau lưng nói lâm dạ cố ý xả nước long h ì n h càng nổi giận hơn nàng là một cái cực độ kiêu ngạo người chính mình cố gắng như vậy dĩ nhiên so ra kém một cái không có danh tiếng gì bại tướng dưới tay nàng càng là nổi giận đùng đùng muốn cùng lâm dạ tỉ thí chỉ cần là lâm dạ thua đó chính là lâm dạ không cần toàn lực rốt cuộc lâm dạ bị nàng quấn sợ thẳng thắn thắng nàng một lần long hinh thì càng không làm không phải là muốn thắng trở về lâm dạ là thật bị cô bé này c h o c h ỉ n h không cách nào thắng liền nói ngươi cố ý để cho thua cũng không phục vua bất quá ở nơi này trung đụng trong vòng nửa năm tình cảm của hai người cũng là càng ngày càng tốt từng bước trở thành hảo huynh đệ đương nhiên trong tình cảm nhất định là so ra kém từ nhỏ đến lớn lang vi phong nửa năm sau ở phân biệt thời gian long hinh đánh bại lâm dạ đương nhiên long hinh vẫn là không cam lỏng nàng minh bạch là lâm dạ cố ý cũng là liền phát thệ đời này không phải là muốn đánh bại lâm dạ không thể lâm dạ lúc đó tự nhiên là cho rằng là đùa g i ỡ n dù sao trải qua vài chục năm không thấy tin tưởng long hinh p h ỏ n g chừng cũng đã sớm quên mất ngày hôm nay chỉ là ngẫu nhiên vang lên mình còn có như thế một cái nữ chủ bằng hưu người liền ra phát hiện thật sự chính là nhắc tào tháo tào tháo liền đến lần này tìm ngươi đây có công sự cũng có v i ệ c tư công sự ta cho ngươi biết ngươi bây giờ rất nguy hiểm ngày hôm nay chúng ta ở tây bắc bộ phận thảo nguyên trộm được một nhóm sát thủ phi pháp nhập cảnh bị chúng ta lấy được căn cứ bọn họ nói bọn họ là tới ám sát ngươi long hinh nhìn lấy lâm dạ từ t ố nói sát thủ nhập cảnh lâm dạ không nghĩ tới vậy mà lại có người muốn giết chính mình là ai diệp bạch sao sở dĩ đang không có hề cặt sau đó diệp bạch là trực tiếp điều tập ngoại quốc lính đánh thuê cùng sát thủ sao đúng vậy mặt trên hy vọng ta tới cùng ngươi hỏi thăm một chút ngươi là không phải là đắc tội người nào rồi hả long hinh hỏi Này, cái này nói ngược lại thật có một cái lâm dạ cảm giác cũng không có cái gì tốt dầu dếm thẳng thắn cũng liền trực tiếp thừa nhận là ai hả long hinh vẫn là rất quan tâm lâm dạ dù sao cũng là con trai của chính mình lúc bản thân diệp bạch không biết ngươi có biết hay không Diệp bởi vì hắn theo ta đoạt nữ nhân lâm dạ suy nghĩ một chút dường như chính mình cùng diệp bạch cừu hận cũng chính là từ hạ thi hàm bắt đầu không đúng phải nói là tổ tông ở trên bắt đầu rồi thúc thúc của mình lâm trấn nam trước đây giết chết diệp bạch ba mẹ diệp bạch đối với hắn thống hạ sát thủ cũng là bởi vì tổ tông ân đoán lâm dạ rất xấu hổ đối với mình thúc thúc không cần phải nói lâm dạ nhất định là bất công khi còn bé lâm trấn nam đối với mình rất thương yêu h ắ n tính cách của người cũng tương đối tốt chỉ là sao lại cùng lâm trấn thiên một trận liền bỏ nhà ra đi nguyên tắc bên trong cũng không có nói qua vì sao cãi nhau thế nhưng ở trước đó quan hệ của hai người đặc biệt tốt cãi nhau là hoàn toàn không báo động trước lại đột nhiên dùng beng lâm dạ khi còn bé có nghe lén được một điểm hình như là bởi vì lâm trấn nam muốn làm cái gì cha của mình làm sao không đồng ý cùng nhau lúc cắt bào đoạn nghĩa cũng là lâm trấn nam chủ động làm khả năng chính là vì phòng ngừa tương lai người diệp ra biết trả thù nhà bọn họ trên đầu a lâm dạ bây giờ nghĩ lại chỉ tiếc chính là lâm trấn nam cẩn thận mấy cũng có sơ sót hết lần này tới lần khác bị còn t â m bé diệp bạch thấy được chính mình tổ truyền ngọc bội cũng để cho diệp bạch đem toàn bộ cựu hận tài giá đến rồi lâm ra mặc kệ biết đều muốn giết chết bất luận tội duy nhất có thể tránh được một kiếp cũng chỉ có không có bất kỳ liên hệ máu mủ lâm tử du nữ nhân ai hạ thi hàm sao long hinh đương nhiên biết hạ thi hàm người nữ nhân này không phải bình thường nội danh đó là tương đối nội danh bất quá ở long nơi đây sở dĩ là có danh l à bởi vì hạ thi hàm cùng lâm dạ quan hệ lâm dạ là hạ thi hàm liếm cầu điều này làm cho long hình cho tới nay đều không thể tin được lâm dạ dáng vẹn như vậy người vậy mà lại trở thành một người nữ nhân liếm cầu đối với lâm dạ cũng không định tiết lộ lâm Dạ chuyện cũ không cần thiết nói huống hồ lâm trấn nam hiện tại tung tích không rõ nói cũng vô ích đi tình huống ta trên căn bản đã, đã biết ngươi yên tâm ở chúng ta vân quốc sản xe dưới bất kỳ sát thủ lính đánh thuê giam đến liền muốn chuẩn bị xong ngồi sổ mục giam long nói rằng rất khí phách kế tiếp chúng ta nói một điểm v i ệ c tư long hinh bỏ qua chứng trạc đ à n g hoàng ta hiện tại đã chuẩn bị xong đánh bại ngươi chúng ta tới thi đấu một hồi long hinh nhìn về phía lâm dạng ư ơ i tại sao không có quên à lâm d ạ cũng là thực sự không nói nhiều năm như vậy mất long hinh vẫn là không có quên đây là bao sâu k h á n nghiệm mới để cho nàng nhớ kỹ nhiều năm như vậy ta vì cái gì muốn quên nhiều năm như vậy ta đều là lấy ngươi vì mục tiêu đánh bại ngươi chính là ta sau cùng mục đích long hinh kích động nói nàng không phải nói đùa nàng là thực sự muốn khiêu chiến lâm d ạ kiếp trước và kiếp này đây là nàng muốn nhất phải hoàn thành hành động vĩ đại được rồi ngươi thắng lâm dạ giang tay ra long hinh mở to hai mắt nhìn ngươi đây là đang n ụ c nhã ta sao n ụ c nhã ngươi cái q u ỷ a cẩn thận không quá t h ầ m lâm dạ không nói nổ nước bọn ta nhiều năm như vậy không có luyện làm sao lại là đối thủ của ngươi lâm dạ hiện tại một lòng chỉ muốn làm nhàn ngư đã sớm mài đi lúc còn trẻ trùng đậu nhàn ngư nhiều thoải mái a ăn nhiều chết no vì tranh đoạt nhất thời thắng lợi hơn nữa các ngươi quân đội không phải văn bản rõ ràng quy định sao không thể tùy tiện đ ộ n g thủ lâm dạ bình tĩnh nói ta cũng không nói muốn cùng ngươi c á c đấu chúng ta tới tỉ thi lắp ráp vũ khí long h ì n h từ bên hông của mình móc ra hai thanh súng lục lui đi viên đạn không đến ba giây đồng hồ một bả lấy tiền liền hoàn toàn thành một đống hàng rời linh kiện đây nếu là c h ấ p vá đi ra ngươi đều không biết cái này nguyên lai là một cây súng lục tay này tốc độ có thể a lâm dạ nhìn một chút long h ì n h tốc độ tay thật là so với nhiều năm trước mau nhiều n à y cũng đã luyện đến nhân loại mức cực hạn a có thể thấy được mấy năm nay long h ì n h vì đánh bại mình làm bao nhiêu chuẩn bị ngươi thắng đã luyện đến loại người cực hạn năm trăm bốn mươi ba ta căn bản liền không phải là đối thủ của ngươi lâm dạ thuận miệng nói rằng hình nghe lời này liền giận không chỗ phát tiết nhanh lên một chút thi đấu không phải vậy ngày hôm nay không để yên long hinh rất tức giận mình luyện nhiều năm như vậy bản thân trực tiếp chiến thắng nào còn có cái dám cảm giác thành tựu hiện tại cũng cảm giác giống như là bị đối phương bố thí giống nhau đi ta đây lại bắt đầu lâm dạ nói liền trực tiếp cầm lên súng lục rất nhanh lui đi viên đạn động tác trong lúc đó còn tương đối mới lạ tốn thời gian chọn hai mươi ba giây lâm dạ đem lấy tiền c h ỉ n h hợp linh kiện đặt ở trên bàn hoàn bại ta thua lâm dạ nói tiếp đến có một loại muốn xúc động mà chửi thế nàng tháng sau vì sao luôn cảm giác lâm dạ là biết cố ý khi còn bé lâm dạ cũng đã là không sai biệt lắm thành tích đã nhiều năm như vậy dĩ nhiên không có một chút biến hóa long cảnh thủy t r ù n g cảm giác trong lòng nín d i ọ n g điệu ta bất kể ngươi lại lúc cố ý để cho ta long hình t ắ n r ă n g nàng cũng cảm giác lâm dạ cứ như vậy thua có cái gì rất không đúng ok vậy coi như ta thắng ngươi lần sau đang khiêu chiến a lâm d ạ cũng không q u ố n b i ế t thắng liền thắng thôi chỉ cần cái kia nữ nhân không muốn chính mình gây sự t ì n h thì tốt rồi càng tức ta l o nàng chưa từng thấy qua như vậy vô liêm xỉ người ta nói thua chính là thua sao ta rõ ràng cho thấy muốn cùng ngươi đang so thử một văn a gây tầm a thật là càng nghĩ càng giận khi còn bé làm giận trưởng thành càng cho hơi v à hơn người luôn có một loại bị không để ý tới cảm giác long hinh thừa nhận mình là một cái lòng tự trọng cực mạnh người nhưng cũng chính bởi vì cái này lòng tự trọng mới có thể không để cho nàng cắt tích cực để thăng chính mình các phương diện qua nhiều năm như vậy long hinh thành tích v ẫ n đề u vô cùng ưu tú không g i ả gia tộc của mình đều đã làm tới bộ đội đặc thù chỉ đạo viên có thể thấy được l ồ n đốn nhưng ở lâm dạ trước mặt nàng luôn là dễ dàng không kèm được chỉ đạo viên ta chạy xong chó săn vừa lúc lúc này vào được nhìn lấy toàn thân đều là mồ hôi lâm dạ nhà ngươi cũng qua lơ chứ một vòng ít nói cũng có năm sáu ngàn mét ta chạy rồi chọn hai mươi quay vòng chó săn lồng ngực giống như là máy có gió đặc trùng không đúng huấn luyện thường ngày cũng không có khoa trương như vậy à người kêu báo cáo sao long h ì n h nhãn thần lạnh như băng đ à o qua chó săn chó săn chỉ cảm giác sau lưng của mình phát lạnh không hiểu cảm giác mình phải xui xẻo không có chạy bộ hai mươi quay vòng khởi bước đi long h ì n h lời này không nói trực tiếp hô khẩu hiệu ai cho ngươi chó săn hết lần này tới lần khác hướng trên họng súng đụng đâu chỉ đạo viên không muốn đi lại hai mươi quay vòng hắn thể lực ngược lại cũng còn được thế nhưng vấn đề là ở chỗ hắn vì cảm giác gì chính mình là bị liên lụy đâu trong lòng thật không cam lòng à không dám tiếp tục thư ở long hinh cưỡng bức phía dưới chó săn bắt đầu bắt đầu chạy chúng ta tiếp tục so với long hinh nhìn c h ầ m c h ầ m lâm dạ ánh mắt kia làm sao đều giống như lai giả bất tiện được chưa lâm dạ cũng không dám nhảy nhìn ra được long hinh là thật rất quan tâm thắng thua vậy hãy để cho nàng thắng cái thoải mái tốt lắm ngược lại đừng đến phiền chính mình thì tốt rồi ngay sau đó lâm dạ liền đem long hinh dẫn tới lâm ra kiện thân thất hướng lâm dạ ra dáng vẻ như vậy gia đình tự nhiên là có thuộc về mình chuyên trúc kiện thân thất so cái gì tùy ý chọn sớm kết thúc một chút c ầ hoa tươi c ầ hoa tươi xuyên thành phản p h i biên tập lại nhân sinh. đùa bỡn lòng người chương hai trăm hai mươi bảy ngày hôm nay thật thê thảm cầu hoa tươi mãi cho đến buổi chiều lâm dạ cuối cùng mới là hoàn toàn giải phóng không có biện pháp vẫn bị long hinh yêu cầu thi đấu lâm dạ cũng liền vẫn làm bộ thua cuối cùng là quá quan nhìn lấy long hinh đắc ý vô cùng bộ dạng lâm dạ trong bụng thở phào nhẹ nhõm tốt xấu về sau không muốn mỗi ngày tìm phiền thoái cho mình đưa mắt nhìn long hinh ly khai lâm dạ ở phòng khách cá mặn nằm xuống không quân dụng dịp ly khai lâm ra long hinh trong lỗ t a i cũng tháo xuống ẩn hình ống nghe điện thoại trưởng lao hải hòa còn có dặn dò gì lâm o n Hình vẫn g tìm l Dạ thi thắng thắng thiếu đ gia vẫn là đáng giá tín nhiệm ống nghe điện thoại đầu kia trưởng lão len ken thanh â m xuyên thấu qua ống nghe điện thoại chuyển đến đáng giá gì tín nhiệm long hình tử vừa mới bắt đầu liền không hiểu rõ l ắ m trưởng lao ý tưởng tại sao muốn thăm dò lâm dạ lâm dạ tuy là bình thường không đ ứ n g đắn thế nhưng bất kể nói thế nào đều là một cái vân quốc người không có khả năng phản quốc nhưng trưởng lão nhưng là đối với lâm dạ thái độ khát thưởng phái nàng tới không chỉ là hỏi một chút lâm dạ phải không là đắc tội người nào mà là vì ngoài sáng trong tối tìm hiểu long h i n h tuyệt không lý giải nhưng nàng là quân nhân lấy phục tung mệnh lệnh là thiên chức còn có thể làm theo những thứ này ngươi liền không cần lo kế tiếp đối với lâm gia bảo hộ tiến nhập nhất cấp đề phòng ngươi trước trở về bay đầu ta sẽ điều một đội bộ đội đặc trùng đi qua bảo hộ h ắ n điều sẽ t r ù n g bộ đội bảo hộ long h i n h có điểm không thể tin vào thai của mình tuy là nàng rất sợ lâm dạ ở bên cạnh thế giống nhau xảy ra chuyện nhưng trưởng lão vì sao muốn triệu tập quân đội bảo hộ lâm dạ cũng bởi vì lâm dạ là lâm gia đại thiếu gia sao hạ lần này long hình hoàn toàn không hiểu Có cần thân phận nhi, địa vị cao tuyệt đối không kém tâu nghiên phỉ đương nhiên bên người chó săn nhất định là không biết long hình thân phận thật sự long hình cũng không nghĩ muốn khiến người ta biết mình thân phận thật sự do đó bị phân biệt đối lãi nhà đồng đốc đã nhiều năm như vậy ngươi còn không có quên trưởng lão nghe cùng với chính mình cháu gái thanh em ung dung mở miệng nói được chưa khảo nghiệm các ngươi dã mân c i tiểu đội thời điểm đến, đến rồi nhớ kỹ hành động danh hiệu nhân tài kiệt xuất mặc kệ trả giá cao gì nhất định phải bảo trụ lâm dạng trưởng lão trong giọng nói tràn đầy trinh trọng là trưởng lão long hinh vội vàng đáp ứng chó săn xe đỗ long hinh mở miệng báo cáo chỉ đạo viên có dặn dò gì xuống xe là chó săn trực tiếp xuống xe đều không có mang bất kỳ do dự chó săn chạy bộ tới trước đế đô quân khu xuất phát là chó săn bỗng nhiên sửng sốt chỉ đạo viên người nghiêm túc sao nơi này cách quân khu còn có một hơn trăm km chạy bộ tới trước chó săn bối rối ngày này muốn cho hắn chạy bao nhiêu bước mới cam tâm ạ hiện tại ta có càng trọng yếu nhiệm vụ muốn đi chấp hành người đi về trước đi long hình cũng mặc kệ nhiều như vậy lái xe quay đầu trực tiếp rời đi lưu lại chó săn vẻ mặt bi thương đứng tại chỗ trong ánh mắt mất đi ý chí chiến đấu long hình một lần nữa hướng lâm dạ ra phản hồi nàng chỉ là có một chút tương đối yêu kỳ vì sao gia ra, ra sẽ cho lần hành động này đặt tên là nhân tài k i t xuất cảm giác gia ra, ra tựa hồ là không nói gì nhưng lại giống như là cái gì đều đã nói chẳng lẽ lâm dạ mấy năm nay còn đang len lén vì quốc gia làm công hiến chỉ là chính mình không biết long đệ một lần cảm thấy chính mình dường như cũng không phải là đặc biệt hiểu rõ lâm dạ không được nàng nhất định phải trở về tìm tòi cứu ý sau đó sẽ thấy thủ hạ mình đặt chiến đội viên điều tới co không không không o lâm dạ bên này nằm trên ghế s a lon nhàn ngư nằm ta sẽ phái người tới bảo hộ ngươi không cần không cần mấy cái tiểu sát thủ mà thôi ta lại không sợ lâm dạ điện thoại di động đối diện chính là mới vừa rồi cùng long hình c ú c điện thoại long gia g i a chuyện này không có thương lượng ngươi đối với quốc gia tầm quan trọng không cho sơ thất long gia ra rất kiên định được chưa được chưa bất quá ta muốn theo sách một chút xinh đẹp một chút không phải vậy t ì mấy m cái thiết huyết ngạnh hàn đứng ở nơi đó cũng khó nhìn lâm dạ cười nói tiểu tử ngươi thật đúng là soi mói bất quá cũng coi như tiểu tử ngươi vận khí tốt thật sự chính là long ra ra đối đãi lâm dạ ánh mắt càng giống như là ở đối đãi chính mình vãn bối tràn đầy sủng địch người khác không biết lâm dạ công tích nhưng hắn không thể không biết cái gì là nhân tài kiệt xuất lâm dạ mới thật sự là nhân tài kiệt xuất bất đồ danh không cầu lợi yên lặng làm cống hiến trơ trơ ngại nhưng chớ đem gia đình ngài nhà đầu kia phái qua đây chỉ nàng còn học được nhà ta đều không đành lòng trực tiếp vạch trần nàng lâm dạ nghĩ tới chi long hinh không ngừng thăm dò long hinh cho là mình rất thành công nhưng lâm dạ sớm liền phát hiện còn ngốc ngơ ngác cho là mình bị nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi dễ dàng như vậy hiểu rõ lòng người long、Gia、ra ra liếc mắt lâm dạ thật là hắn gặp qua nhất thanh niên kiệt xuất không ai sánh bằng bất kể là ở đâu phương diện đều cực kỳ cường hãn thôi đi ngài cái này hành động danh hiệu đây không phải là cố ý bán đứng ta sợ cái gì ngươi không phải lợi hại sao tiếp tục lừa dối nàng thì tốt rồi không thèm nghe ngươi nói nữa ta trước đi họ long gia g i a nói xong trực tiếp cúp video điện thoại cảm giác mình bị tính lâm dạ cùng long gia g i a quen thuộc đồng dạng là ở hơn m ộ ư ơ i năm trước lâm dạ cái kia thời gian mới chỉ có mới vừa tiến vào quân đội thời điểm tuy là biểu hiện cũng không phải là rất xuất sắc thế nhưng hắn ở súng ống ở trên kiến giải cũng là cực kỳ đặc biệt lâm dạ bí mật bị mang đại quân nhà s ư ở n g tiến hành rồi cải trang vũ khí khoan hay nói đội giả vờ vũ khí làm cho cả tính năng đều hoàn toàn tăng lên lâm tấu là càng đội càng nhiều sau lại từng bước trở thành s ư ở n g quân sự thủ tịch đệ s i n n e do đó được coi trọng bồi dưỡng sau lại bởi vì một ít cơ duyên x à o hợp khoa niên g h bộ cửa lại mượn tạm lâm dạ đi qua lâm dạ cái này vừa qua đi lập tức liền trợ giúp khoa niên g h bộ giải quyết rồi một siêu di nan để ở nơi này trong hơn m ộ ư ơ i năm trợ giúp quốc gia khoa học kỹ thuật nhanh trong phát triển đồng dạng lâm dạ công tích cực cao ự c c nhưng lâm dạ chỉ có một cái yêu cầu không muốn công bố ra thân phận của lâm dạ cũng thực sự là bởi vì như thế lâm dạ mới có thể chịu đến như vậy tôn trọng bản thân mà nói lâm dạ lúc mới bắt đầu phải không dự định xuất thủ nhưng không chịu nổi yêu kỳ sau đó phát hiện thiên đạo ý nhưng không có nghiêm phạt chính mình lâm dạ mới biết được nguyên lai chỉ cần thân phận của mình không đạo lộ Không phải cùng đầu mối chính cài đặt quan hệ, mình cùng quan mối cài đầu đặt lâm à m cái gì thiên đi gì không t h quảng. đạo đều sẽ n là ộ t cái quốc người, vân Lâm dạ cũng nguyện ý vì quốc gia làm công cứu học mục, cũng có nguyện hiến.、Mấy、năm nay giúp hoàn thành không nghiên hạng hắn nay. gia giúp Mấy ý vì vị mới khoa địa làm Lâm hôm trợ ít Dạ bên này mới vừa cúp điện thoại không bao lâu long hình sẽ tới ngươi tại sao trở lại lâm dạ nhìn trước mắt long hình hơi nhức đầu đến sò xét chính mình là một mặt long hình càng nhiều hơn hay là muốn hoàn thành năm đó nguyện vọng lâm dạ là cố gắng phiền nha đầu này nhận được phía trên mệnh lệnh để cho ta tới bảo hộ ngươi long hình cười ở lâm dạ ngồi xuống bên người sau đó tiểu đội của ta sẽ đến ngươi không cần phải xen vào chúng ta hàng ngày chính mình sinh hoạt chính mình thì tốt rồi được chưa không có chuyện gì ta liền liền nằm lâm dạ nghĩ lấy nhắm lại hai mắt của mình long hinh nhìn lấy lâm dạ chân mày k h ẽ động nàng cũng muốn hỏi nhưng nghĩ tới ra ra nói cơm ậ t nàng thân là quân nhân cũng không có ý tứ mở miệng cuối cùng chỉ có thể tuyển chạch ngồi ở chỗ kia quan khán đi. Bạch không không không không không không không không không không h ô n g không không k h n g không không k h n g k h n g không không không không h ô n g không k c ô n g không không không không h ô n g k n g h ô n g không không k n g không k h n g h ô n g không không không không k h ô n h ô n n g k h không n g h ô n g không n g k n g h ô n g n h ô n n g k h n h ô n h n h ô n g k h h ô h ô n g k không phải vậy đâu lưu ngươi ở đây qua đêm sao t ô n g nghiên phỉ cũng không nhiều lời nói nhảm chính mình trực tiếp hướng đi diệp bạch bên như lọt vào trong sương mù sáng sớm còn muốn quan cùng với chính mình đến rồi buổi chiều dĩ nhiên cũng làm trực tiếp thả người diệp bạch đi ra sở cảnh sát cũng liền tại hắn đi lúc đi ra trước cửa sở ti vần đã vội vã chạy tới bút đi nhanh lên ta có chuyện muốn nói sở ti vần vội vàng kéo cái này diệp bạch lên xe vừa lên xe sở ti vần liền lên tiếng m u ộ n dâu sở mới chỉ có nhĩ đức gia tộc sát thủ đều xong bọn họ toàn bộ đều tiêu diện sở thi v ẫ n cũng là không nghĩ tới đám sát thủ này mới vừa nhập cảnh đồng thời phương thức cũng không giống nhau ngồi máy bay ngồi máy bay làm phà làm phà còn có vượt qua đường biên giới tiến vào thế nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ đều chết rồi không có một cái chân chính làm đến vân quốc thảo nào tâu nghiên phỉ sẽ thả ta đi ra d i ệ p bạch sắc mặt rất khó nhìn hắn liền nói tâu nghiên phỉ làm sao lại đột nhiên lương tâm quá độ thả hắn ra nguyên lai là giải quyết rồi dâu sở mới chỉ có nhị đức sát thủ cho nên mới thả chính mình tiếp tục làm cho dâu sở mới chỉ có nhị đức phái người t i ề đến ta có mới kế hoạch diệp bạch suy nghĩ một chút lúc này liền nghĩ đến một cái biện pháp đơn giản nhất lại có thể dễ dàng giết lâm dạ đồng thời cũng sẽ không ở xuất hiện bất kỳ vấn đề gì hắn đã sớm nói với tâu nghiên phỉ qua làm cho hắn đi ra lâm dạ chắc chắn phải chết nhiều không không không không ai c h u n g quy không chống nổi sự ăn mòn của tháng năm cầu hoa tươi cầu hoa tươi xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương hai trăm hai mươi tám diệp bạch định ngày hẹn mặt xem ai chết trước cầu hoa tươi bất dâu sở mới chỉ có nhị đức gia tộc gia tộc bên kia chỉ sợ sẽ không ở điều người nhiều như vậy đi ra chủ yếu là người ta người cũng là người a tới một chuyến vân quốc toàn bộ đều làm bị hỏng đá vừa mới gọi điện thoại qua đây khiển trách sợ ti vần ngươi chỉ là ở buôn bán không sai thế nhưng ngươi quân yêu vẫn là kém nhiều lắm bất ý của ngài là sợ ti vần tò mò nhìn về phía diệp bạch ngươi thực sự cảm thấy dâu sở mới chỉ có đeo gia tộc đem gia tộc của mình tinh nhuệ phái ra sao diệp bạch mặt lạnh h ắ n đối với dâu sở mới chỉ có nhị đức gia tộc thật sự là quá hiểu bất quá chỉ là rất một bọn rác r ờ i tiến nhập vân quốc vân quốc cái chỗ này là lính đánh thuê cùng sát thủ cấm đ i ệ lấy dâu sở mới chỉ có nhĩ đức ra tộc thủ đoạn làm sao lại đơn giản để cho mình tinh nhuệ đi tìm cái chết nhóm đầu tiên người tới bất quá cũng chỉ là tới thăm dò đường một chút thăm dò thăm dò vân quốc đến cùng là đúng hay không trong truyền thuyết kinh khủng như vậy cái gọi là khiển trách chỉ là ở đốc xúc diệp bạch sớm ngày hoàn thành nói trắng ra là chính là hy vọng hy sinh là diệp bạch nhân loại này chán ghét tiểu tâm tư diệp bạch làm sao lại không biết người ngoại quốc liền là người ngoại quốc vĩnh viễn đều không hiểu chân chính của n yêu đến bây giờ d â sở mới chỉ có nhĩ đức vẫn còn ở với hắn chơi một bộ này muốn vân quốc buôn bán thị trường nhưng là vừa không muốn quá đáng đầu tư nếu như là đổi thành lần trước giúp hắn quét sạch vùng trung đông tổ chức sát thủ đám kia tinh nhuệ làm sao lại một cái đều vào không được hiện tại khen ngược đánh rắn đậu cỏ hiện tại coi như là thực sự phái tới tinh nhuệ có chuẩn bị v ấ n quốc đây mới thật sự là tinh nhuệ tới một lần chết một lần bất quá không sao cả diệp bạch vốn là cũng sẽ không dự định cần đám này xóa bức hỗ trợ dù n g bọn họ bất quá chỉ là vì hấp dẫn hỏa lực mà thôi một đám xóa bức thời điểm mấu chốt vẫn là đích thân động thủ vậy bọn họ sờ ti vần thầm nghĩ xứng đáng đều là lao ấm bức cũng liền diệp bạch minh bạch rồi đám người kia âm hiểm tư tưởng yên tâm chẳng mấy chốc sẽ phái người vào được lần này sẽ phái chân chính tinh nhuệ tiến đến diệp bạch thở dài càng nghĩ càng cảm thấy thật là heo đồng đội thật là quá để ý mình đánh ra quá thấp vân quốc tên sát thủ này lính đánh thuê cấm địa bọn họ chẳng lẽ không biết vân quốc binh là có tín ngưỡng sao bọn họ vì tổ quốc cũng sẽ thủ vương ở quốc gia biên cảnh đám này vì tư lợi lính đánh thuê sát thủ làm sao cùng người ta so với thật là ngu chết rồi hơn nữa ta đã nói với ngươi dâu sở mới chỉ có nhị đức nhất định sẽ tổn thất nặng nề cũng vào không được liền bởi vì bọn họ ngu xuẩn diệp bạch cười nhạt mặc dù là đồng minh Nhưng diệp bạch cũng tương tự không hy vọng Bạch hy Diệp dâu tự s ở mới, chỉ có, đeo ti ố t ta qua. sao Chúng g đây bây làm ờ giờ bây bị giờ bên bị, nhân lâm đây lâm không gia phòng chẳng gia không kia phải giết chết rồi hậu thủ, chết hả? có có Ti là đã Sir v â n gương mặt tà bón hắn nghe xong diệp bạch nói hoàn toàn chính xác dâu sở mới chỉ có nhị đức gia tộc là đầu góc mắc bệnh mới chỉ có phải làm như vậy sợ cái gì bốn trăm hai mươi toàn bộ còn phải phải dựa vào chính mình sợ ti v â n hiện tại giao cho ngươi một cái rất trọng yếu nhiệm vụ nếu như hoàn thành ta cam đoan để cho ngươi tuổi già vinh hoa phú quý diệp bạch nhìn về phía sợ ti vần bất ngươi là muốn cho ta sở ti h vần cả người n g â y dại hắn có thể cảm giác được diệp bạch trong giọng nói ý tứ nói cách khác chính mình rất có thể không thể sống sót trở về rồi hả ta cần ngươi thay ta dẫn dắt rời đi phía sau theo dõi tới được người diệp bạch đã nghĩ xong muốn hành động đơn độc không cần suy nghĩ hắn rời đi bây giờ sở cảnh sát phía sau nhất định là có rất nhiều ở đình cùng với chính mình lúc này liền cần một cái người dẫn ra theo dõi đám người kia bất ta ta không được ta thể lực không được tố chất thân thể của ta cũng không được ta ngươi còn có hai đứa bé phải chiếu cố không phải sao sợ thi vần trong nháy mắt như rơi vào hầm băng phía sau lưng lạnh cả người hắn có hai đứa bé cái này vẫn luôn là bí mật của hắn làm chuyến đi này nhìn lấy phong cảnh có tiền thế nhưng tùy thời đều đối mặt với tử vong sợ thi vần cũng không ngoại lệ hắn đem chính mình vợ con giàn xếp ở tại một cái cực kỳ địa phương vắng vẻ trừ phi là vô cùng trọng yếu thời gian hay không giả căn bản cũng sẽ không trở về chính là ta vì lừa gạt d i ệ p bạch nhưng bây giờ bốt nên làm như thế nào lịch sử mang văn bông tha g i ấ y ruộa diệp bạch biết như vậy thì khẳng định biết chính mình vợ con sở tại không đáp ứng hắn ngoại trừ chết không có những thứ khác khả năng vậy thì đúng rồi ta sau ẽ t h nửa đêm sở ti vần thi thể phát hiện đã đoạn tuyệt khí tức xuất hiện ở đường phố khúc quanh diệp bạch không biết tung tích lo ho a ho lâm ra trang trong vườn lâm dạ đang ở ngủ say hơn nửa đêm liền nghe được dưới lầu xào xào nháo nháo thanh nhâm lâm dạ mặc quần áo tử tế xuống lầu chỉ thấy dưới lầu không biết lúc nào long hình đứng trước mặt tám m ư ơ chín cái tuổi không lớn lắm tiểu cô nương từng cái đại khái là chỉ có mười tám mười chín lớn nhất bất quá cùng long h i n h không sai biệt lắm đây là l o n g đánh giá mân tôi tiểu đội hắn hiện tại không chỉ có riêng là đặc chiến đội chỉ đạo viên càng là tự mình sáng lập nữ t ử bộ đội đặc trùng đọc hơn nửa đêm làm gì chứ lâm dạ đứng ở lầu một liền đã gặp các nàng tập hợp lại cùng nhau có nhiệm vụ long h i n h nhìn thoáng qua lâm dạ ánh mắt hơi nhũ mày ánh mắt kêu bên trong đều tiết lộ ra t i ê u ngạo phảng phất lại nói nhìn đây là ta binh cái gì nhiệm vụ lâm dạ lười để ý long hình trực tiếp hỏi nhân vật nguy hiểm diệm bạch tiêu thất chúng ta muốn triển khai toàn thành phố thăm dò diệm bạch nói không sai phía sau hắn đích thật là theo rất nhiều người nhưng không nghĩ tới chính là hắn còn là rất nhiều nhân trung vung lòng t r á n h rớt trong tin đồn sát thủ chi vương phản kỹ thuật theo dõi cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp tối trọng yếu là chúng ta phát hiện ngoại quốc lại một đợt sát thủ tới đ ố i bắt di bạch bọn họ không có phê bộ lệnh thế nhưng ngoại cảnh thế lực xâm lấn bọn họ cũng là nhất định phải thủ hộ quốc gia của ta quốc thổ long hình lần này cẩn thận một chút chỉ sợ là lai giả bất thiện a lâm dạc nhìn thoáng qua long hình mở miệng nói lâm dạc ũ n g đại khái đoán được tối hôm nay tới mới là dâu sở mới chỉ có đeo g a tộc chân chính tinh huệ chỉ sợ là tràng ác chiến t i ê n tâm đi vân quốc là lãnh thổ của quốc gia chúng ta mặc kệ đối phương là ai tuy viễn tất chu long hinh thản nhiên nói không muốn kéo đ ạ i ta chỗ này có một ít n g ư ờ i s ư ở n g quân sự mới vừa đưa tới một nhóm mới nhất áo chống đạn chống đạn mũ giáp toàn bộ đều đổi cho ta bên trên long hinh nói như thế nào đều là thiếu niên bản thân trùng hợp lâm dại trong khoảng thời gian này sửa đổi một nhóm áo chống đạn dùng tới mới nhất tài liệu trừ phi là cự ly gần bạo đầu hay không giả lợi hại hơn nữa đạn xuyên thép ngăn cách lấy mấy trăm mét đều không đánh thủng vốn là chính tạo tốt một nhóm là trực tiếp đưa cho xưởng quân sự nghiên cứu hiện tại vừa vạn chức cho dòng hinh dùng tới vì sao xưởng quân sự sẽ cho ngươi tiến áo chống đạn chống đạn mũ giáp long h ì n h vẻ mặt n g h i hoặc đồ chơi này thuộc về quản chế vật phẩm chứ coi như là áo chống đạn không có lực sát thương gì nhưng này cũng là trên cơ bản không phải bán ra ngoài chứ bởi vì ta sợ chết ta dùng điểm quan hệ lấy được một nhóm nhanh chóng đổi cho ta bên trên lâm dạ cũng biết mình sẽ bị hoài nghi nhưng ít ra sẽ không để cho cái này một nhóm bảo vệ quốc gia chiến sĩ sinh mệnh chịu đến uy hiếp không cần ngươi nếu sợ chết vậy chính mình giữ đi áo chống đạn mà thôi các nàng lại không phải là không có long đang nói sau lưng nữ t ử đặc chiến đội cũng là đang c i trộm một đại nam nhân dĩ nhiên nói thẳng chính mình sợ chết đây là g i a g i a ngươi mệnh lệnh làm sao liền g i a g i a ngươi nói cũng không nghe rồi hả lâm dạng nữ khí nặng thêm cái này không đang nói đùa mặc vào áo c h ố n g đạn là vì bảo trụ mạng của các nàng để ngừa một phần vạn g i a g i a ta người biết g i a g i a ta long hinh đang chuẩn bị nói cái gì quay người lại nhìn về phía lâm dạ trong né mắt cả người đều ngây dại lâm dạ khí chất đã hoàn toàn khác nhau từ trên lầu nhìn một chút tới nàng có thể cảm giác được trên vai của mình bỗng nhiên ra nhiều một cái gánh nặng t u t cường đại lực các bách long hinh trong lòng thầm kinh hãi đây là chuyện gì xảy、ra? vì sao lâm dạ trước sau biến hóa dĩ nhiên sẽ lớn như vậy rõ ràng vẫn luôn là một cái người ta biết ra ra ngươi là ai cũng biết mục đích của ngươi dựa theo ta nói làm không phải vậy ngươi đã bị ngưng chức long h ì n h t i ể u ý lâm dạ nhãn thần sắc bén áp bách ở tại long h ì n h trên người là long h ì n h không tự chủ được ở đối với lâm dạ cuối trào dựa theo lâm dạ phân phó làm cho đội viên đổi lại áo chống đạn g i ã mân tôi tiểu đội người lúc này cũng rất mộng b ứ c à đến cùng là chuyện gì xảy ra các nàng mới vừa còn cảm giác lâm dạ là một cái m ư ơ i phần n h u n đản nhưng là thì có trong khoảnh khắc đó các nàng cùng long hinh cảm giác giống nhau cảm giác á c bách m ư ơ i phần cho dù là đây ố i viên kinh Hinh viên tiếp mặt bọn hắn tổng tác trực bọn bách. hắn huấn luyện đều không có kinh khủng như Long càng nghe chỉ đều lực là lời vậy đạo đ có chính là ở thật r o n quân g k u đều cực nhỏ chuyện đã Đây cực nhỏ h xảy ra. t là một cái sợ chết nhuyễn đ à n s a o vì sao các nàng cảm thấy người này thâm bất khả chắc lúc này khó chịu nhất vẫn là long hình nghe lâm dạ lời nói nàng cảm giác khó hiểu chính mình so với lâm dạ thấp nhất đẳng cái gì gọi là đình chỉ thiếu ý a lâm dạ một cái liền binh đều không phải là người dĩ nhiên kêu gào lấy muốn tạm thời cách chức chính mình đua gì thế một người nhất chính là mình lại vẫn thực sự sợ mặc dù là mãi cho đến lên xe nàng đều không phản ứng kịp mình rốt cuộc là cái gì tâm tính a long hình cũng không biết lâm dạ đích thật là có tạm thời cách chức quyền lợi của nàng trẻ tuổi nhất vinh dự thượng tướng quân hàm người đoạt giải chính là lâm dạ tuy là lâm dạ quân hàm rất khoa trương nhưng cùng lâm dạ mấy năm này vì quốc gia c ô n g hiến so với cũng là thất phới bên trên mắt thấy long hình ly khai lâm dạ đương nhiên biết lấy long hình tính cách nhất định sẽ k h ô n g phục nếu như không phải thích địa thấp lâm dạ trực tiếp đem chính mình quân hàm vứt xuống long hình trước mặt để cho nàng biết địa vị cách xa ngươi vẫn còn ở khoe khoang chính mình thiếu ý thời điểm ta đã là thượng tướng cái ý nghĩ này lâm dạ cũng chính là tưởng tượng trang bức gì gì đó có thể không phải là của mình phong cách lại tăng thêm hắn chính là nhà ngư không có hứng thú nhiều khoe khoang diệp bạch ta diệp bạch tối hôm nay liền muốn tiễn ngươi lên đường thật là có điểm tịch mình ta lâm dạ nửa tựa ở trên thang lầu có chút cảm thán chính mình vai diễn đêm nay hơ khô thẻ tre diệp bạch cái này nhân vật chính đêm nay cũng muốn theo lên đường sau đó đế quy vẫn là đế quy chính mình cái này độc c ác nam phụ cũng có thể về hưu lâm dạ lời nói ứng với vừa điện thoại di động của hắn liền văng lên thật là vừa nói đến thì đến rồi lâm dạ khỏe miệm lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt tiện tay liền tiếp điện thoại điện thoại cầm đầu chuyển đến hạ thi hàm tiếng kêu kinh hoàng lâm dạ lâm dạ cứu ta diệp bạch điên rồi hắn n h ớ muốn giết ta điện thoại đầu kia là hạ thi hàm tiếng kêu hoảng sợ diệp bạch có ý tứ sao chúng ta gặp mặt ta lâm dạ cầm điện thoại không thấy đối diện tiếng kêu thảm thiết bởi vì này thanh âm là diệp bạch hợp thành vì chính là dùng để bức bách chính mình xuất môn ngươi muốn làm sao trò chuyện hạ thi hàm thanh âm tiêu thất diệp bạch tiếng nói âm trầm ngươi không phải là muốn giết ta sao ước một chỗ chúng ta đơn độc gặp một mặt lâm dạ nói tiếp đến ha, ha lâm hiếu ngươi thật là biết ngụy trăng a Bên đầu điện đầu thoại kia Diệp Bạch nghe lâm dạ trang bị. Trang bị không h lời â m Dạ t nói nếu không phải là bởi vì phía trước đáng chết này thiên đạo bệnh tâm thần vừa muốn muốn dạng c h h l bộ nói đi ở địa phương nào gặp mặt lâm dạ nghĩ tới kiếp trước hạ c h o tây biển đường phố số một trăm ba mươi sáu ngươi qua đây diệp bạch nói cũng không phải là kiếp t r ư ớ c nhà thương khố kia tên chủ nếu là bởi vì kiếp t r ư ớ c nhà thương khố kia bên trong cũng sớm đã chất đầy hạ thi hàm cùng tiêu vũ doanh người diệp bạch chỉ cần dám xuất hiện trong nháy mắt cũng sẽ bị đánh thành tổ o n g v ỏ vẽ không muốn dẫn người qua đây diệp bạch thẳng n h i ê nói n tới lâm dạng c ú t điện thoại ra cửa liền trực tiếp lái xe xuất phát ban đêm hạ thi hàm cùng tiêu vũ huyên hai người đã tại ngoại ô trong kho hàng đợi rất lâu rồi thế nhưng biết lâu như vậy cũng là không có được sợi hồi âm chẳng lẽ bị phát hiện sao tiêu vũ huyên nhữ mày trong lòng cũng là cực kỳ vô cùng kinh ngạc kiếp trước nàng nhớ kỹ lâm dạ chính là ở chỗ này xảy ra chuyện cái này một lần làm sao một chút động tính cũng không có có thể hạ thi hàm sắc mặt biến không khỏi lộ ra m ộ t t i a kinh ngạc xong nhanh cho lâm dạ gọi điện thoại hạ thi hàm vội vàng lấy ra điện thoại di động của mình kích thích lâm dạ điện thoại di động điện thoại di động cái t i a m ộ t đầu là vô tận âm thanh bận căn bản cũng không có bất kỳ đáp lại hạ thi hàm hiện tại càng là vô cùng gấp gáp nhanh cho người của lâm ra gọi điện thoại hỏi một chút lâm dạ có phải hay không ở nhà hạ thi hàm vội và nói tiêu vũ huyên cũng là vội vàng cầm lên điện thoại di động của mình bấm lâm ra bà v cái gì lâm dạ mới vừa ra cửa phân công nhau đi tìm cúc điện thoại tiêu vũ huyên cùng hạ thi hàm vội muốn chết không nghĩ tới làm phòng vặt phòng cho là mình bằng vào sống lại ưu thế có thể trước giờ bố trí xong cục diện chừng lớn diệp bạch vào võng ai biết diệp bạch dĩ nhiên không có dựa theo nguyên bản lộ tuyến tới nơi này bố trí hạ thi hàm hai người t h ầ m hận làm sao q u ê n mất bởi vì các nàng thăm ra nguyên bản lịch sử cũng sớm đã xảy ra cả i biến cũng không có dựa theo nguyên lai、like、đi phát triển cũng chính là hệ cặp sợ nhất cái tiêm một phần trăm vẫn là xảy ra suốt đêm hạ thi hàm không ngừng đang gọi điện thoại tô thanh niên t â n i ê n phỉ chờ dồn dập rời giường ở toàn bộ đế đô bắt đầu d ồ i truy quét mà cũng đang lúc bọn hắn lục soát thời điểm lâm dạ vườn kinh đi tới tây huyện đường phố số một trăm ba mươi sáu cái này nhà trọ lâm dạ cũng không có hắn k i n h thường đầu tiên là ở trên xe đem chọn cái phòng ở bên ngoài nhìn một lần xác nhận diệp bạch không có bất kỳ mai phục đi thẳng lên lầu nhưng cửa được mở ra trong n g a y mắt diệp bạch nhàn nhã ngồi ở trong phòng khách xem tv hắn nhìn cũng không phải truyền hình mà là máy thu hình chóc nã hình ảnh lâm thiếu ra ngươi cuối cùng cũng tới chứng kiến lâm dạ đến rồi diệp bạch không nhanh không chậm đứng lên đi tới lâm dạ bên n g tỉ mỉ nhìn một chút lâm dạ phía sau đ lâm, lâm, lâm dạ ở trên ghế xa lon ngồi xuống tòa hạ nhìn lấy diệp bạch cho mình rót rượu không sai liền từ ngươi phần này sự can đảm phía trước sơ xuất thua người không oan diệp bạch nhìn lấy lâm dạ khỏe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt lâm dạ biểu thị không nói ngươi đó là thua ta sao rõ ràng chính là bại bởi làm loạn nữ chủ nhóm theo ta có cái g i á m quan hệ lao tử vẫn luôn là thận thận trọng trọng diễn viên độc ác phản phái là ngươi cái này vai nam chính không có ý chí tiến thủ còn muốn quay ta diệp bạch ngươi chẳng lẽ không biết rõ một vậy phần tử xấu đều là chết bởi nói nhiều sao lâm dạ im lặng liếc mắt cái này quen thuộc nhóm có phải hay không đầu góc có bệnh nếu chính mình vừa tới hắn còn nhất định ăn chính mình ý nghĩ phần tử xấu không phải không phải không phải ta cũng không phải là phần tử xấu ta là người tốt mà ngươi mới là cái tia chân chính phần tử xấu ngươi thúc, thúc giết ta ba mẹ ngươi làm hại ta một cái người lưu lạc ngoại quốc nhận hết khi dễ năm đó ta chỉ m u ố n quá đừng làm cho ta trở về ta nhất định sẽ giết chết các ngươi diệp bạch mặt đỏ tới mang thai g ầ m thét ngươi làm rõ ràng rồi thúc thúc ta lâm chấn nam tối đa cũng chính là một cái đồng l o a giết cha mẹ ngươi chính là ngươi đại bá ngươi một mực đ ề u biết làm sao không dám báo thù đâu lâm dạ cười nhạt nhìn về phía diệp bạch là bởi vì nó rơi bởi vì sợ mình không phải là đại bá của ngươi đối thủ sở dĩ ngươi đang từng bước kinh doanh ngươi căn bản cũng không có ngươi chính mình tưởng tượng tốt như vậy không phải sao ngươi cũng biết nhắc gan ngươi cũng biết sợ hãi ta muốn là ngươi liền trực tiếp giết diệp m ạ không phải một nhà mà không phải ở chỗ này hướng về phía một cái không quan trọng người giống giận lâm dạ không phải rất coi trọng diệp bạch trong đó một cái trọng yếu nguyện ý cũng là bởi vì diệp bạch nói trắng ra là cũng chính là trong xương bắt nạt kẻ yếu n h á t như chuột hắn ở nước ngoài thế lực cùng diệp ra cũng sớm đã chạy song song với thế nhưng hắn không dám trực tiếp trả thù diệp m c không phải một nhà bởi vì hắn sợ mình giết bọn họ cũng không có thể sống mà đi ra vân quốc nói cho cùng báo thù là giả b à n h t r ư ớ n g mới là giã tâm của hắn chỉ b ấ t qua ý đồ dùng báo thù che đậy chính mình ý tưởng chân thật người như thế lâm dạ đã sớm nhìn thấu bà xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương hai trăm hai mươi chín diệp bạch cầu hợp tác đem mình làm khỏa tỏi cầu hoa tươi tối nay đế đô quyết định không bình tĩnh vô số xe cảnh sát xe riêng ở trên đường phố không ngừng dò xét bọn họ giống như là một đám con ruồi không đầu không có biện pháp thật sự là một điểm manh mối đều không có diệp bạch biến mất vô ảnh vô tung căn bản cũng không biết đi địa phương nào diệp bạch toàn bộ tư liệu bọn họ đều có thế nhưng bọn họ có thể thu thập tới tư liệu vừa có bao nhiêu là thật đâu coi như là có chân chính tư liệu diệp bạch danh nghĩa toàn bộ phòng tràng đều đã tìm đi qua không có t o à n bộ đ ề u k h ô nghiên có, n ệ Diệp m hà t r g có thể địa phỉ, phỉ ư như là là quả thực không dám tưởng tượng hậu quả nếu như lâm dạ thực sự đã xảy ra chuyện gì nàng quả thực không dám tưởng tượng chính mình sẽ là cái gì tâm tình nàng trọng sinh một lần là vì cái gì vì chính là lâm dạ nếu như lâm dạ chết rồi nàng còn làm sao sống nổi tỉnh táo lại hạ thi hàm nhìn chòng chọc vào trước mắt đế đô bản đồ nàng trước đây luôn là cảm thấy đế đô quá nhỏ nàng muốn thả nhãn toàn thế giới nhưng bây giờ chính là như thế một cái trong mắt nàng nho nhỏ đế đô chính là chỉ có cái này lớn một thành phố nàng dĩ nhiên sinh ra một loại sâu đậm cảm giác vô lực nói rằng sai các nàng đều làm sai ngây thơ cho là mình trọng sinh có thể nắm giữ ưu thế tuyệt đối sự thực chứng minh bởi vì trọng sinh các nàng thật là nắm giữ rất lớn ưu thế nhất là hạ thi hàm ở trên quốc tế điên c u ồ n g bành trướng không có chút nào trở ngại nàng cho rằng bằng vào trọng sinh nàng có thể trường không hết thẻ cục diện nhưng bây giờ hiện thực hung hăng đánh mặt của nàng để cho nàng minh bạch rồi bởi vì các nàng làm ra cả i biến đồng dạng cũng là đem lâm dạ đẩy tới một cái cực kỳ nguy hiểm vị trí nàng không cách nào tưởng tượng đã không có lâm dạng nàng nên làm sao sống nổi đến cùng ở nơi nào tiểu vũ huyên n h i u mày ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt bản đồ mỗi một cái vị trí mỗi một cái góc diệp bạch tư liệu đã lật hỏng nhưng vẫn là một điểm manh mối đều không có diệp bạch đến cùng còn có cái gì tư liệu chúng ta không thấy tiêu vũ doanh tướng diệp bạch toàn bộ tư liệu trực tiếp vứt bỏ bay múa đầy trời tư liệu trang rơi trên mặt đất trang thứ nhất rơi vào tâu nghiên phỉ trước người thấu xương hai chữ chiếu vào tâu nghiên phỉ tầm mắt lông mày của nàng n í u chặt liền khi nhìn đến hai chữ này trong n g á y mắt trong đầu của nàng tự động phát lại nổi lên sáng sớm hôm nay diệp bạch cùng chính mình đối thoại mỗi một câu đều ở bên thai của nàng không ngừng vang lên ta biết rồi tâu nghiên p h bỗng nhiên mở ra hai mắt của mình trong ánh mắt để lộ ra vẻ khiếp sợ bằng vào trực giác của nàng nàng tin tưởng chính mình sẽ không sai biết cái gì là diệp bạch cha mẹ tâu nghiên phỉ nỗ lực không ngừng ở trong đầu hồi tưởng diệp bạch lời nói nàng ký ức rõ ràng nhất một câu kia diệp bạch nói hắn là chính mình t ỷ phu hắn chính là năm đó tứ đại gia tộc diệp gia đại thiếu gia diệp g i a diệp bạch diệp bạch cha mẹ cha mẹ hắn không phải mười mấy năm trước liền chết sao diệp bạch cha mẹ cũng sớm đã chết rồi cả nhà tài sản cũng sớm đã bị diệp bạch đại bá chiếm làm của mình cái này cùng phụ mẫu nàng có quan hệ gì các ngươi tỉ mỉ nghĩ diệp bạch có ẩn giấu tài sản như vậy diệp bạch cha mẹ đâu một cái diệp ra toàn độ người cũng không biết tần hình bất động sản t â nghiên p h trinh ch nói cách khác diệp bạch không nhất định là muốn dựa vào chính mình tài sản mà là có thể mượn cha mẹ mình lưu lại ẩn hình tài sản tìm cho ta tư liệu thì ngươi bây giờ lập tức gọi điện thoại cho nhà ta muốn diệp bạch cha mẹ toàn bộ tư liệu thi hàm lập tức liền cho ta triệu tập toàn thành phố tiểu khu hạng sang bị người mua lại nhưng vài chục năm không có người ở tiểu khu lập tức lập tức vũ huyên ngươi lập tức gọi ngươi nhà người từng nóc nhà tiểu khu hạng sang tìm vào tới diệp bạch vô cùng có khả năng liền trốn ở những chỗ này đông nhiên vội vàng hạ lệnh lý trí của nàng vẫn là vững vàng chiếm cứ thượng phong hạ thi hàm tô thanh niên toàn lực dò xét tư liệu rất nhanh nhất điệp điệp tư liệu toàn bộ đều bị đưa tới tô nghiên phỉ liền cùng các nàng thành hai t ố t bắt đầu không ngừng thăm dò thời gian từng giây từng phút trôi qua mỗi cá nhân đều rất sốt ruột nhưng các nàng lại không thể không ép buộc chính mình tỉnh táo lại bởi vì các nàng hoảng loạn liền rất có thể sẽ bỏ qua bất luận cái gì một đầu manh mối nửa giờ trong nửa giờ trên mặt bàn bày khắp hai b n giấy hạ thi hàm tiêu vũ v i ê n đồng thời giơ trong tay lên tư liệu lúc đáy mắt lộ ra một kia xác định bên kia tô thanh niên hai tỷ mọi đồng dạng cũng là giơ lên tài liệu trong tay của chính mình bốn người liếc nhau tây huyện đường phố số một trăm ba mươi sáu xuất phát bốn người lập tức xoay người nhóm lớn nhân viên lập tức chạy tới tây v i ệ n đường phố số 136, b ê n lục giang từng vân quốc đường biên giới bên trong một chỉ toàn thành phố từ nữ t ử tạo thành tiểu đội ở bên trong điên cồn u một thập các nàng hôm nay là mang cùng với chính mình nhiệm vụ tới cần phải đem toàn bộ nhập cảnh sát thủ kích s á t ở đường biên giới thủ hộ ta vân quốc biên giới an bình nhưng chờ bọn hắn đi tới bờ bên kia tiến nhập chiến đấu địa điểm chỉ định đêm tối bao phủ xuống toàn bộ biên giới đều hiện ra hết sức quỹ duy chỉ có số ít người chìm tại hắn thiên thượng bay tới bay lui trong rừng c â y phát sinh nhỏ nhẹ tiếng đều to cựu trong bóng tối tiếng động rất nhỏ tiếng cơ hồ là bé không thể nghe đ ộ c thứ kèm theo nữ tử tiểu đội một tiếng t h é t kinh hãi trong tiểu đội một gã đội viên thẳng tắp n ã xuống ngực nàng trước chống đạn l ư n g bị đ ụ c lỗ tiên huyết trong nháy mắt chảy ra cả người thẳng tắp n ã xuống nam xuống long hinh vội vàng gọi ra các nàng là gặp phải địch nhân mai phục rất hiển nhiên đối phương đã trước giờ đã biết các nàng trở về mai phục là đạn xuyên thép sơn h ị v vị trí không xác định mục tiêu bắn trúng ngực trái tim trí mạng nữ tử trong tiểu đội chiến đấu phòng hộ vội vàng tiến lên kiểm tra trúng đạn nhân viên vết thương. l o n g hinh nằm xuống ở trong chiến hào trong mắt tràn đầy l ử a giận nàng vốn là cho rằng biết giống như là ba ngày giống nhau rất đơn giản có thể giải quyết chiến đấu không nghĩ tới đến b u ổ i tối đ ộ khó dĩ nhiên gấp bội đối phương không chỉ là thực lực tăng lên thậm chí là liền trang bị đều đã phương vị tăng lên nhìn lấy ngã xuống đ ầ c thứ long hinh trong lòng đều đang dì máu đây chính là nàng tần tân khổ khổ bồi dưỡng ra tới binh sĩ là nàng sinh tử chiến hữu hiện tại liền thẳng tắp là ở trước mặt của nàng long hinh rất phẫn nộ nhưng càng nhiều hơn vẫn là tự trách nàng hồi tưởng lại trước khi đi lâm dạ nói với nàng tối hôm nay có thể sẽ gặp địch quân thế lực tinh nhuệ là nàng không có làm hồi、sự. nhưng là bây giờ hối hận đã không còn kịp rồi các nàng thề sống chết cũng bảo vệ vân quốc mọi người mang lên dụng cụ nhìn ban đêm đối phương vị trí không xác định nhân số không xác định bắt đầu t r ư ớ c v a n g ra tư tán động tác muốn nhẹ nghe theo sự chỉ huy của ta riêng phần mình tiến nhập chiến đấu vị trí long hinh nói như thế nào đều là đặc trùng quân nhân trong lòng đang khó chịu nhưng cũng là rất nhanh lập tức bắt đầu lại bộ p h ò n g hiện tại địch tám rõ ràng phân tán chỗ đứng là phòng n g ừ a địch nhân bao vây tiêu trừ ở căn cứ long hinh chỉ định địa điểm chiến đấu lại có thể lẫn nhau bảo hộ bảo đảm mỗi một cái đội viên trong lúc đó tuyệt đối sẽ không bị vây quét địch nhân không sử dụng hỏa lực nặng dưới tình huống đừng mong muốn đưa các nàng tiêu diệt vừa sử dụng hỏa lực nặng chính bọn hắn liền bại lộ chỉ cần thủ đến ban ngày trời đã sáng ưu thế của các nàng đã tới rồi chỉ là đáng tiếc bởi vì mình sơ sẩy độc thứ không có long hinh mặc dù là đau lòng cũng không có cách nào đội trưởng ta nhiệm vụ là cái gì long hinh bố trí xong nhiệm vụ liền nghe được trong đội ngũ truyền đến thanh âm không hòa hải mọi người ta đều long hinh rất xác định mọi người đều đã tính lên độc độc độc độ. toàn bộ tiểu đội đều bị sợ hết hồn bởi vì mở miệng nói chuyện dĩ nhiên là độc thứ độc thứ ngươi không có việc gì long hinh cũng từ trong kinh ngạc rất nhanh thì kịp phản ứng mắt thấy độc thứ dĩ nhiên là thẳng tắp ngồi dậy trên ngực cũng không có vết máu ta đi đây sẽ không là phát sinh cái gì thần v á i đi không có việc gì à ta mới vừa chính là cảm giác ngực một mạch buồn mực bị chấn động ngất đi thôi long hinh tiến lên một bước cẩn thận kiểm tra độc thứ thân thể không có việc gì thật là không có việc gì trong ngực đạn địa phương cũng chỉ là nhỏ nhẹ nhỏ nhẹ tổn hại không có, có bất kỳ vấn đề gì là áo chống đạn sao có người mở miệng nói đây là xưởng quân sự mới nhất một nhóm áo chống đạn đ á n g người đều có điểm mất bức làm sao có khả năng áo chống đạn hiện tại đều có thể ngăn trở đạn xuyên thép rồi sao mọi người đều là rất mất bức đây cũng quá nói bậy đi áo chống đạn đích thật là có ngăn trở đạn năng lực nhưng này cũng là nhỏ nhẹ giảm khinh t ừ đạn lực xuyên tấu h đối đ ạ i thông thường viên đạn hiệu quả quá nhỏ chớ nói chi là đối đ ạ i đạn xuyên thép càng là không có một chút điểm tác dụng đây cũng là vì sao ngay từ đầu đoán được là đạn xuyên thép sau đó nhất là vẫn là súng n g m đánh ra đạn xuyên thép uy lực càng thêm cự đại bọn họ liền cảm thấy độc thứ xong nhưng là bây giờ cũng chỉ là nhỏ nhẹ tổn、hại. thân khí lúc này mặc dù là long hinh đều bối rối vân quốc lại có như vậy cao khoa học kỹ thuật áo chống đạn rồi sao nếu như là cái này dạng đúng vậy cái này sẽ làm cho vân quốc hàng năm giảm bớt bao nhiêu tử vong chỉ tiêu mọi người đều rất mập bức phải biết rằng bọn họ là đế đô quân khu bộ đội đặc trùng trên cơ bản sau cùng trang bị cũng là từ bọn họ quân khu bắt đầu thí nghiệm nhất là bọn họ vẫn là bộ đội đặc trùng chắc là tối cao tiếp xúc một nhóm kia nhưng là bây giờ trên người các nàng mặc áo chống đạn dĩ nhiên là tới từ ở một vị đại thiếu gia trên tay đây là cái gì quỷ long hinh không khỏi nghĩ đến rồi xuất phát trước lâm dạ trên người vì thế như vậy lâm dạ thật là chỉ là một cái nhà giàu đại thiếu ra sao vì sao ra ra biết coi trọng như vậy lâm dạ vì sao lâm dạ trên tay biết có nhiều như vậy cao khoa học kỹ thuật long hinh trong lòng quanh quẩn rất nhiều n g h i hoặc thế nhưng nàng lúc này căn bản là không dành suy nghĩ bây giờ là ở trên chiến trường vậy có không phân tâm vì vậy dã mân tôi đội viên vội vàng bắt đầu phân tán mở có trên người bộ này áo chống đạn bọn họ lập tức liền cải biến chiến lược nếu đối phương sở nỉ t ợ đã không đối các nàng tạo thành uy hiếp tốc độ kia cũng nhanh hơn nhiều chiến đấu rằng có hơn một giờ một tên sau cùng sát thủ ngã xuống đường biên giới phía trước bọn họ đến chết đều không nghĩ thông suốt vì sao vân quốc bộ đội đặc trùng bắt đầu phát động xung phong sơn ỉ vợ càng làm m ấ bước rõ ràng chính mình đánh c h ú n g thế nhưng đối phương lại không chết ngược lại tự thành mục tiêu sống kết thúc nhiệm vụ long hinh mở ra điện thoại di động của mình chuẩn bị hội báo tin vui còn như áo chống đạn nàng dự định đi trước hỏi thăm một chút lâm dạ ở đi lên hội báo chỉ là điện thoại vừa mở ra long hinh liền phát hiện trong điện thoại di động của chính mình có vô số cái điện thoại chưa nhận ngay sau đó quân bộ thượng tầng điện thoại liền trực tiếp đánh vào tới long hinh tiếp điện thoại điện thoại cầm đầu là tổng huấn luyện viên thanh người đang ở đâu m ọ u trở lại làm sao vậy long hinh đang chuẩn bị hội báo tự mình hoàn thành nhiệm vụ kết quả thanh âm của đối phương so với bây giờ còn cấp thiết xong tổng huấn luyện viên chỉ nói một câu nói như vậy liền c ú p điện thoại long hinh nghe như lọt vào trong sương ngủ ngay sau đó r a r a của nàng điện thoại liền đánh tới long hinh người đang làm gì điện thoại vừa tiếp thông r a r a giận giữ thanh âm liền từ trong loa c h u y ể n tới không không ta bảo vệ quốc gia a long hinh vẻ mặt một bức nàng nghe được da da là giận thật nhưng là vì sao sinh khí nàng không phải xuất sắc hoàn thành chính mình nhiệm vụ muốn nói ra ra đau lòng chính mình cái này tôn nữ cũng không quá có thể không phải nói không đau lòng chỉ là năm đó long hinh muốn vào bộ đội đặc trùng là ra ra đồng ý còn khích lệ nàng vì quốc gia kính dân tinh thần của mình rất đáng giá học tập nhưng bây giờ là thế nào hắn là thực sự không nghĩ tới ra ra vậy mà lại tức giận như vậy ta cho ngươi nhiệm vụ là cái gì ngươi làm ta quá là thất vọng lao nhân nộ khí đằng đằng ra ra đến cùng chuyện gì xảy ra hả? long hinh bị mắng đều bối rối nàng đến cùng đã làm sai điều gì ta hỏi ngươi ngươi đi hành động lâm dạ làm sao bây giờ ta cho ngươi nhiệm vụ ngươi cũng quên xó lao nhân khí nổ vốn là đối với mình tôn nữ hắn rất yên tâm nhưng là đêm hôn khuya khoác hắn liền nghe được một cái cực độ tin tức xấu lâm dạ lại bị người bắt cóc hắn còn tưởng rằng long hinh bị người đánh bại vừa hỏi phía dưới long hinh dĩ nhiên đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ làm cho lâm dạ một cái người để ở nhà mặt tôn nữ của mình dĩ nhiên xuất hiện lớn như vậy cảm ấy lâm dạ trọng yếu bao nhiêu vân quốc khoa học kỹ thuật cần lâm dạ trợ giúp nhưng là lâm dạ ở trước khi ta đi còn long hinh vốn là cũng rất lo lắng lâm dạ vốn là nàng là dự định lưu lại bốn người bảo hộ lâm dạ là lâm dạ cự tuyển làm cho toàn bộ của nàng đều đi nàng vừa nghĩ địch nhân đều bị ngăn、chặn. lâm dạ tổng không xảy ra chuyện gì chứ nhưng bây giờ sự tình cũng không có dựa theo nàng tưởng tượng phát triển mọi người cấp tốc buôn tập đi suốt đêm trở về long h i n h khép lại điện thoại di động chỉ cảm giác chính mình đầu giống như là đứng máy một dạng mặc dù không có nói rõ thế nhưng long h i n h có thể cảm giác được lâm dạ đã xảy ra chuyện hắn hiện tại hận không thể tắt mình mấy miệng dậu tử lập tức cho ta triệu tập lâm dạ toàn bộ hành t u n g tìm cho ta đến hắn long h i n h lập tức liền bắt đầu siêu tầm 000 000 000 tây viện đường phố số một trăm ba mươi sáu ép mở lâm dạ cùng diệp bạch đang đối đầu diệp bạch nghe lâm dạ lời nói khoe miệng khẽ động ngươi nói đúng ta chính là người nhu nhược ta chính là muốn đi qua cựu hận che đậy ta mục đích của chính mình vậy còn ngươi ngươi cho là mình cao thượng đi nơi nào lắp ráp nhiều năm như vậy ta rất muốn biết ngươi đến cùng ở mưu cầu cái gì tất cả mọi người không phải là cái gì người tốt không bằng chúng ta hợp tác ta diệp bạch mánh địa nhìn về phía lâm dạ tâm tư của hắn lại chuyển thành tựu một cái tiêu hùng hắn dùng nhẫn lại lâm dạ có giá trị lợi dụng vậy lưu lại mặc kệ lâm dạ đến cùng ẩn tàng rồi cái gì nhưng bây giờ lâm dạ cùng với thế lực sau lưng hắn đều đáng ra chính mình lôi kéo chờ ta tư bản tiến nhập vân quốc ta sẽ lấy nhanh nhất tốc độ quét sạch tứ đại gia tộc đến lúc đó hai chúng ta chia đều hoa hạ thương nghiệp thị trường ngươi lâm ra một lần hành động đặt địa vị của mình không tốt sao diệp bạch cười hỏi chỉ cần ngươi làm cho hạ thi hàm giúp ta một chút rất nhanh rất nhanh toàn bộ vân quốc đều xem như là chúng ta định đoạt đến lúc đó quyền lợi cùng mỹ nữ đều là ngươi diệp bạch vừa cười vừa nói không thể không nói chính là diệp bạch rất thích hợp làm một cái bán hàng đa cấp đại sư lợi nói ra đều cực kỳ có sức rụ rỗ chỉ tiếp chính là hắn mê hoặc lầm người ngươi là xóa bước sao lâm dạ liếp mắt nếu là hắn muốn báo cho hoa hạ thương nghiệp đã sớm xuất thủ nhà ngư nhiều năm như vậy hắn hiện tại căn bản cũng không muốn cái gọi là thống trị toàn bộ mới vừa là tốt rồi người khác không t r e o c h ọ c ta ta cũng không khai người người khác người khác t r e o c h ọ c ta tuy viên tất chu thống chi diệp bạch nhân phẩm đầu óc rừng bút mới có thể tin tưởng nhìn phía trước g ặ p ra hẻm hệ c ạ t bất quá đều là con cờ đ ặ t tới mục đích sau đó tùy thời đều có thể vứt bỏ con cờ n g ư ơ i biết ta hôm nay tại sao lại muốn tới sao lâm dạ nhìn lấy diệp bạch thản nhiên nói bản thân n g ư ơ i theo chúng ta không có, có mâu thuẫn gì thế nhưng ngươi quá vô dụng một chút chuyện nhỏ đều làm không xong hiện tại ngươi bị ném bỏ ta tới tự mình tiễn ngươi ly khai ngươi muốn giết ta diệp bạch không thể tin nhìn về phía lâm d ạ phản phất là nghe được trên cái thế giới này buồn cười nhất hoa khôi ngươi biết ta là ai không ta là sát thủ chi vương a ngươi có thể sẽ là đối thủ của ta diệp bạch lâm hiểm cười nói vậy thử nhìn một chút ngươi chưa bao giờ từng thấy chân chính lực lượng diệp bạch viết khóc cởi bỏ áo khoác của mình bày ra tờ os sau đó mấy giây sau đó diệp bạch liền trực tiếp nằm lên trên mặt đất trong mắt của hắn tràn đầy không thể tin tưởng hắn thậm chí đều không có phản ứng kịp mấy cái đã bị thêm nó đánh ngã hơn nữa là không bỏ dậy nổi cái loại này mới vừa rốt cuộc là chuyện gì xảy ra diệp bạch căn bản đều không biết chính là trong khoảnh khắc đó hắn cũng cảm giác được toàn thân đau nhức sau đó chính mình liền quỳ dạp trên mặt đất không thể động đậy làm những thứ kia làm loại loẹn lâm dạ nhìn lấy diệp bạch lắc đầu trước đây để cho ngươi thật đúng là đem mình làm hòa hành sát thủ chi lâm dạ đầy mắt chẳng đáng người dĩ nhiên ẩn nút sao sâu、so. chẳng đến bây giờ trong ánh mắt vẫn là hoảng sợ mình rốt cuộc là trêu chọc tới quái vật gì chính mình khổ luyện hơn mười năm dĩ nhiên chút nào vô chiêu cái chi lực thậm chí là còn thấy không rõ lâm dạ tốc độ tay diệp bạch quả thực không thể tin được lâm dạ cái g i a hỏa này sợ rằng so với năm đó cái tia trùng sơn lão nhân còn kinh khủng hơn nhiều ta chỉ muốn h ả o h ả o nhà ngư ngươi tại sao không để cho ta thật tốt nhà ngư đâu lâm dạ xoa xoa tay lâu lắm không có đánh người ngón tay cũng không linh hoạt rồi a a a cầu hoa tươi cầu nguyện tám phiếu xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương hai trăm ba mươi lâm dạ nói hắn không chết cầu hoa tươi ngươi cho là mình thắng sao diệp bạch quỳ dạp trên mặt đất tuy là đã không đứng lên nổi trước h nhưng Bạch mình không thua. phía ế biết còn ngươi Diệp tới có t Ở ta trí đạn, chết theo ta cũng chết. Diệp Bạch cười từ trong ngực của mình móc ra một của ra cũng cũng Bạch cười ngực móc cái đạn, muốn ngươi mình đã điều bố lựu Diệp khi ể n từ Trước xa. k hắn i h tới sợ lâm dạ đùa dỡn cái gì tâm nhãn vì vậy sớm chuẩn bị tốt lắm lựu đạn cùng lắm thì cuối cùng hay dùng cái này thành tựu uy hiếp để cho mình đ à o sinh hắn hiện tại đã là không động được cũng không có khả năng chạy trốn còn không bằng cứ như vậy lưu lại lôi kéo lâm dạ làm cho cùng ngươi là đang nói cái này đồ chơi nhỏ sao lâm dạ xoay người từ trước cửa cầm vào một cái cái hộp nhỏ ở bên trong là một cái đã hư hại thủy ngân lựu đạn chỉ cần rất nhỏ lay động một cái sẽ trực tiếp bạo tạc ngươi ngươi là ở địa phương nào tìm diệp bạch cả người đều n ộ ép lâm dạ rốt cuộc là từ chỗ nào tìm được ta tiến đến lúc đó đã sớm đã thấy nói xong lâm dạ làm bộ bên hông lựu i đạn ném cho diệp bạch ngu xuẩn ngươi muốn làm gì diệp bạch dọa một cái giật mình lâm dạ là thật n ổ i điên dĩ nhiên thật là muốn trực tiếp bạo phá hắn cũng không muốn chết làm đến địa vị hôm nay nếu như bây giờ chết rồi chính mình phía trước làm toàn bộ sự tình đều trở thành phao ảnh đây cũng không phải là diệp bạch có thể tiếp nhận lúc này nhìn chằm chằm lâm dạ cái t i ế như là thủy ngân lựu đạn chỉ cần nhoáng lên đều có thể biết bạo tạc đừng n ú p đ í c h ngươi nếu như động một cái biết nổ tung diệp bạch gấp mặt mũi trắng bệnh ngươi mới vừa không phải còn muốn theo ta đồng quy vu tận sao hiện tại làm sao sợ lâm giả cười cười giơ tay lên ở trên thủy ngân l i ễ u đạn trực tiếp rời khỏi tay trực tiếp bay về phía d i ệ p bạch diệp bạch cũng là nhìn lấy thủy ngân l i ễ u đạn cả người đều bối rối cỏ thật là gặp một người điên xong chính mình phải chết thật diệp bạch trợn tròn mắt muốn chạy thế nhưng hắn giờ phút này căn bản là không chạy nổi chỉ có thể quỳ dạp trên mặt đất trơ mắt nhìn lựu i đạn rơi xuống đất ở lựu i đạn rơi xuống đất trong nháy mắt diệp bạch hoảng sợ nhắm lại hai mắt của mình nhưng mà đợi đến hắn cũng không phải là bạo tạc mà là lệch cạch một tiếng lựu i đạn rơi vào trên người của hắn vào giờ k h ắ c này diệp bạch sợ cả người xuất mồ hôi lạnh trong tay điều khiển từ xa cũng là không tự chủ b ó c ra dưới quần mặt càng l ạ ướt một mảng lớn không muốn như thế sợ hãi như thế thứ nguy hiểm ta nhất định là hủy đi về sau ở đem ra chơi a lâm dạ không biết lúc nào lúc sau đã đứng ở diệp bạch bên người đồng thời trong tay còn cầm diệp bạch điều khiển từ xa ngươi ngươi là cái gì thời gian tháo rỡ lựu đạn là cần chuyên gia tới nhất là thủy ngân lựu đạn bản thân thủy ngân lựu đạn cũng không tính là nhiều khó khăn hủy đi một loại nhưng là lại à l là lựu đạn bên trong nhất không ổn định cái loại này bởi vì thủy ngân bản thân liền là không ổn định vật chất cho nên muốn dỡ bỏ nhất định phải thủ pháp chuyên nghiệp mà diệp bạch trước kia cũng vẫn luôn đang nói g chừng ca mê ra xem nếu như nói lâm dạ thật có thể hoàn thành sao mặc kệ hắn tin không tin lâm dạ là hoàn thành không ít chuyên gia chất nổ trong mắt đáng sợ lựu đạn ở lâm dạ trước mặt buông lỏng liền hoàn thành mấy giây thời kỳ mà thôi diệp bạch đối với lâm dạ thực lực lại một lần đổi mới chính mình nhận thức lâm dạ ngươi mạnh như vậy không bằng chúng ta hợp tác cả ta tuyệt đối sẽ không đùa dỡn bất kỳ hoa dạng diệp bạch nhìn về phía lâm dạ vội và nói hắn bây giờ là thực sự mạng nhỏ đều rơi xuống lâm dạ trên tay lúc này nếu là thật ở đắc tội rồi lâm d ạ hắn sẽ chân chính chết không có chỗ trôn a rốt cuộc l à n g ư ơ i ngốc hay là tang ốc bây giờ còn có cần thiết hợp tác sao mạng của ngươi đều trong tay ta lâm dạ nói xong từ trên bản cầm lên một sợi dây đem diệp bạch cột vào các bản tiện tay cho đánh lên bế tắc sau đó chính là nhặt lên lựu đạn bỏ vào diệp bạch chân phía dưới. Bì bì. lâm dạ hướng về phía diệp bạch phất phất tay xoay người đi về phía nhà trọ cửa sổ chờ các loại chúng ta đang nói nói chuyện diệp bạch l i ề u mạng giấy r u ộ thế nhưng không có bất kỳ tác dụng hắn đã bị trói lại không thể có nhúc nhích chút nào mắt thấy cầm điều khiển từ xa lâm dạ đi trong lòng của hắn vạn phần đồng thời xuất hiện chỉ tiếc chính là lâm dạ cũng không trở về hắn chỉ là nhìn hắn một cái sau đó liền đã nhanh chân biến mất ở đêm tối dưới lâm dạ bên này mới vừa xuống lầu vừa vặn thì nhìn đánh một nhóm lớn cảnh sát đang không ngừng hướng bên này chạy tới lâm dạ nhìn thoáng qua cũng đã tiêu tàn trụ ở tại góc đường vừa đi lâm dạ nhẹ nhàng nhấn trong tay cho nổ cái nút nam nhân này cho tới bây giờ cũng không quay đầu xem bạo tạng dưới ánh trăng chấn thiên hám điệu một tiếng bạo tạng tây h i y ệ n đường phố số một trăm ba mươi sáu hoàn toàn biến thành cho tàn tiếng nổ kịch liệt thức tỉnh chu vi vẫn còn ngủ say hàng xóm rồi rít lộ ra tay muốn nhìn một chút hiện tại đến tận đấy là xảy ra chuyện gì nhưng xe cảnh sát chạy tới dưới lầu lúc lựu đạn đã vang vọng bầu trời đêm tâu nghiên phỉ dừng xe nhìn trước mắt nổ tung tầm trệ cả người đều ngồi liệt ở trong xe khỏe mắt nước mắt làm sao đều không cầm được xong không còn kịp rồi t â nghiên p h liệu mạng đốt trước người xe cảnh sát hắn hiện tại chỉ cảm giác trong đầu của mình là một mảnh hỗn độn sắc mặt càng thật đang nổ trong nháy mắt đó hoàn toàn mất đi huyết sắc tâu nghiên vì thời khắc này tình trạng còn tốt làm cho tỉ tỉ của nàng tô thanh niên g h cũng là khi nhìn đến nổ tung trong nháy mắt đó cả người trực tiếp có cắp té trên mặt đất cả người trực tiếp xịu hạ thi hàm tiêu vũ huyên hai nữ nhân đồng dạng cũng là như vậy mặc dù là đứng ở nơi đó lúc này các nàng chỉ cảm thấy một cỗ nồng nặc hít thở không thông cảm giác để cho bọn họ căn bản là không thể thở nổi đ a nhức đau quá ai trong lòng của các nàng đau quá cái này so với kiếp chức còn thống khổ hơn các nàng rõ ràng có cơ hội cứu lâm dạng nhưng là bây giờ thất bại. hết thạy đều hoàn toàn không còn kịp rồi vì sao thượng thiên muốn như thế đối với các nàng làm cho các nàng có trở lại cứu người cơ hội nhưng vẫn là cướp đi lâm dạ mệnh các nàng hận a nhưng ở hận thì có ích lợi gì đâu cái này một lần các nàng đã hiểu rõ nếu khi còn sống không thể cùng với lâm dạ vậy chết rồi theo lâm dạ cùng một chỗ tốt lắm đợi các nàng đem diệp bạch thiên đao vạn quá sau đó sẽ xuống ngay bồi lâm dạ đội trưởng chúng ta làm sao bây giờ xe cứu hỏa xe cứu thương rất nhanh đều đến đã triển khai cứu hỏa công trình toàn bộ công trình g i n g có suốt đêm mãi cho đến ban ngày t â n h i ê n p h ba người vẫn còn thất thần trạng thái trở về a tông h i ê n phỉ nhẹ nhàng phất tay một cái khỏe mắt để lại không cam lòng nước mắt là thu đội bọn cảnh sát đã bộ phận rút lui khỏi còn lại pháp ý đã đêm tràng phòng cháy chữa cháy viên ở hỏa hoạn bên trong mang ra một đã đốt cháy thi thể thi thể bộ mặt hư hao hoàn toàn toàn thân gãy chi bay ngang hiển nhiên là nằm ở nổ tung trung tâm l ư u đạn sức trùng kích to lớn dĩ nhiên là không có thấy thân thể hắn triệt để xé nát đã coi như là kỳ tích tô đội trưởng người đã chết các người nén bị thương pháp ý tần mình sang xem n ư ớ mắt trong bụng thở dài xoay người ly khai không tông niên p h cũng không có phản ứng ý của bọn họ thời khắc này tâu nghiên phỉ giống như là không có linh hồn trống rỗng đứng ở nơi đó cùng b ả n cũng không biết làm như thế nào đáp lại đem người lưu lại cho ta ta muốn dẫn hắn về nhà phi chết lặng triển khai miệng mình nói ra những lời này nàng tim như bị đau cắt một dạng đau lần nữa không thể thở nổi đều do nàng nếu như không phải nàng thả đi d ị c bệnh căn bản cũng sẽ không phát sinh dáng vẻ như vậy sự tình tâu nghiên phỉ thực sự không biết mình sau đó nên làm sao sống nổi được chưa đem cáng cứu thương lưu lại chúng ta đi tân minh nhìn thoáng qua cũng không nói gì nhiều mang cùng với chính mình được tay đi ra ngoài hắn đã điều tra ra toàn bộ tài liệu thi thể phòng chừng cũng mang không trở về nếu tâu nghiên phỉ m ố n vậy mang đi à tô mẫu phi ngồi sổn người xuống l ặ n g lặng nhìn trước mắt cái này đã đốt cháy thi thể trong lòng là t r ă m mối cảm xúc ngột ngang trước người hắn thích nhất an tĩnh sau khi chết cũng có thể hưởng thụ an tĩnh ta mang ngươi về nhà hạ thi hàm tiêu vũ huyên tô thanh niên tam nữ cũng là đồng dạng ngồi sổn người xuống vây quanh lâm d ạ bên người rất nhanh chúng ta sẽ xuống phía dưới bồi ngươi len k e n len k e n một trận điện thoại tiếng trung vang lên t â n h i ê n p h vốn là không muốn nghe điện thoại nhưng khi nhìn đến điện thoại trên màn ảnh điện báo thông báo sau đó t â n h i ê n p h cũng là ngơi dại chẳng lẽ trên cái thế giới này thật sự có quỳ sao nhưng thời khắc này tâu nghiên phỉ đã không sợ chỉ cần là lâm dạ điện thoại dù cho là tới từ ở âm phủ cũng không có quan hệ uy tâu nghiên phỉ tiếp điện thoại nghiên phỉ à đêm qua làm cái gì sau nửa đêm đột nhiên đế đ ô liền xảy ra tiếng nổ kịch liệt ồn ào quá có thể hay không để cho người tốt ngủ ngon thấy rồi hả bên đầu điện thoại kêu lâm dạ oán trách thanh â m chuyển đến yên tâm về sau không có có nữa người lấy ngươi tâu nghiên phỉ trên mặt lộ r a m ỉ m cười ánh mắt tụ và ở trước mắt cháy đen trên thi thể về sau cũng sẽ không bao giờ khiến người ta quay dối ngươi nghỉ n ơ i ba làm gì n g ư ơ i đây là muốn giết chết ta sao làm sao cảm giác như vậy hiện thực uy hiếp trắng trợn uy hiếp cái gì ta làm sao sẽ uy hiếp người ta rất nhanh thì xuống phía dưới theo ngươi ngươi có bệnh a không hai ta sống rất tốt ngươi cũng đừng ở nơi nào miệng có đen lâm dạ nghe nói càng phát huy được hoảng sợ đám này nữ chủ có bệnh a tự mình nghĩ chết còn muốn hận kéo cùng với chính mình bị mắng một cái như vậy từ cảm giác b i thương bên trong đi ra lâm dạ ngươi bây giờ người ở nơi nào t ô n g nhiên phỉ mặc dù có chút không tin thế nhưng cái này thật là lâm dạ thanh âm ta ở trong nhà a không phải theo như ngươi nói hơn nửa đêm đột nhiên bạo tạc n g ư ơ i cái này nữ cảnh sát có thể hay không quản sự n g ư ơ i không chết tâu nghiên vì một tiếng thét kinh hãi bên người hạ thi hàm ba người cũng là trong nháy mắt trở về quá thần nhãn con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm tô mâu phi điện thoại di động chết ngươi mụi a cái gì thù cái gì vắn a mỗi ngày chờ chú ta chết ta ở sống rất tốt làm sao sẽ chết vậy nếu như chết không phải ngươi cái kia người này là ai vậy tô tốt phi không khỏi nhìn về phía trước mắt thang g ố c ta làm sao biết ta cũng sẽ không thiên lý nhãn tính rồi ngươi cái này cái bệnh tâm thần ta lười nói cho ngươi nhanh lên một chút ta sự tỉnh xử lý một chút lâm dạ nói xong trực tiếp cút điện thoại tâu nhiên vị cả người đều có điểm ngộng chết không phải lâm dạng nàng còn không kịp nghĩ nhiều là bên người tam đôi ánh mắt đều nhìn c h ầ m c h ầ m nàng lâm dạ nói hắn không chết trang hoàn toàn yên tĩnh cầu hoa tươi cầu hoa tươi thấu hiểu hết thẻ thống khổ gánh vác hết thẻ hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương hai trăm ba mươi mốt mở ra t r ư ơ n g mới quyển thứ hai tiên môn hành trình cầu hoa tươi cái kia ai trong nháy mắt ánh mắt mọi người đều hội tụ đến trước mắt cái này cầu trên thi thể nếu như nói lâm dạ không chết nói cái kia trước mắt cái này nhân loại rốt cuộc là ai chỉ tiếc chính là thi thể đã sớm đầu tiên là bị tạng sau đó lại là bị hỏa tiêu h hiện tại cũng sớm đã hoàn toàn thay đổi căn bản là không nhìn rõ sở rốt cuộc là người nào coi như là đối phương thân sinh mụ mụ tới phòng chừng cũng căn bản đều không nhận ra được có phải hay không là diệp bạch tâu nghiên phỉ nhịn không được đoán được nàng lời nói một chỗ cơ hồ là mọi người đều là theo bản năng nhìn về phía tâu nghiên phỉ không thể nào diệp bạch như thế nào có thể có sao chết rồi hạ thi hàm cảm giác không g i ố n g à diệp bạch làm sao lại dễ dàng như vậy liền chết đâu nàng còn nhớ rõ ở kiếp trước thời điểm diệp bạch nhưng là tương đối khó giết cho tới bây giờ như thế nào có thể có sao chết rồi vì sao không có khả năng chẳng cần biết hắn là ai vẫn là giao cho pháp ý a nói xong bốn cái nữ nhân đồng thời ngồi lên xe ly khai nếu không phải lâm dạng các nàng ở lại chỗ này cũng là không có có bất kỳ ý nghĩa gì kế tiếp ngược lại thì tần minh có điểm mậ ép mới vừa còn khóc muốn sống muốn chết hiện tại làm sao trong nháy mắt cũng không cần bất quá hắn còn là tiếp thủ không bảy đem đối phương thi thể hoàn toàn mang về pháp y bộ môn ao à à mà giờ khắp này lâm dạng ngồi ở trong nhà trong đầu nhàn ngư hệ thống cũng là lại một lần hồi phục n g ư ơ i theo ta giải thích một chút ngươi đây là ý gì lâm dạ chất vấn ký chủ ta không có l ừ a g ạ t ngài thậm chí là ta đã cho ngài báo động trước qua hệ thống chậm rãi tiếng cơ giới vang lên ngươi chừng nào thì cho ta báo động trước qua phía trước ta lại để c ặ p qua thế giới đã t a n vỡ ký chủ ngài sứ mệnh đã đặt thành có thể trước giờ phản hồi làm tinh đương nhiên hiện tại ngài cũng tùy thời có thể đi nhằn ngư hệ thống nói tiếp đến ngươi bây giờ để cho ta đi như thế nào lâm dạ hết t r ô nói rồi đùa gì thế mình bây giờ có lang vi phong liễu n g ọ m ly trần n g ậ giao ngươi bây giờ nói cho ta biết để cho ta đi hắn làm sao được, đem những nữ nhân này lưu trên thế hiểm Thật buông nữ này trên này nguy hiểm cỡ nào. làm lưu là đem sao sự giới được,、like、cỡ quy cỏ, vì n h cái vậy ở diệp bạch thống trị đô thị sau đó đúng là mở ra quyển thứ hai tiên môn hành trình giảng thuật là diệp bạch đang giết chết chúng sơn lao nhân lúc từ đó núi trên người ông lao chiếm được một khối ngọc bội ở đô thị sau khi chấm dứt phát hiện ngọc bội bí mật càng là từ diệp mạc không phải là trong miệng biết được trên cái thế giới này cũng không phải chỉ có người thường diệp mạc không phải trước khi chết cảnh cáo diệp b ạ c h thế giới này không có người tưởng tượng đơn giản như vậy diệp b ạ c h xúc phạm một ít người lợi ích nhất định sẽ chết không toàn thuê l i ê n tại dáng vẻ như vậy dưới tình huống hô mạc không chết diệp b ạ c h cũng là ở nhà mình trong nhà gặp phải tập kích nguyên bản sát thủ chi vương thân thủ ở đối phương trước mặt không chịu nổi mục ích thậm chí là trực tiếp biểu sát cùng lúc đó tây phương tu hành giả lang nhân hấp huyết quỵ đều đang không ngừng đăng tràng lúc đó thiên đạo cũng đã ở mạnh mẽ ra chỉ quyền thứ hai sở dĩ ký chủ ngươi có thể không kiên nghệ gì cả giết chết diệp bạch huống hồ ký chủ sẽ không cảm thấy ngài siêu việt loài người lực lượng là bản năng thưởng cho chứ lâm dạ suy nghĩ một chút dường như đích thật là lúc đó hệ thống cho phần thưởng của mình lâm dạ cũng cảm giác thật sự là quá mạnh mẽ cũng sớm đã vượt qua nhân loại mức cực hạn tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy chủ yếu là lâm dạ nghĩ đến là hệ thống thường cho sẽ không có suy nghĩ nhiều nhưng bây giờ nhớ lại thật vẫn rất như là võ hiệp bên trong nội c ô n g t u tiên bên trong linh khí ngay từ đầu nghĩ thật là thật là quỷ dị ký chủ có đi hay không toàn bộ đều bởi ngài tự quyết định đương nhiên b u ồ n hệ thống mánh liệt chào mừng ngài tiếp tục ở cái thế giới này lợi tiếp ngài không phải là muốn đem ngài nữ nhân mang về sao chỉ cần bắt đầu t u tiên tương lai ngài tìm một cái có thể mang theo người sống pháp khí mang lên người nhà của ngài tùy thời có thể trở lại hiện thực thế giới hưởng thụ vĩnh sinh người cờ mờ cầu hệ th không đi nói ta hiện tại có thể làm sao đâu nữ nhân của mình đều ở cái thế giới này đây chính là hắn bận tâm ly khai vậy hoàn toàn không về được huống hồ hệ thống nói hắn cũng động tâm hắn là một cái p h à m nhân khẳng định cũng nghĩ tới vinh sinh loại chuyện như vậy huống chi nếu như vẫn là mang cùng với chính mình yêu người vinh sinh nay tương hội là bao nhiêu thoải mái một chuyện nếu như ta lưu lại phải làm gì lâm dạ suy nghĩ một chút vẫn là tuyển trạch lưu lại nếu như ký chủ lưu lại như vậy bùn hệ thống tướng sẽ vì ngài lấy trộm thiên cơ đem thân phận của ngài bối cảnh lần nữa tiến hành thiết định ngài sẽ trở thành quyển thứ hai bên trong độc gác phạt phái đồng dạng chỉ cần ngài nhàn ngư tiêu sái hết kịch tình b u ồ n hệ thống tướng dành cho ngài thường cho người đã đều nói như vậy ta còn có thể làm sao bắt đầu đi lâm dạ là thật không có biện pháp lựa chọn sáng suốt mở ra đế quy phó bản giai đoạn thứ hai tiên môn hành trình tự động dẫn vào thân phận thanh vân môn độc các phản phái đại sư h i n h thân phận t h i ế t định thế tục lâm g i a đại thiếu gia thúc thúc lâm trấn nam trở thành thanh vân môn trẻ tuổi nhất t r ư ờ n g môn ít ngày nữa sẽ đem ngài đón về thanh vân môn mở ra làm khó dễ nhân vật chính phản phái hành trình thiên nguyên lai ta thúc thúc lâm trấn nam đi tu tiên lâm dạ trong nháy mắt n g ọ ép đồ chơi gì a nguyên lai lâm hoàn thành cái gì thanh vân môn trẻ tuổi nhất trưởng môn đúng vậy trong nguyên tắc thiết định chính là ở n g à i sau khi chết lâm ra hủy diệt lâm trấn nam biết được tin tức cũng tự mình dẫn người đến đây báo thù hiện tại kịch bản cải biến ngài sẽ trở thành thanh vân môn độc ác phản phái kèm theo đại nhập nữ chủ thái khả khanh thanh vân môn đại sư tỷ lâm trấn nam vì ngài định ra hô nước mẹ bàn nhóm lại là hô nước có không có một chút điểm tâm ý mời ký chủ thỏa mãn cùng ngài định ra hô nước tần khả k h a n chính là quyển thứ hai đệ nhất nữ chủ địa vị không lại hạ thi hàm phía dưới bên ngoài thiên phú dị bẩm tu không không ba luyện tư chất cực cao tương lai thành tựu cũng là cực cao như ký chủ có thể cầm xuống. n g ư ơ i có bệnh a ta thiết định là độc gác phản phái đi cấp nữ chủ hệ thống đầu góc ngươi không có sao chứ ký chủ bùn hệ thống không phải đang nói đùa ngài đã thoát khỏi thiên đạo trường khống nếu như ngài thực sự có thể qua được đệ nhất nữ chủ thiên đạo cũng đúng ngài không làm sao được cúc n g ư ơ i nha ta là độc gác phản phái làm sao có khả năng ngâm nước nữ chủ m ấ u chốt nhất là cá mặn quen rồi không có ý tứ không có hứng thú ken h chúc mừng ký chủ cự tuyệt nhàn ngư hệ thống mỹ hoặc nhàn ngư thành công thưởng cho cao cấp nhất hỏa hệ thiên phú thần hòa thể cảm tình ngươi nha còn chơi câu cá chấp pháp lâm g i thật sự là vô lực n ổ nước bọn nói cái này thần h ỏ a thể đến cùng có ích lợi gì à? lâm dạ cảm giác thân thể cũng không có thay đổi gì ai nhân ra nói cái gì cơ bắp đau nhức à toàn thân đau nhức gì gì đó dường như cũng không có phát sinh t h ầ n h ỏ a thể đối với toàn bộ h ỏ a nguyên tự nhiên thân cận tu luyện hỏa hệ công pháp có gấp trăm lần tốc độ thêm được đối với luyện đắn có ba mươi lần học tập thêm được đồng thời miễn trừ toàn bộ h ỏ a thuộc tính thương tổn bởi tốc chủ thể chất sớm đã bị hệ thống tăng lên tới tối cao sở dĩ tẩy tủy đau đớn miễn dịch hy vọng đại gia ủng hộ nhiều hơn c â u đại gia đầu một điểm hoa tươi phiếu đánh giá vẽ tháng a đô thị nữ chủ sẽ không bỏ qua nói xong ta sẽ không lừa các ngươi tác giả mình cũng là một cái lfg xin mọi người đang ủng hộ ta một lớp kịch tinh tuyệt đối sáng tạo không giả bộ xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương hai trăm ba mươi hai bị cho ăn d i ê u an hiên ý tưởng lâm dạ cũng muốn thử một chút cái này cái gọi là thần hóa thể đứng lên liền đi vào chủ phòng mở ra nhóm bếp minh họa hỏa diễn bước lên trong n h y mắt lâm dạ dĩ nhiên không cảm giác được người bất kỳ thiêu đốt cảm giác ngược lại còn có một loại cảm giác thân cận cái loại này bị ngọn lửa gắt gao vây quanh cảm giác thật là thoải mái lâm dạng n é o một cái tay hỏa diễm dĩ nhiên theo cùng với chính mình đầu ngón tay bắt đầu lay động lâm dạ cảm giác mình có thể thao túng trước mắt ngọn lửa lâm dạng ngươi đây là đang làm gì trước cửa bận rộn một đêm trở về d i ê u an hiên liền thấy lâm dạ đang ở đem mình để tay ở trên lửa đ ư ớ n g r i ê u an hiên đến rồi sắc mặt hơi đổi chẳng lẽ đêm qua không có xảy ra việc gì đây là dự định sáng sớm để cho mình gặp chuyện không may sao tối hôm qua nàng cùng lâm tử du cùng nhau đi trước nhà xưởng thế nhưng các nàng đến thời gian so với hạ thi hàm các nàng muộn trực tiếp cho bỏ lỡ. càng là ở trong hãng đợi nửa đêm trở về cho rằng không sao liền chạy về các nàng cũng không phải là hạ thi hàm mấy cái vẫn luôn có một tay tư liệu căn bản cũng không biết diệp bạch hướng đi mặc dù là hạ thi hàm mấy người cũng là một mực tại suy đoán mới biết diệp bạch hướng đi mà các nàng cho rằng lâm dạ không có đi nhà xưởng thì không có sao các nàng ở nhà xưởng không có gặp phải lâm d ạ n h ư n g là lại gặp nhiều cái người rất quen thuộc như là trần mộng giao liễu mộng ly mấy người cũng là dồn dập chạy tới tốt mấy người phụ nhân thực sự bên trong đợi hơn nửa đêm cảm thấy lâm dạ sẽ không có chuyện gì liền riêng phần mình về nhà kết quả lần này tới d i ợ u an hiên vốn là dự định nhìn lâm dạ có ở nhà hay không tương đối an tâm bên trong phòng hệ c ắ t ngược lại là ngủ rất t n tưởng đến bây giờ còn không có tỉnh xuống lầu đã vừa vào chủ phòng dĩ nhiên là phát hiện lâm dạ ở dùng chính mình tay gác ở trên lửa nướng người không sao chứ a tay có bị thương không d i ợ u an hiên vội vàng tiến lên cầm lấy lâm dạ tay dùng miệng thổi thổi kỳ quái là lâm dạ tay cũng không nóng chính là bình thường tay ấm chắc là còn không có nướng n h i ề u ba lâm dạ ngươi đ ừ n g nội ta hiện tại liền liên hệ bạn tốt của ta nàng chuyên tu tâm lý học nhất định có thể coi trọng người bệnh d i ê u an hiên thầm kinh hại a lâm dạ cái này đoán sơ qua là chứng bất tức a không theo đuổi được hạ thi hàm khó chịu liền m ắ t phải d i ê u an hiên lại là đau lòng lại là khổ sở hắn liền thực sự như vậy thích hạ thi hàm sao lâm dạ hết trôi nói rồi đây đều là ở não bổ cái gì đồ vật à ta. ta cũng không phải là ở tự mình hại mình ai lâm dạ cũng lời giải thích coi như là giải thích phòng chừng các nàng cũng nghe không lọt đối với d i ê u an hiên dáng vẹ như vậy người thường mà nói phòng chừng cả đời cũng tiếp xúc không đến ngưỡng cửa tu tiên tới ngươi chậm dại theo ta đi ra diệu an hiên tắt đi hỏa nắm lâm dạ đi ra chủ phòng làm cho lâm dạ ngồi xuống tòa hạ xoay người liền ra cửa gọi điện thoại đoán chừng là thực sự định cho lâm dạ an bài một cái tâm lý thầy thuốc lập hệ thống d i ê u an hiên cũng còn là nữ chủ a thân là nữ chủ chính là một người bình thường một lệ sao lâm dạ hiếu kỳ nói không phải nói nữ chủ đều là đoạt thiên địa khí độ vận sao đô thị nữ chủ như thế nào đi nữa thái quá có vậy cũng chính là cũng người thường a ký chủ ngươi nghĩ nhiều trước mắt ngươi vị này nữ chủ thể chất là vạn năm khó gặp một lần băng tuyết linh thể băng hệ trí cao thể chất so với thần hỏa thể cũng liền kém một cấp bậc tu luyện băng hệ công pháp tốc độ tám mươi gấp đôi tốc độ mặt khác ghi chú băng tuyết linh thể cung cấp đạo lữ bảy mươi tu luyện gia tốc là cực kỳ cường hãn lô đ ỉ n h đồng thời không cái gì phía sau tác dụng ta cuối cùng cảm giác ngươi thật là càng ngày càng không bình thường lâm dạ đặc biệt không nói hệ thống này ngoài sáng trong tối luôn cảm giác là lạ cái gì đó vội vàng đem quyển thứ hai kịch bản ngươi cho ta xem đúng vậy ký chủ hệ thống rất tự giác đem kịch bản đưa đến lâm dạ trên tay lâm dạ cũng một mắt mười đi bắt đầu đầu tiên là càng quét nổi lên chính mình kịch t ỉ n h khá lắm trước sau như một hành h à ngang h n ngược ở thanh vân môn ngưu bức vô hạn có thúc thúc lâm chấn nam bảo hộ không chuyện ác nào không làm còn có một cái cơ tình bắn ra bốn phía tốt huynh đệ lăng thiếu gia cũng là quyển thứ hai cuối cùng phản phái đại buộc hệ thống ngươi giải thích cho ta giải thích cái này lăng thiếu ra có phải là của ta hay không tiểu phong lâm dạ là cho hệ thống này cả hói ra đồ chơi gì à đem lăng vi phong biến thành siêu cấp đại b ộ t ký chủ mời lý giải bởi diệp bạch trước giờ tử vong lăng vi phong không có t r ậ n v o n g kèm theo đại nhập thế gia thiên tài siêu cấp ngươi sơ kỳ hảo huynh đệ hậu kỳ hát hóa trạng thái siêu cấp lớn b ộ t thậm chí quyển thứ ba hậu kỳ t r ù n g cực bột ký chủ muốn phương pháp phá giải cũng rất đơn giản chỉ cần ký chủ tu luyện thành tiên thu được có thể dung nạp loài người pháp khí bùn hệ thống có thể mang các ngươi một bính truyền tống về đi chờ t r ư ớ ta ngươi cái này quy chủ tu tiên lâm dạ nhìn nhìn mình kịch bản đích thật là không coi là nhiều đại kịch tỉnh cũng liền như vậy mười mấy so với nhân vật nam chính cái kia không có việc gì liền kỳ ngộ động một chút là bí cảnh tốt hơn nhiều lắm thời thời khắc khắc còn muốn chuẩn bị xong bị người ấu đả nhưng mà đánh cho tàn phế giết ngược mà chính mình kịch tính đâu trên cơ bản vừa ra sân đều là nghiền ép cũng không c ầ n tự m ì n h ra tay, n h â n chính vật q u á p động ư tác phản u t phái nha bắt đầu có một cái đỉnh tiên trưởng môn thúc thúc đan dược tài nguyên tu luyện hoàn toàn không thiếu cuộc sống này ngẫm lại đều thoải mái đơn giản là không muốn quá thích hợp hắn cái này nhà ngư hậu kỳ còn có một cái ma tôn hảo huynh đệ kiêm nhiệm tốt lao bà lăng vì phong bảo hộ đồng dạng cũng là đan dược tài nguyên không thiếu thế lực thông thiên quả thực không muốn quá sản g nói là độc ác phản phái ngoại trừ hàng ngày ngẫu nhiên bị nhân vật chính vẽ mặt ở ngoài thời gian vẫn là rất tốt hơn mới xuất hiện tới bắt đến rồi có thể chứa người p h á t ký mang theo ba cái lao bà cùng người nhà trở lại hiện thực thế giới hưởng thụ vĩnh sinh thoải mái phía thiên chúc mừng túc chủ tư tưởng giác nộ đã nhàn ngư ra khỏi độ cao mới nhàn ngư hệ thống vì ngày đếm khen khen ngươi cái đại đầu quỷ lần này đừng lại ngoại ý bên trên một lần kịch bản là để cho ta đi rất phiền muộn lại tới một lần ta cũng không hy vọng nữ chủ lại cho ta làm loạn ký chủ bên trên một lần xảy ra vấn đề đó cũng là thiên đạo chính mình không khống chế được nam nữ chủ cùng b u ồ n hệ thống chỉ có một chút quan hệ tin người cái quỷ lâm dạ có một loại trực giác nhàn ngư hệ thống dường như biết cái gì nhưng nó chính là cố ý không nói bất quá nghĩ đến là vì tốt cho mình bởi vì nhàn ngư hệ thống là theo hắn hoàn toàn trói chặt không tồn tại thay đổi túc chủ khả năng lâm dạ tiếp tục đi xuống lật k ị c bản s á o lộ trên cơ bản cũng liền như vậy duy chỉ có làm cho lâm dạ tương đối hai mắt sáng lên vẫn là tây phương bên kia phương thức tu luyện cái gì lang nhân hấp huyết quỷ thiên sứ ác ma kỵ sĩ để cho lâm dạ ngoài ý muốn là tiểu đội từ thần dĩ nhiên là ác ma tu luyện thể hệ điều kiện tốt nhất người thừa kế Đang trong h bên h đó sẽ trả bao gồm nghiêm nhị cái phiền thoái này tinh lâm dạng rất nhanh thì xem lướt qua xong của mình toàn bộ kịch bản thuận tay liền đóng lại bên người diêu an hiên lúc này trên tay bưng tay làm một phần khá tinh xảo bữa sáng đưa đến lâm d ạ trước mặt mau tới ăn một chút gì à những thứ khác không cần nhớ diêu an hiên mỉm cười đem thức ăn đặt ở lâm d ạ trước mặt nàng từ bằng hưu nơi đó biết được đối với chứng ớ t thức người bệnh nhất định phải vô vi bất trí c h i ế u cố làm cho hắn cảm nhận được đã lâu ánh nắng ấm áp mới có thể làm cho hắn từ hậm h ự c bên trong đi tới a hé miệng ăn một chút gì diêu an hiên g ơ lên chính mình tự mình làm s a n g huyết liền hướng lâm d ạ trong m i ệ n g tiễn lâm dạ nhẹ nhàng cắn một cái khoan hay nói hỏi còn rất h á không nhìn ra diêu an hiên như thế một cái từ nhọ luyện múa đại tiểu thư tài nấu ăn còn rất h á bất quá tại sao muốn trước đối đại tiểu hài tử giống nhau đốt đồ ăn tinh thần của hắn thật không có vấn đề á h uy bất quá cũng may có thể có người đốt đồ ăn cảm giác vẫn là thật không tệ lâm dạ cũng không cùng ngươi nàng so đo tiệm đến uống một ngụm ta tự tay mải cà phê diệu an hiên nhìn lấy lâm dạ ăn chính mình đi sang mít trong lòng cũng là vui vẻ tiện tay mà bắt đầu vi nổi lên cà phê cầu hoa tươi cầu hoa tươi thấu hiểu hết thể thống khổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương hai trăm ba mươi ba trắng đêm không ngủ không cho phép ngươi ở tắt điện thoại di động cầu hoa tươi ăn rồi điểm tâm d i ê u an hiên đem m ấ y thứ thu thập một chút liền lên lầu ngủ rồi nàng cho lâm tấu hẹn trước xế chiều hôm nay bằng hữu mình mở tâm lý phòng khám bệnh xem bệnh vì bảo trì lại tốt tinh thần nàng cũng muốn đi ngủ đêm qua một buổi tối đều không có ngủ hiện tại bảo mẫu nhóm trên cơ bản đều đã rời giường nàng cũng không sợ lâm dạ có cái gì chứng ất ức hành vi lâm dạ cũng là rất không nói hắn chính là đi thử một chút thần hỏa thể hiệu quả dĩ nhiên cũng làm bị coi thành chứng ất ức mai mới chờ đến lúc đến rồi d i ê u an hiên đi ngủ lâm dạ bên này cũng là còn không co dừng lại trong nháy mắt lâm dạ liền thấy hạ thi hàm tiêu vũ huyên tô thanh niên tâu nghiên phỉ bốn cái nữ nhân cùng đi đến rồi trong nhà của mình chứng kiến chính mình thời điểm trong hốc mắt đều là không để nén được kích động nước mắt đều ở đây trong khoe mắt đỏ quanh sau đó ngay sau đó cũng không để ý lâm dạ có nguyện ý hay không đi lên liền trực tiếp ôm lấy lâm dạ Huy, uy h uy h uy các ngươi đây là muốn làm gì lâm dạ cũng không biết rõ chính mình đổi làm như thế nào tốt lắm đẩy ra a quá tốt nhưng là không phải đẩy ra a t ù y ý bọn họ như thế ôm cũng không phải như thật ngươi thật là làm ta sợ muốn chết t ô thanh niên s ở sờ lâm dạ mặt ngươi đêm qua thiên mà không tiếp điện thoại tôi thanh n ê n ngày h ô mời q chạy thật là s lại, lại đến. đến hiện c nghìn cho g lâm làm dạ sao vậy. bốn mươi n rằng g kịch ba ở viên mắt vẫn là đỏ bừng có trời mới biết bọn họ đêm qua nghe được cái tiêm một tiếng lúc nổ là cái gì tâm tình loại đau khổ này cùng khổ sở ép tới các nàng căn bản là thở không nổi các nàng căn bản cũng không dám tin tưởng các nàng dĩ nhiên kém chút lại một lần mất đi lâm dạ đã cho ta cái gì lâm dạ hỏi ngược lại không có gì về sau sống khỏe mạnh thời khắc mở ra điện thoại di động của mình hạ thi hàm theo mở miệng nếu lâm dạ không biết cái kia liền không có tất yếu làm cho lâm dạ đã biết nói đêm qua đến cùng chuyện gì xảy ra lâm dạ nhìn về phía tâu nghiên phỉ không có gì đều là một ít không quan trọng sự tình tâu nghiên p h cũng minh bạch hạ thi hàm ý tứ nếu lâm dạ không biết vậy cũng không nên cho hắn biết những chuyện khác bọn họ sẽ thay lâm dạ giải quyết t h i t hay giả ta nghe ngươi ở trong điện thoại đều khóc nói tới chỗ này lâm dạ vẫn là cảm giác có điểm ấm lòng hắn cho tâu nghiên phỉ gọi điện thoại thời điểm có thể rất rõ ràng nghe được tô mẫu phi trong lời nói cái loại này tuyệt vọng cùng bị thương nói đứng lên nàng dường như đối với mình là thật rất quan tâm à không đúng vậy sẽ không đang nghe được thanh e m của mình thời điểm còn sẽ có kích động như vậy lâm dạ hiện tại tin tâu nghiên phỉ chắc là thích chính mình nhưng vấn đề là ở chỗ tâu nghiên phỉ tại sao phải thích chính mình đâu lại là đồng dạng một vấn đề trần mộng giao đã nói với hắn qua là bởi vì mình xuất hiện cải biến trần mộng giao tuổi già cái kia t â nghiên không phải đâu bởi vì mình ở vân mông trên núi ở lật xe trước cứu nàng sao cái kia hình như là khả năng duy nhất chỉ là cứu nàng sự tình không phải phát sinh ở kiếp trước sao đ ờ i này tâu nghiên phỉ lúc tới lái xe đặc biệt ổn căn bản cũng sẽ không lật xe mình cũng căn bản cũng không có cứu tâu nghiên phỉ sở dĩ lâm d ạ n mới chỉ có nghi hoặc ta vậy nơi nào là khóc chỉ là nhìn lấy mãn thiên hỏa hoạn sở dĩ cái này nói cho hết lời tâu nghiên phỉ liền hận không thể phát chính mình một cái tát tính cách của nàng ngay thẳng nếu như chỉ có chính mình một người thời điểm đâu nàng khả năng liền phải mãi thừa nhận nhưng là bây giờ nhiều người như vậy nàng sao được nói ra được mẫu chốt nhất là nàng còn không có trải qua suy nghĩ liền nói thẳng ra cũng không biết lâm dạ có thể hay không nghĩ những thứ khác tốt lắm tốt lắm ta xem mấy người các ngươi cũng giống là một đêm không ngủ nhanh đi ngủ đi lâm dạ nhìn trước mắt cái này là một phụ nữ mỗi cá nhân đều là viền mắt đỏ bừng nơi khỏe mắt có nhàn nhạt thắt tuyến vừa nhìn liền biết đêm qua t h ứ c đêm cũng là thực sự khổ cực các nàng lâm dạ cảm giác rất tấm tâm không cần chúng ta không buồn ngủ tiểu vũ huyên vội và nói các nàng mới vừa đã trải qua mất đi lâm dạ lại, lại một lần chứng kiến lâm dạ trải qua hiện tại càng là một g â y đồng hồ không muốn ly khai lâm dạ bên người lâm dạ nhìn lấy bốn ánh mắt vẫn đinh cùng với chính mình cũng là cảm giác phía sau lưng lạnh cả người nhưng nhìn các nàng cái này vẻ mặt dáng vẻ mệt mỏi cũng không nợ lòng đang đưa các nàng đổi u đi bộ dáng như vậy a các ngươi liền tại nhà của ta ngủ đi cũng không cần đi trở về lâm dạ đề nghị nhưng mà bốn cái nữ nhân đồng dạng vẫn là cự tuyệt các nàng hiện tại căn bản cũng không có tâm tư ngủ liền muốn nhìn lấy lâm dạng lâm d ạ bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đồng ý bốn cái nữ nhân cứ như vậy ở trên ghế s a lon ngồi xuống bên trong lâm d ạ cũng là không sao cả hắn liền thành thành thật thật nhà ngư nằm là đủ rồi cũng là vôi vặn lâm dạ bên này mới vừa chuẩn bị nghỉ ngơi một chút đâu bên người bốn cái nữ nhân ngủ còn nhanh hơn hắn không đến ba giây đồng hồ võ thuật mỗi một người đều là túi t h ấ p đầu tiến nhập mộng đẹp từ đêm qua đến bây giờ tâm tình của bọn họ đã trải qua cực độ chặt rồi đến đại bi đại h ỷ thần kinh vẫn luôn là căng thẳng rốt cuộc a khi nhìn đến lâm dạ thời điểm tinh thần của các nàng mới xem như hoàn toàn buông lỏng lần ngồi xuống này xuống tới nồng đậm tinh thần cảm giác mệnh mọi liền m á n h liệt đánh tới trong nháy mắt cũng đã lung lay vừa ngủ nhìn lấy các nàng bộ dáng này lâm dạ trong lòng khé động như thế nào đi nữa đưa các nàng trở thành nữ chủ giờ khác này cũng trong lòng không khỏ nếu như các nàng ở nhiều kiên trì kiên trì mình cũng không phải là không thể đủ cho các nàng một cái cơ hội nữ chủ mặc dù là nữ chủ nhưng là mình cũng không phải là không có sở hữu quá nữ chủ nói thí dụ như trần mộng giao cùng liễu mộng ly nếu như ở nhiều mấy cái cũng không phải là không thể được dĩ nhiên đây là có một cái điều kiện tiên quyết nhất định là các nàng đến truy cầu thân là nhàn ngư lâm dạ chỉ thích nằm ngang truy cầu cái kia là không có khả năng theo đuổi hắn hoàn toàn không có làm hứng thú làm nữ thần liềm cầu lâm dạ đứng dậy làm cho bảo mẫu ở nhà một lần nữa thu thập bốn cái gian phòng đi ra lâm d ạ n h à gian phòng mỗi ngày hầu như đều cũng có quét dọn tuy là không có người nào ở nhưng là vẫn luôn rất sạch sẽ hơi chút quét dọn một chút cửa hàng mới tinh đệm chăn có thể ngủ rồi lâm dạ đứng dậy bắt đầu từng cái đem trước mắt bốn cái nữ nhân ôm lên lầu đi vào phòng làm cho các nàng có thể nghỉ ngơi tốt hơn từng cái ôm qua đi lâm dạ phát hiện nhìn như chắc là nhẹ nhất tô thanh niên trên thực tế thể trọng cũng là so với còn lại ba cái muốn nặng một chút xem ra trong tin đồn đại mình tinh cũng không có rất tốt bảo trì lại vóc người của mình cuối cùng một cái hạ thi hàm lâm dạ dám nói cái này hạ thi hàm là nhẹ nhất cái kia một cái cũng không b i ế tuy có phải h không là phía trước vẫn luôn là liếm cậu nhưng nguyên lai đế quy đây chính là đại nhân vật nam chính văn lâm dạ coi như là quyền thế cực cao thế nhưng trên cơ bản ngoại trừ hạ thi hàm tay ở ngoài những địa phương khác không có bất kỳ đồ vào bao quát tay vậy cũng là trong lúc lơ đ a n g đụng tới dù sao nữ chủ đều là thuộc về nhân vật nam chính lâm dạ cũng là vẫn luôn là thận thận trọng trọng đóng vai tốt lắm một cái đ ầ u c á t phà phái sở dĩ ra khỏi hạ thi hàm tay ở ngoài những địa phương khác cho tới bây giờ đều không có đụng vào quá chớ nói chi là ô n công chúa lấy hạ thi hàm bất quá bây giờ cũng là không sao nhân vật nam chính đều bị chính mình hại chết ô n hạ thi hàm cũng không có vấn đề gái bể lên phòng lâm dạ đem hạ thi hàm đặt lên giường nhìn lấy hạ thi hàm cái k i a ngủ say biểu tình lâm dạ rất khó tưởng tượng chuyện này phía trước cái k i a cao ngạo bá đạo nữ tổng tài kéo ra chăn lâm dạ làm cho hạ thi hàm nằm vào trong chăn ấm áp nhẹ nhàng cho hạc lâm dạ đang chuẩn bị xuất môn đâu trên giường ngủ say hạ thi hàm liền từ trên giường ngồi dậy mở ra chính mình ánh mắt ngươi không ngủ hạ lâm dạ quay người lại nhìn thoáng qua hạ thi hàm đang ngủ chỉ là con người của ta ngủ cạn chỉ cần người khác vừa đụng ta ta sẽ tỉnh lại hạ thi hàm kỳ thực ở lâm dạ đụng tới thân thể của mình phía sau cũng đã tỉnh đây là nàng kiếp trước vẫn luôn đã thành thói quen chỉ cần ngoại giới hơi chút có một chút âm thanh nàng sẽ lập tức tỉnh lại lần này cũng là đồng dạng không ngoại lệ duy chỉ có không cùng một dạng là chỉ cần người khác hơi chút phát sinh một điểm động tĩnh để cho nàng tỉnh táo lại nàng liền đều sẽ không buồn、ngủ. cho dù là mẫu thân của hạ thi hàm cùng phụ thân cũng không được có ít nhất tiếng động rất nhỏ nàng đều sẽ lập tức thanh t ỉ n h điều này làm cho hạ thi hàm vẫn luôn rất đau đầu nhưng lâm dạ không giống với ở lâm dạ đụng tới chính mình trong n g á y mắt nàng ý thức thanh t ỉ n h lại nhưng nàng có thể cảm giác được càng sâu đích một tầng m ệ t m ỏ i dã r ờ i hướng nàng đại nào đánh tới trong đầu của nàng có một loại mãnh liệt cảm giác an toàn thật chặt quay chung quanh ở bên cạnh mình cái loại cảm giác này làm cho hạ thi hàm càng phát thải mặc dù là ở lâm dạ trong lòng đều cảm giác đặc biệt ấm áp thư thái cái loại này buồn ngủ làm sao đều tán không rơi mãi cho đến lâm d hạ thi hàm trong khoảnh khắc đó ý thức lại một lần xua tan buồn ngủ tỉnh lại được chưa cái kia ngủ tiếp a đừng hiểu lầm ta chỉ là đem ngươi đưa ra ngủ lâm dạ giả giải thích không sao ngươi có thể lưu lại một hồi sao hạ thi hàm nhìn lấy lâm dạ ngượng ngùng nói ra đây là nàng hai đời chung vào một chỗ để một lần khẩn cầu một người nam nhân những thứ khác trên nói lấy nàng năng lực đối phương mặc kệ có đáp ứng hay không nàng đều sẽ để cho đối phương không cách nào cự tuyệt nhưng đối với lâm dạ trong lòng nàng chỉ có khẩn cầu lưu lại làm gì cùng ngươi ngủ sao lâm dạ nhìn một chút hạ thi hàm cũng không phải một đứa bé như thế nào còn cần người bồi ngủ đâu a -g, g a p o ao cầu hoa tươi cầu hoa tươi xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương hai trăm ba mươi bốn hạ thi hàm chứng minh ta thích ngươi cầu hoa tươi là lưu lại ngủ cùng ta hạ thi hàm lúc này đã hoàn toàn đã không có bá đạo tổng tài cường hãn mãi cho đến ngày hôm qua cho là mình muốn lại một lần mất đi lâm dạ một khắc kia nàng mới chỉ có phát hiện mình l ạ i như vậy yếu đuối yếu đuối đến kỳ thực chỉ cần rõ thổi qua liền tùy thời có thể sụp đổ chỉ cần một cái nhẹ bóng tin tức có thể muốn đi mạng của nàng nàng thậm chí có nghĩ tới không lâm dạng nàng tình nguyện không ở sống sót sở dĩ đối với nàng mà nói vào giờ khắc này không có gì muốn ngụy trang nàng không biết nếu như mình tại như vậy d ư ớ i ngụy trang đi biết lưu lại bao nhiêu tiết lối sở dĩ ngày hôm nay nàng liền muốn tháo xuống chính mình toàn bộ ngụy trang đem chính mình nhất chân thật một mặt hiện ra ở lâm dạ trước mặt làm cho hắn chân chân chính chính h i ể u được mình rốt cuộc phải phải một cái gì bộ giá nhân g n hạ thi hàm cho tới bây giờ cũng không cảm giác chính mình là một cái cái gì nữ công nhân chỉ là bởi vì nàng mục tiêu so với người khác càng thêm kiến định nghĩ muốn cái gì nàng sẽ liệu mạng đi đến phía trước giấc mộng của nàng là muốn trở thành thương nghiệp nữ thần dẫn theo hạ gia quật khởi đi qua không ngừng nỗ lực nàng có thể làm được hiện tại nàng muốn lâm dạ vậy cũng muốn liều mạng đi đến ngươi người không có sao chứ lâm dạ cảm giác hạ thi hàm cái này nhân loại thiết sụp đổ có điểm nhanh a chi vẫn là cao lạnh nữ tổng tài làm sao một buổi tối biến hóa lại lớn như vậy không có việc gì chỉ là xác lập chính mình mục tiêu ta vẫn luôn là một cái rất có mục đích tính nhân hạ thi hàm nhìn lấy lâm dạ mặt nâng lên chính mình tay muốn đi sở một cái ta cũng không sợ nói cho ngươi biết vì đạt được trong lòng ta mong muốn ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi đến hạ thi hàm cho tới bây giờ cũng không cảm giác chính mình là cái gì nữ thần ngược lại nàng cảm giác mình so với ai khác đều muốn đê tiện chỉ cần là chính mình muốn có được không t i ế c bất cứ giá nào từng hạ thi hàm không dám để cho lâm dạ tới gần bởi vì nàng sợ lâm dạ đến gần rồi thấy rõ diện mục thật của nàng sẽ t r ư ớ n g mắt chính mình phát hiện nguyên lai chân chính hạ thi hàm không có hắn tưởng tượng tốt đẹp như vậy không có hắn tưởng tượng chính là một cái cường hạn nữ cường nhân lạnh lùng l o n g của nàng cũng là nhục trường cũng sẽ bởi vì một cái người không ngừng trả giá mà tâm động càng biết bởi vì sợ đối phương n í c h lại gần mình phát hiện chân thực chính mình mà xa cách kiếp trước nàng sở dĩ dám cùng diệp bạch hợp tác một mặt là bởi vì lâm dạ đối với sự bao dung của nàng để cho nàng dám làm cản đồng dạng cũng là bởi vì nàng không dám thực sự làm cho lâm dạ tới gần xem rõ ràng bản thân rốt cuộc là một cái hạ người gì nàng biết được ngoại giới biết nàng chân diện mục rất nhiều người lâm trấn thiên lăng vi p h o n g tô thanh niên tiêu vũ huyên mỗi người bọn họ đều biết nhưng duy chỉ có lâm dạ ở chấp mê bất ngộ nàng không muốn để cho lâm dạ tỉnh ngộ lại sở dĩ kiếp trước trong một đoạn thời gian nàng muốn ly dán lâm dạ cùng lăng vi phong quan hệ giữa nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện mình sai rồi nàng cho là mình là lâm dạ trong lòng duy nhất trên thực tế cũng không phải là lăng vi phong mới là cái kia chân chính duy nhất nàng ước ao lâm dạ cùng lăng vi phong quan hệ giữa trong lòng cũng huyễn tưởng cùng với chính mình có một ngày có thể hướng lăng vi phong giống nhau trở thành lâm dạ m u ố n nhất người phải bảo vệ người đây là ý gì lâm dạ thoáng cái không để ý tới giải khai hạ thi hàm mạch suy nghĩ thế nhưng có một chút hạ thi hàm nói không sai nàng đích xác là một cái không chừa thủ đoạn nào người hạ ra người thừa kế không ngừng nàng một cái thế nhưng nàng có thể trở thành là gia chủ có thể nhìn ra nhưng tính cách của nàng nói cho chính mình nghe làm gì đây coi như là thích không lâm dạ làm sao cảm giác càng giống như là ở uy hiếp thi hàm ta cảm thấy ngươi chỉ là không cam lòng mất đi đúng không lâm dạ suy nghĩ một chút mới lên tiếng nói tâu nghiên vị không nghĩ ra là vì cái gì thích nàng nhưng hạ thi hàm lâm dạ đối với nàng định vị vẫn luôn là không cam lòng mất đi chính mình như thế một cái tiêu chuẩn liêu cầu nếu là nữ chủ đều đã cho thoát khỏi thiên đạo giàn buộc như vậy nói cách khác hạ thi hàm có chính mình ích kỷ l i ê n cùng nhân vật nam chính diệp bạch nhân thiết đồng dạng sẽ đổ nát sẽ phóng đại hắn trong nội tâm ích kỷ hạ thi hàm thân là nữ chủ phía trước hoàn mỹ chỉ là bởi vì thiên đạo tại bang chợ nàng khắc chế dựa theo hạ thi hàm tâm tư mà nói nàng như thế một cái lánh tính quả quyết bên người thân có một con như vậy lúc nào gọi thì đến liếm cầu không có lý do bưng tha vô cùng có khả năng chính là ở lâm dạ muốn sau khi rời khỏi nàng muốn hết sức vãn hồi như thế này liếm cầu giống như là chính cô ta nói vì mình mục tiêu a nàng có thể không tiếp hết thẻ đại giới cho dù là cho mình liếm cầu một ngày ngon ngọt, ngọt lần trước ở trong xe cái tiêu một cái thân là hạ thi hàm vãn hồi liếm cho phương thức không phải ta rất rõ ràng ta mình tuyệt đối không phải đã trải qua hai đời hạ thi hàm đã sớm đã hiểu chính mình đối với lâm dạ tuyệt đối không phải cái loại này tâm tư có thể lâm dạ không có việc trải qua của mình hắn không nhìn ra à. hạ thi hàm mặc dù là như thế nào đi nữa muốn biểu đạt ra ngoài nhưng coi như là nói ra lâm dạ cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng nàng rất khó chịu đây chính là chính mình tạo nghiệp ta nếu như ở một điểm bắt đầu chân chính cải biến chính mình mặc kệ đang làm cái gì chẳng lẽ không chính là thuận để ý thành tra xét n g ủ một giấc thật n g o n à, để cho ngươi viên này thông minh đại nào thật tốt tính táo một chút nghĩ rõ ta căn bản cũng không đáng giá ngươi như thế đầu tư lâm dạ là nhà ngư thế nhưng đối đãi cảm tình hắn là nghiêm túc hạ thi hàm nếu như chỉ là coi hắn là hái c ầ u ngượng ngùng như vậy ngươi như thế nào đi nữa xinh đẹp lâm dạ cũng sẽ không có chút nào hứng thú nói xong lâm dạ đứng lên chuẩn bị muốn đi người Ô ngươi muốn ta nói như thế nào ngươi mới bằng lòng tin tưởng ta hạ thi hàm bắt lại lâm dạ tay nàng rất sợ lâm dạ như thế vừa đi nàng liền lại cũng không có cơ hội tỉnh táo lại ta rất tin tưởng ngươi ngủ trước đi ngủ thái vô vô hạ thi hàm đầu ý bảo nàng hướng ngủ nàng bây giờ hiển nhiên là không đủ tỉnh táo không phải ngươi căn bản cũng không tin tưởng ta không phải là muốn ta chứng minh cho ngươi xem sao hạ thi hàm cũng là phát o a n một tay lấy lâm dạ trộm được trước mặt của mình lâm dạ cũng là không nghĩ tới hạ thi hàm động tác dĩ nhiên sẽ như thế thô bạo thoáng cái dĩ nhiên cũng là không có phản ứng kịp trực tiếp nặng nề đập vào hạ thi hàm trên người ngươi đến cùng muốn làm gì lâm dạ không lời nói ta chỉ là muốn chứng minh cho ngươi xem hạ thi hàm trong mắt tràn đầy kích động a a ba thực ra đến cuối cùng lâm dạ cũng không có hiểu lắm hạ thi hàm đến tột u cùng chứng minh rồi cái gì thế nhưng lâm dạ là phát hiện một điểm cái này hạ thi hàm là thật không phải tình du đăng ngươi làm như thế ý nghĩa rốt cuộc là ở đâu lâm dạ không hiểu nhìn lấy hạ thi hàm đây không phải là nguyên vẹn chứng minh rồi ngươi trong lòng ta tầm quan trọng sao hơn nữa ngươi không cao hơn g sao ngươi được đến rồi chính mình vẫn luôn mong muốn hạ thi hàm nhìn lấy lâm dạ trong mắt tràn đầy m ệ t m ỏ i r i rời chỉ cần tựa ở lâm dạ trên người nàng luôn là không khống chế được tinh thần của mình để cho nàng không nhịn được bì ý xuống tới l i ê n thực sự rất kỳ diệu lâm dạ cái gì cũng không cần làm thế nhưng chỉ cần có hắn ở chính mình có thể không kiên nể h gì cả đi vào giấc ngủ không có cảm giác đến thế nhưng ta cảm giác được ngươi bá đạo muốn chiếm làm của riêng lâm dạ ở muốn nói cái gì hạ thi hàm cũng là đã ngủ mời tiếng hít thở của ta đánh vào lâm dạ trên bay lâm dạ nhìn trước mắt hạ thi hàm muốn đi thôi hạ thi hàm cũng là bắt được cánh tay của mình làm cho hắn không có biện pháp l ú c đích tính rồi ngủ một hồi nữa、à. lâm dạ đêm qua vội vàng giết d ị bạch cũng là thời điểm nên b ù một thấy gần tới trưa hạ thi hàm t ỉ n h ngủ chứng kiến bên cạnh mình đến rồi lâm dạ mặt m à y của nàng mãn hàm tiêu ý tỉnh lâm dạ theo sắt mà mở ra hai mắt của mình ừng hạ thi hàm nhẹ nhàng gật đầu tỉnh đã thức dậy cánh tay ta đều tê dại rồi lâm dạ giật giật chính mình tay đều cảm giác có điểm tê dại rồi cảm ơn đây là ta mấy năm nay ngủ qua thoải mái nhất vừa cảm giác hạ thi hàm vung lòng tay ra nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ ngày hôm nay giống nhau ngủ thư thái 000 000 000 000, cầu hoa tươi cầu hoa tươi nói một chút hắc không tồn tại tiểu thay mặt tác giả cũng mời không nổi tiểu thay mặt giá quá l ớ n phảm xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người những thứ này bốn cái nữ nhân ở lâm dạ ra đợi cho lại chưa các nàng liền riêng phần mình đi dù sao vẫn ở lại chỗ này cũng không giống hồi sự xác nhận lâm dạ không chết rồi nhất là khi nhận được tần minh điện thoại xác nhận tử vong cái tiên là diệp bạch sau đó trong lòng của các nàng cuối cùng là hoàn toàn a n định lại diệp bạch đều chết hết cũng liền không còn có người động nàng nhóm tiểu khả ai đ ê m qua cơ hồ là bận việc một buổi tối người nhà cũng đã sớm gọi điện thoại tới rồi các nàng muốn coi chừng lâm dạ cũng cần mặt khác đổi một cái thời gian lâm dạ bên này thì sao từ điện thoại di động khởi động máy mở là điện thoại trên cơ bản không có ngừng xuống tới quá đường tiểu khả liễu mậu ly trần mậu giao trở các loại lâm dạ hiện nay tiếp xúc qua nữ chủ đều là dồn dập gọi điện thoại qua đây hỏi lâm dạ tình trạng lâm dạ cũng là một hồi phục nhất là liễu mậu ly còn nhân ti trong điện thoại liễu n mậu ly về với ông bà tại xác định lâm dạ không có việc gì sau đó nàng cũng bước trên hồi hương xe lửa liễu n mậu ly không phải đế đâu người nhà của nàng ở có phúc chi châu nàng xem như là một cái bắc phiêu trước đây cũng là đế đô đại học sư phạm đình tiêm cao tài sinh tài năng mới có thể ở cái địa phương này đứng thẳng chân vốn là lâm dạ mắt thấy diệp bạch đều lạnh cũng dự định mang liễu n mậu ly tới cấp lâm trấn tiên nhìn thế nhưng liễu n mậu ly trước xấu hổ lâm dạ chỉ có thể chờ đợi đến rồi đầu xuân sắp mở đầu khóa học trước tự mình đi một chuyến đem liễu mậu ly tiếp trở lại rồi những thứ khác như là trần mậu giao trở các loại vậy đơn giản nhiều đều ở đây đế đô bình thường đều có thể gặp mặt cũng không có nhiều như vậy còn con lượn q u a n tha trần mộng giao luôn muốn mời lâm dạ tiếp tục đi vân mông núi k ỳ xa lâm dạ cũng không có cự tuyệt cũng liền đáp ứng làm cho lâm dạ kỳ quái là long hinh từ xuất môn bắt đầu liền chưa có trở về qua lâm dạ còn tưởng rằng long hinh đã xảy ra chuyện gì kết quả sau khi nghe ngóng mới biết được nguyên lai、like、là long hinh bởi vì bảo hộ không làm trực tiếp bị bắt trở về giam lại lần này ngăn chặn dâu sở mới chỉ có nhị đức gia tộc không có mò được tưởng tượng gì ngược lại là tập thể bị phạt long hinh ngược lại là phạt cam tâm tình nguyện nàng đều không thể tin được nếu quả như thật lâm dạ đã xảy ra chuyện nàng sẽ như thế nào đến lúc đó chỉ sợ là thực sự muôn lần chết khó từ tội lỗi cửa hải cuối năm sắp xỉ diệp bạch chết đối với tây phương thế giới vẫn là tạo thành ảnh hưởng rất lớn diệp bạch tập đoàn thiếu người lãnh đạo sau đó trong nháy mắt si vỡ tăng ăn dã hạ thi hàm trực tiếp liên thủ sổ phỉ a đem diệp bạch nắm giữ toàn bộ tư bản cầm xuống hạ thi hàm cũng ở tây phương đứng vững bước chân làm cho lâm dạ tương đối ngoài ý muốn là hạ thi hàm người nữ nhân này bây giờ là cách tam xoa ngũ liền hướng lâm dạ trong nhà chạy Tốt、trải ố t t qua lần trước lâm dạ đối nàng cũng không có bao nhiêu kháng cự lúc bình thường hạ thi hàm cũng là hoàn toàn thay đổi một cái tính cách từ cao lạnh nữ tổng tài biến thành bá đạo tiểu kiểu thê tính khí so với phía trước ôn hòa nhiều đương nhiên chỉ giới hạn ở ở lâm dạ trước mặt lâm dạ nhìn ra hạ thi hàm là tồn tại cố ý thảo hảo nhân tố ở bên trong nàng đến bây giờ còn là rất sợ ở lâm dạ trong mắt chỉ là cho là mình cũng không phải thật tâm lâm dạ khám phá cũng không nói phá trực tiếp hưởng thụ nổi lên hạ thi hàm ôn nu có thể để cho băng sơn nữ tổng tài ôn nu cơ hội đây chính là không nhiều lâm dạ tuy là cùng hạ thi hàm có tiến một bước phát triển nhưng có thể rõ ràng cảm giác được là lâm dạ sinh hoạt cũng chẳng có bao nhiêu biến hóa điều này làm cho lâm dạ rất vui vẻ chỉ cần không ảnh hưởng chính mình nhà ngư còn có mỹ nhân làm bạn có cái gì không tốt hôm nay là ba mươi tết toàn bộ đế đô ở một mảnh tuyết trung khắp nơi đều là một mảnh đỏ rực đặc biệt vui mừng một buổi sáng sớm ở tại cách vách lăng vì phong t i ự u xuất động một tiếng căng mịn đại hồng kỳ bảo giải cao gót hiện tại cũng là đạp thạc lưu c ư c bộ mềm mại thật là có một chút như vậy đại già khuê tú khí chết mãi cho đến lâm dạ thấy được bên người hầu như cùng khoản khí chất lăng mẫu l chúc mừng năm mới a hảo huynh đệ hầu như khi nhìn đến lâm dạ dây thứ nhất lăng vi phong giả vờ đoàn trang liền che không được đi lên ôm lấy lâm dạ bà vai một chỉ tiểu thủ liền mừng lên n g ó n trỏ cùng ngón cái giữa hai bên xoàn ắ n chúc mừng phát tài tiền lì xì đem ra lăng vi phong cười híp mắt vươn tay cho ngươi lâm dạ lấy ra một cái bằng phẳng tiền lì xì nhét vào lăng vi phong trong tay và、wow, không phải đâu năm nay nhỏ như vậy lăng vi phong cầm lấy tiền lì xì thu vào hắn hiện tại tuy là giá trị con người và ước nhưng đối với nàng mà nói không có gì so với lâm dạ tiền lì xì cẳng có ý định hơn nghĩa ở làng vi phong lúc còn rất nhỏ Cái chỉ có, kia thời gian mới, chỉ có, mới vừa quen lâm dạ Một đoạn kia thời đoạn gian, kia liền n g v Phong sinh hoạt rất khổ, lâm dạ cũng là tương đối i Dạ rất t Lâm là có、tiền. Ngay Lăng Phong cũng lúc đó Vi r ấ thay có cốt k í chết cầm c không phải đói ủ Anxin. a liền Lâm Dạ t h đổi một loại phương pháp đó chính là dùng hồng hàng năm lâm dạ đều sẽ chuẩn bị một cái siêu cấp lớn tiền lì xì cho lăng vi phong lăng vi phong muốn từ chối không tiếp nhưng là lại cũng là bị lâm dạ cho chặn rồi trở về lăng vi phong cái kia thời gian cũng rất cảm động đợi này có thể có dáng vẹn h ư vậy h u n h đệ là thật đáng giá chính ngươi mở ra nhìn lâm dạ liếc mắt một cái lăng vi phong cái này tham tiền lăng vi phong là rất có c ố t khí thế nhưng khi còn bé nhưng cũng là có tiến g trừ đó là trên cơ bản cái gì đều thích tiết kiệm tới có thể là khi còn bé cùng khổ q u e n rồi s a u lại cũng là bắt đầu trả thủ tính tiêu tiền như nước cái gì đổ vào tà lăng vi phong mở ra tiền lì xì trong hồng bao là không có gì cả thế nhưng đi xuống ngã một cái một viên nhẫn kim cương rơi đến lăng vi phong trên bàn tay kim cương cũng không phải là rất lớn đại khái là chỉ có một hai cạ dạ tả hữu cao thấp nhưng lăng vi phong biết h à n g à liếp mắt liền nhìn ra trong đó thiết kế tinh d i ệ u nhẫn kim cương phía dưới nạ một vòng cũng không thu hút nhưng là lại sáng vô cùng trói mắt lam bảo thạch hơn nữa là có công tượng chú tâm điêu khắc lên tên lăng vi phong làm sao rồi có thích hay không tiền đối với bọn hắn mà nói cũng là một cái phù hiệu tặng quà chỉ là vì tâm ý đây cũng không phải là lăng vi phong ngoài miệng nói nói rõ lý lẽ cũng là cầm lên nhẫn kim cương beo ở trên tay của mình khoe miệng là khắc chế không nổi nụ cười như vậy một trăm đồng tiền có thể hay không lăng vi phong tiểu thư thỏa mãn lâm dạ lấy ra một tấm trăm đồng tiền giá trị lớn đưa đến lăng vi phong trên tay miễn cưỡng xem như là còn thật hài lòng vi phong rất vui vẻ mời lăng vi phong ngồi xuống lâm dạ lại là lấy ra nhiều cái tiền lì xì bắt đầu cho người trong nhà phát đây là lâm ra thói quen bản thân người cũng rất ít lúc sau tết trong nhà đảm bảo tỷ nhân ra đều là vội vàng đem giao thừa tới c h ợ rút phát hồng bao biểu thị lòng biết ơn đồng thời cũng là vì chúc mừng tương lai một năm hồng hồng h ỏ a h ỏ a sở dĩ lâm d ạ lâm tử du lâm trấn thiên ba người đều sẽ riêng phần mình chuẩn bị xong tiền lì xì đương nhiên không hẹn mà cùng đều là cho thái tiểu nghiên lớn nhất một phần thiên không phải rất nhiều một người một vạn thái tiểu nghiên coi như là có lòng trước cự tuyệt cũng vô ích a tết thu tiền lì xì không có vấn đề gì thằng đến buổi chiều không ít con em thế ra cũng là dồn dập đến đây lâm dạ chúc tết có thể nói năm nay lâm dạ hầu như chính là môn đ ỉ n h ngự thị bởi vì lâm dạ nhà n g ư công ty cũng là vì lâm dạ tiên nhân túy mộ dung thu lấy được cái này tiểu nha đầu cũng là chủ động tìm tới c ử a yêu cầu lâm dạ cho tiền lì xì lâm dạ cũng là trước giờ liền chuẩn bị xong lấy được tiền lì xì mộ dung thu địch vui dạo dực lâm dạ cũng không biết cái này mộ dung thu địch đến cùng ở mưu đ ồ gì con em thế ra đi quan tâm như thế một cái tiền lì xì sao trong năm mộ dung thu địch m u ố nước lâm dạ đi ra ngoài quậy chỉ là dám mở miệng liền trực tiếp bị t ỷ t ỷ của mình cho nhéo lỗ thai kéo đi đến buổi tối cũng liền là chân chính ba mươi tết đ á g người hầu thật sớm đã đi xuống ban về nhà chỉ còn lại có lâm trấn thiên người một nhà ngồi quanh ở trước bàn ăn ăn cơm cả trương làm trên bàn ngoại trừ lâm dạ cùng lâm trấn thiên ở ngoài đều là nữ hai tử lâm tử du thái tiểu nhã còn có một cái bị lâm dạ mạnh mẽ kéo tới ăn cơm hồ thanh định Tốt, tốt ta, năm nay năm nhiều hắn nhớ muốn lâm dạ kết hôn tâm tư chẳng bao giờ diệt tuyệt quá lâm chấn tiên cái này lời vừa thoát ra thái tiểu nhã cùng hồ thanh định đều là theo bản năng nhìn về phía lâm dạ có một loại đang cực lực biểu hiện mình cảm giác ba ca ca của ta còn trẻ đâu lâm tử du vừa cười vừa nói ngươi đừng cười ta muốn là có một cái con rể lời nói cũng có thể càng náo nhiệt một điểm lâm chấn tiên tức giận mở miệng nữ nhi này cùng mình không phải là một lòng chính mình nghĩ trăm phương ngàn kế cho lâm dạ giới thiệu đối tượng ngươi cái này là muội muội không rút một tay cũng là không thể rồi dĩ nhiên chính ở chỗ này mù quấy dối ba ta cũng không có dự định sớm như vậy tìm lao công Ta c lâm dạ liếc mắt một cái lâm tử du hiện tại đem người làm bia đỡ đạn cũng dám như thế minh mục trương đ ạ n g sau ăn cơm ăn cơm thực bất ngôn tầm bất ngữ lâm dạ mới chỉ có sẽ không mắc lừa đâu hai n h liền ngươi còn thực bất ngôn tầm bất ngữ lâm trấn thiên hừ một tiếng trong đại tuyết tiên ngươi một nhà ngồi chung một chỗ ác cơm phá lệ ấm áp điều này làm cho lâm trấn thiên không khỏi nghĩ tới điều gì đột nhiên ngừng chính mình chết đũa ba làm sao vậy lâm dạ không khỏi mở miệng hỏi hắn là rất hiếm thấy đến lâm trấn thiên sẽ lộ ra dáng v ẻ n h ư vậy biểu tình thời gian thật nhanh a trong nháy mắt hai người các ngươi đều đã lớn lên lâm trấn thiên nhãn thần ôn hòa nhìn lấy lâm dạng lâm tử du ánh mắt bên trong đều là mang theo nồng nặc quan tâm liên biểu hiện thật nhiều năm nhẹ lâm dạng cùng lâm tử du bất quá mới chỉ có ba bốn tuổi đều là ở b i bô tập nói thời điểm trong nháy mắt cũng đã lớn như vậy các ngươi mụ mụ còn là muốn là thấy được con trai của chúng ta nữ nhi thực sự tốt như vậy khẳng định sẽ rất vui vẻ lâm trấn tiên nghĩ tới điều gì trong hốc mắt tràn đầy vẻ vải còn có các ngươi thúc thúc đọc có thể là già rồi cả ngày cũng bắt đầu nghĩ bảy nghĩ tám lâm trấn tiên ho nhẹ một tiếng cố gắng làm cho mình đi ra bị thương lâm tử du cũng đi theo lâm trấn thiên mời thở dài nàng l à trọng sinh trở về đương nhiên ngươi biết lâm trấn thiên đến tột u cùng đang cảm thán cái gì kiếp trước lâm trấn thiên đi rồi mấy năm Lâm Năm Trấn、Nam、đã trở về không sai chính là bọn họ người trong truyền thuyết kia thúc, thúc đã trở về đồng thời mang về một cái dung mạo cực kỳ cô gái trẻ tuổi hơn nữa là làm cho lâm tử du gọi nàng một tiếng mụ mụ ngay lúc đó lâm tử du đã hơn ba mươi tuổi để cho nàng t ê u một cái niên kỷ bất quá một ư ơ i tám tuổi ra mặt nữ nhân mụ mụ lâm tử du đó là thật trong lúc nhất thời hoàn toàn không tiếp tục được sau lại mới biết được nữ nhân kia chính là anh mình mẹ ruột lâm trấn tiên nguyên phối t h ế tử cái kia hơn m ộ ư ơ i năm trước thần bí tử vong nữ nhân bắt đầu lâm tử du còn tưởng rằng đối phương là ở sinh hạ ca ca của mình sau đó khó sinh chết rồi ai biết nguyên lai căn bản là không có chết mà là bị tông môn của mình bắt lại trở về mà mẫu thân của lâm dạ nguyên bùn chính là thanh vân môn thiếu chủ Vài vào mời chục năm lầm tuy h Thiên, hai ế tục Trấn gặp người Lâm ê y nhau đồng thời sinh ra lâm dạ. Cũng là bởi vì người mẫu thân n thời ra mẫu bởi Lâm là Dạ. à vì là â m Nam mới Trấn thể khi tiến khi có v o tu lâm u sau y ệ mệnh, n chính mình、mệnh. hơn nữa nhập thanh giới rồi bái đó bảo trụ là v n ô n đến mai cho trấn ở thành trường、môn. Tuy là môn. Lâm、Chấn、thiên cùng lâm dạ qua đời để cho bọn họ rất thương tâm thế nhưng bọn họ vẫn là đem chính mình coi như mình ra muốn đem lâm tử du dẫn vào tu lệ u y n giới chỉ tiếp chính là lâm tử du cự t u y ệ t không đối với nàng mà nói không có ca ca thế giới nơi nào đều là hoàn toàn đũ ám hiện tại cũng chỉ là ở kéo dài hơi tàn đối với tu luyện nàng không có, có bất kỳ hứng thú gì trọng sinh một hồi ca ca của mình không chết rồi khi nhìn đến lâm chấn thiên bộ dáng như hiện tại lâm tử du có một điểm xung động muốn nói ra nhưng nhìn lâm chấn thiên bộ dạng cũng biết có chút không thể nói lời tới đại ca ta đã trở về giữa lúc lâm chấn thiên tinh thần chán nản lúc ngoài cửa lớn cũng là vang lên một tiếng giống như hồng t r u n g một dạng tiếng cười ngay sau đó một người mặc cổ đại đạo bảo trung niên nam nhân sải bước lưu i tinh đi tới lâm gia đại môn hắn cùng lâm chấn nam có ba phần tương tự thế nhưng so sánh với lâm chấn thiên hắn thoạt nhìn lên cực kỳ tuổi trẻ người nọ nhìn như lại đi nhưng đại môn khoảng cách phòng khách có chừng mấy chục mét khoảng cách hắn sẽ dùng mấy giây liền đã đến ngươi là lâm trấn thiên cái nhìn này chính là thấy được đệ đệ của mình lâm trấn nam hắn còn cho là mình hoa mắt lâm trấn nam a trung niên nam nhân nhìn lấy lâm trấn thiên trong mắt cũng là toẹ ra một tia trong suốt thiếu tiểu li ra lão đại trở về giọng nói quê hương không đổi tóc mai suy vài chục năm không có về nhà khi nhìn đến ca ca của mình trong lòng của hắn cũng là muôn vàn cảm khái năm đó lâm trấn thiên không ngừng khuyến cáo chính mình không nên đi nhưng chỉ đáng tiếc thời điểm đó lâm trấn thiên đã nhân tâm a cuộc đời này không phải tu đạo không thể ta về nhà lâm trấn nam cười nước mắt vỡ đê rất khó hiện tượng một trung niên nhân vậy mà lại không khống chế được chính mình nước mắt nhanh nhanh ngồi xuống dùng cơm ba mươi tết trở về không mượn lâm trấn thiên xem cùng với chính mình thân đệ đệ trong lòng muôn vàn cảm k h á i mấy năm nay có thật nhiều nói đến rồi bên mép cũng là làm sao đều không nói ra được ta chính là đạp thời gian đã trở về lâm trấn nam vừa cười vừa nói t ử du nhanh đi đem ngươi ca ủ tiên nhân túy lấy ra cho ngươi t h ú c t h ú ố c rót lâm trấn nam ngồi xuống to hạ nhìn lấy lâm tử du đi lúc này mới lên tiếng h ắ n nhớ k ỹ chính mình lúc đi sau đó một cái cháu nghĩ lấy lâm c h ấ n nam thì nhìn hướng về phía lâm dạ khoan hãy nói mười mấy năm trôi qua lâm dạ đã trưởng thành một cái rơi lớn tiểu tử ngươi cũng soái cực kỳ giống đại ca của mình lúc còn trẻ và hùng cũng có chính mình chị dâu t u ấ n m ỹ ta chỉ yêu ngươi chị dâu một cái n g ư ờ i tiếp theo cái gì dây lâm c h ấ n thiên cũng không thuận tiện liền giải thích thân phận của lâm tử d u ồ à, thì ra là thế à, nguyên lai chị dâu còn phát ngươi sinh một cái thiên kim lâm c h ấ n nam dù sao cũng là lâm c h ấ n nam lập tức hiểu lâm chân thiên ý tứ hai từ này chỉ là tới chỉ sợ là có điểm đặc thù thế nhưng đặc thù thì thế nào chính như lâm trấn thiên ý tưởng giống nhau nếu vào bọn họ lâm ra cửa đó chính là bọn họ lâm ra hải tử vị này chính là tiểu thái a nhiều năm như vậy không thấy còn nhớ hay không được thúc thúc lâm trấn nam nhìn lấy lâm dạ trong mắt tràn đầy đều là sùng địch từ tiểu thúc tử quan hệ cũng không tệ nàng cũng rất yêu thích lâm dạ hải tử này nhớ kỹ lâm dạ gật đầu lâm dạ từ nhỏ đã là đại nhân chế lướt qua tới tự nhiên là nhớ kỹ lâm trấn nam khi đó lâm trấn nam tuy là cả ngày thần thần thao thao nói muốn tu luyện thành tiên nhưng đối với lâm dạ đó là tương đối không sai lâm trấn thiên khi còn bé giáo dục biết thất bại vậy cũng là lâm trấn nam ở một bên phá dối lâm dạ vừa khóc hắn lập tức liền mềm l ò n g ám đ â m đâm thỏa mãn lâm dạ yêu cầu ha ha không hưởng công thúc thúc ta thương người một hồi lập còn có hai cái này tiểu nữ hoa các ngươi lại là vị này chính là tiểu thái bằng h ư u thái tiểu niên cái tia vị cũng là lâm dạ tốt bằng h ư u hồ thanh định bốn chín bằng h ư u tốt tuổi nhỏ mà bắt đầu đùa g i ỡ n bằng h ư u t ố t rất có đại ca năm đó phong phạm lâm trấn nam nhìn trước mắt cái này lượng ca ca tiểu cô nương là càng xem càng thích phúc lâm dạ kém chút một mụn canh phun ra ngoài lâm dạ nhìn một chút lâm trấn thiên không nghĩ tới lao cha cái này mắt to mày dẫm lúc còn trẻ như thế phong lư Sú tiểu tử, ta ngươi đang nhìn cái、gì? ngươi coi đang nhìn gì, lâm à thành người nào,、đời、ta một người liền ngươi người. đời cái l có yêu mẹ trấn tiên cũng là hết trôi nói rồi hắn là mười tám tuổi nói yêu đương hai mươi tuổi coi như cha nhưng hắn đời này chỉ thích quá một nữ nhân được chứ ba ta cũng không nói ngươi thích quá những nữ nhân khác cả lâm dạ rất quan u ổ n g tự mình nói cái gì chính mình không nói gì tốt ta ta nhìn ngươi nhãn thần chính là cái nào ý tứ t i ể u tử ngươi có phải hay không thích ăn đòn rồi hả lâm trấn tiên giận không chỗ phát tiết ca nhiều năm như vậy ngươi cũng không tính sẽ tìm một cái lâm trấn nam lần này trở về là mang theo nhiệm vụ đã trở về mang theo hắn chị dâu nhiệm vụ chính là vì nhìn l â m trấn thiên có phải hay không là thích nữ nhân khác có cái gì tốt tìm nếu như xuất hiện một cái đang người thích hợp ngươi sẽ cảm thấy những thứ khác cũng chỉ là chấp nhận lâm trấn thiên thở ra một hơi thật dài trong lòng cũng là cảm thán vậy nếu như ta cho ngươi biết ta biết chị dâu hạ lạc ngươi nguyện ý đi tìm sao lâm trấn nam mở miệng hỏi không cần nhiều năm như vậy không trở về nhà lòng của nàng cũng không ở nơi này hà tất trước mặt nàng trở về đâu lâm trấn thiên cũng không biết mình la bà rốt cuộc là đang làm gì dù sao thì là ở sinh hạ lâm dạ sau đó mất tích bí ẩn hắn ngay từ đầu thật là tìm qua một đoạn thời gian nhưng sau lại tìm không được liền bông tha nếu nàng không muốn cái nhà này lâm trấn thiên cũng sẽ không bắt buộc nàng trở về vậy nếu như nàng là bị ép rời đi đâu lâm trấn nam ngay từ đầu cũng không biết mình chị dâu địa vị lớn như vậy bây giờ biết cũng minh bạch chị dâu nỗi khổ tâm 000 000 000 các huynh đệ cầu hoa tươi hát ta sẽ nỗ lực viết hắn mụ mụ là vì cái nhân vật chính tăng thêm vô hạn p h á c h lối tư bản thấu hiểu hết thể thống khổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng Có tại. Chương 236, quyển thứ cựu hận liền lôi cầu hoa tươi cái này có gì bị ép buộc ở nơi này vân quốc sẽ không có ta lâm trấn thiên không dám động chỉ cần nàng nói một tiếng tứ đại gia tộc ta đều cho nàng lược nằm xuống lâm trấn thiên đặc biệt chăm chú mấy năm nay hắn tuy là ngoài miệng không nói nhưng trong lòng vẫn là rất nhớ lao bà nếu như ngay cả tứ đại gia tộc đều không giải quyết được đâu lâm trấn nam cũng không trách lâm thiên tư tưởng của hắn còn dừng lại ở thế tục giai đoạn năm đó vì sao cùng lâm trấn thiên xích mích cũng là bởi vì lâm trấn thiên một lòng muốn hắn về nhà kinh doanh gia nghiệp lấy vợ sinh con nhưng lâm trấn nam trí hướng không ở nơi này hắn nhớ muốn tu luyện đắc đạo phi th đương nhiên lý tưởng của hắn trực tiếp đã bị lâm trấn thiên bắt bỏ tu cái gì tiên cả ngày không có tránh hành liên thích làm không tiết thực ngộ nhưng lâm trấn thiên cũng là từ nhỏ đã biết trên cái thế giới này có tu tiên giả tồn tại bởi vì hắn khi còn bé đã từng thấy qua một lần dĩ nhiên cũng liền hắn một cái người thấy được mặc dù là dù nói thế nào phụ nộ hắn ca ca của hắn lâm trấn thiên cho tới bây giờ đều không có đã tin tưởng hắn vì thế còn chuyên môn kéo hắn đi xem không ít lần thấy thuốc tâm lý nhưng hắn thủy trung kiên định ý niệm của mình tình cờ cơ hội phía giới lâm trấn nam chiếm được một tin tức đó cũng là năm đó cùng lâm trấn n h i ế m được t i n t xích mít nguyên、nhân. kết quả chuyến đi này khoan hay nói toàn bộ người đều chết hết duy chỉ có là hắn một cái người còn sống nguyên nhân cũng rất đơn giản hắn trọng thương hấp hối lúc là chị dâu của hắn cứu hắn một mạng hơn nữa là đưa hắn đưa đến thanh vân môn mới có hắn thành cứu bây giờ cũng là từ cái nào thời điểm bắt đầu lâm chấn năm mới chỉ có biết mình nhỏ bé cái gì thập tiểu gia tộc tứ lại gia tộc đều quá mức nhỏ yếu sở dĩ hắn liều mạng tu luyện rốt cuộc ở hơn hai mươi năm sau có thành ngươi lại tới rồi năm đó ta liền đã nói với ngươi không nên làm ộng ngươi xem xem chính ngươi cái liền tiêu thất hơn hai mươi năm ba mẹ đi ngươi cũng chưa có trở về liếc mắt nhìn lâm trấn tiên là càng nói càng tức ba mẹ ta là có lỗi với bọn họ nhưng ta tuyệt đối không phải lời nói xuông đệ đệ người ta bây giờ là thanh vân môn trưởng môn lần này ta trở về chính là vì mang ngươi cùng tiểu thái còn có tử du đi nơi nào lâm trấn nam nói thẳng ra mục đích của chính mình hơn nữa chị dâu cũng ở nơi nào hắn hiện tại liền muốn ngươi có thể đi qua lâm trấn nam nghĩ tới trước khi đi cấp trên truyền xuống tin tức chị dâu của nàng thực lực bây giờ đây chính là chấn động tu tiên giới không ai dám cãi lời nhị t h u ố c ngươi đây là đang nói ta mẹ tu tiên giới sự tình hắn đương nhiên biết thế nhưng đối với mình mụ, mụ hắn là không có chút nào hiểu rõ mụ mụ lúc đi lâm dạ mới sinh ra nơi nào sẽ có ấn tượng gì quyển thứ nhất trong kịch bản cũng không viết qua liên quan tới từ mụ mụ đến cùng đi đâu thế lâm dạ một c h ỉ đều cho là mình chưa từng gặp mặt mẫu thân đã chết hiện tại hắn nhị thúc nói cho hắn biết chính mình lão không bảy mụ còn chưa có chết ta l o không sẽ là cái loại này rất chán ghét kịch tình chứ lâm dạ nghĩ tới có chút huyền h u y ễ n tiểu thuyết bên trong vai phụ mẫu thân bị gia tộc tóm lại sau đó gả cho những gia tộc khác hệ thống ngươi giải thích cho ta một cái tình huống gì vì sao ta trong kịch bản không có viết ta mẹ lâm dạ không nói hỏi có ghi à là ký chủ chính ngươi không xem đi t ú c chủ mẫu thân cũng là quyển thứ hai quyển thứ ba xuất hiện nhân vật trước mắt mới chỉ là trời tiên tông t r ư ờ n g môn chính là cái kia làm chủ sừng cung cấp không ít hậu cung tiên tiên tông lâm dạ hết trôi nói rồi hắn đương nhiên nhìn cái này tông môn t r ư ờ n g môn gọi là nhan tịch ngữ tu vi cực cao có thể nói tu tiên giới giang bạ thử một trong phách lối nguy ba chiêu đánh bại tiền nhậm t r ư ờ n g môn hiện giữ chính đạo thủ lĩnh là khó gặp thiên tài siêu cấp thế nhưng tài liệu kia bên trên cũng không v i ế t nhan tịch ngữ là mẹ của mình a cái này tiên tiên tông lai lịch đây chính là tương đối bất phạt a không chỉ là nhan tịch ngữ như bức nhan tịch ngữ thuộc hạ bảy vị đệ tử bọn chúng đều là thiên tài tuyệt thế cũng đồng thời là bảy vị nữ chủ thiên tiên tông là tu tiên giới đệ nhất nữ tính tô n g môn toàn môn trên t h giới toàn bộ đều là nữ tính đơn giản là nam nhân t i ê n đường nếu như nhan tịch ngữ thật chính là mình mẹ nói cái kia bối cảnh thực lực quả thực ngữ bậc à có dáng vẻ như vậy mụ mụ nhân vật chính không có lớn lên dựa vào cái gì trước mặt mình yêu là một cái khoái hoạt động các phản phái đơn giản là t h ơ m quá à huống hồ tiểu thuyết bên trên minh sắc ghi lại ma môn thủ lĩnh cũng chính là lăng vi phong tương lại sứ phụ cái kia trên thực tế nhưng là nhan tịch ngữ khuê trùng mật hữ nhìn như đối lập ừng tiểu thái ngươi đừng để ý mẹ ngươi mấy năm nay vẫn luôn không có quên ngươi lâm t h ấ n nam nhìn lấy lâm dạ cẩn thận nói rằng nàng chị dâu lại sợ lâm trấn thiên tài giá muốn nói sợ nhất vẫn là lâm dạ không tiếp thu nàng người mẹ này dù sao cũng là thiếu sót rồi hơn hai mươi năm tình thương của mẹ biết lâm dạ cũng không biết bây giờ là cảm giác gì hắn hiện tại chính là lâm dạ đối với hơn hai mươi năm chưa từng gặp mặt m ẫ u thân có điểm chờ mong cũng rất lý giải dù sao cũng là bởi vì kịch tình nha lâm t ầ n liền nói thảo nào nguyên tắc bên trong thiên tiên tông đệ tử nhìn thấy nhân vật chính liền diệp bạch liền động thủ cảm tình là bởi vì diệp bạch giết lâm dạ đưa đến như vậy xem đều có thể giải thích k h ô n g bất quá cái này động thủ giết diệp bạch vô dụng à lần lượt không giết chết ngược lại là đem đệ tử của mình từng cái đưa cho diệp bạch làm la bà trước đây xem tiểu thuyết lúc sau còn cảm thấy cái này nhàn tịch ngự thật là người tốt t khắp nơi cho nhân vật chính tiến la bà nhưng bây giờ đổi thành mẹ của mình lâm dạ ờ cái này là mẹ của mình Tiểu Thái, ta lâm ầ n n trấn nam nói g ư ngón tay khé động bữa ăn thức ăn trên bản dĩ nhiên là lăng không phiếu khởi c h i điên c búa bộ đồ ăn cũng là theo động lên rồi lâm trấn nam không tốn sức chút nào hoàn thành cái này khiến ngược lại là ngược lại là đem hồ thanh định thái tiểu nhiên phân làm cho sợ choáng váng các nàng là không nghĩ tới trong tin đồn tu tiên dĩ nhiên là thật tồn tại hơn nữa lúc này còn sống sờ sờ liền xuất hiện ở trước mặt hai người người đ a n g xem lâm trấn nam một ánh mắt một cây đua trúc bay rớt ra ngoài trực tiếp đâm xuyên qua cổ gỗ nhìn nhìn lại cái này ngự kiếm lâm trấn nam khoác tay một thanh phi kiếm nhanh chóng bay lên rơi vào trên bàn cơm đệ đệ người ta hiện tại ở tu c h â n giới không mạnh không kém tốt xấu coi như là một cái sơ bộ c ư ờ g i ả lâm trấn nam như thế ngược lại cũng treo dối trá hán cảnh giới bây giờ là nguyên anh định phong thanh vân môn ở nhị cấp bên trong tông môn xem như là rất mạnh đương nhiên tuyệt đối không phải tầng cao nhất tông môn đối thủ sở dĩ lao ca ngươi có muốn hay không đi tu tiên chị dâu nhìn đến ngươi sẽ rất vui vẻ ta không có biện pháp đi lâm trấn thiên nhìn về phía đệ đệ của mình trong mắt tràn đầy phức tạp cuối cùng vẫn lắc đầu cự tuyệt nếu như đang dựa theo ngươi nói ngươi địa vị của nàng cao như vậy nếu như ta tùy tiện đi cái kia cũng không xứng với nàng còn không bằng không đi lâm trấn thiên suy nghĩ một chút mở miệng nói nàng nếu như có l ò n g ngươi để nàng chiếu cố tốt tiểu thái lâm trấn thiên tỉnh táo lại mở miệng nói hắn không phải một cái không lý trí người hắn tin tưởng nếu như mình quá khứ nhan tịch n g ự a sẽ không khinh thường hắn thế nhưng hắn nhất định là sẽ không thích đứng nơi đó sinh hoạt còn không bằng ở lại thế tục nếu như nhan tịch n g ự a có lòng tùy thời có thể trở lại thăm một chút hắn tính rồi ta cũng không nói với ngươi nhiều ngươi người này từ nhỏ đã quật cho tới bây giờ chính mình làm ra quyết định cũng không cho phép người khác phản bác lâm trấn nam cũng không nói nhiều nói nhiều rồi dễ dàng theo t r ư ớ c giống nhau đánh nhau tối hôm nay bữa cơm này ăn là rất vui vẻ bởi vì lâm trấn nam trở về lâm trấn tiên h là thật phát ra từ nội tâm vui vẻ hắn biết mình đệ, đệ không có việc gì lại là biết mình lão bà còn sống cũng liền tốt lắm Tiểu thái, l â tử du các ngươi phải cùng ta đi không lâm trấn nam nhìn về phía lâm dạ cùng lâm tử du ta thì không đi được ta ở lại chỗ này kinh doanh trong nhà công ty lâm tử du mở miệng nói đúng là nói nàng đối với tu tiên không có hứng thú gì ta đây đi thôi ta chính là vào xem một chút đi lâm dạ đến lúc đó không sao phía trước tu chân giới cùng thế tục giới là có kết giới giới bình thường tình huống đi trở về liền căn bản không ra được nhưng bởi vì quyển thứ hai mở ra tu tiên giới đại môn bị hoàn toàn mở ra chỉ cần nguyện ư ơ i n g ý theo lúc đều có thể qua lại đây cũng là nhân vật chính tiến nhập tu tiên giới máy móc bất quá bởi vì hiện tại chỉ là vết nứt sở dĩ mỗi lần chỉ có thể đi qua mấy cái thực lực nhỏ yếu lâm trấn nam lần này có thể đi ra cũng là bởi vì hệ thống biến thiên đưa đến không ổn định thế nhưng rất nhanh loại này không ổn định sẽ bắt đầu từ từ phóng đại cho phép thông qua người thực lực biết đang chậm dai thu nhỏ lại đến rồi luyện khí sau đó lại sẽ lại một lần phóng đại bộ dáng như vậy lại có thể khích lệ nhân vật chính không ngừng tu luyện tu tiên giới người dựa theo cấp bậc đi ra đó cũng là nhân vật chính trở thành tiểu quái đi soát vậy thì tốt quá thúc thúc ta ngày mai sẽ mang người xuất phát lâm dạ còn không có tới mở miệng nói tiếp cái gì lâm trấn nam liền kéo lại lâm dạ bả vai cười ha hả nói lần này lâm trấn thiên cũng là không có cự t u y ệ t chỉ là như có điều suy nghĩ ngồi ăn cơm tối xong người một nhà ngồi xuống xem tv nhìn trước mắt cao khoa học kỹ thuật truyền hình lâm trấn nam là một trận thao túng hắn lúc rời đi có thể không có bộ dáng như hiện tại khoa học kỹ thuật hiện tại đi ra cái tiêu tự nhiên là hiếu kỳ vô cùng đến rồi buổi tối lâm trấn thiên tìm được rồi lâm dạ đem một cái thủ c h ạ c giao cho lâm dạ nói là nếu có cơ hội nhìn thấy mẹ của hắn l ờ i nói đưa tay vòng tay cho nàng lâm dạ suy nghĩ một chút cũng liền đáp ứng ngày thứ hai sáng sớm lâm dạ đã bị lâm trấn nam mang đi dọc theo đường đi tuy là rất ma n u y ễ n nhưng là lại là chân thật ngự kiếm phi hành không muốn một hồi liền đã đến thần nông giá lâm dạ ở đi vào trước đầu tiên là cho thế tục nữ nhân của mình các bằng hưu phát một cái tin tức sau đó theo giả lâm chấn nam tiến vào bên trong cũng không cần làm đặc biệt gì ngược lại ở không lâu sau những thứ này nữ chủ cũng đều sẽ xuất hiện tại tu tiến giới sở dĩ lâm dạ ngược lại là không có cảm giác gì xuyên qua thần nông giá phần đ ấ y một cái cự đại đằng cái mở ra cơ quan một phiến cổ xưa đại môn liền hiện ra ở lâm dạ trước mặt ở lâm chấn nam dưới sự hướng dẫn hai người rất nhanh thì tiến vào tu luyện giới kỳ thực cũng liền cùng ngoại giới không có bao nhiều khác biệt chờ bọn hắn khi nhìn đến thời điểm vẫn là thần nông giá chỉ là so với ngoại giới thần nông giá là hoàn toàn khác nhau ở nơi này thần nông giá phía trước có một đám người xuyên cổ trang nhân đang nói chuyện chứng kiến đi ra là lâm c h ấ n nam mọi người đều là nhìn lại vốn là muốn lên trước t i ế p lời nhưng nhìn đến lâm c h ấ n nam trên y phục tiêu chí cùng với triển lộ ra khí thế bọn họ trong nháy mắt tự i ê yên lặng tiểu thái ngươi nhớ kỹ ở nơi này tu tiên l ê n giới chính là một cái ăn tươi nuốt sống địa phương ngươi nếu như muốn còn sống nhất định phải hết mình có khả năng đến cướp đoạt thiên tài địa bạo ở chỗ này thực lực mới chỉ có đại biểu toàn bộ dĩ nhiên ngươi cũng không cần bối rối ở nơi này tu lệ d ư ớ i có n g ư ơ i nhị thúc ta bảo kê ngươi nhị cấp tông môn không cần sợ có mẹ ngươi bảo kê ngươi đỉnh tiêm tông môn đi ngang không mang theo sợ lâm chấn nam dạ dò lâm dạ nghe đều cảm giác không nói cái này ngang ngược nói không biết vì sao từ lâm chấn nam miệng bên trong nói ra lâm dạ cũng là cảm giác tràn đầy phản phái trích lời ai chẳng trách mình trong kịch bản d á m lớn lối như vậy nguyên lai、like、ở nơi này phía sau đều là lâm chấn nam dạy a cùng lâm chấn thiên hoàn toàn khác nhau lâm chấn nam chính là hoàn toàn cương triều lâm chấn nam mang theo ngự kiếm phi hành không cần một khắc đồng hộ dùng lâm dạ liền thấy một tòa huyền phụ tại không chung tới cửa trên đỉnh núi còn quấn một vòng tiên hạc chu vi phiêu đã từng hàng m â y thật là có một loại lánh đời tiên môn cảm giác nơi này chính là thanh vân môn làm hai người rơi xuống đất lúc tới cửa ra lấy ngàn mà tính đệ tử đã tại c u n g kính chờ đợi cung nên trưởng môn cái gì gọi là mặt bài cái này kêu là là mặt bài lâm d ạ trong nháy mắt liền hiểu lâm c h ấ n nam nói cái gì gọi ở thanh vân môn sông pha Ừm. Lâm、Trấn、nam mắt chấn chỗ Các nhẹ nhàng ánh trưởng qua đào gõ đầu, ánh mắt đào qua tại chỗ đệ tại tử. vị nàng chính là lâm chấn nam đệ tử thân truyền tần khả khanh chư vị này lật ra ngoài ta tử thế tục giới đem cháu của ta mang đến ngay hôm đó bắt đầu cháu của ta lâm dạng gần trở thành trưởng môn đệ tử thân truyền lâm chấn nam là không chút nào h à m hồ trực tiếp háng giọng nói lâm chấn nam vừa dứt lời toàn trường đệ tử đều là nhìn về phía lâm dạng trong ánh mắt của bọn hắn đều là tiết lộ ra một tia khó chịu một cái thế tục tới một lệ ỷ vào trưởng môn mới có địa vị hôm nay bọn họ làm sao có khả năng để mắt k i n h thường thuộc về k i n h thường nhưng thân phận bày ở nơi đó bọn họ cũng không dám khiêu khích lâm chấn nam gặp qua đại sư minh cơ hội là đồng thời mọi người đều là nhìn lấy lâm dạ cung kính mở miệng trong đó cũng bao gồm nữ chủ tần khả khanh đương nhiên hắn hiện tại không thể nghi ngờ tâm tình là khó khăn nhất qua lâm dạ tới đây chẳng phải là nói chính mình cũng bị định ra hơn ư ớ c tần khả khanh nhìn thoáng qua lâm dạ ánh mắt lóe lên một tia không căm l ò n g nàng không muốn gả cho như thế một cái một lệ cái gì đó chư vị sư đệ xin đứng lên nói thật thân phận này an bài đó là rất có mặt bài à nhiều đ ệ tử như vậy cùng nhau kêu đại sư h u n h trong lòng vẫn là cảm giác thật thoải mái chúng tinh của nguyện lâm dạ nhàn ngư tri tâm cũng không nhịn được sinh ra một tia vui mừng hắn tuy là tới mượn thế nhưng không chịu nổi thân phận địa vị cao a vừa ở vào cửa đó chính là bọn họ những thứ này đệ tử cũ đại sư minh phản phái là thật rất thoải mái phát ra từ nội tâm sảng khoái tiểu thái đây là trưởng môn của ta lệnh bài bên trong môn phái công pháp đang l ư ợ c binh khí ngươi tùy t i ệ n cầm quay đầu tìm ngươi nhị thúc ta để đáp lâm chấn nam đem chính mình mang theo người yêu bài cho lâm dạng ý cũng cơm đơn giản băng phòng ngừa hạng nổi lên vọng giá rất một ít túi t để Lâm lập Dạ huy, áo Lại là trong nháy mắt đó ể ở ở trưởng tràng tử thảo tới thụ ít nghị luận ẩm ý đều ở đây thảo luận người mới tới này đại sư vinh、thụ、nhiều trưởng môn sụn không đệ đều đây đại ẩm mới ý sư ái, c dụng tình â tâm m liếm m khác cũng là chỉ có thể thu cũng có của là lại tư Trong đó, tình đó phức tạp nhất tuyệt đối phải số lượng tần khả khanh cho tới nay tần khả khanh không chỉ có đem lâm c h ấ n nam coi là sư phó của mình càng coi là cha của mình nhưng lâm dạ tới nay liền cướp đi lâm c h ấ n nam toàn bộ quan tâm mặc dù là nàng cũng chưa từng có lâm dạ l ã n g ộ tần khả khanh như thế nào đi nữa ấm g u y ệ n tâm bên trong cũng không miễn đối với lâm dạ sinh ra chống cự càng nói lâm trấn nam còn rất có thể sẽ để cho mình cùng lâm dạ thành hôn tân khả khanh là càng xem lâm dạ càng chán ghét thái đứng ở chỗ nào xem khá lắm lâm t r ấ n nam giúp hắn lập thành thuận tiện cũng là hung hăng cắt lấy một lớp nữ nhân vật chính hận ý a lâm dạ vẫn luôn đang nhìn tân khả khanh biểu tình quả nhiên a tiểu thư này là trong lòng chắc là bắt đầu đoán trách mình kịch bản là là kịch bản đi lên theo c ự u hận liền kéo c h ầ n đấy rất tốt rất đẹp quyển thứ hai hoàn toàn mới nữ chủ quả nhiên khác nhau trực tiếp mà bắt đầu hận tới mình tiếp tục hận a ngược lại với hắn không có gì quan hệ lâm dạ kỳ thực cũng không phải chưa từng nghị không tham dự k ị tỉnh nhưng sự thực chứng minh hắn tuy là nhàn ngư nằm rất thoải mái nhưng vấn đề cũng bày ở nơi đó chính mình không tham dự kịch t ì n h nhằn ngư hệ thống liền không cho thường cho mặc dù mình nhị thúc cùng mụ mụ rất châu bò sẽ cho từ rất nhiều tài nguyên tu luyện thế nhưng tài nguyên tu luyện không phải vô căn cứ sâu sinh ra a còn là muốn dựa vào tu luyện chỉ b ấ t quá nhanh hơn người khác một điểm mà thôi nói cho cùng vẫn là phải cố gắng a lâm dạ biểu thị coi như là cái dạng này hắn cũng không muốn nỗ lực có vật gì là so với hệ thống cho thưởng cho còn nhanh hơn điểm nhiều không đúng tự mình tu luyện một tháng còn không bằng chính mình đi một cái lập tức kịch tỉnh tượng thường n h i ề nghi hoặc là ngày nào đó lại đột nhiên phần t h ư ở n g sơn hà xã tắc đồ các loại pháp bảo lâm dạ chẳng phải là trực tiếp có thể mở lưu ngược lại đều là biểu diễn phản phái cái này hắn quen thuộc cũng rất đơn giản đi cái kịch tình nha tiểu thái thiên trúc phong t ừ hôm nay trở đi sẽ là của ngươi trụ sở còn có gì cần ngươi ngươi có thể hỏi thăm một chút vị hôn thê của ngươi khả khanh khả khanh lâm dạ là m ớ i đến vị sư làm không chu đáo địa phương ngươi phải giúp một tay thay thế ta chiếu cố một hai bốn lâm trấn nam nhìn về phía đại đệ tử của mình tần khả khanh rất có thiên phú tu luyện tuyệt đối là thiên tài đứng đầu chính là nước phù xa không chạy ruộn ngươi ngoài lâm trấn nam ngược lại là cảm thấy tần khả khanh cùng lâm dạ rất xứng đôi đối với mình cháu hắn vẫn tồn tại một chút bất công là sư phụ túi đầu xuống trong nháy mắt tần khả khanh sắc mặt chấp nhận quả nhiên sư phụ chính là muốn đem chính mình gà cho lâm dạ nàng không cam l ò n g tần khả khanh càng nghĩ càng sinh khí nhưng nàng dĩ nhiên phát hiện mình vô lực phản kháng lâm trấn nam là của nàng làm sư diệp phụ cho nàng định ra hữu nước nàng không chấp nhận chính là bất hiếu tần khả khanh không muốn làm một cái bất hiếu nhân nhưng lập tức chính là gà cho lâm dạ cũng đừng hòng để cho nàng cho lâm dạ cái gì tốt sắc mặt xem aa ba chư vị không phải là muốn xem nhân vật chính kiếp t r ư ớ c là làm sao dùng quá sức ngược lại đem người thiết chơi vỡ sao quyển thứ hai nói cho các ngươi biết hắn là làm sao đem mình chơi thành bạch nguyệt quang cầu hoa tươi cầu cất giữ xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương hai trăm ba mươi bảy cái này đi lên liền độc gác phản phái nhân vật nam chính muốn giết chết ta cầu hoa tươi nếu như không có chuyện gì các ngươi liền toàn bộ đều hắn lui ra đi lâm chấn nam vây tay để cho một đám đệ tử trưởng lão ly khai một mình để lại lâm dạng tiểu thái a đây là ta cho ngươi quyết định hô nước ngươi đừng để ý ta lâm trấn nam vừa cười vừa nói tần khả khanh là hắn từ nhỏ nhìn lấy lớn lên lâm dạ là hắn đại ca từ nhỏ nhìn lấy lớn lên hắn tin tưởng đại ca dạy dỗ người phẩm chất tuyệt đối sẽ không sai hắn cũng rất yên tâm đem tần khả khanh gả cho lâm dạ huống hồ tần khả khanh tuyệt đối cũng coi là với cao lâm dạ bối cảnh lấy ra vậy tuyệt đối có thể ở toàn bộ tu tiên giới đi ngang tần khả khanh mới là chân chính ôm bắp đùi cái kia cũng không chịu thiệt nhị thúc người đến bây giờ có phải hay không còn không có lao bạ ạ lâm dạ nhìn giống nhau lâm trấn nam là hắn mới vừa dùng thẳng nam thức biểu đạn trực tiếp cho lâm dạ ở tần khả khanh trước mặt lôi tràn đầy tự hận tần khả khanh nếu như cùng chính mình lập gia đình không phải muốn ồn ào phía thiên có thể thấy được nhị thúc đích thật là hoàn toàn không phải biết rõ một cái tâm tư của con gái thực sự liền cho rằng hắn một câu nói tần khả k h a thì sẽ hoàn toàn nghe theo hắn đối với một cái cao ngạo nữ hai tử còn rất có thiên tư nữ hài tử mà nói như vận mệnh bất công vậy liền cùng nàng đấu đến cùng tần khả khanh tuyệt đối không tốt tiếp xúc cái này nhị thúc đi lên chính là thiết t r í một cái địa ngục công lược độ khó bất quá cũng may lâm g i ạ mục tiêu cho tới bây giờ đều không phải là tần khả khanh nữ chủ mà thôi hắn đã gặp nhiều đúng vậy a ngươi nhị thúc ta nhất tâm hướng đạo kết thúc cái gì hôn sở dĩ ngươi là chúng ta lâm g i a duy nhất với mạch ngươi phải gánh vác m ặ c nó nối roi tông đường nhiệm vụ sáng nay nhiều vì ta lâm g i a khai chi thắng diệp tranh thủ tới một cái con cháu cả sành đường lâm chấn nam trong mắt tóe ra một trận tinh quang hắn không kết hôn cũng không có nghĩa là hắn không thích tiểu hải tử nhất là hắn rất yêu thích bọn họ lâm gia huyết mạch ta liền nói lâm dạ gật đầu vì lâm gia khai chi tán diệp liền s ô n g ngài bản lanh này liền không có khả năng tốt lắm không nói nhiều lời nói nhảm ta dẫn ngươi đi thiên trúc phong lâm c h ấ n nam triệu hồi ra phi kiếm hai người ngự kiếm mà bay nhị thúc ngươi rõ ràng có thể l à g không hư lộ làm gì không phải là muốn đạm phi kiếm cũng đã là nguyên anh cảnh đại lão cả ngày làm thanh phi kiếm rất ném phong phạm ngươi biết cái gì à linh kiếm kèm theo linh lực cái này ngự kiếm phi hành có thể đại đại tiết kiệm linh lực quan trọng nhất là đủ t r a n bước lâm trấn nam đừng xem trung niên nhưng một điểm không có lâm trấn tiên trầm ổ n coi như là mới vừa đó cũng là ở trước mặt mọi người giả vờ trên thực tế cũng chính là một cái đặc biệt chủ ủ n ì bị ủ k h ở nhóm đây là lâm dạ đối với hắn đánh giá đến rồi thiên trúc phong cũng là tốc độ cực nhanh trước mắt đã tới cái này thiên trúc phong bên trên chỉ có hai cái gian phòng một bên là khả khanh m ặ t khác một gian sẽ là của ngươi sau đó ta sẽ phai mấy cái tạp dịch cùng thị nữ qua đây ta còn có việc chạy trước lâm trấn nam đem lâm dạ bông triệu hồi g a phi kiếm biến mất ở thiên trúc phong lâm dạ tả hữu quan sát một chút cái này thiên trúc phong đích thật là đẹp à tuy o là nơi này linh khí rất đồng đậm nhưng tiếc là chính là lâm dạ đối với linh khí không có gì nhu cầu hán từ đầu đến cuối không có ý định chính mình hào hào tu luyện đi vào biệt viện bên trong là đỉnh đài lầu cát cực kỳ giống thời cổ vân quốc địa tiêu kiến trúc đặc biệt duy mỹ khiến người ta say mê trong đó để cho lâm dạ thích vẫn là ở chỗ đình viện ở giữa còn có một cái cự đại bảy tám phía dưới linh khí trải rộng cũng có thể cảm giác được linh k h í đang không ngừng bốc lên trong phòng cũng là như vậy hầu như mỗi căn phòng tường đều là dùng linh thạch chăn đệm mà thành tùy ý có thể thấy được linh khí thành suối chứng kiến d á n g vẹn như vậy hoàn cảnh tuyệt đối là thích hợp nhất ưu tiên nhưng mà lâm dạ một cái ý nghĩ cũng là ngủ trước vừa cảm giác ngày hôm nay theo nhị t h u ố c bay vài chục phút thật mệnh m ỏ i đợi đến lâm dạ lúc tỉnh lại đã là xế chiều lâm dạ mở mắt ra thời điểm ở bên người của hắn bốn người vội vàng quỳ xuống tổng cộng năm người trong đó bốn cái là nữ tử chỉ có một cái nam đ ư a bé môi hồng răng trắng d a như bạch tuyết g ó c cạnh rõ ràng cực kỳ mỹ lệ bốn cái nữ hải quỳ ngược lại là cực kỳ tự nhiên duy chỉ có cái kêu bài hát nam hải trên mặt lòng không phục cho lâm dạ quỳ xuống các ngươi năm cái là ai hả lâm dạ xoa xoa hai mắt của mình bốn người này hắn xem qua kịch bản đều biết trước mắt năm người là ai bốn một cô gái là hai đôi song bào thai còn như nam chính là tiếp nhận diệp bạch nhân vật nam chính đừng xem tiểu t ử này môi hồng răng trắng thế nhưng câu dẫn nữ nhân cũng là một tay trước mắt hai đôi song bào thai hầu như đều bị cái này nhân vật nam chính câu đạt được nữ chủ nhưng lại làm cùng với chính mình cái này đọc các phản phái mặt trực tiếp trộm nhà cách vách tần khả khanh chúng ta là trưởng môn phái cho ngài thị nữ hồi công tử chúng ta là ngài hạ nhân còn không có tên tu tiên giới vẫn là cổ đại phong kiến chế độ thương gia miệng vẫn tồn tại trước mắt cái này hai đôi s o n g b à o thai đó chính là mua vệ sở dĩ phía trước tên của các nàng cũng không trọng yếu cái kia từ hôm nay trở đi ngươi gọi là tiểu xuân tiểu hạ tiểu thu tiểu đông bốn người nha đối ứng xuân hạ thu đông so với nguyên tắc bên trong viết cái gì biết họa các loại tên không biết mạnh lên gấp bao nhiều lần e m thai lại tốt nhớ là chủ nhân xuân hạ thu đông ngược lại là không có cảm giác gì ngược lại thì cách vách tiểu bạch kiểm một bộ cười trộm biểu tình làm cho lâm dạ chứng kiến đặc biệt khó chịu ngươi đang cười cái gì lâm dạ quay đầu nhìn về phía sắt vách nhân vật nam chính bạch tử họa không sai lại diệp bạch sau khi chết nô ra một cái bạch tử họa thành nhân vật chính hơn nữa so với diệp bạch càng cần ăn đòn cũng may lần này nhân thiết không phải l i ế m chó mà là một cái thuần chính độc ác phản phái chỉ cần nghiền ép nhân vật nam chính thì tốt rồi hồi chủ nhân ta không có cười bạch tử họa túi đầu nỗ lực kiểm che lại nụ cười của mình hắn hiện tại phải nhẫn dù sao cũng là người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu ngươi là cảm thấy rất khó nghe thật sao lâm dạ nhìn chăm chăm bạch tử họa trên thực tế trên kịch bản cũng không có viết nơi đây lâm dạ gây sự với bạch tử họa hai người cừu hận là ở bạch tử họa câu dẫn tần khả khanh sau đó bắt đầu bây giờ còn chưa bắt đầu nhưng mình là độc ác phản phái a ngược nhân vật nam chính còn cần lý do sao không có tiểu nhân chỉ là cảm thấy chủ nhân ngài lấy tên thiếu ít một chút hàm dưỡng bạch tử họa bị lâm dạ đe dọa nhìn trong lòng cũng có điểm khó chịu nhân vật nam chính a bao nhiêu đều mang một ít tự cho mình siêu phàm cảm giác thiếu khuyết hàm dưỡng vậy ngươi nói cho ta biết cái gì tốt nghe、Thế ngươi lấy một cái có văn hóa tên lâm dạ tiếp tục nhìn chằm chằm bạch tử họa hồi chủ nhân ta cho rằng nếu như gọi là tiểu xuân t ỷ t ỷ gọi là biết thư biết càng cho thỏa đáng hơn nghe tiểu hạ t ỷ t ỷ lại là đội tên là c m kỳ tiểu thu t ỷ t ỷ đội tên là thu thủy tiểu đông t ỷ t ỷ đội tên là hàm nghi bạch tử họa nói xong bên người bốn cái thị nữ cũng là lộ ra vẻ mặt vui mừng các nàng hiển nhiên cũng là càng ưa thích bạch tử họa đi tên lâm d ạ cho các nàng đi tên giống như là tùy tiện nghĩ ra được ân đích thật là rất thêm hay lâm dạ theo gật đầu đa t ạ chủ nhân thưởng thức bạch tử họa trong lòng mỹ tư tư hiện khi hiểu được theo ta giữa văn hóa trên nhưng ta hết lần này tới lần khác không lớn ta liền thích xuân hạ thu đông ngươi có thể làm khó dễ được ta lâm dạ cười lạnh đứng lên nhìn về phía trước mắt cái này năm người lúc nào kéo cựu hận tốt nhất hiện tại liền thời cơ tốt nhất một bọn tiệt t ỷ còn muốn lấy vật gì tên dễ nghe có thể ăn phần cơm đều là phúc khí của các ngươi lâm dạ mắt lạnh nhìn trước mắt cái này năm người ta cho các ngươi cơm ăn cả ngày còn nghĩ mấy thứ này ta là chủ nhân của các ngươi ta yêu gọi các ngươi cái gì đã bảo cái gì các ngươi còn muốn tạo phản sao không phải dám năm người nguyên bản vui sướng biểu tình trong nháy mắt tiêu thất hầu như không còn thay vào đó là tràn đầy hoảng sợ nhất là bốn chị em sợ run lầy bầy giống như các nàng dáng vẻ như vậy người lâm dạ coi như là xuất thủ giết bọn họ các nàng cũng thuộc về chết vô ích còn có ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình tự cho mình siêu phàm ngươi nếu như lợi hại như vậy ngươi vì sao còn có thể cho ta làm đê tiện nô tỉ người muốn nhận thức biết mình địa vị lâm dạ ngồi sổn người xuống v ô v ô bạch tử hòa mặt triệu ly đã nghe cùng với chính mình lên tiếng cũng cảm giác mình ngắc độc sát nhân chu tâm a cái này nhân vật nam chính hậu kỳ cuộc h ờ i cái này không muốn giết chết chính mình tấm tắc vậy mới tốt chứ lúc này độc c ác phản phái sẽ phải đóng vai rất thành công chứ phòng chứng nam nữ chủ bây giờ là từ tâm bên trong đều hận c h ế t ta nhất là nhân vật nam chính hai tay gắt gao nắm thành quyền đây là muốn bạo phát nhịp điệu a ta hôm nay thích gọi ngươi a c ậ u ngươi chính là a c ậ u ngươi không có tên không có tương lai không có gì cả ta câu nói đầu tiên có thể đòi mạng ngươi lâm dạ quyết định ở thêm chút lửa ngược lại tương lai cũng bị vẽ mặt hiện tại trước cho hắn ác độc mà t r ừ n g trị một trận n g ư ơ i sang ở phải tự biết mình rất rõ ràng ngươi còn không có lâm dạ nắm lên bạch tử họa cổ áo của bạch tử họa cả người đều là nhẹ bỗng cảm giác không có hai là thịt c ò n dám ở trước mặt của ta thanh tú văn hóa ngươi x ứ n g à. lâm dạ chở tay đem bạch tử họa ném ra ngoài trong ánh mắt để lộ ra tràn đầy đều là xem thường trôi chạy ở ói một hớp nước miếng từ lâu đến cuối bạch tử họa đều không có phản kháng chỉ là g ắ t gao nam quyền rũ xuống trong con ngươi tràn đầy sát ý thưởng thức ngươi thật là quá đáng rồi bạch tử họa bên này còn không có bộ p h á t ra trước cửa liền chuyển đến một tiếng nộ xích ba bờ vợ không không ó ó ổ họa cầu hoa tươi cầu hoa tươi thấu hiểu hết thẻ thống khổ gánh vác hết thẻ hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có、tại. chương hai trăm ba mươi tám lâm dạ truy đột bị nói mộng tần khả khanh cầu hoa tươi tần khả khanh từ sơn muôn khẩu ly khai về sau liền chính mình về tới thiên trúc phong nàng cảm giác mình bây giờ đang ở lâm trấn nam trước mặt chính là một cái nhiều thừa trong lòng rất khó chịu liền trở về thiên trúc phong ngay sau đó liền thấy lâm trấn nam mang theo lâm dạ đã tới rồi tần khả khanh thấy được tần khả khanh cũng là cố ý không có đi ra ngoài nàng muốn nhìn một chút lâm chấn động thương hội sẽ không giải thích cho nàng một cái nhưng sự thực chứng minh là nàng suy nghĩ nhiều lâm trấn nam đối với muốn đem nàng gả cho lâm tấu sự tình hoàn toàn không có bất kỳ hiền lành chỗ trống thậm chí là đều không có muốn giải thích một chút ý tứ điều này làm cho tần khả khanh trong cơn giận dữ nhưng là lại cũng là cũng không có biện pháp chỉ có thể một cái người trốn đi âm thầm thần thường quả nhiên đồ đệ đều là ngoại nhân có cháu đồ đệ nên cái gì cũng không tính càng là như vậy tần khả khanh đối với lâm dạ lại càng chẳng ghét trong lòng không tự chủ nghĩ là bởi vì lâm dạ xuất hiện sở dĩ mới đưa đến đối đãi mình vào nữ nhi một dạng sư phụ lại cũng không có những ngày qua q u a n á i chính như lâm dạ nói lâm chấn nam có lẽ không phải ý đó nhưng nàng không nói tần khả khanh sẽ hướng phương diện nào suy nghĩ đây không phải là đang giúp lâm dạ trong ư hướng ơ n phản g đây là lại đem lâm là lại dạ t lòng nàng đã nghĩ lấy lâm dạ tới chính mình muốn thế nào cự tuyệt lâm dạ thế nhưng ngoài nàng ngoài ý liệu là lâm dạ không có tới không chỉ có là không có tới căn bản chính là trực tiếp đem nàng quên mất một buổi chiều lâm dạ đều không có bất kỳ xuất hiện ý tứ t ầ n khả khanh trong lòng suy nghĩ cự tuyệt dĩ nhiên là bất chi bất giác suy nghĩ một buổi chiều ngược lại thì lâm dạ không có tới khơi dậy lòng hiếu kỳ của nàng đến rồi buổi chiều lúc này mới hướng lâm dạ cái này vừa đi tới nàng ngược lại muốn nhìn một chút lâm dạ trong hồ lô rốt cuộc là đang bán thuốc gì kết quả lúc này mới mới vừa đến gần liền nghe được bên trong chuyển đến một trận tiếng mắng t ầ n khả khanh vừa nghe cũng biết là lâm dạ đang ở dăn dậy chính mình nô tỉ trong lòng càng là tương đối không thích trong lòng cũng là cho lâm dạ đánh hạ to tám trăm chín mươi bị người nhãn hiệu dĩ nhiên lâm dạ dăn dạy hạ nhân loại chuyện như vậy nàng không muốn quản cũng lười quản chỉ là ở cửa nghe đến phát hiện lâm tấu càng nói càng quá phận trực tiếp mà bắt đầu nhục nhã đối phương cái này liền làm cho tần khả khanh rất khó chịu coi như là nhân ra là nô tỉ nhưng là muốn cấp cho tôn trọng tối thiểu chứ lâm dạ không chỉ có mắng chửi người còn đem người ném ra ngoài nhổ nước miếng tính cách thật sự là quá kém g i á n g vẻ như vậy nam nhân dựa vào cái gì cưới chính mình căn bản là không xứng với chính mình ngươi thật là quá đáng rồi tần khả khanh cảm thấy chính mình có cần thiết đứng ra lâm dạ thật là càng ngày càng quá phận lâm dạng ư ơ i không cảm thấy ngươi tự mình nói quá mức sao tần khả k h a đi vào cửa g ư ơ n g mắt lạnh lẽo lâm dạng tần khả k h a h lâm dạ cũng là không nghĩ tới cái này tần khả khanh dĩ như tới vỗ đầu kém chút quên mất trong kịch bản viết ngày hôm nay muốn đi đăng môn bái phỏng kết quả giấc ngủ này thấy quên mất cái gì đó khả khanh a từ hôm nay trở đi ta sẽ là của người hàng xóm lâm dạ nhàn nhạt chào hỏi một tiếng con như quá không quá phận đây đều là của chính ta hạ nhân ta vui vẻ coi như là giết không có vấn đề gì ngươi tại sao phải như vậy tàn bạo ngươi như vậy cùng ma giáo khác nhau ở chỗ nào tần khả khanh giận không chỗ phát tiết lâm dạ cái này là hoàn toàn không có ý thức được vấn đề của mình a nói đến tàn bạo đến cùng ai hơn tàn bạo a trước tiên nơi này là ta biệt viện ta đang quản dạy ta nô thì ngươi vì sao đã chạy tới xe n mồm lâm dạ cũng là thực sự không biết nên nói tần khả khanh cái gì tốt chính mình nơi nào tàn bạo vẫn không có động thủ à, truy độc là truy độc nhưng còn nói không lên tàn bạo dĩ nhiên lâm dạ cũng sẽ không nung ô c h i ề u tần khả khanh trong kịch bản liền nói đây là cùng chính mình có hô nước nữ nhân lại không nói là nữ nhân mình thích hơn nữa hắn là độc gác phản phái cũng không phải liếm cậu cũng không tất yếu k h á c h khí hiện tại làm cho tần khả khanh cùng nhau chán ghét chính mình bộ dáng như vậy cũng là có thể làm cho nhân vật nam chính b ư ớ nhanh nhân tiện hiện tại có thể cùng nhau đỗi ngươi cho rằng ngươi làm như vậy là đang giúp bọn họ sao từ bị tiễn đến nơi này của ta bắt đầu mạng của bọn họ là thuộc về ta một người ngươi bây giờ qua miệng nghiện mang ta ta tâm tình không tốt cũng là có thể tiễn các nàng đi tìm chết ngươi cảm thấy ngươi rốt cuộc là giúp bọn họ hay là hại bọn họ lâm dạ cái này vừa dứt lời xuân hạ thu đông bạch tử họa năm người đều là phía sau lưng nổi lên dùng cả mình thành như lâm dạ nói mới vừa bọn họ còn rất cảm kích tần khả khanh giúp các nàng nói chuyện thế nhưng nếu như tần khả k h a đi đâu các nàng đó đụng phải lâm dạ trả đũa đây chính là tình huống tuyệt vọng a tần khả k h a n ơ i nào là tại bang chợ bọ hoàn toàn là đem bọn họ lui xuống vạn trượng thâm viên a n g ư ơ i tần khả khanh nghe lâm dạ lời nói trong nháy mắt liền mở to hai mắt nhìn trong lúc nhất thời nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải lâm dạ ra hỏa không chỉ là dụng tâm hắc truy đ ộ n võ thuật vẫn như thế mạnh mẽ mấu chốt nhất là tần khả khanh thật vẫn không biết nên làm sao phản bác nàng hôm nay là có thể phun thoải mái nhưng đây không phải là dán tiếp hại chết các nàng năm cái n g ư ơ i cái gì ngươi đi lên luận sư huynh đệ đồng môn của mình cùng ma giáo làm so sánh ngươi cảnh chính là cái gì tâm ngươi coi như là ở làm sao không thích ta nhưng cũng không trở thành như vậy vu người chứ ta tần khả khanh lui lại hai bước nàng là thực sự không lời chống đỡ mới vừa thật là chính mình dưới tình thế cấp bách thốt ra bây giờ suy nghĩ một chút chính mình căn bản cũng không chiếm lý ta cái gì ta ta đúng là đang nơi đây phê bình giáo dục dưới mặt ta người ngươi ở nơi này chen miệng gì ta động t h ủ sao ngươi thì nói ta tàn bạo ngươi có phải hay không muốn ta một kiếm chém đ ứ t đầu của bọn họ mới mở tâm có muốn hay không ta tàn bạo cho ngươi xem lâm dạ thích nhất đối phó bộ dáng như vậy không có gì lịch duyệt xã hội tiểu cô nương mắng lên là thật rất thoải mái để cho nàng không lời chống đỡ thậm chí là để cho nàng hoài nghi nhân sinh tần khả khanh đồng tử co g i lại nàng nguyên lai có hư hỏng như vậy sao tâm cơ của mình đã vậy còn quá sâu tần khả khanh cảm giác mình tam quan đều bị lật đổ thế nhưng cảm giác lại hình như là lạ ở chỗ nào nhưng cái này một lần nàng đã cố bất cập suy nghĩ nhiều như vậy nàng đang không ngừng hồi tưởng chính mình thật là người xấu xa như vậy sao xuân hạ thu đông bạch tử họa năm người quỳ trên mặt đất nghe lâm dạ lời nói trong lòng cũng đang không ngừng run lên lâm dạ nói rất đúng a nếu như hắn thực sự tàn bạo nói mấy người bọn hắn nơi nào còn có thể sống bọn họ trên thế giới này sống được lâu nhìn thấy sự tình cũng quá là nhiều trên đường phố cũng bởi vì không c ẩ n thận đụng phải chủ nhân đã bị sống sờ sờ đánh chết có khối người lâm dạ đến hiện tại vẫn không có động thủ đánh bọn họ thế nhưng trong lòng bọn họ cũng là bắt đầu sản sinh phẫn nộ đây là phải sao năm người đều lâm vào sâu đậm nghĩ lại bên trong các nàng mới phát hiện là lâm dạ đối với bọn họ thật tốt quá mới chỉ có cho bọn hắn chống đối lâm dạ tư bản lúc này bạch tử họa cũng cảm giác mình sai rồi cho dù là đã từng quý vi đỉnh tiêm thế lực nhưng bây giờ không phải là đã thất thế sao thậm chí là đều đã bán cho người khác làm đ ầ tớ còn vẫn duy trì trước t i ê cao ngạo làm cái gì ngày hôm nay liền muốn đem nhân vật chính hậu công đoàn đều tiến hành một trận cột vốn kéo căng cựu hận tới nhà người khác làm khách lại đối với người ta chỉ trỏ đây là nói lỡ chỉ cao khí ngang không để ý tình nghĩa đồng môn nói xấu đây là thất đức người tần khả khanh nói lỡ thất đức mất người người sao được đứng ở chỗ này nói chuyện với ta lâm dạ nhìn chằm chằm tần khả khanh nói tới đến khả khanh đường đường trúc cơ đ ỉ n h phong tu sĩ vào giờ khắc này đạo tâm hình ảnh b ả n tan giã cả n g ư ờ i đều lâm vào sâu đậm trong hoài nghi không ngừng nghi hoặc cùng với chính mình làm đạt đến pháp đến cùng là đúng hay sai ngày hôm nay nể tình ngươi là vi phạm lần đầu ta tha thứ ngươi ngươi đi đi lâm dạ đối với tần khả khanh phất phất tay ta tức ôm quyền nói tạ lập tức xoay người rời đi mãi cho đến ly khai lâm dạ biệt viện nàng cả người còn ra mộng bức trong trạng thái trong lòng thậm chí còn cảm kích lâm dạ còn có các ngươi năm cái gan to bằng trời cãi lời chủ nhân mệnh lệnh liền phạt các ngươi lập tức đi chuẩn bị cho ta nước tắm chủ nhân ta mua tắm lâm dạ nhìn một chút quỳ xuống bản núi run lẩy bảy năm người mở miệng nói chủ yếu là ngày hôm nay vừa tới chưa quen cuộc sống nơi đây cũng không biết làm sao nghiêm phạt mới có thể tiếp tục kéo c ử u hận là chủ nhân mấy người không ở dám có bất kỳ lời nói nhảm lập tức liền lui xuống chủ nhân bạch tử họa có một chuyện cầu ngài bốn chị em đi xuống bạch tử họa cũng là đơn độc giữ lại hơn nữa là hướng lâm dạ quỳ xuống có chuyện nói mau có dám mau thả lâm dạ nhìn trước mắt nhân vật nam chính liền khí không đánh vừa ra tới khá lắm cái này nhân vật nam chính chuyện gì xảy ra làm sao động một chút là cho người ta quỳ xuống đây là cái gì m ắ bệnh còn không bằng d i ệ p bạch tới có cốt khí nhiều chủ nhân muốn tu tiên ta nghĩ muốn báo thù bạch tử họa ánh mắt sáng quắc nhìn c h ầ m c h ầ m lâm dạ xem tu cái dám tiên n g ư ơ i cái này hạ đẳng hạ nhân lại vẫn dám cho ta để yêu cầu lâm dạ trực tiếp tiến lên một c ư ớ c thở gấp ngã bạch tử họa chân đạp ở bạch tử họa trên ngực ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m bạch tử họa tràn đầy xem thường lâm dạ nhưng là độc gác phản phái làm sao lại làm cho nhân vật nam chính tu tiên thế nhưng lại nói tiếp nhân vật nam chính tu tiên cùng lâm dạ vẫn là có chút quan hệ ở trong kịch bản là bạch tử họa đem lâm dạ lệnh bài trưởng môn cho trọng đi hơn nữa là đến rồi tàng được tới nơi nào giữ c ử a thái thượng t r ư ở n g lao thích hơn nữa là ở tảng k ì n h các bên trong nhặt được dành riêng cho hắn ngón tay vàng sau đó mở ra chính mình lịch tập đường xin lỗi xin lỗi chủ nhân ta biết sai lầm bạch tử họa không nghĩ tới chính mình mới nói ra khỏi miệng đã bị lâm dạ cự tuyệt nhưng lại bị như vậy nhục nhã bạch tử họa trong lòng thực hận thế nhưng hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào hắn biết mình bây giờ chính là rát rưởi thế nhưng tương lai nàng nhất định phải đem lâm dạ dâm ở dưới bàn chân làm cho hắn thừa nhận chính mình ngày hôm nay bị k u ấ t đ ụ a n h ngươi cái này đê tiện dân đen lâm dạ nói liền tiện tay cởi bỏ trên người mình áo khoác ta cảnh cáo ngươi a ta đây bên trong áo khoác nhưng là có lệnh bài trưởng môn ngươi cũng đừng làm ném lâm dạ nói xong thuận tay đem áo khoác ném cho bạch tử họa nếu trong kịch bản viết lệnh bài trưởng môn cũng bị nàng trộm đi lâm dạ đổi ra trực tiếp ném cho bạch tử họa tránh khỏi hắn còn chạy qua tới quay dậy mình nghỉ ngơi là bạch tử họa túi thấp xuống đôi mắt ánh mắt lóe lên một tia tinh mang đúng vậy lâm dạ khinh thường chính mình vậy mình liền vụ trộm học sớm muộn gì đánh bại hắn k e n chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ kích phát nhân vật chính không có nói là nam ý chí chiến đấu thưởng cho chúc cơ tu vi hệ thống bên này vừa dứt gắt gao ở một giây đồng hồ bên trong lâm dạ cũng đã hoàn thành luyện khí đến trúc cơ toàn bộ quá trình tu luyện n h y trở thành trúc cơ cao thủ lâm dạ liền nói hoàn thành cầu hệ thống nhiệm vụ mới là thăng cấp phương thức cao nhất nhìn cái này khiến liền tiết kiệm chính mình bao nhiêu v õ thuật không Không không không không không. Không không, cầu hoa tươi cầu hoa tươi quyển sách này là mới tinh thiết định cùng phía trước cổ xưa đọc sách cũng là có một chút khác biệt dù sao nếu như dựa theo cổ xưa đọc sách viết đọc điểm rất nhiều ta sẽ hoàn mỹ lẩn tránh xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương hai trăm ba mươi chín đạo tâm văn bản cầu hoa tươi tân khả khanh từ về tới trụ sở của mình cả người đều nằm ở trong ngượng n g chính mình thật sai lầm rồi sao tân khả khanh trong đầu không ngừng lặp lại lâm dạ nói đầu đều là ông ông trọng yếu đến rồi đêm khuya tân khả khanh cuối cùng là k i ị m phản ứng cách làm của nàng bên trên mặc dù có sai thế nhưng có một chút là đáng giá khẳng định tâm tư của mình là nhất định là tốt chính mình ý nghĩ từ đầu tới đuôi cũng là vì trợ giúp cái k i a n n ă n cái nô thì nhưng giống như là lâm dạ nói cách làm của nàng quá mức cấu trĩ chính mình thiện lương mang đi chưa chắc đã là trợ giúp ngược lại đối với bọn hắn mà nói chỉ là một loại biến hướng h ã n hại không phải nàng sai rồi mà là cái thế giới này quy tắc chính là như vậy cá lớn nuốt cá bé người trợ giúp người yếu đối với người yếu mà nói chưa chắc chính là một chuyện tốt tần khả khanh vốn là đã băng bàn đạo tâm khôi phục thậm chí là trên tâm cảnh mơ hồ bắt đầu có chút đột phá lâm dạ hỗn đ ả n này thuốc đắng giá tật sự thật mất lỏng là nàng quá mức lây thơ tâm cảnh của nàng để cho nàng cảm giác nguyên bản khoảng cách kim đan đại đạo còn có mấy năm võ thuật lần này dĩ nhiên là có tăng trưởng chỉ cần mình chữa trị đạo tâm đột phá sắp tới đây cũng tính là nhân họa đắc p h ú c chứ nghĩ tới chính mình g ầ n đột phá kim đan tần khả khanh trong lòng có chút tối vui đồng thời trong lòng không ngừng bắt đầu suy tính tới lâm dạ cái gia hỏa này dường như cũng không có chính mình tưởng tượng bên trong như vậy làm người ta ghét chí ít ở đạo tâm bên trên t r ư ờ n g thành bên trên trợ giúp chính mình không ít hơn nữa lâm dạ cái này nhân loại mặc dù nói chuyện tranh chua thế nhưng mỗi một câu cũng là nói rất có lý tần khả khanh hơi đối với lâm dạ ấn tượng có như vậy một tia đổi mới người này còn là chán ghét như vậy muốn để cho nàng hoàn toàn đổi mới cũng là không quá có thể không được nàng vẫn là quyết định muốn đi tìm chính mình sư tôn nói một chút không phải nói nàng cứu không được năm người kia sao nàng kia liền càng muốn cứu cho lâm dạ xem còn phải cho bọn họ nằm cái an bài xong nơi đi nghĩ như vậy tần khả khanh liền xuất phát tìm kiếm sư phó của mình không không k bên kia lâm dạ đang tắm sau đó đổi lại một bộ quần áo mới sắc trời dần tối trong trời đêm trăng sáng treo cao rất nhanh thì có người cho lâm dạ đưa tới cơm canh tuy là nơi này là tu tiên môn phái nhưng không chịu nổi rất nhiều mới mới nhập môn đệ tử còn không có ích g ố c còn có tạp dịch cần ă n cơm còn như lâm dạ thì càng khỏi phải nói mới mới nhập môn đại sư huynh liền tu luyện đều còn chưa có bắt đầu chớ nói chi là ích cốc lâm trấn nam tự mình dặn nhà ăn cho lâm dạ đưa đi cấm nước nhìn trước mắt đầy bản đồ ăn lâm dạ trong lòng là muôn vàn cảm khái t u tiên chính là tốt trên cơ bản đều là thịt cá cơm thẻ cũng là mềm v ừ a phải mỗi một đạo r a đều là đặc biệt tốt ăn tất cả loại thịt khẩu vị đều là cực kỳ quy đảm song toàn bộ không giống như là thông thường thịt tan ngon là thật tan ngon mấu chốt nhất là càng ăn vượt lên nghiện mấy người các ngươi đều làm ra tới ăn chúa ha lâm dạ ăn nửa ngày phát hiện đồ ăn trên bản trên cơ bản đều không có bao nhiêu biến hóa có thể là lâm trấn thiên sợ lâm dạ ăn không đủ no khiến người ta đưa tới phân lượng nhiều hơn nữa phía sau mình xuân hạ thu đông nhìn trước mắt cơm nước cái bụng đều ở đây đều. buổi trưa hung hăng khiển trách các nàng một trận hữu hận là kéo đủ rồi thế nhưng cũng cái đến sĩ cái làm cho vào heo ức ngập à. chủ nhân không cần bọn chúng ta xuống phía dưới ăn thì tốt rồi tiểu xuân đến trong lòng bây giờ còn có chút sợ h ã i thanh â m nhắc gan nhưng đã coi như là trong bốn người này mặt lá gan lớn nhất cái kia lãng phí thức ăn là đáng xấu hổ làm ra tới ăn lâm dạ trận mắt bốn người càng là kinh sợ chủ nhân chúng ta đều là đê tiện hạ nhân đây là ngày cơm nước chúng ta không dám ăn xuân hạ thu đông trực tiếp quỷ xuống cho lâm dạ dập đầu cái này có gì không dám lâm dạ hết trôi nói rồi ngược lại ăn không vô cũng là muốn đổ sạch chẳng lẽ trông cậy vào ta lần nữa lần thứ hai sẽ không chủ nhân nếu như chủ nhân cần thì lập tức liền đổ sạch tiểu hạ cũng là vội vàng đi theo mở miệng các nàng nhưng là thực sự không dám ăn trộm cho lâm dạ ăn cơm đồ ăn nơi nào sẽ là cho các nàng những thứ này để tiện tạp dịch ăn lâm dạ trong miệng thịt đây chính là linh thú thịt lâm tần ăn cơm đây chính là linh mễ liên quan uống canh đều là linh khê đặc chế mà thành đây chính là các nàng cả đời cũng không dám hưởng dụng đồ đạc đi toàn bộ cho ta ngược lại rơi a lâm dạ cũng không phải làm khó các nàng toàn bộ tiểu đông t h ậ xuân không dám do dự tiến lên liền đem trên bản đồ ăn thổi phồng đứng lên các ngươi ba cái còn đang nhìn cái gì vội và rút tiểu xuân nhìn lấy ba tỷ mội còn đang do dự vội và nói đứng ngay ngắn địa vị của mình các nàng chắc là phải cố gắng sống sót mà không phải là vì cả lâm bỏ mạng tỷ mội bị vừa đề tỉnh cũng là vội vã nâng lên bên tay chính mình đồ ăn cùng sau lưng tiểu xuân đi ra nhà ăn đường đi hướng hậu viện xử lý rác thải đây là tu tiên giới đặc sắc tất cả rác rưởi đều đi qua trận pháp mà làm cho rác rưởi tiêu thất tiểu xuân không có chút do dự nào đem trong tay mình một chén canh trực tiếp đổ vào trong nhấp nháy một chén linh khí nồng nặc canh liền đã biến mất rồi ngay cả cặn cũng không còn hạ đến phiên tiểu hạ trong mắt của nàng rất là dãy r u nhưng vẫn là đem một chén tràn đầy linh thu thịt ném vào đến rồi tiểu thu đồng dạng cũng là như vậy mặc dù là dây rủa thế nào đi nữa nhưng vẫn là thành thành thật thật đổ vào tỉ tỉ ta nghĩ muốn ăn một miếng tiểu đông cũng là không có cốt khí mở miệng trên tay của nàng đang cầm một cái một khối cự đại linh thu thịt trong mắt tràn đầy đau lòng đây chính là nàng đời này đều chưa từng ă n qua tốt đồ đạc không được tiểu đông nghe lời bỏ vào tiểu xuân ngữ khí tối kiên định tuổi của nàng lớn nhất rõ ràng hơn không bỏ vào đi hậu quả là cái gì không quan tâm ta đã lâu chưa từng g n qua thịt ta cái bụng thật là đói nhà ăn có thể cho bọn họ đám này tạp dịch ăn đồ đạc tự nhiên là không được tốt lắm bình thường có thể ăn một bàn xào rau vận khí đều coi là không tệ ai bảo các nàng là bán mình làm tạp dịch dứt lời tiểu đông mở miệng liền cắn một cái đi lên nhập khẩu chính là tràn đầy mùi thịt linh thú thịt à các nàng đợi này đều chưa từng ăn qua tốt đồ đạc tiểu đông ngươi tiểu xuân ba người đều là kinh hãi các nàng cũng chính là n g ấ m lại nhưng chân chính nhưng cũng không dám ăn lại không nghĩ rằng tuổi nhỏ nhất tiểu đông lại là để một cái ăn hết ăn tiểu đông ngẩng đầu trong mắt chất động kích động này hảo quan của ngươi trong nháy mắt ba tỷ mọi lời vừa tới miệng liền nuốt trở vào các nàng bốn cái vẫn luôn đợi cùng một chỗ càng biết bốn năm nói các nàng thị khát vọng tuổi của các nàng lớn có thể nhịn được thế nhưng tiểu đông tuổi còn nhỏ khắt chế không nổi t ỷ t ỷ các ngươi cũng ăn cái này vừa vẫn ăn tiểu đông vừa ăn một bên xé rách dưới ba khối cho mình ba vị t ỷ t ỷ ba người đều là nhìn lấy mắt thường trung tràn đầy ý động cuối cùng vẫn nhận lấy thịt đưa vào trong miệng coi như là bị phát hiện phát không được cùng chết thì tốt rồi đồng thời trong lòng của các nàng cũng ở ô m một vệ may mắn chủ nhân mới vừa tới thanh vân môn hẳn là còn không có tu luyện hán sẽ phát hiện bốn chị em ôm dáng vẻ như vậy tâm tư bắt đầu ăn mẫu n g h i ế nhưng mà cũng vào thời khắc này các nàng trong mắt cho rằng không biết chủ nhân cũng là ở phía xa nhìn lấy cái này bốn chị em khoe miệng nở một nụ cười a ao ao ao cầu hoa tươi cầu hoa tươi độc các phản phái cũng là người đối với lâm dạ vấn đề lớn nhất chính là tam quan tương đối bình thường không giống một dạng phản phái biến thái như vậy xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương hai trăm bốn mươi lãnh khóc nhất nghiêm phạt cầu hoa tươi lâm dạ cũng không có ý định quấy dối đánh các nàng đây không phải là lâm dạ thiệt tâm chỉ là phải kiên quyết chấp hành đĩa cd hành động ta đi lâm dạ nhìn thoáng qua xoay người rời đi hết lần này tới lần khác q u a y đầu trong nháy mắt đó kém chút đạp hụt còn tốt lập tức liền đứng vững vàng hay không giả mặt mũi này liền ném đại phát đường đường trúc cơ cường giả lại vẫn có thể đạp hụt nói đứng lên hắn tuy là trúc cơ thế nhưng thực lực như thế nào dùng à hắn hiện tại chính là chỉ có một cái linh lực nhưng dùng không đến a hắn có thể cảm giác được chính mình đan điền có một cỗ linh khi ở có thể làm sao điều động đâu đây là một vấn đề cầu hệ thống ta đây cái như thế nào dùng à ngược lại hiện tại có việc không quyết định được hỏi cái này cầu tệ hệ thống tuyệt đối không thể để cho nó nghỉ ngơi ký chủ n g ư ờ i có thể thử tu luyện một bản công pháp hệ thống đều cảm giác rất không nói người tu chân mặc dù bị s ư n g là người tu chân đương nhiên là bởi vì bọn hắn có chính mình phát quyết hay không giả liền linh khí đều không thể nhét vào trong cơ thể cho mình sử dụng đương nhiên lâm dạ là một cái kỳ lạ hắn là hệ thống trực tiếp còn thâu tu luyện cái k i ê n là không có khả năng tu luyện tu luyện phát quyết nhiều người ta còn khô k h ă n lâm dạ suy nghĩ một chút biểu thị rất chống cự tính rồi không sao cả ngược lại hắn là độc á c phản p h i bình thường cũng không cần tự mình ra tay ở một bên kêu 666 t h ì tốt rồi chúc mừng ký chủ đạt thành nhàn ngư trung thân thành tử tưởng thưởng cho mãn cấp mở thiên quyết cầu hệ thống cũng là ngươi hiểu ta trực tiếp mãn cấp khá lắm quả nhiên là trở thành phó bản dựa vào hệ thống ngược lại hết thẻ đều là cho không hắn trực tiếp bảy nát vụ n liền xong chuyện bàn cổ mở thiên quyết chứa lực chi pháp tắc tu luyện cầu quyết hiện nay chỉ làm cho ký chủ truyền tầng thứ nhất vì sao là tầng thứ nhất à? cấp cho liền một lần không bậy tính tầng thứ nhất này tính chuyện gì xảy ra à ký chủ ngươi nếu là không sợ ngươi chính mình đầu bạo tạc Ta có thể cho ngươi toàn có cho chỉ ngươi bộ, lâm à này tầng thứ nhất này liền đầy đủ ngươi tu thang đầy liền ngươi luyện đến độ kiếp phi thăng hổ, bộ dáng như phi hồ, vậy l kiếp đủ độ bộ dạ gật đầu cầu hệ thống vẫn là cố gắng đáng tin lại nói tiếp bản này mở thiên quyết trong tầng thứ nhất nội dung cũng rất nhiều a cái này bí quyết cố gắng như bức đáng tiếc chính là đối với ta không có ích gì ta lại không động thủ đánh lộn nhà ngư n phải có nhà ngư n thái độ đánh lộn là không có khả năng động thủ đánh nhau bên người có một bọn tiểu đệ không cần ăn nhiều chết no tự mình động thủ ăn cơm t ố i xong lâm dạ chuẩn bị biết gian phòng của mình ngủ cái này tu tiên thế giới nhất điểm không tốt chính là rất buồn chán không có bất kỳ hoạt động giải trí dù sao tu tiên giới người trên cơ bản tất cả đều bận rộn tu tiên có thể giống như lâm dạ bộ dáng như vậy cả ngày sống phong túng thuộc về số rất ít lại nói tiếp lâm dạ nguyên bản tới tu tiên giới ban đầu mục đích đúng là đem mẹ của mình nhan t ì n h ngữ lâm c h ấ n tiên cũng đã đang liên lạc chính mình chỉ cần chờ lấy thì tốt rồi lâm dạ trở về phòng nhưng hắn mới vừa cái k i ê u một cái đ ạ p hụt nhưng là bị người cho thấy xuân hạ thu đông bốn người vốn là khẩn trương cao độ đang nghe được thanh âm trong nháy mắt kia các nàng liền quay đầu khi nhìn đến lâm dạ bối ảnh sau đó xuân hạ thu đông bốn người đều nhanh muốn khóc lên thực sự bị phát hiện làm sao bây giờ t i ể u đông sợ nàng còn trẻ nàng không muốn chết vừa nghĩ tới còn là bởi vì mình tham ăn hại chết các nàng trong lòng của nàng liền đối với mình ba cái t ỷ t ỷ hổ thẹn và phần đừng sợ đừng sợ chủ nhân thấy được lại không có gọi chúng ta sẽ không có chuyện tiểu xuân cố gắng chấn định sắc mặt trắng bệnh cũng là sâu đậm bán đứng nàng trong lòng của nàng cũng là sợ muốn chết nhưng nàng là làm t ỷ t ỷ phải làm cho tốt làm gương mẫu đợi chút nữa chúng ta đi tìm chủ nhân xin lỗi t ỷ mới vừa chủ nhân không có gọi chúng ta có phải là đại biểu hay không hắn là thẩm chấp nhận đâu tiểu hạ sợ hãi nhưng không có mất đi đúng mực nàng là chân chính chấn định nhất chính là cái kia cũng là thông minh nhất cái kia lâm dạ là nhìn một chút tới nhìn một chút đi cái kia có phải là đại biểu hay không lâm dạ liền là có ý không phải vạch trần đâu có khả năng này thế nhưng chúng ta có thể đánh có không tiểu xuân cười khổ một tiếng thân phận của các nàng địa vị cực độ hẹn mọn nàng gặp quá nhiều thượng tầng người cái loại này bạo ngược tâm tính thì nhìn các nàng có trung thực hay không nếu như chủ động thừa nhận các nàng khả năng có sẽ tham ộ t mạng nếu như không thừa nhận mà bắt đầu m u ộ n thu nợ nần ai biết lâm dạ rốt cuộc là tâm tư gì nhất là phía trước lâm dạ còn hung hăng mắng các nàng một trận sự thực chứng minh lâm dạ tuyệt đối không phải tốt như vậy trung đụng chủ nhân chỉ sợ là khả năng thứ hai là chủ yếu chính là ý định muốn chơi c á c nàng có lẽ c á c nàng mặc kệ có thừa nhận hay không lâm dạ đều sẽ giết c á c nàng không bằng chúng ta chạy chứ tiểu thu hít một hơi thật sâu lúc này miệng cũng chỉ có thể chạy rồi chạy trốn nơi đâu thông thường người t h ế t ụ c ra đại viện tường cao chúng ta cũng không một có thể chạy ra ngoài nơi này chính là t h a n h v â n môn lúc tới các ngươi nhìn thấy không chúng ta cả tòa tiên môn đều hiển phù ở giữa không trung chúng ta tới thời điểm lúc tới đều là đi qua trận pháp không có ai hỗ trợ ngươi nói chúng ta đi rồi sao tiểu hạ lý tính phân tích chúng ta đây chẳng phải là chết chắc tiểu đông sắc mặt trang nhuận cả người có quắp ngồi dưới đất không phải chúng ta còn cùng một chút hy vọng sống không đúng chủ nhân chính là cố ý cho chúng ta ăn đâu tiểu xuân trong lòng dành mạch từng câu dáng vẻ như vậy tỷ lệ hầu như tương đương với không nhưng một phần v à n đâu đi thôi nên tới thủy t r u n g đều là không chạy thoát được đâu chúng ta đi thừa nhận sai lầm của mình chứ tiểu xuân nói rằng cái gì đó đại tỷ ngược lại chúng ta đều phải chết lời nói không bằng làm một cái quỷ no tiểu thu nâng cùng với chính mình trên tay thịt trong bốn tỷ mọi lá gan của nàng lớn nhất tiểu xuân ôn nhu nhất tiểu hạ nhất lý trí tiểu thu dũng cảm nhất tiểu đ ô n g nhất khéo tay tiểu thu cái này vừa nói trong nháy mắt ba tỷ bội đều không có tâm tình ăn cái gì thế nhưng nàng nhưng vẫn là ăn rất sung sướng chờ các loại ăn xong rồi bốn chị em thảo luận một cái liền xuất phát đi gặp lâm dạ yêu ăn xong rồi bốn chị em vừa vào cửa liền trực tiếp ầm một tiếng q u ỳ xuống lâm dạ liền đại khái đã dâm vào là bị các nàng phát hiện g â tầm a đó là sai lầm hắn là không có ý định bị phát hiện chủ nhân đây hết thầy đều là của ta sai mời chủ nhiệm c h phạt bốn chị em cùng nhau quý xuống cơ hồ là cùng nhau m ầ miệng sau khi nói xong lẫn nhau đều ở đối phương trong hốc mắt thấy được một tia khiếp sợ trong lòng của các nàng đều có cùng với chính mình tính toán nhỏ nhặt vốn là dự định chính mình thừa nhận chết trong đó một cái là đủ rồi ai biết bốn chị em dĩ nhiên đồng thời đều thừa nhận các nàng cũng đều bị riêng phần mình sợ hết hồn không có chút nào cảm động chỉ có một loại mãnh liệt cảm giác cấp bách từng cái vội vàng mở miệng bịa giải biểu thị tuyệt đối không phải là của mình t ỷ m ộ i n ổ i đủ rồi lâm dạ trứng mắt ba nữ nhân thành một cái chợ bốn cái nữ nhân dĩu ra dĩu rít ở bên thai của mình nói thật là ồn ào quá bốn chị em nghe vậy đây mới là nhanh chóng ngừng lại chủ nhân cầu ngài tha tỉ mọi của ta a ta là t ỷ t ỷ ta lớn nhất ta nguyện ý một cái người gánh chịu tất cả chịu tội cuối cùng vẫn tiểu xuân dập đầu cầu xin tha thứ còn lại ba t ỷ mội nhìn lấy nhưng cũng là không phải dám lúc ních bây giờ đang ở cái vã sợ rằng chủ nhân cũng chỉ biết càng tức giận hơn từng cái từng cái chỉ là tiếp tục dập đầu ta làm sao quyết định chẳng lẽ còn phải nghe ngươi lâm d ạ n h ư n g là độc gác phản phái tuy là trong lòng không có cảm giác gì nhưng ngoài miệng khẳng định là không có khả năng dễ dàng b u ô n g tha các nàng không dám bốn cái t ỷ mội đều là tâm mát lạnh quả nhiên lâm dạ chính là định đùa chơi chết các nàng bốn chị em lẫn nhau cái này không cần tranh rồi cùng chết ta hanh phía trước ta bố thí cho các ngươi ăn còn không ăn dĩ nhiên l ê n l ê n ăn các ngươi đây là là có ý gì đánh mặt ta sao cảm thấy ta là một cái kẻ rất hẹp hòi tốt lắm à ta liền keo kiệt cho các ngươi nhìn cũng để cho, cho các h o c ngươi đám này tiện tí biết biết cái lời mệnh lệnh của ta là kết quả gì lâm dạ một đại tiếng bốn chị em đều là toàn thân run dậy các nàng là thực sự sợ hãi bắt đầu từ ngày mai ta muốn các ngươi sáu điểm rời giường quét tước không có mệnh lệnh của ta ai cũng không cho phép ngừng xuống tới mới đến lâm dạ là thật không biết còn có biện pháp nào dùng cách xử phạt về thể xác các nàng liên dứt khoát làm cho cái kia các nàng sáu điểm rời giường bây giờ người sáu điểm rời giường thì tương đương với muốn các nàng nửa cái mạng chứ lâm dạ lại suy nghĩ một chút dường như bộ dáng như vậy nghiêm phạt có điểm không quá phù hợp chính mình động các phản phái nhân thiết cái này nhất định phải phải thêm phía trên một chút cái gì ai nhất định phải hù dọa ở các nàng nhất định phải làm cho các nàng oán năm trăm h ậ n chính mình mặt khác trong vòng bảy ngày không cho phép các ngươi tắm cỏ dường như còn chưa đủ a lâm dạ lần này có điểm hết chỗ nói rồi làm sao nghiêm phạt mấy cái hạ nhân vậy mà đều là khó như vậy một chuyện đây cũng không phải nói lâm dạ chưa từng nghĩ động thủ đánh các nàng nhưng vấn đề là thân là một cái cao cấp độc ác phản phái đ ộ n g thủ đánh thật sự là có thất phong độ của mình nhất định phải là tâm linh dàn vật mới là tốt nhất huống hồ thân là nhà ngư đ ộ n g thủ đánh người cũng là rất mệt mỏi lâm dạ biểu thị không phải rất nguyện ý đ ộ n g thủ còn có ngươi tiểu xuân ngươi là đại tỷ đúng không vậy tốt nhất ngươi cho ta mỗi ngày xoa bóp đấm lưng một cái d ư ớ i canh giờ lâm dạ suy nghĩ một chút cùng với nghiêm phạt các nàng còn không bằng để cho mình thoải mái thoải mái xoa bóp đấm lưng gì gì đó trực tiếp cả một bộ massa là tốt nhất tốt lắm, tạm thời cứ như vậy đi chờ các loại ta nghĩ tới điều gì nghiêm phạt lại tiếp tục lâm dạ suy nghĩ một chút đây là tu tiên thế giới nhất định là tồn tại cái loại này khiến người ta tinh thần dằn vặt nhưng là vừa sẽ không chết nghiêm phạt phương thức nhưng không chịu nổi hắn sẽ không hơn nữa cũng không muốn học càng không muốn thi triển dù sao hắn là một cái cá mặn chủ nhân ngài nghiêm túc tiểu xuân n g ầ g đầu cẩn thận nhìn lấy lâm dạng đáy mắt đều là tràn đầy khẩn trương người chủ nhân này nghiêm phạt làm sao cảm giác là lạ sáu điểm rời giường các nàng bình thường đều là ba bốn điểm liền muốn rời giường quét tức định viện đây là mạng của kẻ dưới cái này nghiêm phạt làm sao cảm giác giống như là ở thường cho các nàng còn như không phải tám Các nàng là hạ nhân hàng ngày có thể xoa một chút thân thể đều xem như là qua rất dễ chịu càng chưa nói tắm cuối cùng chính là xoa bóp cái này hình như là mỗi cái nữ tỷ đều chuyện nên làm a n g u y ê n lai、like、đây cũng là nghiêm phạt sao làm sao ngươi còn muốn cãi l ờ i mệnh lệnh của ta sao lâm dạ c h ứ n g mắt không phải không phải không phải bốn chị em lắc đầu như g i a tỏi ở nơi này là nghiêm phạt a đơn giản là chính là thường cho a không, không, không, không, không, không, không, không, cầu hoa tươi cầu hoa tươi xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương hai trăm bốn mươi mốt người mật báo tần khả khanh cầu hoa tươi tốt như vậy nghiêm phạt đối với các nàng mà nói đây chính là thưởng cho à nếu như lâm dạ đây là thật lòng các nàng đó đã sớm vui vẻ đ i n lên rồi mấy người các ngươi tới đây một chút lâm dạ mắt thấy cái này dạng đó là một nữ tỷ hôi đầu thổ kiểm buổi trưa cũng không có để ý các nàng m ù i trên người hiện tại chúc cơ cảnh mũi càng bén nhạy hình như là hỏi cái gì không nên ngửi m ù i vị là chủ nhân bốn chị em cũng không dám đứng lên lâm dạ tính cách tâm tình bất định phía trước còn khí thế hung hăng một bộ muốn chơi chết cảm giác của các nàng hiện tại lại là đột nhiên thường cho làm cho các nàng rất hoảng hốt bốn chị em từng bước một bỏ đến lâm dạ trước mặt lâm dạ giật giật cái mũi của mình trong nháy mắt đó điểm ói ra vội vã lui về sau hết mấy bước trên người bọn họ đây là mùi gì lâm dạ phất tay ý bảo mấy người này cách xa một chút toàn thân cao thấp thúi muốn chết lâm dạ đều nhanh cũng bị các nàng trò chỉnh phá phỏng mùi vị bốn chị em nhìn nhau trong mắt tràn đầy n g h i hoặc sau đó lẫn nhau nghe nghe không có có bất kỳ vấn đề gì các nàng ngược lại là không có, có bất kỳ cảm giác gì đi tắm lập tức lập tức nếu không thì chính mình cút ra ngoài lâm dạ gào lần ấy thật là cỏ không có chút nào chú ý mình vệ sinh đây không phải là lâm dạ khoa trường b ố ngài một cô á i bùi đầy đất lần tính, hết còn chưa n y t ớ lần, này tới lần khác còn trên người hôi thối không gì sánh được. Các nàng chính khác hôi thối Các được. gì mới ì n năng ngửi không thấy, dù sao đã dung nhập tự thân, các nàng phòng trừng cũng h khả thấy, tự dù sao s đã các m đã thành t h ó quen. Nhưng dạng ngửi đến A, thúi làm người ta hít thở không thông.、Chủ、nhân. Ngài thúi hít thở Chủ được lâm làm mới A, ta vừa không phải nói chúng ta trong vòng bảy ngày không cho phép thắm sao tiểu xuân có điểm sợ đây là dự định câu cá chấp pháp sao trước hết để cho chính mình đi sau đó ở nghiêm phạt các nàng ngược lại cẩn thận tốt hơn không cẩn thận chính là chết mới vừa trước giờ một hồi sinh tử luân hồi các nàng cũng không muốn lại tới một lần huống hồ các nàng cũng đại khái đã dẫm vào chủ nhân vì sao như thế chê nói thật các nàng cũng không nguyện ý thúi như vậy a thân là tiểu cô nương cũng không thích toàn thân tương ác nhưng các nàng là đê tiện nhất hạ nhân bị người nhà bán đi thời điểm có ít nhất một hai tháng chưa rửa tắm chỉ là các nàng quen thứ mùi này sở dĩ cũng không để ý lại không nghĩ rằng lâm dạ hết sức lưu ý hủy bỏ mỗi ngày trước khi vào cửa muốn đem trên người các ngươi mùi vị làm sạch sẽ hay không giả ta giết chết các ngươi làm cho các nàng không phải tắm nơi đó là nghiêm phạt các nàng rõ ràng là ở nghiêm phạt chính mình a mặt khác mỗi ngày đều phải cho ta tắm ngày nào đó không phải tắm giống nhau cũng lấy chết ngươi thân là nhà ngư n lâm dạ đối với cái này chủng phong kiến chế độ vẫn tương đối thích ứng những ngày kế tiếp cũng liền làm cho đám này tỉ mọi chiếu của mình ăn mặc ở đi lại lâm dạ cũng không dự định tự mình đ ả o thủ áo đến thì đưa tay cơm tới há mồm đây mới thật sự là thần tiên thời gian là chủ bốn cái nhanh chóng gật đầu lui xuống chờ các loại đừng đi ra bên ngoài ở nơi này tắm lâm dạ muốn đích thân giám sát các nàng chủ cái này sợ cái gì hậu môn không phải có một dòng suối thì sao các ngươi liền ở nơi đó tắm một l lâm dạ hậu môn ấm áp quanh năm phun ra ngoài đều là khiến người ta thoải mái nước suối đồng dạng bên trong cũng là ngầm có ý chất pháp ao nước tận đáy phủ kín linh thạch khu động tràn đầy một trì linh khê gắt gao bao quanh toàn thân giống như là toàn thân tiến hành rồi một lần tẩy tủy phụ linh thoải mái muốn chết ngâm nước một lần đều k h ó i hoạt lại tựa như thần tiên lâm dạ nhất định phải giám sát các nàng như thế không chú ý cá nhân vệ sinh sợ rằng đang tắm phương diện cũng là sơ ý sơ xuất còn tốt mình tới thời điểm mang theo đồ rửa mặt vẫn luôn đặt ở lâm trấn nam cho trong nhận chứa đồ dùng tới cái này đây là dầu gội dính vào thủy lau trên đồ mình đây là sữa tắ dùng thủy tan ra bôi ở trên người của mình cái này là t ắ m cầu lâm dạ trực tiếp đem đồ đạc ném cho bốn chị em thấy các nàng là s ư ớ n g sốt một chút cuối cùng bốn chị em vẫn luôn chính mình đi tắm đều dưới sự chỉ huy của lâm dạ đem toàn thân tắm rồi một cái sạch sẽ y phục cũng bị bên bờ ao làm sạch trận pháp dọn dẹp sạch sẽ tốt lắm lúc này mới không sai bịt lắm lâm dạ hài lòng nhìn lấy trong ao bốn người cái này khiến chắc là không thúi nhìn nhìn lại phiêu lưu rời đi linh khê bên trong đều là ở bốn cái nữ tì đi vào trong n á y mắt linh khê đều bị n h ụ đen thấy trên người có nhiều tạng lâm dạ còn muốn nói điều gì liền nghe phía ngoài truyền đến lâm trấn nam gọi ở mỹ các ngươi ở chỗ này chính mình thay đổi y phục đi ra về sau mỗi ngày đều dựa theo tiêu chuẩn này cho ta tám lâm dạ trong mắt lóe ra chăm chú hắn không phải nói đùa là chủ nhân bốn chị em vội vàng gật đầu đợi đến lâm dạ đi bốn chị em lúc này mới bung ô lòng tâm thần của mình lâm dạ ở các nàng cũng không dám nhiều làm cản từng cái chỉ có thể thành thành thật thật dựa theo lâm dạ chỉ huy làm việc đại tỷ tại sao ta cảm giác chủ nhân không có hư như vậy à tiểu đông là gan nhỏ nhất đồng dạng cũng là thân cận nhất người ai đúng nàng tốt nàng liền đối tốt với ai chắc là chúng ta hiểu lầm chủ nhân a tiểu thu mắt thấy lâm dạ đi trực tiếp liền dựa vào ở tại nước suối bên toàn thân thư sướng tùy ý linh khê tẩy địch toàn thân loại này ấm áp cảm giác các nàng mấy ngày nay lo lắng hai hùng đều bị s u a tan hiểu lầm không hiểu lầm k h á c nói nhắc nhở các ngươi không nên bởi vì cái này nhất thời chỗ tốt liền đắc ý v h o n g hình chúng ta thủy chung là hạ nhân ngày nào đó chủ nhân muốn giết chết chúng ta chúng ta liền chắc chắn phải chết tiểu hạ trịnh trọng nhắc nhở nàng nghe nói lâm dạ là tới từ ở dị giới có lẽ người nơi nào giữa ở chung phong cách không giờ mới có lẽ đối với chủ nhân đến nói như vậy chính là nghiêm phạt các nàng nhưng ai cũng không dám cam đoan lâm dạ nếu như ở tu tiên giới ngây người lâu có thể hay không cùng những người đó học cái k i a những ngày an nhàn của các nàng có thể sẽ chấm dứt đến lúc đó ở kiêu căng chờ đợi các nàng chính là chết không có c h ỗ t r ô n đối với sở dĩ hai người các ngươi muốn ở trong lòng nhớ k ỹ chủ nhân tốt tuyệt đối không thể mang thủ càng không thể tồn tại cái gì trả t h ủ tâm tư tiểu xuân nói theo tuổi của nàng lớn nhất nhìn thấy sự tình cũng là tối đa chuyện của tương lai nên phát sinh không tránh khỏi thế nhưng các nàng thân là hạ nhân nhất định phải thời khắc nhớ k ỹ chủ nhân tốt tốt nhất có thể trở thành chủ nhân tri kỷ n ữ tì cái này dạng tài năng mới có thể bảo trụ chính mình một mạng ta làm sao lại mang thù đâu mắt nhìn dáng v ẻ n h ư vậy chủ nhân đơn giản là quá giống như thần tiên thời gian tiểu thu mở rộng hai tay của mình vừa cười vừa nói nàng một câu nói này cũng là làm cho những thứ khác ba tỷ bội hơi có đồng cảm bộ dáng như hiện tại sinh hoạt đối với các nàng mà nói có thể không phải chính là giống như thần tiên thời gian sao tư vân ta về sau liền kiên định theo chủ nhân tiểu đông gật đầu t u ổ i của nàng nhỏ nhất từ phía trước đại bi đến lớn vui tâm tình chuyển hoắn cũng là nhanh nhất tốt lắm t ắ m xong liền nhanh đi ra ngoài a không thể để cho chủ nhân chờ lâu tiểu xuân nói tiếp đến làm được bổn phận của mình liền có thể đây là nàng sinh tồn chi đạo mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn là các nàng vẫn là thành thành thật thật chính mình đã thức dậy nơi đây thật sự rất tốt thoải mái a tiểu thu cảm n ộ rất thâm mới vừa chủ nhân không phải nói để cho chúng ta mỗi ngày tắm sao đừng suy nghĩ nhiều như vậy mau chạy ra đây tiểu hạ vỗ một cái tiểu thu đầu nhưng bốn chị em cũng là đồng thời bắt đầu khỏe miệng đều lộ ra một tia nụ cười hạnh phúc Tiên Trấn thuốc, làm sao trở Tr viện, đi ngươi kiến Nam đến Nhị nhanh như chứng về vậy? Lâm lúc Lâm làm Lâm Lâm Dạ Dạ cửa. đã ra, sao muốn lâm i với chỉ sợ là cần xin. ê n cần nhanh như lạc là chỉ Có vậy thể sợ qua đ y đều x e như phê là đặc trấn a hay chính chút có ghé thăm ngươi một chút ở có quen hay không. ngươi quen là Lâm một ở nam cười vô vô lâm dạ b ả vai đọc ta hôm nay cho ngươi đưa cái k i a n ă m cái nô tì đi nơi nào lâm trấn nam cười hỏi năm cái sữa t ỷ lâm dạ cái này vừa nghe lập tức h i ể u ánh mắt bất giác nhìn về phía lâm trấn nam sau l ư n g tần khả khanh thời khắc này tần khả khanh ngửa đầu trong một đôi t r ò n g mắt tràn đầy nhìn có chút hà hê lâm dạ cái này vừa nhìn liền biết là chuyện gì xảy ra đây là chạy đi cáo trạng a ngươi được lắm đấy tần khả khanh d tu tiên trốn nhéo n phía sau giới tuy c thật không là ngươi. tàn khốc o nhẹ n một t i nhưng giống như là tới từ ở bên ngoài đời hắn dù cho lâm dạng như thế nào đi nữa được gắt trước tiên nghĩ tới cũng mãi mãi cũng không phải trực tiếp giết đối phương trong lòng lương c h i không thể như vậy mà đơn giản đi qua h ú n g chi còn là không thủ không oán mấy cái tiểu nô tỷ người giết các nàng tần khả khanh đôi mắt đẹp t r ầ n tròn không thể tin nhìn về phía lâm dạ nàng còn tưởng rằng lâm dạ trừ miệng độc chi bên ngoài nhưng cũng không trở thành khoa trương như vậy như thế thì sắc chứ trong lòng không khỏi đối với lâm dạ độ thiện cảm lần nữa thực hiện vụ tăng trưởng nàng không hy vọng tương lai của mình trượng phu là một cái tàn nhẫn như vậy nhân chí ít ở không có thâm c ử u đại hận gì đ o ạ t bảo mối hận bền trên giết chết đối phương tới địa ngục đi ta không trả lời chính là giết các nàng lâm dạ cũng là thực sự hết trôi nói rồi cái này tần khả khanh đầu góc rốt cuộc là làm sao d á n g dấp hắn lúc nào có á c độc như vậy cái kia tiểu thái ngươi là xử lý như thế nào a các nàng chỉ làm ấ y cái mới vừa đến thanh vân môn tập dịch khả năng trong thời gian ngắn thói quen không được dáng vẻ như vậy sinh hoạt ngươi phải nhiều thông cảm lâm trấn nam cũng cảm thấy cháu của mình không phải như vậy thì sát nhân cái này thông cảm không được lâm dạ lắc đầu thông cảm các nàng thân thể xú như thế là thật không nhịn được mùi vị đó chỉ cần vừa nghe đều sẽ khiến người ta muốn thổ vì sao a đều làm ộ t ít không quan trọng việc nhỏ t ầ n khả k h e n h thở phào nhẹ nhõm tốt xấu là không có sát nhân điều này làm cho nàng cũng là thở phào nhẹ nhõm nếu như các nàng năm cái chết rồi vậy thật ra thì coi như là chính mình làm hại nàng sẽ không tha thứ chính mình mấu chốt nhất nàng đấy lòng mơ hồ không hy vọng lâm dạ là cái dạng này thì sát nhân ngươi tạp dịch trên người thúi như vậy ngươi chịu được sao lâm dạ không nói đến hỏi dân ta không có tạp dịch t ầ n khả k h e n h cái mũi nhỏ một cái trong mắt tràn đầy xem thường lâm dạ là thanh vân môn bên trong một cái ngoại tộc có thể có tỷ nữ cũng chính là có lâm dạ một cái người các nàng cho tới bây giờ đều là mình chiếu có mình cấu hoa tươi cầu hoa tươi thấu hiểu hết thẻ thống khổ gánh vác hết thẻ hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương hai trăm bốn mươi hai tần khả khanh há hớp ồn các ngươi chơi tạ ư cầu hoa tươi vậy là ngươi địa vị không đủ cao xem tần khả khanh cái này phách lối dáng vẻ lâm dạ liền không thoải mái nữ nhân này là không phải đầu g ó c thiếu cầu nối a động một chút thì là đà đà sát sát nội tâm là có nhiều h ắ cá m a phá p h ỏ n g trong chấp nhóm này tần khả khanh là thật phá phòng mỹ mắt chỉ có grab nàng phía trước vẫn luôn cho là mình là độc lập một cái người hoàn toàn không cần bị người hầu hạ chính mình cùng lâm dạ hoàn toàn khác nhau nhưng bây giờ lâm dạ vừa nói như vậy nàng dĩ nhiên thực sự cảm thấy mình có chút thương cảm nhất là lâm dạ thứ nhất là cướp đi lâm chấn nam toàn bộ s ố n g ái thật chẳng lẽ là bởi vì mình địa vị không đủ sở dĩ lâm chấn nam mới không có cho nàng phái người hầu tần khả khanh càng nghĩ càng cảm rất là nội tâm của nàng bắt đầu chui nổi lên n h ư u tiêm trong mắt càng thêm chán ghét lâm dạ lâm chấn nam ở vừa nhìn trong lòng của hắn bao nhiêu là mang theo điểm vui mừng lúc này mới nhận thức lường này vợ chồng son cũng bắt đầu đả tình mạ tiếu rất khỏe mạnh không nghĩ tới cháu của mình tán gái rất có một tay không khỏi vui mừng nhìn lâm d k h á i khái nơi đó là bởi vì cái gì địa vị chỉ là bởi vì tiểu thái mới vừa tới chúng ta cái chỗ này ta sợ hắn không có thói quen lâm trấn nam còn là muốn giải thích một câu miễn cho đồ đệ của mình thực sự suy nghĩ nhiều được rồi ban đầu làm cho tần khả khanh ở chỗ thiên trúc phong thời điểm hắn đích sắc là không có suy nghĩ nhiều như vậy chính là nhiều hơn cho lâm dạ một điểm chiếu cố mà thôi cái này rất bình thường lâm dạ nhìn lấy lâm trấn nam cái kia vui mừng n h ã n thần trong lòng tràn đầy nổ nước bọn cái này lâm trấn nam là từ nơi nào nhìn ra đây là đà tình mạng tiếu cho tần khả khanh hử nhẹ mật. Ta nói n đi các nàng nếu như nguyện ý đi theo ngươi liền cùng ngươi đi thôi cùng lắm thì ta ở thay cho một nhóm ta xem ngươi theo ta đối nghịch tới khi nào lâm dạ là thật thấy tần khả khanh quá ngây thơ ai nhìn đô thị nữ chủ nhóm mỗi một người đều thành thùng uy nhất là giống như hạ thi hàm như vậy tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy ngốc bức hành vi hai người đang nói chuyện phía sau bốn chị em đã tắm rửa xong đi ra đổi lại quần áo mới đem trên mặt nước bùn đều rửa sạch bốn chị em giống như thoát thai h o á n cốt một dạng lộ ra chính mình chân chính dung n h a n xinh đẹp k i ể u nga cố phán xanh tư duyên dáng yêu kiểu nhất là bốn chị em đứng chung một chỗ xuân hạ thu đông đối ứng riêng mình tính khí cùng tâm tính mỹ lệ h u y ể n chuyển hám xúc mỗi người đều mang đặc sắc nàng muốn dẫn các người đi chuẩn bị cho các người tốt nơi đi các người muốn đi thì đi đi lâm dạng phất, phất tay xinh đẹp có ích lợi gì không giữ được vậy không lưu lâm dạ nghĩ lấy dường như trên kịch bản kịch tình cùng cái này cũng không kém chỉ bất quá thời gian tuyến trước giờ nhân vật nam chính chính là ở cạnh mình nhận hết khi dễ tần khả khanh nhìn không được liền đem người lấy đi trước giờ mà thôi ngược lại mình cũng không ấn chiếu đầu mối chính diễn hơi chút cải biến một chút cũng không có gì các ngươi không cần phải sợ theo ta đi ta an bài cho các ngươi tốt lắm nơi đi sau khi xuống núi mang lên tiền bạc liền về nhà a tần khả khanh nhìn lấy các nàng chân mày d ã n ra khoe miệng mỉm cười trong lòng cũng là có một tia khiếp sợ buổi chưa còn tốt hiện tại bốn cái tỷ nữ một tắm rửa sóng lộ ra chân thật dung nhan dĩ nhiên để cho nàng đều cảm giác được hơi lố kỵ nội tâm của nàng không tự chủ thoát ra từng tia cảm giác nguy cơ tuy là tới có điểm mạc dành kỳ diệu cảm giác này. này cái này bốn chị em cũng là ngây n g ẩ n cả người đây là nghiêm túc không chỉ có là như vậy các ngươi khế ước bản thân ta đã đem ra hiện tại liền trả lại cho các ngươi đương nhiên nếu như các ngươi không muốn phả về nhà cũng có thể ở lại thanh vân môn làm một gã phổ thông tập dịch sang năm tiếp thu thanh vân môn khảo nghiệm có thể trở thành thanh vân môn đệ tử tân khả khanh nói tới đến nàng có thể nói là đem sự tình làm được vạn sự đã chuẩn bị chỉ cần bốn chị em gật đầu tương lai sẽ có ngày lành cùng đợi các nàng phải biết rằng cái này tạp dịch cùng tạp dịch trong lúc đó cũng là có khác biệt phía trước bốn chị em là bán mình tạp dịch cũng chính là cả đời hạ nhân chọn đời thoát thân không được trừ phi có người đem khế ước b á n thân trả lại cho các nàng một loại khác chính là phổ thông tạp dịch đó chính là theo tháng cho tiền công đồng thời hưởng thụ thanh vân môn thu đồ đệ thông đạo hàng năm đến rồi thu đồ đệ đại điện bọn họ được hưởng ưu tiên tuyển cho quyền những thứ này c á i cách biện pháp đều là lâm trấn nam nói ra cũng chính bởi vì vậy thanh vân môn tạp dịch nối liền không dứt đổi đều đổi không đi nghĩ đến làm việc vật còn cần tỉ、thí. bộ dáng như vậy đã tăng lên tạp dịch chất lượng tốt đồng thời cũng vì đệ tử tuyển chọn trước giờ thu nạp một nhóm thiên tài toàn bộ thanh vân môn là tu tiên giới độc nhất đẳng cấp tồn tại lâm trấn nam người trưởng môn này làm không tật xấu chủ nhân là chúng ta đã làm sai điều gì rồi sao bốn chị em nghe vậy không chỉ không có bất kỳ vui vẻ ngược lại trực tiếp liền cho lâm giả quý xuống các nàng thật là kinh sợ đây là các nàng người thượng tầng trò chơi ở đâu có như thế tốt sự tỉnh kết quả là bi kịch đều là các nàng chứ không nói lấy tiền về nhà trở về nhà sớm muộn gì cũng, cũng bị bắn đi còn như ở lại thanh vân môn càng là vô nghĩa ngày hôm nay từ lâm dạ nơi đây đi ngày mai khả năng cũng sẽ bị lâm dạ chính chết các nàng hiện tại cũng suy nghĩ minh bạch tần khả khanh có thể bảo vệ các nàng nhất thời chẳng lẽ còn có thể bảo vệ các nàng một đời đến lúc đó chỉ cần tần khả khanh không ở ai còn có thể bảo hộ các nàng coi như lâm dạ không động thủ các nàng cũng sẽ bị dán lên phản bội chủ nhân nhãn hiệu đến lúc đó đừng nói là vào thanh vân môn lâm dạ một câu nói các nàng liền chết không thể chết lại còn không bằng ở lại chỗ này cho lâm dạ làm tỷ nữ an an ổn, ổn vượt qua cuộc đời của các nàng đâu các người đây là tần khả khanh bối rối ta đi chính mình thật vất vả cầu sư phụ thành toàn làm sao các nàng còn cự tuyệt còn hơn nữa còn lại như vậy thẳng thắn dường như mình làm cái gì thập thác bất xá đại tội giống nhau tân tiểu thư hào ý của ngài chúng ta tâm lĩnh nhưng chúng ta theo thiếu gia quá rất tốt tiểu hạ nhanh chóng giải thích cái này tần khả khanh cũng không phải là các nàng không t r e o chọc nổi bốn chị em càng nghĩ càng cảm giác bi thảm dường như lại chàng mỗi một cái người đều không phải là bọn họ có thể đắc tội nổi cái k i a một cái có thể b u n g lòng muốn mạng của các nàng ai cũng không thể đắc tội t h ư ợ tầng người đấu pháp xui xẻo cũng là các nàng quả nhiên vẫn là chủ nhân tốt các nàng về sau lại cũng không có ý nghĩ khác liền thành thành thật thật hầu hạ chủ nhân thì tốt rồi có phải là hắn hay không uy hiếp ngươi nhóm rồi hả các ngươi không phải sợ nói ra ta cho các ngươi làm chủ tần khả khanh cái khí a làm nửa ngày nàng còn làm sai thật không phải là tần tiểu thư chúng ta thực sự đa tạ ngài bốn chị em đều nhanh muốn khóc đây là ân nhân của các nàng các nàng không thể hoán hận lâm dạ là chủ nhân của các nàng càng không thể hoán hận hiện tại tốt lắm bị kẹp ở giữa phảng phất giày vò các nàng cũng rốt cuộc thưởng thức được quả đắng trong lòng cũng hoàn toàn t h n phục tuyệt đối sẽ không ở dâng lên bất luận cái gì làm phản nhập đầu Chủ nhân, mời nhận mời lấy. bốn chị em đ ồ nhỏ g t ờ nhất tiểu đông đều đã khóc có thể rất mờ mịt mâu quang vô thần nàng cảm giác mình vẫn là quá ngung ngốc lại một lần bị xã hội nghiêm ngặt giáo dục lâm dạ cái ánh mắt kia để cho nàng cảm giác mình mặt đùng đùng vang nam ở vừa nhìn trong lòng âm thầm cảm thán tôi không hổ là ta lão lâm gia chủng lợi hại à, ngắn ngủi một buổi chiều liền thu phục rồi bốn cái mỹ tỷ nhìn trước mắt bốn chị em bộ dáng này đời này đã nhận định lâm dạ cái này bốn cái tỷ nữ tư sắc thật đúng là rất không tệ so với đệ tử thân truyền của mình tần khả khanh cũng không sai khá lắm xứng đáng là cháu của mình xem ra lâm già khai chi tán diệp nhiệm vụ lớn rất nhanh thì có thể hoàn thành thái nhìn trước mắt năm cái khế ước bản thân trong lòng rơi vào trầm tư muốn nói vẽ mặt tần khả khanh thoải mái a cái tia sắc thực thật, thật thoải mái nhưng bây giờ vấn đề ở chỗ trên kịch bản không phải như thế viết trên kịch bản viết là năm người chiếm được tần khả khanh trợ rút thoát đi lâm dạ má chả sau đó ở lại thanh vân muôn nỗ lực tu luyện đồng thời kết làm bên trong thâm hậu tình nghĩa kia mà sau lại còn giúp trợ nhân vật nam chính tu luyện mới đúng a lâm dạ suy nghĩ kỹ một chút tần khả khanh mặt đã đánh hiện tại cũng là thời điểm nên dựa theo nội dung chính tuyến phát triển t ỷ nữ không có còn có thể ở mớn nội dung chính tuyến phá hủy nhà ngư thường cho vậy coi như không có nghĩ như vậy lâm dạ trong nháy mắt liền biết mình làm như thế nào làm không được nếu ta nhị thúc đều lên tiếng ta nhất định phải cho ta nhị thúc còn có vị hôn thê của ta mặt mũi các ngươi năm cái tự do lâm dạ nhìn lấy bốn chị em cầm lấy khế ước bán thân liền xé cái nắp ấy lâm dạ hành động này bốn chị em không nghĩ tới tần khả khanh càng không có nghĩ tới mặc dù là lâm c h ấ n nam đều có chút không nói nhìn không h i ể u lâm dạ thao tác bởi vì không muốn đến lấy căn bản không kịp ngăn cản mắt thấy biến thành giấy vụn tiết khế ư ớ c bán thân rơi vào bốn chị em trên người trong nháy mắt bốn chị em như rất băng đỉnh xong đời các nàng vận mệnh bi thảm tương lai không được hiện tại các nàng nhất định không thể tha, nhất định buông phải vững vàng ôm lâm dạ bắt đ u ổ i nói cái gì đều muốn theo lâm dạ hỗn k h c tần khả k h a tâm tình rất phức tạp mới vừa bị đánh khuôn mặt đùng đùng vang nàng cho rằng lâm dạ biết thừa thắng xông lên ai biết lâm dạ dĩ nhiên đảo ngược thao tác hay là cho hắn vị hôn thê mặt mũi đó cũng không chính là cho chính mình mặt mũi sao phi là hắn vị hôn thê t ầ n khả khanh càng nghĩ càng xấu hổ nhìn một chút lâm dạ như vậy mới vừa sẽ khế ước bán thân d á n g d ấ p còn rất đẹp trai mặc dù không nguyện ý thừa nhận nhưng trong lòng vẫn là đối với lâm dạ hảo cảm có gia tăng rồi một kia chủ nhân ngài đừng không cần chúng ta à chúng ta biết lỗi rồi thực sự biết sai mọi lúc nhau liền vội vàng tiến lên liền ôm lấy lâm dạ mắt to khóc giống lên cái này kịch tình còn đi cùng phía trước xáo lộ không giống nhau đây là tự ta nghiên cứu ra mới sáo lộ cầu hoa tươi cầu hoa tươi nhân vật chính muốn hảo hảo đi kịch tình đó là không tồn tại xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người Trường thiên đạo lời thể, bạch tử họa ngón tay vàng tất đặt, rất trọng yếu. Chỉ một thoáng, toàn bộ thiên trúc phòng trên tướng tại rất một cốt Gắt bắt ngón vàng phong vang vọng bốn nữ hiện này cũng nữ cũng không cùng chính mình làm gì gao bạch họa Chỉ hài khóc. khó chịu, chủ khí chứ. lợi cái cái với đạo đó dạ lấy Lâm là là là bộ có yếu. à, quỷ quá Chẳng chính cơm chỉ cũng cạnh ngược được chắc khối mình bệnh tâm thần, phàm là chỉ số quý lớn hơn 20 cũng không thể mình thụ chính mình thù ăn luyến, lớn miếng ăn liền nguyện ý ở lại bên lẽ là là lại là À, bởi bữa biết ở mới đái. rồi, vì vừa vì một mê tâm một sau A. trả số quý sợ ý đó dù sao các nàng bây giờ còn không tính là là chân chính lớn lên chỉ cần lâm dạ một câu nói tuyệt đối vừa có người giết chết các nàng đoán chừng là sợ chính mình trả thù a các ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ không sau đó trả thù các ngươi đi nhanh lên đi lâm dạ nỗ lực đem bốn cái nữ nhân từ chính mình ống quần bên trên mở ra nhưng các nàng ôm hết cỡ mặc dù là cho tới bây giờ cũng không nguyện ý bung tay nếu lâm dạ đều nói như vậy các ngươi liền tin tưởng à có ta giám đốc tuyệt đối sẽ không trả thù các ngươi tân khả khanh thật bất ngờ lâm dạ đã vậy còn quá thiệt lương suy tính so với nàng còn muốn chú đáo không thể không nói nàng đối với lâm dạ lại một lần đổi cái nhìn có lẽ lâm dạ chính là miệng độc ca đấy lòng không đúng vẫn là rất hiền lành tân khả khanh lại một lần đối với lâm dạ đổi cái nhìn trong lòng của nàng không rõ cũng không phải rất muốn làm cho cái này bốn chị em đứng ở lâm dạ bên người luôn cảm giác cái này bốn chị em đã không có ban đầu thương cảm hiện tại càng xem càng cảm giác các nàng rất trói mắt k h á i khái vận đạo cũng ở nơi đây giống như các ngươi cam đoan thanh vân môn đệ tử ngầm bên dưới tuyệt đối sẽ không tìm các ngươi trả thù lâm trấn nam ngay từ đầu không quá lý giải lâm dạ thao tác nhưng bây giờ hiểu khá lắm không hổ là lâm gia chủng chính là lợi hại à cái này một lớp không chỉ có kiếm đủ tần khả khanh hào cảm tin tưởng cái này bốn chị em ở trong lòng cũng nhất định là nhớ kỹ lâm dạ tốt khá lắm xứng đáng là cháu của mình quả nhiên lợi hại t á n gái chi đạo quả thực so với hắn đại ca hắn còn lợi hại hơn lâm trấn nam càng phát thưởng thức lúc ban ngày hắn không phải không chú ý tới tần khả khanh đối với lâm dạ ý kiến không nghĩ tới đến buổi tối lâm dạ liền giải quyết rồi dạng như vậy tần khả khanh tin tưởng cũng sẽ không như vậy chống cự lâm dạ rất tốt chính mình an vị chờ đấy a n bánh kẹo cưới thì tốt rồi ta lâm ra nhất định khai chi tán diệp người xem ta một thuốc đều nói như vậy hắn là thanh vân môn trưởng môn tổng sẽ không lừa các ngươi đi lâm dạ vẫn là nghĩ phải cố gắng đem ống quần rút về tới thế nhưng các nàng vẫn là không bùng tay chủ nhân ngài đừng không cần chúng ta đối với chúng ta mà nói đ ờ i này đã nhận định ngài chúng ta tuyệt đối sẽ không rời đi xuân hạ thu đông bốn chị em hoàn toàn chính xác đang nghe được lâm trấn nam cam đoan sau đó rất đ ộ n tâm thế nhưng các nàng rất nhanh thì phản ứng tới rồi bây giờ là an toàn có bảo đảm có thể các nàng muốn trở thành tu tiên g i a sao hoàn toàn không muốn a sinh hoạt tại cái này loạn thế các nàng chỉ nghĩ muốn an ổn sống sót có một n mụn cơm no là được rồi từ lâm dạ đối với các nàng hành vi đi lên nói trong lòng của các nàng vẫn là thâm thụ cảm động đây không chỉ là một bữa cơm sự t ỉ n h càng nhiều hơn chính là làm cho các nàng cảm nhận được lâm dạ cùng những người khác hoàn toàn khác nhau đi theo hắn các nàng mới có thể cảm nhận được đã lâu thư thái càng thực tế một chút theo lâm dạ mỗi một lần phạm sai lầm sau đó nghiêm phạt cũng chính là sớm một chút g i i giường không phải tắm m ặ thôi dưới gầm trời này nơi nào tìm được tốt như vậy chủ nhân không nói về sau nhưng nói hiện tại để các nàng cảm nhận được gan giận sinh hoạt hơn nữa ở trong mắt của các nàng cũng là cho rằng lâm dạ cái này nhân loại tuy là ngoài miệng b ắ gắt nhưng so với những thứ kia động một tí phải đánh người chết nhân thượng nhân thật tốt hơn nhiều còn như về nhà nếu cha mẹ của các nàng đều đã quyết định muốn bán các nàng bây giờ đi về đã xài hết rồi tiền như trước cũng bị bán kết cục đều là giống nhau vì sao không cho mình chọn một cái tốt chủ nhân đâu chỉ ít bây giờ có thể được sống cuộc sống tốt vừa nghĩ đến đây các nàng càng làm muốn ôm thật chặt lấy lâm dạ bắt đùi nói cái gì cũng không đi chúng ta phát t h ệ bốn cái sinh tử người của ngài chết là ngài quỷ đời đời kiếp kiếp không bao giờ ly khai chỉ cần chủ nhân đừng không cần chúng ta tiểu hạ lại nói bốn chị em đều ở đây gật đầu đại biểu tiểu hạ nói là tìm của các nàng tiếng cũng liền ở các nàng nói xong lúc trên bầu trời l ó e lên một đạo sấm sét tu tiên giới lời thề có thể không phải tùy tiện đều có thể phát chỉ cần có người phát t h ệ liền sẽ kinh động thiên đạo cũng xưng là thiên đạo lời thề phát thệ sau đó nếu như tương lai có chuyện lời thề sẽ bị trời đánh ngũ lôi đương nhiên tiên đạo lời thề cũng không phải người tùy tiện tóc dối bởi dù sao thiên đạo không thể có thể làm chuyện gì đô gian còn giả cái gọi là tâm thành thi linh muốn thể người xuất phát từ thật lòng mới có thiên đạo hưởng ứng bốn chị em là tới thực sự ba tân khả khanh trận tròn mắt vậy làm sao còn làm ra thiên đạo lời thế tới cái này bốn chị em bây giờ là hạ quyết tâm không đi a tân khả khanh khó chịu nhìn lấy bốn chị em như vậy hắn hiện tại càng muốn đem bốn chị em lấy đi luôn cảm giác các nàng sẽ đoạt đi thư thuộc về chính mình dĩ nhiên tân khả khanh là địa vị gì coi như là muốn đánh đuổi nàng cũng là không có khả năng nói ra được chỉ có thể đứng tại chỗ xem nhất là hắn hiện tại cũng đều không hiểu tại sao mình lại đối với bốn chị em lại đột nhiên đánh đuổi tâm tư đây không phải là c h á n g h é t chính là đơn thuần không phải muốn thấy được các nàng xuất hiện ở thiên trúc phong khá lắm lâm trấn nam ở trong lòng không ngừng gọi thẳng khá lắm ngưu bất ca cháu đơn giản là so với hắn lao cha còn muốn ngưu bất ca hắn vẫn cho là chính mình lão ca làm xong nhan tịch ngữ đã rất lợi hại chính mình cái này cháu lợi hại hơn làm cho bốn cái mỹ tỷ đồng thời quy tâm ta nguyện xưng ngươi là trong lòng ta tối cường vua tang gái lâm trấn nam nghĩ nếu như mình nếu là có cháu cái này một nửa bản lĩnh cũng không còn như trở thành thanh vân môn trưởng môn đã sớm kết hôn qua tiêu dao vui sướng c u ộ sống lâm trấn nam nghĩ có muốn hay không tìm một cái thời gian cố vấn một cái lâm dạ tán gái chi đạo hắn đã mẫu thai sinh ra độc thân sô lô hơn năm mươi năm tu đạo hơn hoàn toàn có thể tìm một cái đạo lữ điều phối điều phối cái này cũng không ảnh hưởng chính mình tu đạo chi tâm thậm chí là rất có ích lợi à. không được các ngươi nhất định phải đi lâm dạ cũng là hết trôi nói rồi ta là độc c á c phản phái a h uy các ngươi có thể hay không cách ta xa một chút hơi chút bình thường một chút các ngươi để lại chính mình nhàn ngư thưởng cho làm sao bây giờ không đúng ngày nào đó chính mình liền thu được có thể chuyên trở loài người pháp k h lao tử có thể trực tiếp trở về địa cầu còn ở nơi này cùng các ngươi chơi đi nhanh một chút không phải vậy ta giết chết các ngươi lâm dạ rất tức giận à cái này mặt dày mày dạng cứng rắn dính cùng với chính mình tính chuyện gì xảy ra nếu hảo ngôn không nghe vậy cũng đừng trách láo tử cảnh cáo tần khả khanh lẳng lặng nhìn lâm dạ trong lòng không phải biết rõ làm sao nghĩ chính mình là thật trách lầm lâm dạ nàng trước kia cũng có hoài nghi tới lâm dạ có phải hay không ở làm bộ làm tịch nhưng bây giờ mắt thấy lâm dạ đều đã trực tiếp mở miệng cảnh cáo tuy là tuyên bố muốn đánh chết bốn chị em thế nhưng ai nấy đều thấy được cũng chính là hù dọa hù dọa lâm dạ căn bản cũng sẽ không động thủ không trong lòng của hắn thật là quá t h i ệ n lương nguyên lai、like、hắn chỉ là dùng chính mình bề ngoài bọc lại nội tâm của mình t h i ệ n lương tân khả khanh rất là sở động ở nơi này ngươi lừa ta gạt tu chân giới có thể như vậy hiền lành ác nhân có thể có mấy cái nàng đ ố n g nhiên bắt đầu lý giải lâm d ạ có lẽ có như thế một cái chưa phu cũng là không sai một cái ý niệm trong đầu nghĩ tới đây tân khả khanh gò má bắt đầu nổi lên màu hồng đương nhiên không rất rõ ràng nàng cảm giác mình chính là vâng theo sư lệnh đối với lâm dạc ò n cần khảo sát khảo sát dù sao một người nam nhân chỉ có hiền lành tâm ở nơi này tu chân giới là sống không nổi nữa thanh vân thượng tầng còn có cảng cường đại tiên môn mà tần khả khanh trong lòng chân chính thần tượng cũng là thiên tiên tông tông chủ cũng là hiện tại chính đạo thủ hộ giả nhan tịch ngữ nếu có sinh có thể đạt được nhan tịch ngữ trình độ nàng nhất định là chết cũng không tiếp đồng lý lâm dạ muốn ở tu chân giới sống sót cũng cần tu luyện tới nhan tịch ngữ cảnh giới chủ nhân ngài giết chết chúng ta a xuân hạ thu đông bốn người tiếp tục nói các nàng cái này còn là có một chút chút n g u kế các nàng là nhìn ra lâm dạ căn bản chính là đ ấ y lòng thiện lương căn bản cũng sẽ không giết các nàng không cho nên bọn họ không có chút nào sợ phản chi lâm dạ vì để cho các nàng chỉ có thậm chí là không tiếp uy hiếp các nàng có thể thấy được đối với các nàng tốt bao、nhiêu. t lạnh ư vậy c lạnh n không cái này g ở l bốn cái nữ chủ là đầu góc thật có bệnh a lâm dạ tức giận muốn trực tiếp đậu thủ vừa nghĩ tới phần thưởng của mình ai ngẫm lại đều là nước mắt ta chính mình rõ ràng là hoàn toàn dựa theo trên kịch bản tới n đại khái a độc gác phản phái nha cho đến bây giờ chẳng lẽ mình còn chưa đủ độc các sao vẫn là đám này nữ chủ có cái gì kỳ q u a i mê bên ị chính mình, cái mình, h này n làm i sao đủ, dĩ k h ô này g giác có cảm giác chút n o đạo nào Thậm chí là còn dám phát tiên thể, tại biết thế chí hắn hiện tại đều không biết làm như thế nào phá dám làm còn cuộc. là lời à Bên n Ai? đều lâm dạ sắp điên rồi lâm trấn nam cũng là quay đầu lại liếc mắt nhìn về phía ngoài sân mấy bước một cái thuấn thân thân ảnh biến mất ở trong tiểu viện mấy hơi trong lúc đó lâm trấn nam lại xuất hiện chỉ là lần này trên tay của hắn cầm lấy một cái cực kỳ gầy yếu thanh niên bị hắn thuận tay ném ở trên mặt đất ngươi là người phương nào tại sao lại xuất hiện ở thiên trúc phong lâm trấn nam nhãn thần tập trung vào trên đất bạch tử họa bạch tử họa lúc này bị sợ choáng đây chính là nguyên anh cao thủ sao trong nháy mắt đó nàng đều không có đều không có phản ứng kịp đã bị đối phương bắt thoáng qua đã bị bắt trở về sư phụ sư phụ n g à i ở đâu cứu ta a ta còn không muốn chết bạch tử họa sắc mặt trắng b ệ c h hô hoán cùng với chính mình mới vừa tìm được ngón tay vàng sư phụ nếu ta trước người cái gì nguyên anh độ kiếp ở trong mắt ta bất quá con kiến hôi tiện tay có thể g i ế t chỉ là bây giờ trong ngàn năm đi qua ta linh khí sớm đã tan hết nếu không phải là ngươi tỉnh lại ta ta cũng tỉnh không đến bạch tử họa trong đầu vang lên một đạo trong trẹo lạnh lùng giọng nữ trong lời nói tràn đầy bất đắc dĩ chương ậ t ấ hai trăm bốn mươi bốn nảy sinh gia tâm phóng hỏa chết cháy cầu hoa tươi buổi chiều bạch tử họa ở lấy được lâm dạ lệnh bài sau đó nội tâm liền nảy sinh ra khỏi một tia gia tâm nàng muốn trộm tàng kinh các bên trong bị tịch hiện tại lệnh bài trưởng môn liền ở trên tay của nàng chỉ cần nàng nguyện ý muốn đi vào tuyệt đối sẽ không có người cản trở trên thực tế cũng là như vậy bạch tử họa tiến nhập tàng kinh c á t ở bên trong chọn đến rồi mình muốn tu luyện kinh thư đồng thời đặc biệt có nhãn duyên cầm lên tàng kinh c á t tầng thứ nhất trong góc một chiếc nhẫn mới vừa mang lên bạch tử họa liền bất tỉnh chờ các loại lúc nàng tỉnh lai dĩ nhiên phát hiện ở chính mình trong nao vang lên thanh â m một nữ nhân bạch tử họa sợ hết hồn an định tâm thần dĩ nhiên phát hiện cái thanh em này dĩ nhiên là tới từ ở trong chiếc nhẫn một v ệ linh hồn tuy là không chắc chắn lắm nhưng là từ nữ người lối nói chuyện đến xem cái kia nữ nhân khi còn sống rất cường đại chí ít không lại độ kiếp phía dưới thậm chí khả năng phi thăng tới tên i l i n h giới chỉ là không biết vì sao bọn mình linh hồn ký túc ở tại trong giới chỉ bạch tử họa không nhìn tiểu thuyết thế nhưng nàng cũng biết cái này vô cùng có khả năng chính là thượng tiên cho nàng một lần cơ hội ở nàng cùng đối phương thảo luận sau đó đối phương nhận thức hạ bạch tử họa tên đệ tử này hơn nữa là đem một môn vô cùng cường đại công pháp truyền thụ cho bạch tử họa hoàn toàn an tử vẽ tâm mặc dù không biết nữ nhân muốn làm gì nhưng bạch tử họa chiếm được mình muốn nàng muốn báo thù còn như nữ nhân nghĩ muốn cái gì đã là không sao ra khỏi tàng kinh các lúc bạch tử họa còn gặp trước cửa trông cửa l ã o đầu ở sư phó dưới sự nhắc nhở bạch tử họa đã biết trước mắt trông cửa l ã o đầu không đơn giản ít nhất là nguyên anh cấp bậc thậm chí là trở lên cao thủ có thể là trong môn phái thái thượng trưởng lão bạch tử họa cũng không ngốc dáng vẻ như vậy đại lao tự nhiên là muốn kết giao khoan h ã y nói chính là cái này thái thượng trưởng lão cũng rất ưa thích bạch tử họa đã trải qua những thứ này bạch tử họa nội tâm vui dạo dược lại là thu hoạch sư phụ lại là chiếm được thái thượng trưởng lao thưởng thức tương lai của nàng khả kỳ chẳng qua là khi nàng phản hồi thiên trúc phong lúc dĩ nhi trong lúc nhất thời nàng sợ ngây người căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra vốn là dự định nhìn một chút trốn dù sao trên người của nàng còn có cái này từ tảng kinh các lấy ra b í tịch nếu như bị trưởng môn phát hiện chính mình hành vi đó chính là chết không có chỗ trôn nhưng là ngày này qua ngày khác vừa mới chuyển thân đã bị lâm chấn nam tóm gọn mấu chốt nhất chính mình cho rằng thần thông quảng đại sư phụ lúc này căn bản là cứu không được chính mình bạch t ử họa tâm ý ngội lạnh vốn là cho là chăm chú may mắn nhất một ngày kết quả đ ả o mắt liền bị tịch đại khởi đại lạc quá nhanh nàng đều chính mình bối rối bổn tòa hỏi ngươi ngươi rốt cuộc là ai n h ư nếu không nói lập tức làm gián điệp chăm s á t lâm chấn nam bình thường nhìn lấy ôn hòa nhưng tuyệt đối không phải một cái d ê nói chuyện người lấy bởi vì vốn cũng không sai nhưng vấn đề cũng ở với người vô tội vậy lấy bởi vì bản nhưng nếu là đối địch gián điệp lâm chấn nam biết không chút do dự chăm s á t ta ta bạch tử họa môi đều run dày nàng thật sự là không biết nên nói như thế nào thân phận của mình vốn là còn một nô bộ thân phận thế nhưng nàng buổi chiều nhưng là đi tàng kinh các lấy trộm kinh thư chắc chắn phải chết ngươi cho rằng không nói bổn tọa cũng không có biện pháp sao lâm chấn nam một tay thành trộm khóa tại bạch tử họa trên đầu sự hồn thuật tu tiên g i i cấm thuật một trong dùng để s i ê u hồn thuật bị sử dụng đối tượng nhẹ thì tinh thần t h ắ c loạn thành ngu ngốc người tội nặng trực tiếp chết sư phụ cái này nhân loại hình như là lâm dạ cái thứ năm nô dịch đệ tử a tân khả khanh đứng ở một bên nhìn lấy bạch tử họa nói rằng buổi chưa gặp qua một lần còn có chút ấn tượng ồ lâm c h ấ n nam nhãn thần khẽ nhúc đích nhưng động tác trên tay cũng là không có để xuống h ắ n ở nơi này thế giới lăn lộn đã nhiều năm như vậy cái này bạch tử họa xác định vững chắc có chuyện a nếu là không có vấn đề làm sao hảo hảo như thế chỗi lâm dạ đương nhiên lâm dạ mặt mũi còn là môn cho dù sao cũng là lâm dạ nhân tiểu thái người này nhưng là người nữ lúc xế chiều còn dám trông đối ta lâm dạ nhìn trước mắt giống như c h ó chết bạch tử h ỏ a mở miệng nói phải nói nhất định là đi trộm đạo kinh sách nhìn một chút bạch tử h ỏ a trên tay nhẫn vừa nhìn liền biết là gặp sư phó của mình nếu bạch tử h ỏ a gặp sư phó của mình tin tưởng thời khắc mấu chốt sư phó của nàng cũng có thể bảo trụ nàng một mạng a bạch tử h ỏ a nghe vậy khuôn mặt trong nháy mắt liền trắng ngầm đầu nhìn lâm dạ trong t r ò n g mắt tràn đầy sâu đậm bán hận nàng đều bộ dáng này lâm dạ dĩ nhiên còn không quên bổ một đao như chính mình có thể sống được tới nàng nhất định phải lâm dạ chết lâm dạ cũng chú ý tới bạch tử họa ánh cái này chủ giác là muốn cùng chính mình không chết không thôi a khá lắm vẫn quy củ cụ a nhân vật nam chính mãi mãi cũng là ở chăm chú diễn kịch chí ít sẽ không làm ra chuyện khác người gì nếu như có thể mà nói lâm dạ là thật muốn cùng với nàng ngồi xuống uống hai chén thảo luận thảo luận diễn kỹ hành tung lén lút nhất định là gián điệp lâm c h ấ n nam cũng không gấp động thủ hắn liền muốn hù dọa một chút bạch tử họa nhìn nàng là không phải là mình liền chiêu cũng tiết kiệm hắn dùng siêu hồn t h u ậ t tàn nhẫn như vậy cẩm thuật ta không phải bạch tử họa quyết định chính mình nhất định phải làm chút cái gì không phải vậy liền thực sự chết chất rồi nhưng là nàng vừa mở miệm trên người loảng một tiếng một khối lâm chấn nam nhặt lên nhìn một cái dĩ nhiên là của mình môn chủ lệnh bài tốt h ngươi cái tiểu tặc cũng dám trộm lệnh bài xem ra không phải gián điệp cũng là một cái ăn trộm không phải cái này lâm dạ là chủ nhân thả ở chỗ này của ta bạch tử họa nhanh chóng giải thích là ta đặt ở hắn nơi nào lâm dạ gật đầu loại chuyện như vậy không cần thiết phủ nhận cái này nguyên bản kịch tính bên trong bạch tử họa trộm bí tịch cũng không bị lâm chấn nam bắt được chỉ là hiện tại trời xuôi đất khiến phía dưới bị bắt ngoài lâm dạ ngoài ý liệu thì ra là thế lâm chấn nam cũng là không có bông tay hắn chính là lao g a hồ tiểu thái ử này tuy tuy quỷ quỷ t có ể tiểu làm là là là làm cầm chuyện cho nhất định hay h trọng Ngươi gì tốt, tự ta t đồ. ra, cho có bạch chóng lắc không họa nhanh xoát người người? Trường môn, ta không có bạch tử đ ầ u xoát n g ư ờ i có t h ể k hà ô n g l m được. Tiểu thái, đậu thủ. À. tại i thái, ể u đậu sao là ta lâm dạng ngần ra làm gì làm mình à chẳng lẽ là ta sao lâm trấn nam nhưng là trường môn x o á t người loại chuyện như vậy làm sao có thể làm cho mình làm còn tân khả khai nha nam nữ t h ụ thụ bất thân đạo lý hắn vẫn là biết hiện trường có thể không phải cũng chỉ còn lại có lâm dạng có thể soát người rồi sao lâm dạ biểu thị rất tự tuyệt cái này nhân vật nam chính trên người nhất định là có dấu độ a cái này còn phải nói sao bất quá nhìn lấy lâm chấn nam ánh mắt lâm dạ vẫn không tình nguyện lấy tay sờ nam nhân loại chuyện như vậy hắn đương nhiên không thích ở chỗ này lâm dạ còn không có đụng tới bạch tử họa bạch tử họa trực tiếp liền móc ra chính mình trộm đi bí tịch cùng trộm bí tịch so với thân phận bại lộ mới là vấn đề lớn nhất ta liền nói cũng dám trộm ta tàng kinh các bí tịch ta xem ngươi là c h ẳ n g sống lâm chấn nam hơi giơ tay lên v u lên trên bàn tay một viên hỏa diễm xuất hiện không đây là hắn bản mệnh kỹ năng xích viêm hỏa phẩm cấp không cao lắm nhưng tuyệt đối không phải một dạng hỏa có thể sánh bằng chết cháy một cái người dư dả chỉ thấy lâm trấn nam chơi bạch tử h ỏ a trên người n é m đi hỏa diễm cấp tốc tràn ngập bạch tử h ỏ a trên người bạch tử h ỏ a toàn thân trong nháy mắt bốc cháy lên hỏa diễm đốt cháy đau đớn xâm nhập toàn thân xích viêm hỏa có khác với một dạng hỏa diễm nó không chỉ có đốt là thân thể càng là có thể ở người chết phía sau thiêu hủy linh hồn lâm dạ nhìn lấy lăn lộn đầy đất bạch tử h ỏ a trong lòng suy nghĩ sở hữu ngón tay vàng nhân vật chính cũng sẽ không bị chết cháy chứ khả năng a chẳng lẽ thế nhưng không biết vì sao bạch tử họa kêu cứu thanh nhìn lấy bạch tử họa càng ngày càng không có động tĩnh lâm dạ có điểm luôn uống nhị thuốc chờ một chút đừng cho hắn giết chết lâm dạ nhanh chóng mở miệng làm sao vậy lâm c h ấ n nam nhìn một chút lâm dạ nhưng trên tay vung lên vẫn là dập tắt lửa ngạch là cái dạng này nếu để cho nàng lại chết như vậy thật sự là sẽ quá liền tuyết nàng ta muốn tốt hơn cái này dàn vật nàng lâm dạ vội và nói kỳ thực để cho nàng đi tàng kinh các cũng là của ta chủ ý vì chính là kiếm cơ dàn vật nàng không nghĩ tới bị nhị thuốc ngươi trước cho chụp được lâm dạ cũng chỉ có thể giải thích như vậy ngoại trừ giải thích như vậy nàng cũng nghĩ đến biện pháp khắc ồ lâm trấn nam nhìn thoáng qua lâm dạ trong lòng cũng là hết sức sáng tỏ lâm dạ rất giống chính mình mới vừa tiến vào tu tiên giới lúc đại ngốc quá ngây thơ rồi luôn là không đành lòng sau lại hắn liền hoàn toàn giới loại này không cần phải thiện tâm lâm dạ bây giờ còn nằm ở giai đoạn kia lâm trấn nam cũng không nói thêm cái gì nếu lâm dạ phải cứu vậy cứu a có tự xem cái g i a hỏa này cũng không lật được trời đã như vậy vậy hắn mệnh liền giao cho người chơi a lâm trấn nam tay một đống từ trong n h ậ n chứa đổ lấy ra một cái bình xứ đưa cho lâm dạ trong này chứa là vệ tâm bản người dùng chính mình huyết nguồn ấm đang để cho nàng ăn đi từ hôm nay trở đi nếu không phải nghe lời ngươi liền để cho nàng cảm thụ phệ tâm đau đớn lâm trấn nam lạnh lùng nói rằng có cái này phệ tâm cổ q u ả n gọi cái này bạch tử họa cả đời không dám phản bội cái này có cần không cái này phệ tâm chung có thể nhân vật chính ăn đi như vậy sau này kịch tình muốn thế nào tiến hành ba ba nhân vật chính cũng không dám chủ động thôi động kịch tình có thể làm sao phá có để cho nàng ăn đi hay không giả liền lấy trực tiếp viết phệ tâm cổ chỉ là cho lâm dạng an toàn bên trên một đạo khóa dù sao ai cũng không biết cái gia hỏa này sau đó đến tột cùng biết sẽ không làm chuyện khác người gì sơ ý một chút nếu như hại lâm dạ đây mới thật sự là hối tiếc không kịp được chưa lâm dạ nhìn một chút trước mắt ngửa người bất tử bạch tử h ỏ a đậu thủ nói đứng lên này cũng cái quỷ gì a bạch tử h ỏ a sư tôn dĩ nhiên là một điểm ý xuất thủ đều không có sao tốt xấu cũng muốn mang theo bạch tử h ỏ a trốn a ai thật là hết trôi nói rồi lâm dạ nhận lấy vệ tâm cổ mở nắp bình ra cái chi ma lục đậu côn trùng liền bỏ ra hơn nữa là rất tự giác ở lâm dạ trên ngón tay cắn một cái h ú t chút máu chất liên trực câu câu nhìn chằm chằm lâm dạ xem bỏ vào a lâm trấn nam lãnh đ ạ nói tốt lâm dạ ngồi sổn người xuống nắm được bạc bạch tửa cự ly gần nhìn trước mắt bạch tử họa lâm d ạ n phát hiện cái này chủ rác di nhiên khóc khoe mắt nước mắt chảy xuống miệng cũng tự giác mở lớn tùy ý vệ tâm cũng cổ vào trồng cơ thể nàng nghĩ lúc đó nàng vốn là một quốc gia công chúa sau lại phụ hoàng bị giết toàn bộ hoàng t r i ề u bị phủ định từ công chúa lạc phách thành ăn mày vốn là cho là những thứ kia lại trợ giúp các nàng hoàng triều người toàn bộ đều phản chiến tương hướng nàng nản lòng p h á i trí một lòng chỉ muốn báo thủ vốn là cho rằng trên cái thế giới này không có bất kỳ một người tốt ai biết đảo mắt liền gặp lâm dạ nàng cẩn thận hồi tưởng lâm dạ buổi t r ư a đã nói tuy là ngôn ngữ lâm cắt nhưng mỗi một câu đều là tình chân ý thiết rồi đến hiện tại có phải hay không lâm dạ phái nàng đi tàng kinh các nàng mình có thể hay không biết không nàng rất rõ ràng lâm dạ đây là vì bảo trụ mạng của nàng nữ c cười chính mình phía trước vẫn còn ở trong lòng không ngừng bán hận thực sự là không hiểu nhân tâm tốt nếu như lần này mình có thể còn sống nàng tuyệt đối sẽ không ở bán hận lâm dạng tương phản nàng còn muốn báo đáp lâm dạ n g ân cứu mạng g h i ở trong lòng cả đời cũng không dám quên nhưng mà trên thực tế nàng là thực sự suy nghĩ nhiều lâm dạ n g trợ giúp nàng chỉ là đơn thuần bởi vì quyển thứ hai bắt đầu soát đứng lên hệ thống thưởng cho còn chưa tới vị hay không giả lâm dạ n g quản ngươi đi tìm chết khóc cái gì khóc cũng không phải là chết sợ cái gì lâm dạ rất không nói thân là một cái đại nhân vật nam chính dĩ nhiên động một chút là rơi nước mắt thật là rất mất mà ta bạch tử họa giờ khắc này ở xem lâm dạ ánh mắt đều tràn đầy cảm kích lâm dạ lời nói đến rồi trong lỗ thai của h ắ n biến thành quan tâm người cái này cũng tần khả khanh đứng ở không bảy phía sau mắt thấy lâm dạ bỏ qua bạch tử họa lông mày của nàng nhữ một cái đừng nói là lâm trấn nam vừa nhìn liền biết là lâm dạ cố ý cho bạch tử họa lật tẩy lâm dạ đây cũng quá thiện lương chứ mặc dù là nàng đều biết nếu như đối mặt dáng vẻ như vậy tên trộm không phải chém tận giết tuyệt là không đúng đây nếu là bị người ta phát hiện có người tới thanh vân môn trộm bí tịch còn không có bị xử tử tương lai môn hạ đệ tử từng cái cũng không nhiều như vậy trực tiếp tới trộm làm sao bây giờ? tần khả khanh vẫn là phân rõ tần khả khanh lắc đầu xem ra tương lai không tránh khỏi cấp cho lâm dạ điều giáo một chút tốt xấu không thể làm sao thiện lương phải không xuân hạ thu đông t ứ nữ đứng ở phía sau cũng là nhìn lấy lâm dạ trong lòng tràn ngập hưng phấn các nàng quản không đến nhiều như vậy trong lòng không gì sánh được may mắn chính mình lựa chọn như vậy hiền lành chủ nhân khẳng định tương lai là sẽ không dễ dàng giết các nàng thật tốt tiểu thái lệnh bài kia ngươi cần phải tiếp thân thu xong tương lai cũng không muốn lại bị người nào cho trộm lâm trấn nam nhìn thoáng qua lâm dạ đưa lệnh bài lại một lần giao cho lâm dạ được rồi nhị thuốc, lâm dạ gật đầu cái kia nhị thuốc trên người ngươi có cái gì không đan dược c h ữ a thương tốt nhất có thể dựng xào thấy bóng không phải vậy phế vật này đều được bộ dáng này ta g i à n vật đứng lên cũng không phải rất thoải mái à lâm dạ ngoài miệng nói rằng nhưng trong lòng lại nghĩ làm cho nhân vật nam chính nhanh chóng tốt không phải vậy liền thành hắn hầu hạ cái này nhân vật nam chính đây là bằng mỡ bôi lên ở trên người của nàng chẳng mấy chốc sẽ tốt lắm lâm c h ấ n nam cũng không nói nhiều lấy ra một chi bỏng mỡ ném cho lâm dạ ô được rồi mẹ ngươi ta đã có liên lạc nàng rất muốn lập tức liền nhìn thấy ngươi tối đa ngày mai hoặc là ngày mốt trở về ngươi sớm chuẩn bị một cái lâm trấn nam nói tiếp đến nhan tịch ngữ vẫn là rất đau chính mình như tử nghe được tin tức lập tức liền bày tỏ chính mình muốn đi trước thanh vân môn ý nguyện ộ a phải nói đến nhan tịch ngữ lâm dạ vẫn là có chút khẩn trương hai đ ờ i chung vào một chỗ để một lần thấy mụ mụ a tâm tình đó là tương đối phức tạp sư phụ hắn còn có mẫu thân sao tân khả khanh hiếu kỳ hỏi ngươi thực sự là lời nói nhảm sao ngươi không có mẫu thân à? lâm dạ liếc giống nhau cái này nữ chủ tình thương làm sao thấp như vậy mở miệng nói như vậy ngươi đừng sợ bị đánh chết sao khai khái ta chưa kịp nói cho ngươi mẹ của hắn ngươi cũng rất quen thuộc là ngươi sùng bái nhất chính là cái tia người lâm trấn nam trước kia cũng là không có nói với tần khả khanh quá lâm dạ còn có một cái mẫu thân hơn nữa còn là nàng sùng bái nhất thần tượng ta sùng bái nhất nhân tần khả khanh chừng mắt nhìn ai vậy nàng sùng bái nữ nhân dường như cũng liền một cái nhan tịch ngự nữ chiến thần nhưng là nàng có thể chưa nghe nói qua nữ chiến thần có nhi tử hơn nữa còn là lớn như vậy nhi tử toàn bộ tu chân giới người nào không biết nhan tịch ngự đối với bất kỳ người nào đều là lạnh lùng bất cầu nô thiếu năm đó kỳ dị tông phái người tới cửa cầu hôn kết quả đem nhan tịch ngự nói đặc biệt phiền táo trực tiếp giết toàn bộ kỳ dị tông một người một kiếm trong một đêm toàn bộ đỉnh tiêm tông môn kỳ dị tông biến mất ở tu c h â n giới nhan tịch ngữ ở tu c h â n giới địa vị mặc dù là đại vũ vương triều hoàng đế đó cũng là nói đổi l i ề n đ ổ i không có trải qua nàng gật đầu ai dám xưng đế đến bây giờ vũ quốc tân hoàng h à n g năm còn nhìn trời tiên tông triều cống nhan tịch ngữ chính là chân chân thực thực nàn g trên vạn người toàn bộ tu c h â n giới thực lực trần nhà như vậy nữ nhân h o à n mỹ làm sao lại có nhi tử nhưng là ngoại trừ nhan tịch ngữ mình đích sắc là không có còn lại thần tượng còn có thể là ai đâu tần khả k h a n nghị phá thiên gia đầu cũng không nghĩ ra tới không nên suy nghĩ lung tùng chính là nhan c h i thần lâm trấn nam vừa cười vừa nói sư phụ ngài nghiêm túc sao h á n mụ là nhan chiến thần tần khả khanh chấn kinh rồi nguyên lai tu chân giới tối cường đại lão lại có nhi tử còn là vị hôn phu của mình cái này cũng quá ma huyên đi đây chẳng phải là nói lâm dạ là cả tu chân giới n h ư bức nhất nhị đại tần khả khanh sâu đ ầ m nuốt nước miếng một cái l i ê n thân phận này ở tu chân giới đi ngang đều không ai dám t r e o chọc chứ nàng phía trước còn nghĩ lâm dạ thiện lương như vậy thực lực không đủ còn cần tự mình tu luyện nhân ra cần tu luyện sao một cái mụ mụ bao lại toàn bộ tu chân giới liền hỏi ai dám động lâm dạ một c ọ n tóc gáy thảo nào năm đó nhan chiến thần chán ghét như vậy người khác cho nàng cầu hôn nhân gia liền nhi t ử đều có ngươi đề cập với nàng thân diệt ngươi cả nhà đều xem như là nhẹ nếu như nói nhan chiến thần là mẹ của hắn đây chẳng phải là nói nhan chiến thần chính là ngài không sai là chị dâu của ta chị dâu lâm trấn nam gật đầu sư phụ ngài ẩn nút thật địa thấp tân khả khanh bối rối nha thảo nào năm đó tế thiên đại đ i ể n nhan chiến thần sẽ chọn thanh vân môn cảm tình còn có quan hệ này tồn tại à hơn nữa sư phó của mình cho tới bây giờ đều không có đối nàng tiết lộ qua nửa phần nếu như nàng sớm biết có quan hệ trực tiếp liền đi qua sư phó của mình đi tìm nhan nữ thần luận đạo lời nói nhảm sư phụ ngươi ta là cái loại này biết dựa vào quan hệ đến chỗ khoe khoang người sao lâm trấn nam nghĩa tránh ngôn t ử sư phụ ngài sẽ không gạt ta chứ tần khả khanh tuy là tin tưởng sư phó của mình thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút cảm giác đây hết thể phát sinh có điểm quá mức đột nhiên chính mình mặc danh kỳ diệu nhảy thành nhan chiến thần con dâu nàng còn không có chậm quá mức cái này kinh hỉ tới quá đột ngột để cho nàng tiểu trái tim bùng ù n g có cái gì tốt lựa gạt ngươi chờ thêm hai ngày nàng tới ngươi chẳng phải sẽ biết lâm trấn nam đầu xoay người bước trên phi kiếm biến mất ở thiên t r ú c phong mẹ ngươi thật là nhan tị ngữ h t ầ n khả khanh cảm giác ngất bình thường chắc là à ta nhị thúc nói ngược lại ta mẹ đã bảo nhan tị ngữ h có phải là nàng hay không ta cũng tuyệt không xác định lâm dạ biểu thị chưa thấy chân nhân t r ư ớ c không muốn đoán bò tốt t ầ n khả khanh đi nàng cảm giác mình phải đi về thật tốt trang điểm một chút để một lần đem thần tượng của mình t ầ n khả khanh cũng rất khẩn trương y chưa chết lâm dạ nhấc một cái trên đất b ạ c h tử họa trắng họa muốn động nhưng là lại phát hiện mình căn bản là không n ú c n í c h được rồi toàn thân bỏng nghiêm trọng thật là phiến khức lâm dạ hết trôi nói rồi trực tiếp nâng lâm dạ vừa dứt lời cũng cảm giác trên bầu trời đáp xuống một trận ấm áp chiếu sáng bắn vào lâm dạ trên người chó má thường cho ngươi nói thẳng là thiên đạo c h ú c phúc cho ta không phải tốt sao cùng ngươi có cái dám quan hệ lâm dạ nhìn ra được cái này tỏ rõ là bởi vì mình cứu bạch tử họ làm cho thiên đạo không cần một lần nữa tìm nhân vật nam chính sở dĩ cho mình trúc phúc tuy là cũng không biết có cái gì thuộc dùng thiên đạo trúc phúc thiên đạo ban thưởng may mắn mở uff kế tiếp một đoạn thời gian Ký chủ sẽ đặc cũng Nhà hệ thống sẽ biệt may mắn.、Nhà、ngư lâm à nào là sẽ sao? không chút nào mặt đỏ, giọng nói kia chút như là phần thưởng của hắn giống nhau. Có bao nhiêu may mắn? Đi bộ nhặt giọng nói giống giống mắn? của Có mặt bao may đỏ, Đi l bộ tiền sao? Lâm dạ im lời ặ n hắn một cái nhà ngư cần may mắn làm cái gì? nằm ngang liền xong chuyện. g gì, hỏi, cạch. cái cái một may làm Lâm Lạy l dạ lời còn chưa dứt liền nghe được ở bên cạnh mình dĩ nhiên là có một quả nhẫn nhẫn không phải xinh đẹp là tảng đã làm thoạt nhìn lên đặc biệt cổ xưa lâm dạ n h ặ t lên cái này thật đúng là là nhắc tào tháo tào tháo liền đến a hệ thống đây là cái gì n g o n ý trở về ký chủ đây là nhân vật chính ngón tay vàng bên trong ở thượng cổ lưu truyền xuống đại thần nguyện thần nghe ngàn thường kế tàn hồn Cắt, so với chính là một luồng tàn hồn mà thôi lâm dạ cười nhạt đồ chơi này có cót dùng mới vừa thuộc về tử họa đều nhanh cũng bị chết cháy cái này hàng ngàn thường cũng không thấy đi ra cứu một cái có thể thấy được phòng chừng chính là một cái rắt rưỡi bất quá nếu bị chính mình chiếm được lâm dạ liền đem nhẫn mang theo a toại h ắ có c người không phải lâm dạ mang theo nhẫn trực tiếp trong lòng hô cái quỷ gì ngọn ý chẳng lẽ chỉ có bạch tử họa có thể dùng lâm dạ cũng là không nói đồ chơi này chính mình muốn ngàn tí dụng ngươi là làm sao tỉnh lại ta sao nghe ngàn thường vốn là đang ở ngủ say mới vừa nàng không phải không xuất lực chính là xuất lực không phải vậy bạch tử họa sớm đã bị chết cháy bởi vì mạnh mẽ vận dụng hồn lực của mình để cho nàng trực tiếp lâm vào hôn mê ai biết đã vậy còn quá nhanh lại lần nữa bị người tỉnh lại hơn nữa còn là một người nam nhân thiên bên trong dĩ nhiên xuất hiện hai cái đồng thể chất người thật là làm cho nghe ngàn thường thất kinh a ta làm sao biết khả năng chính là tùy tiện kêu kêu a lâm dạ không nói đến không nghĩ tới thật là có người bất quá không phải ngón tay vàng lao ra ra mà là một cái ngón tay vàng lao nãi mãi Kỳ quái là, lâm dạ dĩ nhiên chương ó t ể c i hai trăm bốn mươi sáu nghe ngàn thường tính toán nhỏ nhặt lâm dạ thể chất đặc thủ cầu hoa tươi người đang nhìn cái gì nguyện thân sắc mặt trợ biến không biết vì sao nàng cảm giác lâm dạ dường như xem tới được nàng chân thân lại có một loại bị người nhìn chằm chằm cảm giác rất kỳ quái không nghĩ tới không phải một cái lao nãi mãi dáng dấp vẫn là thật xinh đẹp lâm dạ lại không sợ người thần hiện tại bất quá chỉ là một luồng tàn hồn mà thôi lâm dạ không thể trực tiếp đem nàng giết chết thế nhưng nàng cũng đừng nghĩ ảnh hưởng lâm dạ ngươi thật có thể chứng kiến ta chân thân n g h e ngàn thường c h ấ n kinh rồi nàng như n g là thượng cổ đại thần a lạc đà g â y còn lớn hơn ngựa lâm dạ lại có thể chứng kiến chân thân của mình đúng vậy A, toàn bộ đều thấy được lâm dạ đánh giá cẩn thận hắn có một loại cảm giác là lạ trong đầu tồn tại một cái nhìn thấy đại mỹ nữ chỉ cần mình muốn nhìn tùy thời đều có thể xem tới được cảm giác này rất kỳ quái đừng xem n g h e ngàn thường không biết vì sao l ờ i này từ lâm dạ miệng bên trong nói ra lại có một loại cảm giác buồn nôn người này trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì ta đây cũng không biện pháp à chỉ cần một câu thông với ngươi ta thì nhìn chân thân của ngươi lâm dạ cũng không biện pháp trong lòng cũng là âm thầm cảm thán vị này chính là thứ t h i ệ t nữ thần thực lực thông huyền cấp bậc ngây ngàn thường mỹ mắt giật một cái cũng là thực sự lười đ ể ý lâm dạ nàng ở vô tận trong năm tháng thấy người vô xỉ thấy nhiều rồi nhưng dám như thế nói chuyện với mình lâm dạ là đẻ một cái nếu không phải là hắn hiện tại không có thực lực không phải là muốn cho lâm dạ đáng thương này ra hỏa nếm điểm khổ đầu ta hỏi ngươi đồ nhi của ta không có sao chứ nghe n à n thường bây giờ suy nghĩ một chút bạch tử họa hay là thật rất tốt ta nàng ở phía trên đều xem như là cực kỳ hiếm thấy loại khác cùng m i n h độ phù hợp tối cao thần âm thể thuộc tính là âm nếu như dựa vào sự giúp đỡ của nàng tuyệt đối có thể nhanh chóng lớn lên phía trước trong lòng của nàng còn có chút không vừa ý nhưng là bây giờ cùng lâm dạ hàng này so sánh bạch tử họa vẫn vô cùng ngoan ngoan nghe lời sẽ không có chuyện gì a chính là bị đốt cái nửa chết nửa sống lâm dạ liếp mắt một cái bạch tử họa đáng thương vào a làm phiền ngươi chiếu cố thật tốt nàng tương lai tất có thâm tạng nghe ngàn thường mở miệng nói lâm dạ chỉ phải thật tốt chiếu cố bạch tử h o a đem đến từ mình hồi phục tha lâm dạ một cái mạng nhỏ vẫn là có thể thậm chí là cũng có thể cho hắn một điểm ngon ngọt cũng miễn cho người khác nói ta nguyện thần nghe ngàn thường k é o kiệt chiếu cố nàng là không có khả năng chiếu cố thật tốt ta xem ngươi là không có làm rõ ràng tình trạng tiện nhân kia dám trộm đi tàng k i n h c á t ta chính là muốn đùa chơi chết hắn không phải vậy lưu nàng một mạng làm cái gì lâm dạ phát hiện cái này nghe ngàn thường còn không có làm rõ ràng tình trạng chính mình là đ ộ các phái a không phải rét chết nhân vật chính đều là bởi vì kịch tình giúp nàng người đi mà nằm mơ ạ hơn nữa ngươi một cái không biết năm tháng nào tài năng mới có thể hồi phục người đáp ứng thưởng cho ai mà thèm lao tử có hệ thống còn cần ngươi cho thường cho vậy ngươi muốn thế nào nghe ngàn thường cũng là không đ ể bụng nàng mới vừa thông qua bạch tử họa đều thấy được chuyện xảy ra bên ngoài cũng biết lâm dạ là một cái mạnh miệng mềm lòng người dáng vẽ như vậy người nếu như thực sự chính mình thời đại kia phòng t r ư ờ n g chỉ có thể trở thành phá h ô i nhưng là bây giờ chính mình nhưng phải ủy vào hắn để cho mình sống sót chính là một chút xíu bị khuất nàng nghe ngàn thường vẫn là có thể chịu được không được tốt lắm lao tử làm sao vui vẻ làm sao tới hệ thống ta lại không có biện pháp đối phó một cái cái này nghe n g à n thường lâm dạ quay đầu đi hỏi hệ thống có ký chủ có thể mở ra trên mặt n h ẫ n cơm chế nàng liền bị phong ấn nhàn n g ư hệ thống lần này ngược lại là nói thẳng thắn sở dĩ mở như thế nào mời ký chủ tâm pháp khẩu quyết vạn vật mà sống h ả i nạp bách xuyên thiên địa vì cấm phong minh m ạ c h rồi lâm dạ gật đầu sau đó trực tiếp hướng về phía nhẫn liền lên tiếng chờ các loại ngươi là làm sao biết phong ấn nguyền rủa nghe n à n thường nghe lâm dạ trong miệng mặc n i ệ m cái này chú ngữ tại sao phải như vậy q u n h a y đây không phải là phong ấn chấp nhận pháp quyết sao thượng cổ sau đó vẫn còn có người biết nghe ngàn thường không kịp nghĩ nhiều nhận thế giới bị phong ấn kỳ kỳ vai vai ồn ào quá đem so sánh với nghe ngàn thường cái này ngón tay vàng lâm dạ vẫn là cùng thích nhà ngư n hệ thống nhà ngư n hệ thống chính mình không nói lời nào nó là không nói câu nào cao l ệ n h cùng chính mình giống nhau như lúc cái này khiến một phong ấn cả thế giới đều yên tĩnh lại mở ra a nói cho ta biết n g ư ờ i tại sao phải bên trong chiếc nhẫn bộ phận nghe ngàn thường giận đ i lên thượng cổ cho tới bây giờ cho dù là năm đó những thứ kia tiểu nhân hẹn hạ đánh lén phong ấn chính mình cũng không dám đôi nàng lớn lối như thế thế nhưng lúc này nàng lại bị chính mình coi thường con kiến hôi cho lớn lối như thế đối đ ã i nghe ngàn thường cái k i a khí a tại xác định lâm dạ sẽ không sau khi mở ra nghe ngàn thường khỏe miệng ngược lại lộ ra một k i a nụ cười nhàn nhạt nàng thực sự quan tâm sao đương nhiên không để bụng ngược lại nàng có điểm thưởng thức lâm dạ dũ khí cũng điểm kỳ quái lâm dạ cái này khẩu quyết đến cùng là từ đ â u tới đương nhiên càng nhiều hơn vẫn là kinh hỉ bởi vì nàng tìm được rồi để cho mình cấp tốc hồi phục cơ hội không sai cái này cơ hội liền tại lâm dạ trên người mới vừa nàng kiểm tra lâm dạ thể chất ở kiểm tra đo lường song trong nháy mắt mặc dù là nghe ngàn thường cũng có một cái chớp mắt như vậy giữa thất thần lâm dạ thể chất tốt cường đại thượng cổ hỏa thần trúc dung đều từng có thần h ỏ a thể đương nhiên để cho nàng kinh ngạc nhất còn chưa không phải thần h ỏ a thể mà là bởi vì ở lâm dạ sở hữu thần h ỏ a thể đồng thời lại vẫn sở hữu thần lối thể thần tuyết thể thần thủy thể trí tôn ma thể đây là cái gì q u á i v ậ t nghe ngàn thường càng kiểm tra đo lường càng là hoảng sợ đồ chơi gì một cái người dĩ nhiên sở hữu nhiều như vậy đỉnh tiêm thể chất mấu chốt nhất là dĩ nhiên không chút nào tương lộ sông lâm dạ rốt cuộc là làm sao làm được? lâm dạ thể chất này liền có chút giống như là còn lại trong tiểu thuyết đồng thời sở hữu cực phẩm ngũ linh căn cái dạng nào thần kỳ trong n g á y mắt đó n g â y n g à n thường cảm giác mình t h ư ờ n g thức đều bị đổi mới nhưng sau lại hắn liền tiêu tan thiên địa vũ trụ to lớn như thế có được chính mình không biết thể chất đều là rất bình thường đồng thời nàng đi qua quan sát phát hiện ngoại trừ thần hỏa thể ở ngoài còn lại thể chất tựa hồ cũng là ngoại lai nàng nhìn một cái liền biết thái bổ mà đến cũng hoặc là là đạo lữ đồng tu nhưng vấn đề là ở chỗ nếu như là đạo lữ đồng tu lời nói cũng không thể nào làm được trăm phần trăm rời đi thể chất của mình chứ thái bổ liền cũng không cần nói h o à nếu t như c làm h cho đồ đệ của mình cũng ở đánh lấy tính toán nhỏ nhặt nếu như làm cho đồ đệ của mình bạch tử họa đem thần âm thể cho lâm dạ lời nói đây chẳng phải là lâm dạ cũng có thể trở thành đệ tử mình rồi hả đến lúc đó trợ giúp sư phụ chạy trốn lao lung nghĩa bất dung tử nghe ngàn thường cảm giác mình nhất định phải phải nghĩ biện pháp nói cho bạch tử họa nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo lâm dạng năm ao bên ngoài lâm dạ thuận tay đem nhẫn đi tới đồ chơi này hắn là thực sự cảm giác vô dụng chính là một cái nghe ngàn thường có thể vén bắt đầu sóng gió gì đâu đồ chơi này vẫn là ném cho nhân vật chính n a đã không có cái này ngón tay vàng phòng trừng bạch tử họa phòng trừng rất nhanh thì l ạ n h lạnh, lạnh. b ỏ lại nhẫn lâm dạ ly khai bạch tử họa căn phòng trong phòng bạch tử họa mở ra hai mắt của mình nhìn lấy vẫn còn ở trên tay mình nhẫn bên trong là chiếc nhẫn cũng dập khuôn thế trả lại, nhân. Nhân lại c trong trong vang lên nghe ngàn thường thanh nhâm thiên địa giới đích thật là bị phong ấn thế nhưng nghe ngàn thường sẽ biết phong a nghiên cứu đã nhiều năm như vậy nàng đã sớm sẽ biết phong đội nhi ta hiện tại có một việc phải giao cho ngươi đi làm nghe ngàn thường mở miệng nói liên quan tới lâm dạ đối với ngươi chỉ cần chỗ tốt tuyệt đối không có chỗ hỏng sư phụ lâm dạ đã cứu ta ta bạch tử họa cảm giác nếu như mình lấy đoán trả ơn cái kia thực sự quá không phải là người ai muốn ngươi lấy đoán trả ơn ta là để cho ngươi tiếp cận hắn ôm lấy bắp đ u ổ i của hắn nếu như có cơ hội với hắn song tu nên nàng thường không có cảm giác chút nào dù sao muốn song tu cũng không phải nàng còn như bạch tử họa sẽ ra sau đó chính là bạch tử họa chuyện của mình song tu có ý tứ là bạch tử họa nghe song tu trong đầu không khỏi toát ra quái dị ý tưởng không sai chính là nghĩ đến ý đó thế nhưng ngươi đừng cho là ta chỉ là đơn thuần để cho ngươi với hắn song tu hay là bởi vì thể chất của hắn cực kỳ đặc thù ngươi không phải là muốn báo đáp hắn sao với hắn song tu ngươi thần âm thể biết t r u y ề n cho hắn đây chính là đối với hắn tốt nhất báo đáp n g h e ngàn thường nói tiếp đến cái này có phải hay không có điểm thiên phương dạ đảm ta cũng không nghe nói có thể đi qua song tu đem thể chất t r u y ề n cho người khác cả ạ bạch t ử họa không kịp xấu hổ vẫn là cảm giác chuyện này thật là có điểm quá bất hợp lý song tu t r u y ề n thể chất muốn dạng như vậy trên cái thế giới này chẳng phải là thiên tài như mây người khác không được thế nhưng lâm dạ có thể ta mới vừa kiểm tra rồi thân thể hắn thể chất của hắn so với người đặc thù nhiều theo hắn đối với người chỉ có chỗ tốt tuyệt đối không có bất kỳ chỗ hỏng nghê ngàn thường hoàn toàn chính xác thì cho là như vậy nếu như là ở nàng thời đại kia lâm dạ dáng vẹn như vậy thiên tài đứng đầu hoặc là biến thành của mình hoặc là nhất định phải chu d i ệ t nghê ngàn thường cũng không quá quan tâm xác định lâm dạ nếu quả như thật lớn lên cực hạn rốt cuộc là ở địa phương nào hiện tại bạch tử họa thực lực phòng trừng là không có khả năng ám sát thành công vậy cũng chỉ có thể lôi kéo bạch tử họa hiện nay có thể lôi kéo lâm dạ cũng liền chỉ có thể dựa vào chính mình có thể coi là, là như thế này ta bạch tử họa nhãn thần mê man nàng không muốn nói như thế nào đều là đã từng một quốc gia công chúa bây giờ ra cựu chưa báo làm sao dám đem chính mình gà cho người khác mấu chốt nhất là cảm kích là cảm kích nhưng nàng không thích lâm dạ bạch tử họa muốn tìm một cái của mình thích cùng một chỗ biến chí ít nàng bây giờ hoàn toàn không thích lâm dạ cầu hoa tươi cầu hoa tươi lâm dạ thể chất ta rất sớm đã gợi ý qua a không biết đại gia có phát hiện hay không thấu hiểu hết thể thống khổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương hai trăm bốn mươi bảy lâm dạ là những người không có nhiệm vụ cầu hoa tươi sở dĩ bạch tử họa cự tuyệt cự tuyệt đặc biệt thẳng thắn nên g g à n thường cũng là không có biện pháp nàng cũng không biết vì sao bạch tử họa biết cự tuyệt hai người chỗ ở thời đại cũng không giống nhau bị vây không biết bao nhiêu năm điện làm thường mà nói bao nhiêu tinh thần đã xảy ra một chút biến hóa chỉ cần có thể đem chính mình cứu ra ngoài nàng đều nguyện ý đi nếm thử thế nhưng bạch tử họa không giống nhau nàng cũng không có bị nhốt vô tận tuyết nguyện nàng trong lòng vẫn là có một cân đòn không ngừng cân nhắc đúng hay sai lâm dạ đích thật là một người tốt nhưng cái này tuyệt đối không phải chính mình theo lý do của hãn báo thù chính, chính mình sở hữu thân tâm thể lại tăng thêm có nghe ngàn thường phụ trợ rất nhanh thì có thể hướng đối với phương phục thủ cho dù là thời gian hơi chút c h ầ m một chút cũng không phải là không thể được tiếp nhận ai ngươi nếu nói như vậy ta tùy ngươi à thế nhưng từ hôm nay trở đi ngươi muốn bắt đầu giúp ta thu thập linh châu điện ngàn thường vốn là dự định tận dụng mọi thứ lợi dụng lâm dạ cấp tốc để cho mình phục sinh nhưng nếu bạch tử họa đều cự tuyệt nàng cũng không có cách nào tuy là trong lòng của nàng đích thật là tồn tại rất lớn một bộ phận lợi dụng tâm tư nhưng trên thực tế chủ yếu vẫn có một tia hy vọng bạch tử họa cũng có thể vui vẻ sư phụ vì sao để ta lên à ngài dường như không phải rất quan tâm những thứ này không bằng ngài thích ngươi bên trên bạch t ử họa suy nghĩ một chút không đúng chính mình không muốn cái kia nguyện thần nghe ngàn thường không phải có thể sao trước người của nàng giống như cũng là thần âm thể a nếu như nàng đi hy sinh chính mình đó không phải là cũng là nhanh một mạng lớn ta ngược lại thật ra nghĩ a chẳng qua là ta xem ta hiện tại khả năng sao bạch t ử hình ảnh nhìn không thấy nghe ngàn thường biểu tình nghe làm thường trong ánh mắt trong nháy mắt lóe lên một tia quái dị đẫy mắt một tia quái dị hệ lên nàng không có bất kỳ ngượng ngủng chỉ là ở trong lòng không ngừng tính toán cái này cân mất đồng thời trong đầu của nàng lại có một cái quái dị ý nghĩ vì sao không có khả năng chỉ cần sư phụ ngươi muốn nói ta có thể giúp một tay bảy trăm tám mươi đáp cầu rác m ố i bạch tử họa cười nhạt nói nàng không biết điện ngàn thường là biểu tình gì thế nhưng nghĩ đến chắc là không thế nào dễ nhìn nên ngàn thường sau cùng ý tưởng bạch tử họa cũng không có đoán được cũng là lười đoán được bởi vì từ vừa mới bắt đầu nàng liền nhận thức vì đề nghị của mình đặc biệt sai lầm thượng cổ đại thần làm sao lại làm được ra dáng vẻ như vậy sự tình chỉ là nàng quá coi thường lâm dạ thể chất căn bản cũng không biết cái k i a ý vị như thế nào cũng căn bản cũng không biết sư phụ của nàng điện ngàn thường là một cái vì lợi ích cái gì cũng biết là người ngày thứ hai sáng sớm thái dương từ từ bay lên từ sáng sớm ba bốn giờ bắt đầu lâm dạ liền của người nào không phải sống yên ổn bởi vì xuân hạ thu đông bốn chị em trợt bắt đầu quét t ư ớ c vệ sinh bốn chị em không ngừng ở trong sân là bận trước bận sau các nàng là làm rất kích động nhưng cũng là làm cho lâm dạ tương đối không được tự nhiên tuy là nghe không được thanh âm thế nhưng mỗi lần nhìn lấy ngoài cửa bóng người chấp động luôn cảm giác là lạ quả nhiên là ở hồng kỳ phía dưới sinh trưởng quá lâu cái này vạn ác phong kiến tư bản hãy để cho hắn có chút không có thói quen nhất là nửa đêm thời điểm ba lúc bốn giờ lâm dạ đem lưng của mình từ đá thế nhưng ngươi đoán thế nào rất nhanh xuân hạ thu hai vị liền tiến đến giút mình đáp m ì n lâm dạ mặc dù đang ngủ nhưng vẫn là bị hai cô bé tiếng hít thở cho đánh thức mở mắt ra chính là hai cặp tay trước mặt mình l ă n lư lâm dạ kém chút cho là trần mộng giao liễu mộng ly các loại trực tiếp đem người làm còn tốt thanh tỉnh lại phát hiện là xuân hạ hai cái thị nữ chủ nhân ngài tỉnh lâm dạ bên này sáu giờ đồng hồ mới vừa rời giường chuẩn bị đi nhà vệ sinh kết quả gian phòng của mình cửa đã bị mở ra xuân hạ thu đông bốn chị em nối đuôi nhau mà vào tiểu xuân đang cầm làm bằng đồng c h ậ u rửa mặt Tiểu Hạ các người thủ n pháp này rất nhuẩn nhuyễn ạ lâm dạ im lặng hỏi chủ nhân đây là chúng ta đêm qua tân học tiểu đông vừa giúp lâm dạ mang dậy trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ các nàng thật vất vả bị lưu lại tự nhiên là nghĩ phải thật tốt hầu hạ lâm dạ vì vậy đêm qua liền suốt đêm học tập nữ tàu quy tắc một buổi tối coi như là tự học chủ nhân chỉ thích sao tiểu thu cho lâm dạ cột lên đ a i lưng thích thuộc về thích nhưng vấn đề là ta bây giờ còn không nghĩ tới giường lâm dạ cũng là hết trôi nói rồi nhìn đồng hồ hiện tại bất quá mới sáu giờ nhiều sớm như vậy bò lên tới làm gì hắn lại không tu luyện lại không làm gì chỉ nghĩ muốn ai hồi lung rác được không à. bốn chị em vội vàng cho lâm dạ quỳ xuống chủ nhân chúng ta biết lỗi rồi xin ngài trách phạt lâm dạ nhìn trước mắt quỳ xuống bốn chị em yên lặng hít và một hơi thật là thật là không có cốt khí nữ chủ tính rồi lâm tần cũng chẳng thèm cùng bọn họ so đo nhớ kỹ bắt đầu từ ngày mai chín hát sáng trước không cho phép rời giường quét tước mười một giờ trước không cho phép gọi ta rời giường lâm dạ mở miệng liền nói là chúng ta n h ớ kỹ bốn chị em vững vàng ghi nhớ lâm dạ lời nói các nàng bây giờ là chỉ cần có thể ở lại lâm dạ bên người thì tốt rồi xem ra nữ tỷ quy tắc nói cũng không phải hoàn toàn đúng tiểu thu đứng lên thời điểm trong miệng gì già gì dầm nói cái gì nữ tỷ quy tắc lâm dạ dường như nghe được cái gì đồ vật ghê gớm nữ tẩu quy tắc chính là nữ tỷ cần đọc một lượm một quyển sách đọc quyển sách này mới là một cái hợp cách nữ tỷ tiểu thu cũng không có dầu diếm còn có đồ chơi này lâm dạ là thật không nghĩ tới tựa như tiểu xuân muốn một bản qua đây cái này mở ra xem càng là thể hiện rồi xã hội phong kiến nô dịch chế độ ở trên mặt này quy định rõ mặc kệ chủ nhân yêu cầu làm cái gì nữ a thì đều chỉ có thể làm theo trong đó liền bao gồm làm ấm dưởng nửa đ ê m xử lý trở, các loại một x i ê u di làm người ta đỏ mặt sự tình đọc ta có chút hiếu kỳ nếu như nửa đêm chủ nhân sợ lệnh không muốn xuống giường đi nhà cầu các ngươi sẽ làm sao lâm dạ tò mò hỏi tiểu xuân sau khi nghe được lập tức lại cho lâm tần quỳ xuống hơn nữa là mở ra miệng mình trong nháy mắt đó trong không khí đều tràn đầy xấu hổ xã hội phong kiến chính là xã hội phong kiến hoàn toàn không có bất kỳ chỗ thích hợp lâm dạ đương nhiên sẽ không biến thái như vậy bốn chị em cũng lý giải lâm dạ ý đồ rất tự nhiên đứng lên bang lâm dạ cởi bỏ y phục lâm dạ tiếp tục lên giường ngủ mà cũng liền ở lâm dạ lúc ngủ toàn bộ thanh vân môn cũng là bắt đầu răng đèn kết hoa vui sướng bởi vì mới vừa trưởng môn ban bố tin tức mới nhất tu tiên giới nữ chiến thần sắp t ố i đi tới bọn họ thanh vân môn tin tức này vừa ra trong nháy mắt toàn bộ tu chân giới đều sôi sùng sục ngay sau đó toàn bộ tu chân giới đều sôi sùng sục nhan tịch n ữ là đẳng cấp gì tồn tại vậy cũng là tuyệt đối tu chân giới đỉnh tiêm đại lao thực lực trần nhà g i á n g vẹn như vậy người dĩ nhiên tự mình đích lâm thanh vân môn đây là thanh vân môn vinh dự càng làm cho tu chân giới vô số môn phái ước ao đ ố kỵ nữ chiến thần mình tới thanh vân môn điều này đại biểu cái gì nha tịch ngữ cùng thanh vân môn quan hệ rất tốt thử hỏi sau này ai dám không nghề mặt thanh vân môn không nghề mặt thanh vân môn đó chính là không cho nhan ngữ mặt mũi đây đối với một cái môn phái mà nói là ngưu bức giường nào một cái thành tựu a cũng là chính là bởi vì như vậy thanh vân môn lúc này là răng đèn kết hoa vui sướng tất cả đệ tử đều để tay xuống ở trên công tác chuẩn bị ở trên quảng trường nên tiếp nữ chiến thần gia linh thanh vân môn từ thái thượng trưởng lao xuống đến phổ thông tạp dịch đều đến đây nên tiếp phô trương cái kia tự nhiên là so với lâm trấn nam khi trở về còn muốn lớn hơn nhất là tần khả khanh thời khắc này tần khả khanh hoàn toàn chính là kích động không thể tự chính mình trải qua cả đêm n h ậ m t ư ợ n g trong lòng tràn đầy hưng ơ phấn nhan tịch ngữ thật là mẫu thân của lâm dạ vậy cũng là tương lai mình bà bà chính mình trong nháy mắt dĩ nhiên liền trở thành thần tượng con dâu loại kích động đó cùng hưng ơ phấn để cho nàng căn bản là không cách nào chuyên tâm tu luyện c ũ may ngày thứ hai sáng sớm nhan tịch ngữ đã tới rồi trường môn nhan chiến thần tại sao sẽ đột nhiên tới chúng ta thanh vân môn đâu các đại trưởng lão cũng là sớm nhận được tin tức đã tới rồi bọn họ lúc này còn có chút một b ớ c hoàn toàn không phải biết rõ làm sao hồi sự không giải thích được liền nhận được tin tức không giải thích được chạy tới nhan tịch h ngữ tới là một chuyện tốt vấn đề là tại sao tới ả cái này liền để cho bọn họ rất quấn quýt các ngươi rất nhanh thì biết lâm trấn nam cũng không sốt ruột nói toạn hắn chính là rất trò đùa dai muốn nhìn một chút chờ chút bọn họ đã biết thân phận của lâm dạ sẽ là biểu tình gì phòng chứng biết kích động mốn quỷ liếm chứ bọn họ biết quỷ liếm lâm trấn nam là không có chút nào sẽ ngoài ý muốn dù sao tu chân giới nhà mặt mũi không phải là tài nguyên có thể đến bọn họ cái địa vị này hoặc nhiều hoặc ít đã sớm khám phá cái thế gian này người khác bọn họ không mờ liếm cái kia là bởi vì bọn hắn còn chưa đủ tư cách nhưng lâm dạ dựa lưng vào nhan tịch ngữ nếu như mình không phải lâm dạ nhị t h u ố c hắn đều muốn quỷ liếm khả khanh ngươi có chứng kiến tiểu thái sao lâm c h ấ n nam nhìn về phía tần khả khanh không có a hắn dường như vẫn chưa rời giường a tần khả khanh buổi sáng thời điểm đi tìm quá lâm dạ một lần xuân hạ thu đông nói lâm dạ còn không có rời giường như đã nói qua lâm dạ tâm là thật đại mụ, mụ tới ý nhưng còn cố ý thấy sư phụ ta đi gọi hắn dậy a khả khanh ngươi gọi hắn làm、chi? h ắ là những một t cái ế người đó dĩ nhiên là lâm trấn nam khá là khó chịu bọn họ cũng tương tự xem không thoải mái lâm dạ đương nhiên chủ yếu cũng là vì xem thường lâm trấn nam làm cho lâm trấn nam khó chịu trường ninh trường lão q u ả n tốt miệng của ngươi tần khả khanh cau mày nói trưởng lão nội bộ bất hòa hài là chuyện thường tình nàng thân là lâm trấn nam đệ tử thân truyền bình thường cũng là không ít bị những người này xem thường nhưng bình thường đều là cũng không có để vào mắt dù sao nói vài lời mà thôi miệng dựa vào ở người ta trên người cũng không khả năng không cho người ta nói nhưng cái này nói lâm dạ liền quá phận để cho nàng cảm giác rất khó chịu coi như lâm dạ không phải là vị hôn phu của mình vậy cũng là đồng môn của mình sư đệ cũng là không cho hắn nói làm ta tính khí thật tốt khí quá. cầu hoa tươi dĩ nhiên giống như trường ninh g á n g vẻ như vậy người chết bất tử là không sao cả vấn đề là ở chỗ nàng nói xong lời này không phải là gián tiếp đưa đến thanh vân môn khả năng bị nhan chiến thần chán ghét sao mặc dù có chính mình sư tôn mặt mũi ở nhưng nhan chiến thần nhất định sẽ đối với thanh vân môn hào cảm giảm xuống đây là chuyện mất nhiều hơn được t ầ n khả khanh cũng là phòng bị với chưa xảy ra yêu không hổ là vợ chồng son hôm qua mới mới vừa định ra hô nước làm sao ngày hôm nay mà bắt đầu duy trì trường ninh trưởng lão khoe miệng mỉm cười hoàn toàn không biết mình đã đi theo tìm đường chết sắt biên giới nhiều lần hồi ngày t r ư ờ n g tiếng nói này mới vừa rơi xuống trong đám người một vị cao ngất thiếu niên cũng là lạnh rên một tiếng trong mắt lóe ra nồng nặc lòng đố kỵ tần khả khanh thân là nữ chủ cái k i a tự nhiên là ngoại trừ lâm dạ vị hôn phu này ở ngoài cũng không thiếu người theo đuổi trong đó liền lấy hành thủy trưởng lão thân truyền đại đệ tử lạc băng sông trở nên thủ lâm dạ không có tới phía trước toàn bộ môn phái mọi người đều cho rằng tần khả khanh cuối cùng biết tiện nghi lạc băng sông hiện tại lâm dạ thứ nhất lâm chấn nam trực tiếp cường thế định ra h ư ơ n ư ớ c đây chính là sâu đậm đắc tội rồi hành thủy trưởng lão một cái môn phái kinh doanh là rất phức tạp bên trong môn phái bộ phận các loại lục đục với nhau cũng đích xác là cần lâm c h ấ n nam hào hào điều trị trường ninh trưởng lão ta khuyên ngươi đem tốt miệng mình bằng không cẩn thận sẽ chết ta tần khả khanh nhắc nhở đến nơi đây đây nếu là còn không hiểu vậy đi chết đi ai cũng cứu không được trường môn ngươi đ ộ nhi này thực sự là thật là ác độc miệng đi lên liền muốn ta chết ngươi cũng không có ý định tiến tiến sao trường ninh cũng không sinh khí sống mấy trăm năm lão yêu quái chút chuyện nhỏ như vậy nơi nào sẽ sinh khí nang liên là thuần vì ác tâm ác tâm lâm trấn nam cùng tần khả k h a n đ ộ nhi này của ta thuốc đắng da tật sự thật mất lỏng trường ninh trưởng lão quản tốt miệng của người đừng vội ở nhan chiến thần trước mặt đọa ta thanh vân môn mặt m ũ i lâm trấn nam vẫn luôn xem cái này trường ninh không vừa mắt dựa vào cùng với chính mình sống lâu mấy trăm tuổi hoành hành n ă n g ngược tư chất không được miệng còn túi thanh vân môn nếu như giao cho người như thế trên tay phòng trường sớm muộn gì mới lạnh không hổ là trường môn nói chính là kiên cường nhưng ta trường ninh nhất mạch cũng không phải dễ khi dễ trường ninh cười lạnh một tiếng nàng chính là thuần túy tìm việc gác tâm người thiên tiên tông tông chủ đến đây bãi phòng chỉ nghe trên trời cao quần áo thanh y nữ tử lăng không hư độ mà đến đối với lâm trấn nam túi đầu cũng cơ hồ là tại đồng nhất thời gian thanh vân môn cả nhà đệ tử từng cái đều là h ư ỡ n thẳng xuống lưng ánh mắt ngưng trọng lại thành kính mặc dù là hoành hành ngang ngược trường ninh lúc này cũng là lựa chọn câm miệng t ầ n khả khanh nhìn lấy trường ninh như vậy trong lòng xem thường nhưng cũng là lười nói thêm cái gì hy vọng chờ chút có thể ngàn vạn lần không nên sợ t ẻ ra quần thanh vân môn trưởng môn lâm trấn nam cung nên tông chủ lâm trấn nam chắp tay đối lập trước mắt cô gái mặc áo xanh này dĩ nhiên không phải nhan tịch ngữ mà là nhan tịch ngữ ngồi xuống t h a h ạ đại đệ tử hoa mạ thanh nhìn lấy tuổi trẻ nhưng thực lạc đã đạt đến độ kiếp sơ kỳ tu chân giới tuyệt đối cờ giả Tuy là nhan tịch nhưng cấp cho mình cho phô t r ư ờ n g là nhất định sao tu chân giới cũng là một cái thập phần coi trọng phô t r ư ờ n g thế giới thanh vân môn cung n h a n tông chủ giá lâm thanh vân môn c h ú n g đệ tử đồng thanh hô lớn ở tiếng la của bọn họ c h u n g trên bầu trời một đoá nở rộ mở ra hư nguyễn bạch liên lừng lánh vô tận quan g hoa nhan tịch ngữ một thân tuyết trắng quần dài lăng không phi lạc chỉ một thoáng toàn bộ thanh vân môn hào quan g và trượng tại chỗ có người trong ánh mắt nhan tịch ngữ phảng phất thiên tiên du nhiên mà rơi huyền phong lâu ngày không gặp có khỏe không nhan tịch n ữ nhẹ nhàng mở miệm ánh mắt cũng là xem trước hướng về phía thanh vân môn thái thượng trưởng lao hủ huyền phong thái thượng trưởng lão trầm ồn đáp lại lâm trường môn sự tình làm xong chưa nhan tịch ngữ đánh rồi bắt chuyện không nhìn thẳng những người khác lúc này h ỏ i t h ă m tới chính mình nhi t ử đây không phải là nàng không có lễ phép chủ nếu là bởi vì thanh vân môn ngoại trừ huyền phong ở ngoài những người khác cũng không có tư cách nói chuyện với nàng huống hồ hơn hai mươi năm không có gặp qua chính mình nhi tử nàng đã sớm l ò n g nóng như lửa đốt cơ hội là nhan tịch ngữ vừa mở miệng tại chỗ thanh vân môn đệ tử đều rất khiếp sợ nguyên lai nhan chiến thần cái này một lần tới dĩ nhiên là tìm trưởng môn làm sự tỉnh thậm chí là vì làm này kiện sự tình nhan chiến thần đều muốn tự mình đăng môn bãi phòng cái này rốt cuộc là chuyện gì chẳng lẽ là ma tộc xâm lấn vẫn là tu chân giới lại muốn phát sinh cái gì dung chuyển bằng không bọn hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng đến tột cùng là chuyện lớn gì mới có thể làm cho nhan tịch ngữ khẩn trương như vậy đám người chỉ cảm thấy trong này có một cái đại tận đáy thậm chí khả năng du quan toàn bộ tu chân giới sinh tử tồn v o n g đại sự kiện sắp xảy ra nghĩ như vậy thanh vân môn các đệ tử mỗi một người đều là sắc mặt nghiêm trọng cùng đợi lâm chấn nam đ o ạ t dưới đồng thời cũng không thiếu người đang không ngừng đem tình báo gửi đi đi ra ngoài hầu như cùng là một cái thời gian tu chân giới các đại phái thậm chí là ma tộc đều thu đến tin tức Nhan ngữ tự mình tịch ra tự đi lâm à là m việc, Vô phi c nhất định là phi thường lớn tình h tu sự số A. n ô n phái trấn ư trưởng ở n môn, rồn trưởng thanh vân môn. Ý đồ từ đó tìm hiểu một chút. Làm xong, xin đừng g tìm một Làm tới từ chút. lão đồ dập chạy hiểu Ý đó ruột. xót nam cũng hiểu đây chính là tình thương của mẹ A, mặc dù là cao quý như nhan tịch ngữ ở trong mắt của nàng chính mình nhi tử vẫn là ưa những lời khác sau này h ă n g nói trước dẫn ta đi gặp hắn nhan tịch ngữ mở miệng là lâm trấn nam cũng không lời nói nhảm lúc này gặp mặt mang lên nhan tịch ngữ hướng thiên trúc phong mà đi trong né mắt hai người cũng đã đứng ở thiên trúc phong bên trên thanh vân môn u đám người không do vì sao nhưng vẫn là vội vã đi theo nguyên lai bí mật này liền giấu ở thiên trúc phong bên trên vậy rốt cuộc là bí mật gì đâu thảo nào nhiều năm như vậy lâm trấn nam chỉ làm cho tần khả khanh ở tại thiên trúc phong chẳng lẽ là vì trấn thủ trụ bí mật này thời gian đám người đều nhìn về tần khả khanh trong ánh mắt mang theo nồng đậm hỏi ý tứ h à m g xúc tần khả tức cũng là cảm giác rất không nói các ngươi nhìn chằm chằm ta xem làm cái gì nhân ra là ở xem chính mình nhĩ tử thật tốt một hồi nhận thân đại hội các ngươi ở chỗ này mủ xem náo nhiệt gì không thấy nhân gia nhàn chiến thần đều bị phản ứng các ngươi sao nhưng mà tần khả mạo cái kia im lặng nhãn thần rơi xuống trong mắt của những người này hoàn toàn chính là thay đổi một cái ý tứ đây là muốn có chuyện lớn gì mặc dù là tần khả khanh đều vô cùng sợ trước mắt bọn họ cảm giác mình hình như là tiếp xúc đến cái gì kinh thiên đại bí mật từng cái càng là không muốn rời đi hán chưa thức dậy sao nhàn tịch ngữ đứng ở thiên trúc phong bên trên cước bộ do dự qua lại không chừng nàng là trong mắt mọi người nữ chiến thần vô địch hóa thân nhưng ở chính mình nhi tử trước mặt nàng như trước chỉ là một cái mẫu thân đối với mình nhi tử hơn hai mươi năm tìm không thấy trong lòng chỉ còn lại nồng nặc hổ thẹn cùng không chỗ thổ lộ tình thương của mẹ hắn hiện tại là hận không được đem khắp thiên hạ tất cả thứ tốt một hơi đều đưa đến lâm dạ trước mặt đương nhiên điều kiện tiên quyết là lâm dạ không nên đoán hận chính mình người mẹ này cả ngày hôm qua n h a n tịch ngữ đều ở đây xuất phát từ tinh thần trong hoảng hốt nàng rất sợ chính mình nhi t ử không tiếp thu mình làm thế nào không hoa càng nghĩ càng sợ hãi sở dĩ sáng sớm hôm nay liền trực tiếp xuất phát nói thật mới vừa ở thanh vân môn trên quảng trường không thấy được lâm dạ trong lòng của nàng có việc khổ sở nhất là vui vẻ không thấy được lâm dạ liền ý nghĩa còn không dùng tiếp thu con trai thẩm phán n ữ vừa dứt lời hiện trường đám người cũng bắt đầu âm thầm phỏng đoán mới vừa nhan chiến thần nói hắn vẫn là nó chẳng lẽ ở nơi này thanh vân môn t i ê n trúc phong bên trên dĩ nhiên n ố t một ít thần thú hay không người nói vì sao nhan chiến thần ngôn ngữ trong lúc đó từ từ đều là khẩn trương cái này tỉnh ngủ chẳng lẽ là đối phương huyết mạch thậm chí ngay cả nhan nữ thần đều sợ hãi nhất là nhìn lấy nhan nữ thần lúc này trù đạp không tiến lên răng dấp cái này bên trong không sẽ là nhốt là thượng cổ hùng thú chứ lúc này mặc dù là thái thượng trưởng lão huyền phong đều có chút tò mò hắn ở nơi này thanh vân môn ngây người hơn ngàn năm còn thật không biết ở nơi này t h i ê n trúc phong bên trên vẫn còn có cái này có thể làm cho nhan nữ thần đều khẩn trương tồn tại đây rốt cuộc là đẳng cấp gì tồn tại a nguyên lai、like、bọn họ thanh vân môn lại vẫn muốn như vậy thứ lợi hại sao hắn là thực sự một điểm cũng không nghĩ đến rất bình thường không phải đều là cái dạng này sao ta đi đánh thức chứ lâm trấn nam cũng là rất lý giải nhan tịch n g ự ý tưởng chỉ từ hiện nay đến xem lâm dạ đối với nhan tịch n g ự cái này mụ mụ thái độ cũng không tệ là muốn m nói vậy cũng không tồn tại trở mặt tình huống sở dĩ nhan tịch ngữ khẩn trương là dư thừa nhưng hắn không có nhiều lời coi như là nói cũng vô ích nhan tịch ngữ vẫn sẽ khẩn trương dùng đang ở đang tuổi lớn làm cho hắn ngủ nhiều ngủ bọn ta chờ các loại thì tốt rồi nhan tịch h ngữ vội vàng xô tay đệ một lần làm mụ rất nhiều chuyện đều là như vậy khiến người ta khẩn trương nhi tử muốn ngủ thêm một lát nàng có thể không phải dự định đánh thức huống hồ nàng còn cần làm chuẩn bị tâm lý đệ một lần kiến nhi tử chính mình chờ chút có muốn hay không trước cho vật hay là trước cho ô m một cái đâu hơn hai mươi năm không gặp mặt dường như ô m ô m hắn nhưng là vừa sợ lâm dạ chờ chút phản cảm thân là một m cái mẫu thân nàng lâm vào vô hạn quần quít bên trong nhan chính thần ngài có thể không biết ngày hôm qua ở chỗ này mang vào trưởng môn mới vừa nhận lấy đệ tử vì không cái dày cái kia vị nghỉ ngơi ta sẽ đi ngay bây giờ đem hắn ngươi gọi là đi ra trường ninh mắt thấy lúc này không phải là cho lâm trấn nam nói xấu tốt thời cơ sao nhân ra toàn môn đều đến đông đủ ngươi lâm trấn nam đệ tử lại vẫn ở bên trong kho kho ngủ say đây là đối với nhan tịch ngữ bất kính a nàng nhất định phải đứng ra lâm dạng còn không mau cúc đi ninh chính là muốn tiến nhập biệt viện đánh thức lâm dạng chỉ là nàng còn không có vào biệt viện trong nháy mắt cả người liền hóa thành cho bụi nói ô hát nhan tịch ngữ thu hồi n h ã thần ở trong mắt nàng làm thịt một cái chính là trường ninh tính là gì cái gia hỏa này dĩ nhiên đối với chính mình nhi t ử đại hống đại phiếu đơn giản là hoạn nghị v a i con trai bảo bối của mình chính mình đau tới trả không nội cái này ngốc thiếu không chỉ có m n mắng còn muốn t ỉ n h chính mình nhi tử có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ là nàng mấy năm nay biểu hiện ôn lu làm cho đám người kia quên mất chính mình chân chính thanh khí trấn nam cười khổ là hắn biết sự tình sẽ biến thành bộ dáng như vậy cái này trường ninh cũng chính là đầu góc có bệnh hảo hảo ngây người cái này không được không không phải là muốn tự đứng ra chịu chết bây giờ nhan tịch n ữ có thể nói thương thế âm tình bất định lâm dạ chưa thấy nàng p h ỏ n g chừng tâm tình cũng mỹ lệ không phải đi nơi nào lúc này theo dạy chuyện ngươi không chết người đó chết xảo xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương hai trăm bốn mươi chín trực tiếp giết chết nhan tịch ngữ nguyễn tử của mà cầu hoa tươi trường ninh trong nháy mắt bị dây thành c ạ t bã người ở chỗ này trực tiếp xem l â y người mỗi cá nhân đều rất kinh sợ vội vàng liền nhắm lại miệng mình không còn dám có bất kỳ thanh âm nào bọn họ xem như là thấy rõ bên trong mặc kệ là vật gì nói vậy đều là hết sức lợi hại tồn tại ít nhất có thể đủ làm cho nhan tịch ngữ như vậy bạo lực nhiều năm như vậy vẫn là cực kỳ hiếm thấy Từ nhưng a phía sau, n ngữ thành chính đứng trên cơ bản cũng tồn này động n tịch trở rất ít tồn tại cái loại này trực tiếp động thủ giết cơ cái g đạo đầu loại ờ i Dù sao địa vị ở ơ i nào n bày, một d ạ l i ề ngày k h ô n theo chân bọn họ、so、đo, cũng không có ai biết tịch chân họ không khiêu khích nhan tịch ngữ. Nhưng so đo, cũng có ngốc bọn đến ngữ. đi ai hôm nay nhan tịch ngữ cũng là xuất thủ nguyên nhân cũng chỉ là bởi vì trường ninh kem chút kinh động đồ vật bên trong có thể thấy được người ở bên trong ma sùng nhan tịch ngữ là có trọng thị bao nhiêu đây càng là làm cho sở hữu môn phái h i ế u kỳ đến tột cùng là đẳng cấp gì ma sùng cũng hoặc là, là yêu thú dĩ nhiên làm cho nhan tịch ngữ coi trọng như vậy thậm chí là nhiều ầm ĩ không có chút nào đi mọi người đang tò mò đâu trong biệt viện xuân hạ thu đông bốn chị em cũng là đi ra cái này vừa ra tới các nàng liền trong nháy mắt trận tròn mắt tình huống gì tại sao dường như toàn bộ thanh vân môn nhân đều tới hơn nữa dẫn đầu trưởng môn cũng ở mà ở trưởng môn bên người nữ tử toàn thân áo trắng thanh lãnh nữ tiên chỉ là hướng cái kia vừa đứng thì có một loại cường đại lực áp bách nhất là nhìn nhìn lại thanh vân môn đám đệ tử kia cũng hầu như đều ở đây dùng một loại thảo hảo ánh mắt nhìn về phía cái k i a nữ nhân vừa nhìn liền biết đối phương lai lịch khủng bố lần này để xuân hạ thu đông gặp khó khăn cái này làm sao bây giờ a thiếu ra làm cho các nàng đi ra ngoài đem người đánh vợi nhưng là bây giờ người ta địa vị rõ ràng rất cao à, hình như là các nàng không t r e o chọc nổi tồn tại a mấy vị này là nhan tịch ngữ nhãn xem con trai của cùng với chính mình ở trong biệt viện đi ra bốn cái thanh xuân thiếu nữ điều này làm cho nàng rất n g h i hoặc c h ậ t một lần đầu kém chút b ấ n mất chính mình nhi tử đã lớn lên trưởng thành ở trong đầu của nàng đối với con trai ảnh hưởng vẫn là còn dừng lại ở lâm dạ mới mới vừa sinh ra thời điểm thì đô đô trắng non nà tiểu ra hỏa ngược lại cũng không phải nói nhan tịch ngữ không biết lâm dạ trưởng thành chỉ là tâm tính trong lúc nhất thời không có biện pháp chuyển biến qua đây nói đứng lên đó là một n h a đầu vẻ ngoài vẫn tương đối tốt xứng đôi chính mình như tử các nàng là tiểu thái thiếp thân nữ tỷ gọi lâm trấn nam nhìn về phía bốn người đó là một tỷ nữ tên hắn thật đúng là không có nhớ kỹ xuân hạ thu đông bốn chị em nhanh chóng đáp đối với xuân hạ thu đông tiểu thái cho lấy lâm trấn nam gật đầu nói thật danh tự này là tương đối tùy tiện nếu như đ ổ i thành lâm trấn nam nhất định là biết lấy một cái hơi chút văn nhã một chút tên thanh vân môn đám người n g h e trước mắt cái này bốn chị em tên mỗi một người đều bưng bít miệng mình, bọn họ là thực sự hết trôi nói rồi lâm dạ đây là cái gì trình độ văn hòa đặt tên dĩ nhiên có có thể khó nghe như vậy xuân hạ thu đông làm sao không phải trực tiếp gọi một hai ba bốn tính rồi một điểm trong văn học hàm đều không có cũng mất đi cái này bốn chị em lại vẫn thực sự cứ như vậy đổi tên đám người đều là mặt lộ vẻ nụ cười nhìn lấy thập phần chật vật đang n í n cười nếu không phải là nhan tịch ngữ ở đây bọn họ đều muốn cười ra hẹo kê ơ xuân hạ thu đông sao tên rất hay nhan tịch ngữ đột nhiên mở miệng nói nàng nhìn chằm chằm bốn chị em nhìn một chút tiếp tục gật đầu bốn chị em giống như xuân chi ấm áp hạ chi nóng bỏng thu chi mát mẻ đông chi hơi rét đối ứng các ngươi bốn chị em tinh k h thật là tên rất hay chính là trong mắt tình nhân gia tây thi mụ mụ trong mắt gia v ă n hảo người khác nghĩ như thế nào nhan tịch ngự không sao cả thế nhưng vừa nghe đến cái này là chính mình nhi tử lấy tên nàng cũng cảm giác tương đối tình thơ ý họa chính mình t ử đ ặ tên t làm sao nghe đều tốt nghe t r a n g thanh vân môn đệ tử trong đó bao quát lâm c h ấ n thiên cùng tần khả khanh thậm chí là nhan tịch ngự đại đệ tử hoa mạng thanh cũng không nhịn được mí mắt d ự n một cái ngươi là làm sao cảm giác dễ nghe đây là trong mọi người trong lòng nghĩ hoặc hoàn toàn nghe không hiểu à đây hoàn toàn chính là mù mấy bạn nói bậy tên chính là vì dễ nhớ được không Bộ ráng như nhan vậy t ị cái h nhiên ngữ dĩ i cảm c chấn êm lâm hay, t ê n người vẫn tính là có thể miễn cưỡng tiếp thủ, thế nhưng còn lại không rõ vì sao đệ tử, các trưởng lao đều hoàn toàn nha. mấy tiếp lại bối rối、nhà. Cái vì thể thù, thế tử, là lao có các rõ sao đệ đều quỷ gì a nhan tịch ngữ hàm lượng nguyên tố trong cặn thấp như vậy sao còn là nói đây là đang đảo ngược trào phúng thế nhưng vì sao bọn họ không cảm giác bất luận cái gì dễ cận ý tứ nhan tịch ngữ cái ánh mắt kêu bên trong tiết lộ ra ngoài chính là tràn đầy thưởng thức a ta tích h mụ cái này nhan chiến thần không sẽ là đầu lúc ra cửa vứt đi nói đứng lên nhan tịch n ữ ngoại trừ là chính đạo đệ nhất cọc tiêu ở ngoài vẫn là toàn bộ tu chân giới lừng lẫy nổi danh đại văn hảo k hoa ô không n nói, nàng g phải thổi tối một t bức n h chữ, mạng t bài thờ, đều có thể có ra i thanh là được xương tu chân giới tối cường tu tối vội n hảo. Thức, thanh, mình, mình càng càng và nói nàng nhưng là rất rõ ràng lâm dạ ở nhan tịch ngữ trong lòng địa vị người quả nhiên còn có năng lực giám thưởng sư phụ ta rất vui mừng nhan tịch ngữ lúc này giống như là một cái mười phần huyễn tử của ma hận không thể làm cho toàn thế giới người đều ở đây phẩm nhất phẩm con trai mình lấy tên các ngươi cảm thấy danh tự này thu được như thế nào Em Phía sau Trung Thanh đệ tử trong lòng xem nghe, nghe môn mở miệng mình muốn chết sao? Hiện tại, mặc hai. Phía Thanh thưởng, nhưng nhanh tịch hỏi họ đời này đều không nhanh tịch thưởng thức, nhanh tịch hương thịnh, không phải chết hiện khó sau vừa sao, vội nói. lại cái cái tại đối Trung quét tử trong rất tương tốt rõ ràng Vân lòng ngữ đứng lên, vàng Bọn này ngữ này ngữ này cũng đệ đốc, đó lúc là là là dù t h a một đám ô quỷ nịnh t r g k ô bợ tân khả khanh âm thầm nói thần tượng ta cảm thấy như thế tên thu được tưới mát thoát tục trói lọi cái này tuyệt đối không phải người bình thường có thể lấy được ra tên ta tin tưởng lấy ra danh t ự này người thành cựu tương lai tuyệt đối bất khả hà lượng người thật rất không tệ nhan tịch ngữ cười rất vui vẻ tần khả khanh nói rằng điểm tử t ư ợ n g nàng ngoại trừ muốn tuyệt đối con trai mình lấy tên em thai ở ngoài càng muốn nghe được rõ ràng cho thấy có người khích lệ chính mình nhi t ử a tần khả khanh mới là chân chính hiểu rõ tâm tư của nàng a đây là cực phẩm phẩm chất kẽ hở đan nhìn ngươi gần bước vào kim đăng cảnh cái này rất hữu dụng ăn nó nắm chắc nhan tịch ngữ đem một bình xứ nhỏ đưa cho tần khả k h a trong nháy mắt t người ở chỗ này đều đỏ nhãn cái quỷ gì a bọn họ cũng ở khích lệ a vì sao liền không có tưởng、thượng. hơn nữa cái này nhan tịch ngữ vừa ra tay chính là c ự c phẩm kẽ hở đan cái gì gọi là đại môn phái đây mới gọi là làm đại môn phái a trong lúc nhất thời hiện trường người nhiều hơn bắt đầu không ngừng khen ngợi đứng lên hận không thể đem chính mình toàn bộ sẽ không từ ngữ nói hết ra chỉ tiếc chính là bọn hắn nói nhiều hơn nữa vẫn luôn cũng không nói gì đến chân chính điểm tử thượng nhan tịch ngữ toàn bộ hành trình đang cười thế nhưng không có chút nào thường cho tần khả khanh cầm trong tay bình xứ cả người đều ngây dại tương lai bà bà ngữ bậc ca vừa ra tay chính là t ự c phẩm kẽ hở đan không hổ là nhan tịch ngữ thần tượng của mình lâm dạ liền bộ dạng như vậy một vị mụ mụ tu luyện cái gì tài nguyên còn không phải là hạ bút thành văn tần khả khanh nhìn lấy đám này chen lấn lỉnh hót trong lòng cười nhạt căn bản liền sẽ không nói đến điểm tử thượng còn muốn nhan tịch ngữ cho thường cho nhan tịch ngữ hiển nhiên là muốn muốn nghe đến người khác khích lệ chính mình nhi tử có được hay không nơi nào là tên là gì một đám người cũ kết một cái tên sao điên cuồng khích lệ rất ngu so được không các ngươi c h ờ ồn ào tiểu xuân nhanh chóng mở miệng bọn họ đám người kia xào lớn tiếng như vậy thiếu ra chờ chút lại bị thức tỉnh đợi chút nữa thiếu ra lại bị các ngươi đánh thức đám người nghe tiểu xuân lời này cũng là căn bản liền lười để ý tới hiện tại lấy lòng nhan tịch ngữ mới là trọng yếu nhất vị thứ nhất được không còn như cái gì lâm dạng viên kế hoành bọn họ căn bản liền không nhận thức tất cả im miệng cho ta nhan tịch ngữ chân mày một tòa trong đầu của tất cả mọi người chính là quanh quẩn nổi lên nhan tịch ngữ thanh âm cách không c h u y ể n âm nhan tịch ngữ cái này một tay lại một lần rung động sở yêu người thoáng cái hiện trường cũng không dám ở xảo lập tức liền đều an an l ặ n g lặng x u ố n g dưới nhan tịch ngữ đều lên tiếng đang nói chuyện phòng t r ừ n g nhất định phải chết chỉ là bọn hắn không nghĩ tới vì sao nhan tịch ngữ lại đột nhiên liền biến mặt chi hai bốn chức còn rõ ràng còn rất cao hứng quay đầu cả người cũng thay đổi nhan tịch ngữ ánh mắt đ ả o qua bây giờ mỗi cá nhân hiện tại ai dám phát sinh một điểm thanh âm cũng đừng trách nàng không k h á c h khí đối với mình thời gian nàng cũng là vô điều kiện sùng ái a cùng lâm chấn thiên không giống v ớ i nàng từ lâm dạ khi còn bé sẽ không gặp qua lâm dạ đối với lâm dạ chỉ còn lại có tất cả sùng ái chỉ cần lâm dạ nghĩ cho dù là thiên thượng thiên thượng ngôi sao á n h t r ă n g nàng đều nghĩ biện pháp hài xuống đây chính là thân là người mẹ nhan tịch ngữ nhất ý tưởng chân thật nếu chính mình nhi t ử b u ồ n ngủ vậy ai cũng không thể quấy nhiễu nàng chính là nhan tịch ngữ sao lúc này biệt viện bên cạnh trong rừng tây một thân phỏng bạch tử họa yên lặng nhìn trước mắt c h à n g cảnh đi trong lòng cũng là nắm chặt quyền cái kia nữ nhân chính là nhan tịch ngữ bạch tử họa nghĩ đến cha của mình từng nói với nàng quá nếu như mình có thể có được nhan tịch ngữ tán thành như vậy vũ quốc hoàng vị vĩnh viễn đều là của nàng người nữ nhân này thì có dáng vẹn h ư vậy đi nơi nào chính mình n h ị thúc cho dù là như thế nào đi nữa lợi hại cũng chỉ có thể thành, thành thật à n h h t thật giao ra quyền lợi của mình bạch tử họa muốn lên đi tiếp lời chỉ tiếp thân phận của nàng bây giờ căn bản cũng không có thể sư phụ ngươi cảm thấy nhan chiến thần như thế nào đây xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương hai trăm năm mươi một đám người chỉ còn chờ lâm dạ t ỉ n h ngủ cầu hoa tươi đứng ở góc độ của ta bất quá chỉ là một cái hơi chút mạnh mẽ một chút biên kiến cần ngàn thường bạn chính là một cái cực độ kiêu ngạo người ở trong mắt của nàng bất kể là ai cũng chỉ là kiến hôi bất quá cái này kiến hôi vẫn đủ đặc thù nếu như đặt ở chúng ta thời đại kia thành tựu vậy cũng không kém đi nơi nào tuy là cảnh giới là kiến hôi một điểm nhưng nhan tịch ngữ nàng vẫn là rất thưởng thức ở bây giờ cái này tiên phạm cắt đứt thời đại có thể có hôm nay tu vi đã là rất lợi hại người khác không nhìn ra ngê ngàn thường cũng là chứng kiến đi ra cái này nhan tịch ngữ vẫn là rất lợi hại lấy nàng thực lực trước mắt cho dù là tới thật tiên giới người p h ỏ n g chừng cũng không nhất định là đối thủ của nàng đến rồi nàng cái kia t ầ n g thứ đã đơn thuần không phải trong cảnh giới vấn đề tu chân giới đến rồi chân chính đại lao t ầ n g thứ trừ phi là bước vào đại la kim tiên cấp bậc hay không giả đều là con kiến hôi đi qua tu luyện vợ ư t cấp chiến đấu đó cũng chỉ là dễ dàng cái này nhan tịch ngữ nhìn như chỉ có tán tiên tu vi lại nguy hiểm hệ số cực cao không nên nghĩ đi trêu chọc trước mắt là ngươi hẳn là ẩn núp nàng lộ ngàn thường trầm ngâm nói rằng ta làm sao lại đi chọc bạch tử họa lại không đốc nếu như có thể lôi kéo nhan tịch ngữ lời nói ai sẽ đến đi trêu chọc một cái lớn như vậy địch nhân cường đại dĩ nhiên nàng có thể không biết mình là nhân vật chính nhưng lại muốn cấp lâm dạ vị hôn thê nhất định cùng nhan tịch ngữ g á n g vẹn như vậy cường giả đ ỉ n h cao đứng ở mặt đối lập cũng không biết cái này nhan tịch ngữ tới đây thiên trúc phong đến cùng là vì cái gì chẳng lẽ ở nơi này thiên trúc phong bên trên không bậy thật vẫn có cái gì lệnh nhan tịch ngữ đều kiên kỵ tồn tại bạch tử họa lẩm bẩm nếu như là liền nhan tịch n ữ đều kiên kỵ tồn tại nàng thật vẫn rất muốn gặp gỡ một cái rốt cuộc là cái gì nếu như có cơ hội bạch tử muốn cấp tốc trưởng thành nhất định phải kiếm tàu tiên h phong không phải mạo hiểm liền không có đầy đủ tiền lời nghĩ như vậy bạch tử họa ánh mắt u u làm sao có khả năng nếu như cái này thiên trúc phong bên trên có thứ tốt gì ta đã sớm cho ngươi đi tìm ta đều không có cảm giác được từ đâu tới thứ tốt gì điện ngàn thường rất kiêu ngạo vậy ngươi nói nhan tịch ngữ tới nơi này làm gì đơn thuần đám người tình ngủ sao bạch tử họa đảng là lạ cụ thể là quái chỗ nào lạ nàng cũng không nói lên được một cái không giải thích được ý tưởng xông ra nàng có một loại cảm giác cái này nhan tịch n ữ không sẽ là hướng về phía lâm dạ tới chứ tình ngủ Toàn bộ thiên trúc phong bên trên giường như cũng chỉ có lâm dạ chưa có tình ngủ cắt đùa gì thế tiểu tử kia thể chất tuy là khủng bố nhưng không có chúng ta thượng cổ đã sớm thất truyền dò xét pháp bọn họ căn bản là không phát hiện được điện với thường vẫn là rất yêu bức giống như lâm dạ dáng vẻ như vậy thể chất cũng không phải là ai cũng có thể phát hiện vậy còn có thể có đáng giá gì nhàn tịch n g ự a như vậy dòng chống khua chiêng mong đợi không chỉ có bọn họ tò mò mọi người đều rất tò mò cũng đang lúc bọn hắn tò mò thời điểm một tiếng nộ xích chuyển khắp toàn bộ thiên trúc phong ồ nào gì thế ban ngày còn có để cho người ta ngủ hay không thanh em đến từ chính b ệ n viện rất lớn tiếng hầu như toàn bộ thiên trúc phong bên trên mọi người đều nghe được trong lúc nhất thời toàn bộ thiên trúc phong đều lâm vào quỷ dị trong trầm mặc đám người đều nhìn về nhan tịch ngữ t ấ p tắc lại có người dám ở nhan tịch ngữ mệnh lệnh dưới sự yêu cầu kêu to gọi lớn đây không phải là ở tự tìm chết sao nghe cái này phương hướng âm thanh truyền tới dường như chính là thiên trúc phong biệt viện cũng chính là lâm c h ấ n nam mới thu cái kia đệ tử thân truyền hiện trường thanh vân môn trưởng lao chống đỡ lâm c h ấ n nam r i ê n g phần mình t a o mày bất mãn không ủng hộ đây là từng cái nhìn có chút hạ hê trêu chọc tới chết rồi nhan tịch n ữ đủ lâm trấn thiên hung hang uống một bầu cũng là hầu muốn nhìn một chút vị này nữ chiến thần định làm gì quả nhiên chỉ thấy thời khắc này nhan tịch ngữ khắp khuôn mặt là biểu tình quái dị nhan thần cũng là nhìn về phía lâm trấn nam chỉ thấy lâm trấn nam khẽ gật đầu nhan tịch ngữ viên mắt trợn bắt đầu nổi lên h ù i nhuận chuyện gì xảy ra sẽ bởi vì hô một tiếng nhan tịch ngữ tức giận đỏ ngầu cả mắt cái này cũng có điểm quá nhỏ nói thành to chứ nhan tịch ngữ lúc nào đã vậy còn quá tiểu tầm tắc đây nếu là buộc phát ra lâm trấn thiên cái k i a đệ tử thân truyền phòng chứng chết chắc rồi chứ nhưng mà nhan tịch n ữ kế tiếp việc làm cũng là làm cho các nàng mở rộng tầm mắt ánh mắt đều đỏ lên vì tức nhan tịch ngữ không chỉ không có bất kỳ tức giận ngược lại cũng là trực tiếp ở trước cửa liền ngồi xuống đồng thời không nói được một lời chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm biệt viện nhìn lấy nhan tịch ngữ bộ dáng như vậy hình như là bên trong cái tia đệ tử thân truyền nói cái gì nhan tịch ngữ đều không có bất kỳ ý kiến người bên trong này rốt cuộc là ai tại chỗ đều không phải là đương ốc bọn họ bây giờ mới phản ứng trong này cùng nhan tịch ngữ cùng một nhịp thở nhân phòng chừng chính là lâm c h ấ n nam đệ tử thân truyền người này rốt cuộc là ai vậy vì cái gì có thể làm cho nhan tịch ngữ như vậy nhân ngữ hắn chẳng lẽ là vị nào tu chân con trai của đại lao nhưng là so với tu chân giới trần nhà nhan tịch ngữ cần cho ai m ắ t m ũ i chẳng lẽ tịch ngữ như tử làm sao có khả năng nhan tịch ngữ mấy năm nay từ nơi nào đều là giữ mình trong sạch đối với bất luận kẻ nào đều là cự tri nghìn g i ả m cũng không dám có người tiếp cận nhan tịch ngữ dù sao phía trước nhưng là có kỳ dị tông trải qua vậy rốt cuộc là ai hài tử cho dù là tùy ý các nàng suy nghĩ nát vóc cũng đoán không được tân khả khanh đứng ở chỗ nào xem vui nếu như không phải lâm trấn nam nói với nàng thân phận của lâm dạ liền nàng cũng không tin lâm dạ sẽ là con trai của nhan tịch ngữ chị dâu không bằng chúng ta vào đi thôi tiểu thái vậy cũng rất muốn thấy ngươi lâm c h ấ n nam nhìn lấy cũng không phải như thật ta vẫn là kiến nghị trực tiếp đi vào thì tốt rồi không phải không phải không phải ngàn b ạ n lần không nên để cho nàng ngủ thêm một lát nhan tịch ngữ mở miệng nói nàng n g ư ờ i mẹ này còn không có làm chuẩn bị thật đầy đủ ngữ vừa dứt lời mọi người đều không hẹn mà cùng mở to hai mắt nhìn vê đ ú c tờ ép bên trong cái kia lâm dạ thật sự chính là con trai của nhan tịch ngữ nhất chuyện không thể nào dĩ nhiên biến thành khả năng nhất là trưởng môn của bọn họ dĩ nhiên lại vẫn treo nhan chiến thần tiểu thúc tử lần này thanh vân môn u phản đối lâm chấn nam các trưởng lao trong nháy mắt liền sợ tệ ra quần lâm chấn nam lại có kinh khủng như vậy bối cảnh bọn họ nếu như biết nhan tịch ngữ là lâm chấn nam tiểu thúc tử đầu góc có bệnh mới có thể cùng lâm chấn nam đối n ị c h liền hướng về phía nàng cái này chị dâu ai dám không cho lâm chấn động cách mặt mũi dĩ nhiên bây giờ đang ở muốn những thứ này đã là chậm đã đắc tội rồi lâm chấn nam bọn họ là hận không thể cho lâm chấn nam quỳ xuống cầu xin tha thứ bất quá cũng may lâm chấn nam cũng không có theo chân bọn họ so đo ý tứ nếu không bọn họ nhất định là mớ lệnh nhìn đã lệnh thấu trường ninh trưởng lão cũng bởi vì nói một câu lâm dạ không phải liền trực tiếp bị nhan tịch ngữ đánh thành tạt bã bọn họ phỏng chừng cũng không khá hơn chút nào đồng thời bọn họ đang sợ đồng thời trong lòng cũng là bắt đầu âm thầm so đo đứng lên từ hôm nay trở đi tu chân giới vị thứ nhất tiên nhị đại liền phải xuất hiện có nhan tịch ngữ vị này mụ mụ lâm dạ tuyệt đối có thể ở tu chân ti sông pha nhất là nhan tịch ngữ vẫn là như thế cương triều lâm d ạ n tới gặp lâm dạ một mặt tình nguyện chính mình tại bên ngoài nhìn chằm chằm cũng không nguyện ý q u a y dối lâm dạng ủ mọi người đều mắc không khỏi không ngừng vòng vo bọn họ cũng không phải là trường ninh đã đắc tội rồi lâm chấn nam còn đắc tội lâm dạ chỉ cần cùng lâm dạ kéo xong quan hệ tin tưởng kế tiếp cũng có thể ở tu chân giới có một phần bảo đảm không ít trưởng lão nội tâm đã bắt đầu linh hoạt dạy rồi nếu muốn mượn hơi nói sao không học lâm trấn nam liền đệ tử thân truyền của mình tần khả khanh đều trực tiếp gả cho lâm dạ không ít trưởng lão trong lòng đều muốn lấy trở về về sau liền muốn đem chính mình nữ đệ tử chơi lâm dạ bên người tiễn bọn họ nghĩ như vậy trong lòng không khỏi đối với lâm trấn nam có chút xem thường khá lắm nhìn n g ư ơ i một cái mắt to mày rậm không nghĩ tới dĩ nhiên cũng sẽ dùng loại này mượn hơi thủ đoạn đương nhiên hiện tại phải làm cho tốt sự t ì n h liền mau ngâm miệng ngàn vạn lần không nên quay dối đến bên trong vị đại thiếu gia tiêm ngủ t h o á n g c á i toàn bộ thiên trúc phong đều yên lặng phía thời gian cũng đang từng giây từng phút trôi qua trong nháy mắt mặt trời chiều ngã về tây đã đến buổi chiều lúc hoàng hôn nhan tịch ngữ cứ như vậy chờ ở bên ngoài ước chừng bốn trăm bốn mươi bảy nửa ngày hơn nữa là không nói câu nào chính là l ặ n g lặng, lặng nhìn trước mắt b i ệ t viện cùng đợi lâm dạ tỉnh lại trong lúc này thanh vân môn nên đón không ít chính đạo môn phái trưởng môn trưởng lão nguyên bổn chính là mấy nghìn người đang chờ đợi hiện tại đã là biến thành ước trường người chỉ ở bên ngoài đương đại chỉ ở m ộ trong cái người ngủ. Cũng người thiếu người ngủ. không không đều là õ vì s a chỉ là h nhan chiến thần ở chỗ họ cho ì n này, bọn họ liền n lấy ở r ằ là đặc biệt lớn là giới tới. tình.、Cái、này cả ngày hầu như toàn chân chính Bọn cũng đang người tỉnh ngủ. Trong gì sự tu thủ một biệt hầu họ chỉ Cái cả cao cái đợi đều đạo bộ viện lâm dạ t ỉ n h ngủ sáng sớm gào xong một giọng kia bên ngoài quả nhiên yên t ĩ n h lại liền mang xuân hạ thu đông tứ nữ cũng là căn bản cũng không có ở phát sinh bất kỳ thanh âm n à o lâm dạ rất vui vẻ liền nằm ở nơi đó nhà ai một ngủ là ngủ đến rồi buổi chiều mắt thấy bên ngoài vẫn là không có động tính gì lâm dạ đều cảm giác nơi nào là lạ r ờ i dương đổi xong y phục xuất môn dĩ nhiên là phát hiện trong viện cũng không có xuân hạ thu đông bốn chị em bất kỳ tung tích nào lâm dạ n g h i hoặc chính mình lúc ngủ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là tu chân giới đại cãi cách mọi người đều biến mất lâm dạ nghĩ như vậy liền hướng ngoài biệt viện đi tới ai biết cái này dạng vừa ra khá lắm toàn bộ thiên trúc phong trên đều chất đầy người liên quan cùng với chính mình nhị thúc đều ở đây trong đó tình huống gì nhất là một đám người đứng ở nơi đó là không nói câu nào thậm chí động cũng không động một cái, cái gì quỷ dị tình huống lâm dạ đến bây giờ ngược lại là có điểm bối rối thẳng đến ánh mắt của hắn rơi vào trong đám người cái k i a toàn thân áo trắng nữ nhân trên mặt không biết vì sao trong n g á y mắt đó một cỗ cảm giác thân thiết tự nhiên mà sinh lâm dạ cảm giác mình thật thích ở giữa cái k i a bạch lý nữ nhân trời sinh cảm giác thân thiết làm cho hắn thật tò mò thân phận của đối phương đến tột cùng là ai nhị thúc hiện tại đến tận đấy là tình huống gì lâm dạ ánh mắt thủy trung đều rơi vào cái k i a bạch lý nữ nhân trên người thấu hiểu hết hệ thống khổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương hai trăm năm mươi mốt nương c ầ hoa tươi người cuối cùng là tỉnh lâm trấn nam gọi thẳng khá lắm vốn là hắn cho rằng lâm dạ cũng chỉ là ngủ một hồi liền đại khái d ậ y rồi kết quả ngủ t r ọ n một cái sáng sớm thêm một buổi chiều hiện tại đều thành phố người trẻ tuổi đều là chán trường như vậy sao giống như hắn lúc còn trẻ đây chính là mỗi đêm ngày tu luyện nào dám lười biếng chút nào nhất là ở tu vi tiến nhập trúc cơ sau đó thoát khỏi phạm nhân đây chính là trừ phi muốn làm sự tỉnh bằng không đều ở đây tu luyện mới có hắn hôm nay địa vị sở dĩ các ngươi đến cùng đang làm gì một đám người chờ ta tỉnh ngủ sao lâm dạ nhìn thoáng qua chính mình ngày hôm qua thanh vân môn trưởng lão đệ tử còn có một nhóm lớn chính mình căn bản liền chưa từng thấy người gắn gượng g trên ở tại thiên trúc phong từng cái còn đi theo chơi ba m ộ t đầu nhân giống nhau không nói câu nào những thứ khác trước hay còn nói ngươi cảm thấy nàng nhìn quen mắt sao lâm trấn nam làm cho lâm dạ nhìn về phía cái kia vẫn trầm mặc bạch đi nữ nhân vị đại tỷ này t ỷ dáng dấp thật xinh đẹp để cho ta có một loại thiên nhiên cảm giác thân thiết trên thực tế lâm dạ đại khái tỷ lệ đã đoán được đối phương là người nào phòng trưng liền là mẹ của mình cũng chỉ có nhan tịch n ữ mới có lớn như vậy năng lực cơ hồ đem toàn bộ tu chân giới các đại môn phái trưởng môn trưởng lão đều lấy được nhưng mà hắn cảm giác có điểm xấu hổ sắc tuổi của hắn cũng không nhỏ trước mặt nhiều người như vậy cảm giác là lạ cái gì lại tỉ tỉ hắn là mẹ ngươi lâm trấn nam cũng là không để ý nhiều như vậy hắn liền muốn thấy được mẹ con gặp mặt cái k i a ấm học tràn diện mẹ ta lâm dạ lúng túng n h ấ c đầu trong lòng ám đạo lâm trấn nam không biết là người coi như là mẹ của mình thì thế nào cái này nhiều người làm sao mở miệng a sư phụ nếu là nhan chiến thần cùng thầy trò đoàn tụ thời điểm ta xem chúng ta liền không nên q u ấ y r à y đi tân khả khanh liền tương đối minh bạch lâm dạ tâm thái thanh niên nhân phổ biến xấu hổ nhất là vẫn là như vậy chết thời điểm ổ đúng đúng đúng lâm trấn nam liền nói quá i chỗ nào lạ hắn không có đứng ở lâm dạ góc độ cân nhắc qua chư vị trưởng môn trưởng lão nếu hôm nay đi tới ta thanh vân môn ta thanh vân môn đã chuẩn bị thực r ư ợ u xin mọi người ngồi xuống trước thanh vân môn những đệ tử còn lại nên liền đi làm cái gì a lâm trấn nam nói xong cũng mang theo đám người rời đi mỗi cái đại trưởng môn trưởng giả trong lòng là có chút không thôi bọn họ cũng không phải là thanh vân môn nhân nhất định phải ở hiện tại nhớ k ỹ lâm dạ bộ dạng cùng với tên lâm d ạ n vị này tương lai chính là toàn bộ tu chân giới ngưu bức nhất nhị đại nhất định phải làm cho đồ đệ của mình những thứ kia coi như là không được cảm ơn cũng tuyệt đối không thể đi đắc tội miễn cho vạ lây toàn bộ môn phái đợi đến người toàn bộ đều đi hết sạch lâm dạ mới xem như b u ô n g lòng tâm tình hắn trong lòng bây giờ mặt có một loại cảm giác vô hình nương lâm dạ tiến lên nhẹ nhàng cầm lên nhan tịch nữ tay n ắ m tay trong lòng cảm giác thân thiết càng thêm nồng nặc lâm dạ cùng bình thường xuyên việt dạ nhưng là hoàn toàn khác nhau hắn là từ nhỏ xuyên việt tới đó chính là đứng đắn nhan tịch nữ mười tháng hoài thai sinh ra nhan tịch nữ chính là của hắn mẹ ruột lại nói tiếp kiếp, trước và kiếp này, lâm dạ kiếp trước mẫu thân đã có hơn hai mươi năm không gặp ở trong ký ức của hắn bất kể là kiếp trước vẫn là đời này nhan tịch ngữ mẫu thân đều là một cái đặc biệt ôn nhu rằng rớt mặc kệ bị ủy khuất gì chỉ cần về đến nhà mẫu thân đều có thể giấu ngươi đây là hắn đời này mẫu thân hơi có chút đặc thù nếu như lâm dạ bị ủy đối với liền nhan tịch ngữ thân phận này p h ỏ n g chừng cũng chỉ có lâm dạ khi dễ người còn không người dám khi dễ lâm dạ nhan tịch ngữ mùi hơi rung động kết quả này nàng là làm sao cũng không nghĩ tới nguyên bản nàng cho rằng lâm dạ biết hận nàng dù cho không hận nàng cũng sẽ có mãnh liệt mới lạ cảm giác nhưng cũng không có mặc dù là lâm dạ sinh ra sau đó nàng liền không ở bên người nhưng n à y chủng cảm giác thân cận s á t thực mãi mãi cũng không có tiêu thất quá cái này hoặc giả chính là mọi người đều ở đây nói huyết mạch thân tình n a nhang tịch ngữ giơ tay lên tiểu tâm dực cái lồng hướng lâm dạ tóc sờ soạn cái này cách biệt hơn hai mươi năm nhang tịch ngữ nếu như ở trên đường phố chứng kiến mẹ con nàng đều sẽ nhịn không được nghỉ chân nhìn chằm chằm nhìn lấy khắc mẫu thân lại như vậy chiếu cố thủ hải tử nàng rất muốn s ờ một cái lâm dạ đầu nhưng nàng cũng sợ lâm dạ biết phản cảm dù sao con trai của nàng đã không phải là tiểu hải tử mà là một cái thành t h ụ đại nhân chỉ là chính mình bỏ lỡ hắn toàn bộ lớn lên nhan tịch ngữ càng nghĩ càng là hối hận nàng tình nguyện muốn cái này chính đạo đệ nhất nhân vị thứ nhất chỉ n g h ĩ phải thay đổi lấy làm bạn con trai hơn hai mươi năm lâm dạ nhìn thấu nhan tịch ngữ ý tứ cũng là trực tiếp cầm lên nhan tịch ngữ để tay ở tại trên đầu của mình nói không nên lời là cảm giác gì rất ấm hai vị mẫu thân đều là hơn hai mươi năm tìm không thấy trước đây còn tốt nhưng đã biết nhan tịch ngữ còn sống cái loại này nhớ nhung cảm giác mới có thể mãnh liệt bạo phát mấy năm nay ngươi có được khỏe hay không nhan tịch ngữ rất vui mừng trong mắt đều là nước mắt quang nhan tịch ngữ từ sinh ra đến bây giờ chỉ đã khóc ba lần đệ một lần là ở sinh lâm dạ thời điểm thật là đau khóc nàng lần thứ hai là ở lúc chia tay nhan tịch ngữ không dám cáo biệt nàng sợ chính mình cáo biệt liền thực sự không bỏ được khi đó nàng còn không có hôm nay địa vị mạnh mẽ lưu lại chỉ biết hại lâm dạ cùng lâm c h ấ n thiên lần thứ ba ngay tại lúc này hơn hai mươi năm ly biệt đều hóa thành điểm điểm nước mắt tốt h vô cùng lâm dạ giơ tay lên xoa xoa nhan tịch ngữ nước mắt ba người đâu hắn còn rất tốt sao nói lâm trấn thiên nhan tịch ngữ cũng là trong mắt tràn đầy nồng nặc hổ thẹn nàng đời này nhất xin lỗi hai nam nhân vị thứ nhất là lâm dạ vị thứ hai chính là lâm chấn thiên rất nhiều chuyện nàng năm đó cũng muốn nói rõ ràng nhưng nàng không thể nói đồng dạng cũng là sợ lâm chấn thiên vờ ngớ ngẩn nàng biết lâm chấn thiên nhất định sẽ vì hắn ồn ào thế tục tứ đại gia tộc còn chưa tính tu chân giới quá thâm trầm lâm chấn thiên đã biết tuyệt đối không có bất kỳ chỗ tốt nào cho nên nàng có thể không ở lại bất luận cái gì nhắn lại liền đi vì chính là chặt đứt lâm chấn thiên n g h i ệ p tưởng chỉ là không có nghĩ đến sinh thời tu chân giới cùng thế tục giữa kết giới vậy mà lại biến mất chính mình dĩ nhiên còn có thể gặp được chính mình nhí tử ba, thân thể thật không tệ lâm chấn thiên bây giờ tình trạng cơ thể đích thật là thật không tệ nhất là khi biết lâm dạ thực lực sau đó càng là một cái thật đ ả thật h u y ế n tử của ma không thể không nói phu thê bộ dạng đích thật là tồn tại bất kể là nhan tịch ngữ vẫn là lâm c h ấ n thiên đều là đứng đầu h u y ế n tử của ma còn không thấy mặt đâu nhan tịch ngữ mà bắt đầu nhịn không được khoe khoa n rồi mẹ ta vẫn đều rất tò mò năm đó luôn vì cái gì có thể đổi tới ngươi h ả lâm dạ đối với nhan tịch ngữ quá khứ vẫn vô cùng tò mò nguyên tắc chính là cái k i ê u cầu tệ tác giả hoàn toàn không có viết qua bởi vì lâm trấn thiên bản thân liền là quyển thứ nhất nhân vật nguyên bản ở quyển thứ nhất liền thương tiếc mà chết chỉ là cái này một lần kịch tình cải biến lâm trấn thiên còn sống sở dĩ nguyên tắc giả áp căn bản không hề viết qua lâm trấn thiên cùng nhan tịch ngữ giữa câu chuyện tình yêu chỉ là đơn thuần ở cuối cùng một đại chiến lúc diệp bạch đ ố i lên nhan tịch ngữ ở nàng trong chi nhớ giết chết giết phu cuộn trào m á n h liệt hận ý xông lên đầu đương nhiên ở nguyên tắc bên trong cũng liền chỉ là nói ra một câu là giết chết giết phu đến cùng là cái gì thời gian giết căn bản không có đ ể cập qua chớ đừng nói gì câu chuyện tình yêu sở dĩ lâm dạ cũng rất t ố t kỳ lâm trấn thiên cái kia khắc bản răng dấp thật có thể đổi tới nữ hải từ sau nhất là nhan tịch n ữ ngốc tử đều thấy đi ra mặc dù là lúc còn trẻ nhan tịch ngữ cũng là tuyệt đối thiên tri tiêu tử cao ngạo nguy hơn nữa còn là người tu chân đây không phải là đơn thuần ngạo mà là căn bản thì nhìn không lên đời này tục phạm nhân kết quả nhan tịch ngữ lại vẫn bị lâm chấn t i ê n ủi không chỉ có cùng hoàn sinh hạ chính mình nói rằng cái này nhan tịch ngữ có chút ngượng ngủng việc này hắn chính là cho tới bây giờ đều không có cùng bất luận kẻ nào nhắc tới quá bất quá thành tựu một cái sùng nhi chết mụ mụ nàng hay là không đánh tính cấm kỵ không thể nói rõ là cái gì câu chuyện tình yêu a năm đó ta ở bí cảnh bên trong thí luyện ngoài ý muốn phía dưới trọng thương mất đi tu vi rơi vào rồi thế tục giới sau đó liền gặp cha ta nói thật cái này liền kịch tình có điểm c ũ dích lâm dạ cảm giác không có một chút tâm ý cũng không có ta bị một nhà nông gia chứa chấp đồng thời trị bệnh của ta tu vi của ta đoạn thời gian đó cũng đang không ngừng khôi phục nhan tịch ngữ suy nghĩ một chút chính mình chuyện năm đó đều cảm giác b u ồ n cười ngươi láo ba cái này nhân loại tương đối cứng nhắc ngươi cũng biết chứ có một lần hắn bởi vì công tác đi tới trong thôn chúng ta mặt lúc đó đang gặp mùa hè nhan tịch ngữ hảo xảo bất xảo mua một bộ trang phục hè ở trong thôn tạo thành một đạo đặc biệt mỹ lệ phong cảnh tuyến không ít nông thôn tiểu tử đều trên đỉnh nhan tịch ngữ chỉ tiếc nhan tịch ngữ căn bản đều coi thường ngay sau đó liền gặp xuống nông thôn mở ra bôn u chỉ lâm trấn thiên nhan tịch ngữ từ nhỏ ở tu chân giới lớn lên cho tới bây giờ chưa thấy qua thế tục giới phương tiện giao thông liền đối với xe tử thật tò mò liền chủ động tiến lên cùng cùng lâm trấn thiên tán tỉnh lúc đầu lâm trấn thiên cũng là trả lời thật tốt hắn cũng là không có bởi vì mỹ s ắ c còn đối với nhan tịch ngữ có bất kỳ động tâm chỉ là sao lại nhan tịch ngữ chính mình tao thao tác vì thật tốt trong xe con tịu yêu cầu cùng lâm trấn thiên vẫn trở về hắn ở quán trọ nhỏ cái này lâm trấn thiên trong nháy m b lấy lâm trấn thiên tính cách đương nhiên là trực tiếp đem nhan tịch ngữ giáo dục một trận nói một đống đạo lý lớn nghe được nhan tịch ngữ đầu truyền hình trực tiếp mong những thứ khác nàng không hiểu nhiều lắm thế nhưng có một chút nàng là nghe rõ ràng lâm t h ấ n thiên nói nàng không muốn bích liên cầu dẫn hắn nghị chương á i hai trăm năm mươi hai ngươi đây là cướp bóc cả cái tù chân môn phái cầu hoa tươi vốn là lấy vì chuyện này sẽ ở lâm chấn thiên bị đánh một trận hạ mán kết thúc kết quả ngày thứ hai lâm chấn thiên liền tới cựa đi tới chứa chấp nhan tịch ngữ cái kia nhà nông gia nhan tịch ngữ đương nhiên cho rằng lâm trấn thiên là tới tìm phiền thoái ai biết lâm trấn thiên cũng không phải là tới tìm phiền thoái hắn chỉ là đơn thuần tới làm công sự sau đó nhan tịch ngữ lại là không phân tốt xấu đem lâm trấn thiên hải tra tấn một trận sau lại sự tình biết rõ nhan tịch ngữ cũng là không có chút nào ấ y n ấ y thật tốt chửi mình không muốn bích liên đây cũng chính là tại thế tục đổi ở tu c h â n giới nhan tịch ngữ nhất định trực tiếp chém lâm trấn thiên sau đó cũng không có cái gì kêu nhà nông ra có làm ăn ở trên quan hệ dù sao đối phương là t h ố n trưởng lâm trấn thiên theo chân bọn họ có việc đàm luận nhất lai、like、nhị khứ nhan tịch ngữ phát hiện lâm chấn thiên cả người cũng không xấu chỉ là đơn thuần trục h ế t nhận thức để ý vì vậy nhan tịch ngữ liền đúng muốn cải tạo cải tạo lâm chấn thiên cá tính ai biết lâm chấn thiên không có cải tạo thành chính mình ngược lại rơi vào đi về sau nhan tịch ngữ mới phát hiện lâm chấn thiên cả người chỉ là ở phong cách làm việc bên trên đặc biệt c h ủ ở vệ buôn bán cũng là một cái quỷ tinh quỷ tinh nhan tịch ngữ cái kia khi à không nghĩ tới từ một trăm bảy mươi mình đường đường thiên tiên tông tương lai trưởng môn dĩ nhiên l u ô n hãm vào một cái thế tục thiếu ra trên tay ngay sau đó liền kết hôn rồi sau khi kết hôn cũng là qua rất mực nào không đến ba năm nhan tịch ngữ liền mang thai cũng liền ở nhan tịch ngữ lúc mang thai thiên tiên tông nhân tìm tới cửa đoạn thời gian đó nhan tịch ngữ không ngừng chu toàn với giữa các môn phái vì chính là bảo trụ lâm dạ nếu là bị thiên tiên tông người biết mình mang bầu lâm dạ p h ỏ n g c h ừ n g đã sớm trở mặt lâm dạ cũng không khả năng sống xuất thế về sau nhan tịch ngữ cái bụng càng lúc càng lớn đã hoàn toàn không che giấu được nhan tịch ngữ liền được yêu cầu sinh hạ hải t ử chính mình liền cùng các nàng đi cũng may nàng sư tôn vẫn tính là giảng đạo lý cuối cùng cũng là nghe theo ý kiến của nàng lâm dạ vừa sanh ra nhan tịch ngữ đã bị mang đi trở lại môn phái sau đó ngay h tịch a n n ữ b sau đó nhan tịch ngữ toàn bộ niệm đều đi theo sông ra một tháng sau nàng liền gặp được chính mình nhĩ tử thật là bừng tỉnh giống như nằm mơ chờ các loại mụ ngươi cái này bên trong có một cái lô thủng á nếu như nói tu chân kết giới đáng sợ như vậy năm đó ngươi lại như thế nào đi vào thế tục giới hơn nữa sư môn của ngươi lại là như thế nào đến thế tục giới lâm dạ đưa ra nghi vấn của mình nhi tử ngươi không biết cũng rất bình thường tu chân giới từng ở thượng cổ thời kỳ có một vị tên là n g u y ệ t thần cường giả thực lực độc đoán v ạ t cổ nàng đem chọn cái tu chân giới phân làm ba khối một khối cũng ngay tại lúc này thế tục giới n g u y ệ t thần lâm dạ khỏe miệng khé động toàn bộ n g u y ệ t thần nàng quen thuộc a không phải là bạch tử họa t i ệ n nghi sư phụ n g ư ơ ngàn thường cái kia bị tự xem quang nữ nhân nguyên lai、like、ở tiểu thuyết trong đ ố i cảnh lại có ngưu bức như vậy thành t ự sao đối với nhan tịch ngữ gật đầu nàng gọi n ê ngàn thường đúng không lâm dạ mỉm cười nói không biết tên của nàng đã sớm ở tuế n g u y ệ t trường hà bên trong bị người q u y ế lãng nhan tịch ngữ lắc đầu bởi vì tu chân giới cùng thượng giới hoàn toàn là cách ra sở dĩ tiên giới sự tình các nàng biết đến cũng không phải là rất nhiều ngươi là nghĩ như thế nào đến n g h e ngàn thường cái tên này nhan tịch ngữ hiếu kỳ nói xứng đáng là chính mình nhi tử tùy tiện lấy cái tên đều dễ nghe như vậy liền tùy tiện nói một chút thách truy tuyệt đối là lão bạc kia nói như vậy lâm dạ xem như là đùa g i ỡ n tu chân giới nhất thủ mạnh lao đại rồi cảm giác kia là thật c â nhi thoải mái tuy ý ngươi từ ngon bây giờ còn là phải bị chính mình k h vậy coi như nàng gọi là nghê ngàn thường a nhan tịch ngữ sùng nhi tử nhi tử làm sao thích làm sao tới vị này nguyện thần nghê ngàn thường lại đem tu chân giới chia làm tiên giới cùng tu chân giới cũng liền tạo thành cục diện bây giờ chỉ t i ế c nàng tính s ó t một chuyện năm đó kết giới đích thật là chặt chẽ không thể c á c h rời nhưng ở chúng ta thiên tiên tông nội bộ bí cảnh bên trong có một nơi kẽ hở năm đó là ta ngẫu nhiên phát hiện hiện tại đã bị mẹ ngươi tà sư tôn phong ấn nhan tịch ngữ cũng không hận chính mình sư tôn tu chân giới vốn là t à n khốc có thể làm cho nàng sinh hạ lâm dạ đang bắt tới đã là sư tôn cực đại dễ dàng tha thứ h ạ n độ nhan tịch ngữ vốn là thiên tiên tông kiêu ngạo nàng hành vi không thể nghi ngờ là cho thiên tiên tông hổ thẹn cũng là nàng sư tôn ra sức bảo vệ hạ nàng mới có hôm nay nhan chiến thần sở dĩ về sau ta t u không về được bỏ lỡ làm bạn ở bên cạnh n g ư ơ i hai mươi năm cơ hội n g ư ơ i không phải o á n hận nương nương đã rất vui vẻ nhan tịch ngữ ôm lâm dạ trong mắt tràn đầy thương yêu ta làm sao sẽ o á n hận nương đâu trước đây nếu là không là ngài cho ta sinh mệnh ta phỏng chừng bây giờ còn không cách nào sinh ra đâu nhan tịch ngữ là có chính mình n ổ i khổ bất đắc dĩ lâm dạ cảm thấy như thế không có gì tốt n ă n cách nếu như ban đầu nàng sẽ không đi cái k â y phòng trừ lâm dạ cùng lâm chấn thiên hạ c h ẳ n g cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào thiên tiên tông có thể sẽ không bỏ qua tới một cái phá hủy các nàng tông môn người thừa kế phạm nhân tồn tại lâm dạ cũng rất lý giải nhan tịch ngữ húng chi nhìn nguyên tắc tiểu thuyết cũng có thể nhìn ra nhan tịch ngữ nhiều năm như vậy cho tới bây giờ đều không có quên quá lâm dạng đây là khiến người ta tương đối ấm lòng người có thể nghĩ như vậy nương thực sự thật cao hứng nhan tịch ngữ nói tiếp đến người sau này liền không cần phải sợ cái này trên trời dưới đất bất kể là ai dám khi dễ ngươi nương đều tuyệt đối sẽ không đông tha hắn nàng h tịch a n ngữ vẫn l t h a h h âm vẫn là xuân vẫn n là p o mưa phủn, nhưng phùn, lần l ú con này cũng là mang là t h e một kia g đầm s á trai ý t ư nhưng ớ c đây bây thấy, nhìn không thấy, nhưng là bây giờ là dám khi dễ khi của o n trai c nhan à n g trước p ả i chuẩn bị tốt chết không có chỗ con không trôn. Nàng bị tốt t r i của h a n tịch ngữ ai cũng không thể khi dễ thật là khí phách lâm dạ xem cùng với chính mình lão nương phòng t r ừ n g cũng chỉ có trước mặt mình mới có thể nhẹ nhàng a đổi thành những người khác nhan tịch ngữ tuyệt đối là một cái cao không thể chạm tồn tại đúng rồi nương chuẩn bị cho ngươi một điểm nho nhỏ lễ vật ngươi không nên chê nhan tịch ngữ nói liền lấy ra một miếng nhẫn chữ vật đưa đến lâm dạ trước mặt cái này bên trong là cái gì lâm dạng ngược lại là không sao dù sao thì là tài nguyên tu luyện lâm dạng lại không cần những đồ chơi này chủ yếu là vật này là nhan tịch ngữ đưa mụ mụ cho đồ đạc hãn cầm cũng rất vui vẻ nhanh mang lên nhìn bên trong nương chuẩn bị tốt nhiều đồ tốt nhan tịch ngữ là chuyên môn chọn tốt đưa cho lâm dạng chỉ cầu nhi tử vui vẻ nương chỉ cần là ngài cho ta đều thích con trai ngoan nhan tịch ngữ sờ sờ lâm dạ n g đầu vừa cười vừa nói nương người đây là cướp bóc sở hữu tu chân môn phái sao thấu hiểu hết thể thống khổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương hai trăm năm mươi ba mẹ con tâm sự đoạt các phản phái tiêu ngạo cầu hoa tươi không trách lâm dạ kinh ngạc thật sự là bên trong có không có một đống một đống đơn giản là không muốn quá nhiều cái gì cũng có thậm chí là liền dạ mình châu đẳng đẳng châu đáo đều ở bên trong bình bình lon lon đan dược bí tịch phát bảo càng là vô số kể có thể nói một cái hơn một trăm thước v u n g nhẫn chữ vật dĩ nhiên có trực tiếp chất đầy lâm dạ cảm giác cái này nhàn tịch ngự không sẽ là cướp bóc toàn bộ tu chân phái tới chuyên môn cho mình c h u bị lễ vật chứ người đây là nói lời gì những thứ này đều là ta tân tân khổ khổ để giành được tới của cải cũng không biết người thích gì liền toàn bộ đều cho ngươi nhan tịch ngữ vừa cười vừa nói trước cho tần khả khanh cực phẩm kẽ hở đan nơi đây không muốn quá nhiều so với kẽ hở đan muốn chân quý gấp mấy chục lần hơn trăm lần đan dược càng là chỗ nào cũng có nói cho cùng nhan tịch ngữ đối với lâm dạ chính là thương yêu tận x ư ơ n g rất sợ lâm dạ chịu đến một chút xíu bị khuất không chỉ là nơi đây kế tiếp cả cái tu chân môn phái đều sẽ cho ngươi lần lượt tặng quà ngươi liền trực tiếp nhận lấy thì tốt rồi nhan tịch ngữ hiểu rất rõ tu chân giới đám người kia nghĩ trăm phương ngàn kế lấy lòng chính mình k h n g thành bọn họ nhất định sẽ mở một con đường khác đi lấy lòng tim của mình một đầu thịt nhan tịch n ữ cũng không phản cảm c h í nhan m h nhi tịch nên ngươi. ngữ đối với những người này hết sức hiểu rõ cho nên mới phải nhắc nhở chính mình nhi tử vì bảo hộ ngươi an toàn mụ định đem ta đại đồ đệ lưu lại bảo hộ ngươi nhan tịch ngữ ngày hôm nay chuyên môn mang hoa mạng thanh tới chính là ý này tin tưởng hoa mạng thanh giành mạch từng câu nàng không có khả năng bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu theo lâm dạng nhưng nàng nhất định phải tìm người bảo vệ tốt con trai bảo bối của mình mẹ người đây là thật coi ta là thành mụ bảo nam lâm dạ c ư ờ i khổ nhan tịch ngữ hoàn toàn chính là giúp hắn bày s o n g đường cái gì mụ bảo nam con trai bảo bối của ta thiên hạ vô song nhan tịch ngữ hoàn toàn đã không có phía trước tu chân giới đệ nhất cao thủ phong phạm hoàn toàn thay đổi một cái người ai dám nói con ta không phải tương lai ngươi liền trực tiếp gọi mạng thanh đánh hắn đánh đến hắn không dám nói nếu như còn, còn dám vậy diệt hắn cả nhà nhan tịch ngữ nhưng cho tới bây giờ đều không nói qua chính mình là người tốt lành gì dám t r e o chính mình nhi tử diệt ngươi cả nhà đều là bưng l ỏ n g lâm dạ nhìn trước mắt bá khí vô song nhan tịch ngữ trong lòng một thời gian cũng không biết rõ nên nói cái gì chẳng lẽ đây chính là đ ầ u c ác nam phụ địa vị sao lâm dạ đang suy nghĩ địa vị của mình cao như vậy bạch tử họa cái này nhân vật chính còn có dũng khí khiêu khích chính mình sao nếu như vai nam chính biến thành chính mình liếm cầu vậy coi như có ý tứ nghĩ đến chắc là hoàn toàn không thể nhi tử tiếp tục theo ta tán gẫu một chút mụ có thật nhiều nói muốn nói với ngươi nhan tịch ngữ lôi kéo lâm dạ bắt đầu lại nhải bình thường sinh vị bình thường không ai bị nổi nhan trên thần ở lâm dạ trước mặt cũng là mở rộng ra máy hát cùng chính mình lâm dạ trò chuyện đặc biệt vui vẻ cũng chính là chỗ này không có những người khác nếu không tuyệt đối sẽ khiếp sợ đến đối phương trong tin đồn lánh diễm vô cùng nhan tịch ngữ dĩ nhiên cũng sẽ có ngày hôm nay bộ dáng như vậy về sau nửa ngày bên trong nhan tịch ngữ liền cùng lâm dạ một mực tại nói chuyện với nhau chuyện nhà đều nói với lâm dạ đồng thời trong lời nói lâm dạ cũng nghe đi ra nhan tịch ngữ chắc là cố gắng tưởng niệm lâm trần tiên còn có chính mình cái kia còn chưa từng gặp mặt nữ nhi lâm tử du tuy là không phải là nữ nhi ruột thịt của mình thế nhưng nghe nói từ nhỏ đã ở lâm gia lớn lên vậy chính là mình nữ nhi nhan tịch ngữ cũng rất chờ mong lúc nào có thể lâm tử du gặp một lần ngày thứ hai sáng sớm nhan tịch ngữ trở về thiên tiến tông ngay cả là còn rất nhiều lời nói muốn nói với lâm dạ nhưng dù sao nàng là chính đạo thủ lĩnh có rất nhiều chuyện muốn làm cũng đang như nhan tịch ngữ nói hoa m ạ n thanh giữ lại thành lâm dạ chuyên trách bảo tiêu một vị truyền thuyết cấp bậc độ kiếp đại năng thành lâm dạ chuyên trúc bảo tiêu thoáng cái lâm dạ càng là tiêu não không t ự c hạ tuy là hoa m ạ n thanh không phải rất vui lòng tử dù sao nàng vốn là nhan nhiều lời thủ hạ đệ nhất đệ tử phong quang vô h ạ nhưng bây giờ trở thành trợ trụ là giả đồng l o ã n nàng còn có chút không có thói quen chỉ tiếp sư phụ mệnh khó vi phạm nhan tịch ngữ một câu nói cho dù là miễn tại chỗ gả cho lâm dạng nàng đều sẽ không chút nào câu h ỏ n h ậ n bất quá cũng may ở chung mấy ngày kế tiếp hoa mạng thanh yêu hiện lâm dạ ngoại n g trừ tương đối lười ở ngoài trên cơ bản cũng không có những thứ khác thói quen đây cũng là làm cho hoa mạng thanh bung ô lỏng rất nhiều đồng dạng cũng là đang như nhan tịch ngữ nói cái d ạ n g nào những ngày kế tiếp muốn kiếm tàu thiên phong đi qua lâm dạ tìm kiếm nhan tịch ngữ tận đáy bảo vệ đều là chạy tới tặng lễ đương nhiên bọn họ liền lâm, mặt đều không thấy, thế nhưng lâm tần mỗi lần nhưng đ bây giờ lâm dạ cũng không cần nhan tịch ngự thiên tài địa bảo chỉ là toàn bộ tu chân giới đưa tới đồ đạc hắn đều nhiều không có chỗ để nay quả là làm cho một bên thiếu tư nguyên bạch tử họa đấu kỵ muốn chết mỗi ngày nhìn chằm chằm người khác đưa tới tài nguyên nóng mắt đây chính là có một cái chiến thần mẹ chỗ tốt nam không cần di chuyển đều sẽ có người tặng quà cho dù là từng quý vi hoàng thất công chúa nàng cũng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua nhiều như vậy tài nguyên bạch tử họa m u ố n quỷ thế nhưng thủy đều là khỏi bị mất mặt tốt xấu từng cũng là hoàng thất công chúa để cho nàng q u lâm dạ thật sự là làm không được bất quá cũng còn tốt nàng vẫn luôn là tận trung cương vị công tác làm cho bạch tử họa cảm thấy vui vậy là lâm dạ lần trước tuy là làm đục chính mình nhưng là lại không có trở ngại nàng tu luyện từ cái gì cũng sẽ không người thường ở sư phó của mình nghe làm thường dưới sự chỉ đạo ngắn ngủi thời gian nửa tháng bạch tử họa cũng đã từ luyện thể tiến nhập luyện khí thực lực tăng vọt cực nhanh đương nhiên trong đó cũng là không thể rời bỏ lâm dạ trong biệt viện trước kia linh khê tạo thành a o nước mỗi ngày nửa đêm bạch tử họa đều sẽ đi tắm một bên tắm vừa tu luyện thực lực mới chỉ có sẽ tăng lên nhanh như vậy bạch tử họa thực lực có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đạt được chúc cơ kỳ trong lòng của nàng cũng là từ trong thâm tâm cảm tạ lâm dạ cũng liền ở nàng chúc cơ lúc nàng nhân sinh bước m ặ t tốt cơ hội đã tới rồi trong năm k h ó gặp một lần bí cảnh mở ra đồng thời vừa vặn liền hạn chế ở tại dưới kim đan cảnh giới bạch tử họa vạn p h ầ n may mắn cái này có thể không phải là vì chính mình chế tạo riêng bí cảnh sao nàng cảm giác mình cái này một lần tiến nhập bí cảnh nhất định sẽ thu hoạch tương đối khá dĩ nhiên tiến nhập bí cảnh cũng là cần điều kiện trên một điểm này bạch tử họa cảm giác mình ăn vào trở thành lâm dạ người hầu chỗ tốt các đại môn phái chỉ có thể phái ra mười vị đệ tử mà lâm dạ nhưng g n có thể tự do mang theo một nô b u ộ c đi trước đó các đại môn phái đối với vị đại thiếu gia này tác phong làm việc tự nhiên là sẽ không nói gì nhiều thậm chí là nghĩ lấy làm cho lâm dạ n g chờ lâu mấy cái đi vào trung hầu hạ lâm dạ n g bên này lâm dạ n g thu thập s ơ một chút liền chuẩn bị xuất phát bí cảnh đồ chơi này lâm dạ n g không có bao nhiêu thăm dò hứng thú nếu không phải vì đi kịch bản cầm hệ thống thường cho lâm dạ n g cũng không mang đi bí cảnh bên ngoài lâm dạ n g lúc tới thì có thanh vân môn mười vị đệ tử đi theo làm t h y tùng làm tiểu đệ chờ đến bí cảnh mở ra địa phương tu chân giới các đại môn phái đệ tử đều đã chạy tới quay trúng quanh ở lâm dạ bên người ngược lại là bạch tử họa cái này lâm dạ người hầu trực tiếp bị chen ra ngoài đối với dạng này chết phân biệt đối đãi bạch tử họa cũng là không sao cả không phải cùng lâm dạ bắt đầu vừa lúc cũng dễ dàng chính mình thăm dò mà không cần đi chiếu cố lâm dạ vị đại thiếu gia này các ngươi mười cái phải nhớ lấy nếu như hắn xảy ra chuyện gì các ngươi đừng nghĩ sống đi ra hoa mạ n thanh là độ kiếp cao thủ bí cảnh nàng là tự nhiên không có khả năng cùng lâm dạ đi và bốn nhưng sư phụ mình ưa nàng nhưng vẫn là phải thật tốt che chở là thanh vân môn đệ tử nhanh chóng gật đầu trả lời sư đệ đây là cứu mạng p ụ nếu như ngoại trừ vấn đề gì ta nhất định sẽ ngay đầu tiên chạy tới. Hoa mạn thanh ngay Hoa phía định mạn hướng chạy đầu sẽ về lâm dạng d dò. Ừm, yên n tâm đi, k h ô có việc gì. Lâm dạ xem qua kịch bản đối với cái này loại này b í tịch h i ể u rất rõ cái này trong bi cảnh m ặ t địch nhân tối cao bất quá kim đan kỳ cảnh giới còn là chủ g i á c bạch tử họa muốn soạt bút mà lâm d ạ phải là ngoại trừ dung ngoạn ở ngoài chính là nhìn chằm chằm sắp lúc kết thúc đóng vai thật là ác độc nam phụ cướp đoạt bạch tử họa mang ra ngoài tài nguyên thì tốt rồi loại chuyện như vậy đều là việc nhỏ lâm dạ lao quen thuộc nói đứng lên nhân vật nam chính đâu lâm dạ nhìn quanh trái phải dĩ nhiên là phát hiện không biết lúc nào bạch tử họa đã không thấy đoán chừng là đã tiến nhập bí cảnh đi mạo hiểm lâm dạ cũng không chậm trễ cũng theo tiến nhập bí cảnh chỉ đợi lâm dạ trước mắt nóng lên cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt biến thành rừng rậm nơi này chính là bí cảnh chư vị sư huynh đệ các ngươi thì càng vội vàng riêng a ta trước nghỉ ngơi một chút lâm dạ tiến nhập bí cảnh không nói hai lời tìm hai khỏa rất tốt tây lấy ra chính mình võng trực tiếp liền nằm đi lên t h a m dò bí cảnh thân là nhàn ngư làm sao có khả năng trở về t h a m dò bí cảnh đâu thanh vân môn những đệ tử còn lại là thật rất không nói thế nhưng bọn họ lại không có biện pháp nhân ra lâm dạ chính là đại thiếu gia nhưng lại không xác định tài nguyên trong bối cảnh g c n hắn mỗi ngày nhiệm vụ đều là ăn no đi nằm ngủ ngủ đủ liền ăn đơn giản là không muốn quá sảng mãi cho đến một thanh em đột ngột xuất hiện phá vỡ lâm dạ an nhàn sinh hoạt thiếu ra chạy mau a gấm lên giận giữ truyền khắp toàn bộ rừng cây bạch tử họa thanh em bừng tỉnh lưu quăng một dạng nhanh chóng trôi ra sau lưng nàng đại điệu đều đang không ngừng rung động một cái k h ổ này một lần bí cảnh tý luyện trong đó gian nan nhiều lần thiếu chút nữa thì để cho nàng trực tiếp lạnh nếu không phải là nghe ngàn thường nhắc nhở có một mươi cái mạng đều phải chết ở chỗ này mặt bạch t ử họa vẫn luôn ở trong tối từ may mắn chính mình có như thế một cái tốt sư phụ đồng thời phiêu lưu kèm theo kỳ ngộ cảnh giới của nàng một khẩu khí từ trúc cơ sơ kỳ thế thân đến rồi trúc cơ trung kỳ hiện tại thực lực của nàng phối hợp lên nghe ngàn thường cho nàng công pháp đã có thể đối với chiến một cái kim đan sơ kỳ cao thủ cũng là ở bí cảnh t ầ n g dưới chóc nhất cái này một lần nghe ngàn thường đều nhìn lầm vốn là cho rằng chỉ là một cái nguyên anh cảnh giới cao thủ vẫn là mộ huyệt ai biết đến rồi tận cùng bên trong mới phát hiện dĩ nhiên cũng không phải là mà là một vị hóa thần cảnh cao thủ mộ huyệt cảnh giới này đối với nghe ngàn thường mà nói là rất d ư nhưng đối với bạch tử họa mà nói cũng là tuyệt đại cường giả n h a nang từng hoàng triều mặc dù là hóa thân cảnh giới cao thủ đều không phải là rất nhiều hóa thân cảnh giới bản thân chết cũng đã chết không tồn tại cái gì kinh khủng ngay từ đầu bạch tử họa cũng nghĩ như vậy nhưng ai biết hóa thân cảnh giới cường giả chết rồi nhưng hắn người thủ mộ vẫn còn sống cũng chính là sau lưng cái tia cự linh thạch nhân thân cao một t r ư ợ n g chiều dài cánh tay năm thước đứng ở nơi đó đều sẽ để cho ngươi có một loại cực mạnh cảm giác áp bách kim đan hậu kỳ đồng thời còn có cường độ cao vật riêng bạch tử họa giống như là động thủ cùng đối phương đánh nhau ai biết căn bản liền không đả thương được thậm cũng h chính í là may cái này cự linh thạch nhân tuy là cảnh giới cao thế nhưng không chịu nổi thân thể quá lớn quá cự cợm tốc độ rất chậm đây cũng là cho bạch tử họa một hơi thở thở dốc cơ hội vội vã liền chạy ra một đường phi nước đại bạch tử họa nhưng vẫn là từ đầu đến cuối không có bỏ rơi cự nhân cự linh thạch nhân nhìn lấy cồng k ề n nhưng dù sao cũng là kim đan hậu kỳ đuổi không kịp một cái trúc cơ nhưng là sẽ không dễ dàng bị quăng rơi đây là bạch tử họa đã bị truy đuổi ngày thứ ba dọc theo đường đi trốn đông châu tây dĩ nhiên không bỏ rơi được nàng hướng lâm dạ phương hướng này vọt tới chỉ do chỉ là bởi vì là thật t u y ệ t lộ khi thấy lâm dạ trong nháy mắt bạch tử họa t i ể u vội vàng la lên nàng không phải một cái người vong ân phụ nghĩa nhắc nhở lâm dạ liền muốn chạy trốn huống hồ nếu như lâm dạ đã xảy ra chuyện nàng coi như là ngoại trừ bí cảnh cũng là chết chắc hoa mạ n thanh sẽ không bỏ qua nàng cho dù là hoa mạ n thanh bỏ qua nàng nhan tịch ngữ cũng sẽ khắp thế giới truy sát nàng huống hồ lâm dạ vừa chết vệ tâm cổ phát tác nàng cũng chắc chắn phải chết chủ nhân đi nhanh đi cái tia thạch đầu nhân đuổi theo tới sở dĩ mặc dù là sợ hãi bạch tử họa cũng là dừng lại kêu lên lâm dạng cắt hắn đuổi g i ế t là ngươi cũng không phải là ta ta chạy cái gì lâm dạng im lặng liếc mắt nơi này là tiểu thuyết thế giới một dạng loại này tiểu quái đều sẽ tự động tập trung nhân vật chính công kích không phải vậy nhân vật chính làm sao không giống người thường đâu ngược lại công kích là bạch tử họa hắn có cái gì tốt chạy bạch tử họa ngờ ra bị lâm dạng một bộ này lý luận cho cả bối rối sau đó thật đúng là cảm giác lâm dạ thời điểm thật đúng quay đầu nhìn một cái cái này cự linh thạch nhân thủy trung đều là ở đình cùng với chính mình tốt lắm tốt lắm đi nhanh lên đừng chết ta đoạt còn chờ đấy cướp nguyên nghi. đấy lâm dạng lửa ạ i v hí mắt thấy bạch tử họa tiêu thất cũng không biết chờ chút bạch tử họa làm chết khô cái này thạch đầu nhân có thể thu được tưởng tượng gì Tính rồi bất kể, ngủ trước ngủ rồi đi. kể, lâm dạ một lần nữa nằm xuống nhắm hai mắt lại cầm rồi một mảnh lá cây từ chặn tầm mắt của mình chỉ là làm cho lâm dạ kỳ quái là hắn dĩ nhiên cảm giác cái này thạch đầu nhân dĩ nhiên dừng bước đây là tình huống gì lâm dạ có điểm hiếu kỳ liền mở ra hai mắt của mình khá lắm cái này nhìn một cái lâm dạ dĩ nhiên là thấy được hình thể bảng lớn thạch đầu nhân dĩ nhiên là đứng ở lâm dạ trước mặt to lớn ánh mắt dĩ nhiên là ở đình cùng với chính mình xem ngươi nhìn ta làm gì nhanh chóng tiếp tục đi vội và、à. lâm dạ bị cái này thạch đầu nhân chăm chú nhìn có điểm khó chịu mở miệng nói ba thời khắc này thạch đầu nhân cũng rất ngộng thành tựu người thủ mộ hắn là từ tảng đá diễn biến mà đến mặc dù nói chỉ số ở quy rất thấp thế nhưng hắn cũng biết xông vào mộ h u y ệ t cũng là muốn đuổi ra ngoài nhất là phía trước cái kia còn trộm đi chủ nhân không ít đồ đạc hắn một lòng đều ở đây truy sát phía trước cái kia nhưng trước mắt người này cũng là đào mộ tạc ca, nhất là mới vừa còn chứng kiến bạch tử họa đang cùng lâm dạng nói đây chính là đồng bọn a hơn nữa m ặ t đối với mình truy sát còn rất phách lối không đi cái này liền làm cho thạch đầu nhân sinh khí đầu góc của hắn không tốt nhưng loại này trần c h u ồ n kỵ ở trên mặt miệt thị hắn còn là hiểu được lúc này liền dừng lại chuẩn bị giết lâm dạng thạng chỉ là cầm lên hắn cái kia so với đống cắt còn lớn hơn mấy trăm lần nắm đấm nhắm ngay lâm dạ hung hăng đập xuống cỏ đồ chơi gì chạy thế nào qua đây công kích ta lâm dạ cũng là không có nghĩ đến cái này thạch đầu nhân dĩ nhiên không đi công kích nhân vật chính đã chạy tới công kích mình lúc này xoay người xuống giường dưới chân một sấp trong nháy mắt khoảng cách mấy chục mét chính là bước ra lâm dạ tránh ra rồi cự linh thạch nhân đệ một lần tiến công nhữ mày ta cảnh cáo người a nhanh chóng cút cho ta đuổi theo trước mặt nhân vật chính lâm dạ không nói cái này cự linh tảng đá nhìn lấy trung thực dĩ nhiên cũng sẽ thoát ly k ị tình người xâm lăng、Giết cự linh thạch đầu nhân cũng mặc kệ lâm dạ cảnh cáo rút về chính mình tay cự đại thạch bàn tay một tia ý thức hướng về phía lâm dạ chán v ô xuống đi cỏ rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt lâm dạ cũng là nổi giận hắn là nhà n g ự à nhưng cái này khốn kiếp tới công kích mình đây cũng không phải là lâm dạ có thể nhịn cái này cũng không nên trách hắn phá hư liền kịch tình là thạch đầu nhân không tự ấn chiếu s á o lộ xuất bài trong nhấp nháy lâm dạ trong tay một bính hiện lên sát khí nồng nặc trường kiếm xuất hiện ở lâm dạ trong tay đây là nhan tịch ngữ cho lúc trước lâm dạ bảo vật bên trong làm cho lâm dạ coi như hài lòng vũ khí là một thanh kiếm phía trước gọi cái gì lâm dạ không xác định thế nhưng đi theo lâm dạ về sau liền đổi tên là long uyên mắt thấy cự linh thạch nhân bàn tay buông xuống lâm dạ cũng là loại loại không có trực tiếp giơ lên trường kiếm của mình tùy ý cự linh thạch nhân một t r ư ờ n g đánh xuống đi mau a thông thường linh kiếm đối với nó là vô dụng nguyên bản tiếp tục trốn về phía trước bạch tử họa nhãn nhìn phía sau cự linh thạch nhân không có đuổi theo cũng biết lâm dạ bộ kia lý luận mất hiệu lực vội vàng liền hướng chạy trở về lâm dạ tuyệt đối không thể chết được không chỉ có là bởi vì hắn là ân nhân cứu mạng của mình nếu như lâm dạ chết rồi trong cơ thể nàng phệ tâm cổ cũng sẽ bởi vì chủ nhân bỏ mình mà cũng muốn theo t r ô n cùng không húng chi hoa m ạ n thanh liền tại bí cảnh bên ngoài lâm dạ chết rồi nàng tuyệt đối không sống được lâu đâu cùng với đi ra ngoài chờ chết còn không bằng quay đầu cứu lâm dạ nếu như có thể ôm lấy lâm dạ b ắ p đ u ổ i thì tốt hơn mặc dù không nguyện ý thừa nhận nhưng bạch tử họa nhưng cũng chứng kiến đi ra cho lâm dạ làm cho săn là có chỗ tốt lâm dạ hoàn toàn không thiếu tài nguyên tu luyện tùy tiện cho nàng một điểm nàng đều không cần liệu mạng như vậy đi ra trở thành bí cảnh tuy là nàng quý vi hoàng thất công chúa nhưng bây giờ đã không phải đại trượng phu có thể r ố i có thể khuất bạch t ử họa dứt khoát quyết nhiên hướng về chạy cái này dạm nhìn một cái phía dưới lại vừa v ẫ n thích xem ngươi đến rồi cự linh thạch nhân động thủ một m à n kia đáng sợ nhất là lâm dạ dĩ nhiên là dơ kiếm muốn đâm thủng cự linh thạch nhân bàn tay điều này sao có thể quân bất kiến chính mình thành kia linh kiếm đối với cự linh thạch nhân hoàn toàn không có lực công kích thậm chí là nhiều chém vài cái cả thanh kiếm liền trực tiếp bị hỏng kinh khủng như vậy độ cứng lâm dạ còn dám cầm kiếm chống lại chẳng lẽ không sợ chính mình bị đánh thành bánh bao thì sao lâm dạ bạch từ họa cái này nhìn một cái còn có lúc này trực tiếp liền nhảy xuống hướng lâm Vô l u ậ ngay như thế nào đều muốn n n thế chỉ là à đều cứu đánh giá quá c o tốc độ thai. Ngay sau đó là cự linh thạch nhân manh liệt tiếng kêu sợ hãi bạch tử họa không thể tin tưởng nhìn một màn trước mắt này cự linh thạch nhân tay đường bị đâm xuyên lâm dạ dơ long nguyên vẫn không nhúc đ í c h dĩ nhiên buông lỏng đem cự linh thạch nhân bàn tay đâm thủng cái này vì sao mọi người đều là dùng linh kiếm tranh lệch lớn như vậy chẳng lẽ là thực lực của chính mình quá yếu lâm dạ mới là ẩn giấu đại lão bạch tử họa một ba trong đầu tràn đầy nghi hoặc chủ nhân ngài kiếm tại sao phải như vậy cưng r ắ n à bạch tử họa nhìn lấy lâm dạ ta trường kiếm chém vài cái liền bị hỏng ngươi cái này không phải là đang nói lời nói nhảm ta đây bình chế là do thiên ngoại vẫn thiết chế tạo thành còn trải qua luyện khí sư đánh bóng làm sao có khả năng giống như ngươi đây chính là nhan tịch ngữ đưa cho lâm dạ lễ vật nhất định là so với bạch tử họa tây bối hàng mạnh mẽ rất nhiều không lên t a ra bạch tử họa muốn khóc ca là nàng đầu góc có bệnh dĩ nhiên đi hỏi một cái lục kim người chơi như thế nào tàn vấn đề nhân ra là người trên người tự mình tính cái gì ngoại trừ một cái sư phụ ở ngoài cái gì đều không người sư phụ này trả lại cho không được chính mình chỗ tốt gì cùng lâm tấu cái t r ê n h lệch này mặc dù là bảo tiêu vậy cũng là độ kiếp cường giả bạch tử họa yên lặng khóc thành tiếng nàng quyết định cũng không tiếp tục muốn cùng hỏi lâm dạng nàng sợ mình bị đả kích thương tích đ ờ mình nói ngươi trở về làm gì t h i t hay giả cái này nhân vật nam chính dĩ nhiên chạy về tới cứu mình rồi hả điều này làm cho lâm dạ cảm thấy người nam này chủ quái gì? dĩ nhiên chủ nhân phía trước cứu mạng ta ta đương nhiên cũng muốn cùng chủ nhân đồng sinh cộng tử bạch tử họa xuất phát từ nội tâm nói thấu hiểu hết thể thống khổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương hai trăm năm mươi lăm đánh cướp cầu hoa tươi đồng sinh cộng tử ta xem ngươi là sợ ta chết ngươi đi ra ngoài cũng chết chắc rồi a lâm dạ đương nhiên không tin bạch tử họa sẽ có tốt bụng như vậy căn cứ nhân vật nam chính định luật một dạng nhân vật nam chính đều là không có khả năng đối với phản phái có bất kỳ hào cảm ngoài miệng nói như vậy phỏng chừng trong lòng đều muốn làm sao giết chết chính mình chủ nhân điểm ấy người xem sai ta ta bạch tử họa mặc dù là ngài hạ nhân nhưng ta cũng biết báo đáp tân cứu mạng của ngài bạch tử họa rất nghiêm túc nàng những lời này đồng dạng cũng là phát ra từ nội tâm lâm dạng người này tuy là truy động một điểm thế nhưng cho tới bây giờ mà nói căn bản là không tính là nhiều hư lại là cho phép nàng tu luyện lại là để cho mình ngâm nước linh t u y trợ chính mình tu hành lâm dạ mặc dù không nói nhưng những thứ này bạch tử họa đều sâu đậm ghi ở trong lòng càng huống hồ chính cô ta cân nhắc lợi hại cùng lâm dạ làm đ ị n h nhân không bằng làm bạn điểm này cố gắng thực tế nếu không phải là cần thiết nàng cũng không muốn cùng lâm dạ sinh tử quyết liệt nhưng mà trên thực tế bạch tử họa cũng không biết lâm dạ thấy được nàng tu hành không để ý tới chủ k i u nếu là bởi vì bạch tử họa là nhân vật nam chính chẳng lẽ mình không cho phép nàng liền không tu luyện đây là dựa theo trên kịch bản đi linh tuyển chỉ là bởi vì đơn thuần sợ hãi trên người nàng thối quá thân là cả ngày ở trong biệt viện ngây n ô nô bục nếu như thối quá chính mình có thể cuộc sống thế nào x ố dưới bạch tử họa lại là điển hình suy nghĩ nhiều ta cái này nhân vật nam chính có ý tứ ạ bạch tử họa ý tứ rơi xuống lâm d ạ trong lỗ thai liền thay đổi một cái ý tứ đây là dự định thu mình làm tiểu đệ ạ cái này kịch bản không nên như thế phát triển chứ ngược lại mặc kệ nó làm tiểu đệ là không có khả năng làm tiểu đệ làm độc các nam phụ chẳng lẽ không so với tiểu đệ thương không lâm tần cảm thấy chính mình có cần thiết làm cho bạch tử họa sớm một chút nhận rõ ràng hiện trạng không bảy sẽ không thật sự coi chính mình cứ nàng chính là thật vì nàng chứ cái t i ế chỉ là đơn thuần sợ nàng trực tiếp bị lâm chấn nam giết、chết. chủ nhân chạy mau hắn lại tới rồi bạch tử họa dắt lâm dạ ống tay h áo liền muốn chạy ra cự linh thạch nhân tuy là cánh tay trên tay nhưng hắn những bộ vị k h á c nhưng là không có t h ụ tướng h lại một lần hướng lâm dạ hai người công kích chạy cái quỷ vốn là ta theo hắn có thể bình an vô sự không phải là muốn ra tay với ta thật coi lão tử dễ khi dễ à. lâm dạ đối mặt cự linh thạch nhân trong mắt chỉ còn lại có tức giận khá lắm chính mình phơi nắng một cái tăm nắng mạc danh kỳ diệu đã chạy tới công kích mình thật coi chính mình độc ác nam phụ dễ khi dễ ngược lại cuối cùng đều phải bị nhân vật nam chính giết chết lao tử trước giờ giết chết ngươi lâm dạ toàn lực bạo phát tàn ảnh hóa thành lưu quang ở cự linh thạch nhân đánh tới trên lòng bàn tay nhanh chóng đi tới mấy ngày nay hắn đã từ từ quen dần c h ú c cơ cảnh giới cùng mở thiên quyết mang đến cho hắn lực lượng chỉ là mấy cái thuấn thân trên chân đạp cự linh thạch nhân xông lên bờ vai của hắn thật cao nhảy lên trong tay long nguyên xen vào cự linh thạch nhân đầu lâu trong tay nắm thật chặt long nguyên theo cự linh thạch nhân đầu lâu hạ xuống long nguyên kiếm sắc bén phong tướng cự linh thạch nhân từ đó mở ra lâm dạ phiêu giật rơi xuống đất trước người cự linh thạch nhân phát sinh kịch liệt nổ đủng vỡ thành từng cục tảng đá trong nháy mắt sụp đổ coi lão t lâm dạ khẽ hừ một tiếng vốn là không muốn dáng vẻ như vậy cái này cự linh thạch nhân không nên ép tự mình động thủ là lục kim người chơi sao bạch tử họa lăng lăng đứng tại chỗ nhìn về phía trước tiêu sái trôi đi lâm dạ phía trước nàng chính là cái này sao đối phó cự linh thạch nhân nhưng là trong tay linh kiếm liền người ta vỏ ngoài đều không có mở ra nhìn nhìn lại nhân ra chân chính lục kim đại lão móc ra một thanh kiếm u n g dung trực tiếp đem giã quái bột thu gặt bạch tử họa là thật hâm mộ và ghen ghét ta không đơn thuần là lục kim người chơi a điện ngàn thường cũng là đột nhiên lên tiếng ngươi không cảm thấy cái này lâm dạ thật kỳ quái sao sư phụ ngài đây là ý gì bạch tử họa không quá lý giải sư phụ mình có ý tứ chính ngươi suy nghĩ cẩn thận nghĩ như thế liền ngươi có từng thấy hắn tu luyện sao nghe ngàn thường mở miệng nói cái này bạch tử họa cố gắng nghĩ lại dường như tự mình tiến tới đến rồi thiên trúc phong tới nay lâm dạ cho tới bây giờ đều không có tu luyện qua mỗi ngày đều là ăn no chính là ngủ đủ liền ăn không có việc gì liền phơi một chút thái dương nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng có bất kỳ tu luyện ngay từ đầu sau đó bạch tử họa cũng là cố gắng hiểu dù sao tính cách này liền cùng từ trước từ tối giống nhau đang không có quốc gia không có phát sinh nguy nan phía trước nàng chính là dưới một người trên vạn người công chúa sau lại liền dễ có cũng không bằng lâm dạ đ i ể n hình chính là chuẩn bị dựa vào mẫu thế hệ dư ấm tu tiên giới nhị đại nhưng bây giờ nghĩ đến dường như cũng không có đơn giản như vậy chỉ từ lâm dạ mới vừa b ộ c phát ra cảm giác mạnh mẽ mà nói ít nói đều ở đây chúc cơ cảnh nhưng là nàng là thực sự cho tới bây giờ đều không tương quá lâm dạ tu luyện á chẳng lẽ lâm dạ là ở dấu r ố t suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ nhưng nghĩ như vậy dường như cũng rất hợp lý nó i như thế nào đều là con trai của nhan tịch n ữ nếu là thật cái gì cũng sẽ không mới có quỳ đâu chỉ là cũng không biết lâm dạ đến cùng còn t n tàng bao nhiêu hắn thực lực chân chính ở đâu bạch tử họa thừa nhận mình đối với lâm dạ sinh ra một chút tò mò sư phụ ngươi nói hắn đến cùng mạnh bao nhiêu hả? bạch tử họa nhịn không được hỏi mặc kệ hắn bây giờ là cảnh giới gì ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng bạch tử họa thấy quá phiến diện đứng ở nghe ngàn t h ư ờ n g góc độ mới vừa ở lâm dạ xuất thủ trong nháy mắt đó nàng mới nói được đâm đầu vào một cỗ nồng nặc cảm giác nguy cơ rất mãnh liệt rất bất an trước mắt lâm dạ tuyệt đối không có đơn giản như vậy đúng vậy à nhân ra là nạp tiền đại lão nha bạch tử họa thở dài nếu như chính mình có dáng vẻ như vậy phụ mẫu chắc là không thể so với lâm dạ kém nói cho ngươi biết tuy là cái này rất đả kích ngươi nhưng là là đối ngươi biến hướng một loại khích lệ ngươi ngàn thường nhàn nhạt mở miệng rõ ràng nói cho ngươi biết coi như không phải dựa vào thanh kiếm kia ngươi cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn hắn công pháp tu luyện rất đáng sợ có thể là thượng cổ lưu lại p h á p môn tu luyện hắn tương lai có thể so với nhan tịch ngữ còn muốn đáng sợ ngươi ngàn thường thân là sư phụ đương nhiên muốn giữ gìn mặt mũi của mình chỉ từ lâm dạ tản mát ra khí thế xem mặc dù là nàng đều không phải rất rõ cỗ này đến từ hoàng cổ vũ trụ uy áp rốt cuộc là đồ chơi gì có thể làm cho nàng cảm nhận được đến từ chính trong xương kiếm nén hoảng sợ sư phụ ngươi là nói hắn khả năng không ngừng chúc cơ cảnh bạch tử họa không để ý tới giải khai nàng nhận thức lúc này còn dừng lại về mặt cảnh giới cường hắn ở trước đây không hiểu được tu luyện mặc dù là nghe ngàn thường dậy nhưng nàng cho tới bây giờ cũng không có chân chính đã biết công pháp nghiền ép đến tột cùng có thể tranh lệch bạo lớn không muốn nói hắn không phải chúc cơ cảnh hắn coi như chỉ là lượt k ngược ngươi cũng là dễ dàng bạch tử họa vẫn là quá non nớt không cách nào tưởng tượng công pháp áp chế rốt cuộc có bao n h i ê u đáng sợ cái gì vượt cấp chiến đấu đối với nhân gia mà nói cũng chỉ là dễ dàng làm sao có khả năng bạch tử họa không tin trong lòng của nàng không khỏi hoài nghi chẳng lẽ sư phó của mình cùng lâm dạ có quan hệ thân thích mấy ngày này luôn cho nàng t ẩ y não để cho nàng đi theo lâm dạ tuy là bạch tử họa không nói nhưng ngoài sáng trong tối đều cảm nhận được người t h ằ n g ngốc này à đây là công pháp ở trên áp chế ngươi không phải cảm thấy cái kia nhan tịch ngữ rất lợi hại phải không nàng tiên nêu ví dụ tử hôm nay tu chân giới tuy là không có bao nhiêu tàn tiền nhưng vì sao nhan tịch ngữ có thể riêng một ngọn cờ là mạnh nhất cái kia bởi vì đây là công pháp của nàng cường đại đồng dạng cũng là thể chất của nàng cường đại cho nên nàng là tu tiên giới đệ nhất nhân mà cái này cái lâm dạng c ô bạch tử họa n lời này n g là tin bởi vì nghe ngàn thường cái này cực độ người cao ngạo tuyệt đối sẽ không cầm danh dự của mình nói bừa đó là một loại đến từ hoang cổ khí thức ngươi không cảm giác được nhưng ta cảm nhận được điện ngàn thường không khỏi nghĩ đến thượng cổ thời kỳ nếu có nhân tu luyện công pháp này cái tia độc đoán vạn cổ liền muốn đổi một người sư phụ vậy nếu như đồng dạng thực lực chủ nhân đối mặt cùng là một thời kỳ ngươi các ngươi ai sẽ thắng bạch t ử họa nhịn không được h i ể u kỳ đây là nàng đệ một lần không đúng lần thứ hai khen ngợi người khác nghe làm thường từ trở thành sư phụ của nàng sau đó đối với những người khác đều là đủ loại soi mói cho dù là nhan tịch ngữ ở bảy mươi bảy trong mắt của nàng cũng đều chỉ là kiến hôi duy chỉ có đối với lâm dạ đặc biệt nhất đệ một lần khích lệ lâm dạ thể chất lần thứ hai cũng ngay tại lúc này lại là khen tán lâm thái công pháp cho nên nàng rất muốn biết nếu như là lâm dạ đối mặt sư phó của mình sư phụ mình cái k i ê n ngạo thị thiên hạ khí phách có thể hay không chiến thắng đồng cảnh giới hắn đương nhiên không thể nào biết là đối thủ của ta đây đều là cái gì cho má vấn đề sư phụ ngươi ta mặc dù công pháp không bằng hắn nhưng ta pháp bảo vô số kể kinh nghiệm chiến đấu càng là sung túc bí pháp vô số chính là một tên mau đầu tiểu từ bóp chết hắn đều dễ dàng sở dĩ sư phụ chính là đơn thuần dựa vào pháp bảo những thứ kia khi dễ người bạch t ử họa liếc mắt nói hồi lâu ngươi không phải là muốn nói chính mình dựa vào những phương diện khác khi dễ lâm dạ sao câm miệm ngây n à n g thường khỏe miệm giật giật nàng là thực sự nổi giận. chỉ đua một chút còn không đua một bạch i ế t b tử họa phát ra từ nội tâm cười rồi lâu như vậy nàng còn là đệ một lần buộc nghe ngàn thường kinh ngạc ít nói nhảm ta cho ngươi biết ngươi muốn sao hiện tại đi giết hắn hoặc là liền cùng hắn làm quan hệ tốt đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi nói xong điện ngàn thường thanh â m hoàn toàn tiêu thất giết cái q u ỷ a ngươi cũng nói ta hiện tại không phải là đối thủ của hắn còn muốn bạch tử họa cũng là lười để ý điện ngàn thường cái kia nữ nhân luôn muốn bức cùng với chính mình đi bản thân nói trắng ra là còn không phải là vì chính cô ta sớm một chút có thể giải phóng sao nghe làm thường càng là nói như vậy nàng lại càng phản cảm cùng chính mình đối với lâm dạ có ấn tượng tốt cảm giác kia giống như là chính mình trở thành người khác lợi dụng công cụ giống nhau người đang suy nghĩ gì bạch tử họa bên lỗ thai lại một lần vang lên lâm dạ thanh âm không có gì không có gì chính là cảm giác thiếu ra bạch tử họa vội và nói đồng thời trong lòng cũng ở trong tối từ nói t h ầ m lâm dạ thật có lợi hại như vậy sao mới vừa bị điện giật làm thường lừa dối sửng sốt một chút thái liếc mắt thiếu ra ngài làm cái gì vậy bạch tử họa cúi đầu nhìn một chút để ngang cổ mình trước tản ra dùng mình long nguyên kiếm đánh cướp thấu hiểu hết thẻ thống khổ gánh vác hết thẻ hy vọng lâm dạ đây. đây là vì hoàn thành kịch bản chính mình cái này chủng động các phản phái đến nơi này chủng trong bí cảnh mặt có thể không phải chính là đỏ mắt nhân vật chính thường cho Cuối、cùng u ố i c cấp đoạt sao, những ế u k ô n nghĩ muốn nhân chính nguyên nhất, nhưng vấn nhưng nhan n g giờ g lâm làm liệu. là là lâm dạ nhưng là bây Mặc dạ dù dạ bạch tài sao sẽ họa phế tịch đều tốt tử vật từ đề thứ này so với bạch tử họa chút đồ vật kia còn chưa đủ lấy để cho người đ ó mắt bất quá kịch bản đều an bài như vậy lâm dạ cũng liền như thế diễn rồi mấu chốt nhất là còn có thể làm cho bạch tử họa thanh tình một chút chính mình cũng không phải cái gì người tốt trước đây liền nói muốn khi dễ ngươi hiện tại chính là muốn khi dễ ngươi chủ nhân chúng ta là người một nhà không bằng ta giúp ngài cướp đoạt những người khác chứ chính là từ đạo hữu bất tử bần đạo mấy thứ này đều là nàng tần tân khổ khổ l i ề u mạng cầm về hiện tại cũng bị lâm dạ đoạt đi rồi nàng nơi nào nguyện ý không được ta ở đã sớm nói với ngươi rồi để cho ngươi sống chỉ là vì vô tận đục nhã ngươi lâm dạ cười lạnh nói tự cảm thấy dao ra đây không phải vậy cũng đừng trách ta không k h á c ký lâm dạ tâm nghiệm vừa động bạch tử họa trong nháy mắt chỉ cảm giác lồng ngực của mình một trận đau đớn kịch liệt phệ tâm cổ bị phát động ta đến vài giây bạch tử họa liền sắc mặt trắng bệnh vì đau cả người lung lay sắp đổ đứng cũng không vững phệ tâm cổ sở dĩ khủng bố chính là ở chỗ này tu luyện sâu hơn dù cho ngươi là bay ra cũng không lấy ra phệ tâm cổ liền có thể gắt gao đem một cái người k h ô n g chế được không có đặc thù p h á p môn bạch tử họa đời này đều chỉ có thể cho lâm dạ làm cầu bạch tử họa tin tốc độ từ trên tay của mình lấy xuống nhẫn chữ vật đưa cho lâm dạ chủ nhân toàn bộ đều cho ngươi lâu bạch tử họa sắc mặt trắng b ệ c h vì đau cả người nằm ú t sấp trên đồng có gắt gao nắm cành cây trong lòng cái loại này cảm giác đau đớn không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng có thể để cho nàng không đứng dậy nổi lần sau thành thật một chút lâm dạ mắt thấy bạch tử họa đau gần chết lại vẫn không có ý dừng lại vẫn duy trì liên tục đến bạch tử họa cả người đau đã bất tỉnh. lúc này mới dừng lại cái này một lớp cựu hận kéo phỏng trừng bạch tử họa là hận chết mình lâm dạ trong lòng âm thầm nghĩ tới keng chúc mừng ký chủ hoàn thành kịch t ì n h cướp đoạt nhân vật chính thưởng cho tu vi kim đan đặc thù bí pháp thuấn tức vạn lý cái này thuấn tức vạn lý là một cái quỷ gì lâm dạ đối với phần thưởng này bí pháp vẫn tương đối cảm giác hứng thú mặt chữ ý tứ có thể để cho ký chủ trong nháy mắt đạt được xa và dặm còn rất khá ta đây về sau trở về thế tục không phải là trong lòng khẽ động thì tốt rồi lâm dạ nghĩ đến trước mắt mới chỉ cái này t u ấ n tức vạn lý dùng rất tốt vi được rồi hệ thống Mới vừa đến cùng là chuyện gì xảy ra à? lâm à chuyện xảy gì ra l dạ không có quên vì sao cự linh thạch nhân biết công kích mình trong tiểu thuyết đây chính là hoàn toàn sẽ không dính líu i đến mình ký chủ ngài đừng quên ngài hiện tại đã thoát khỏi thiên đạo trường khống độc lập du t ẩ u cùng độc lập ở ngoài còn lại phản phái gia quái cũng sẽ chủ động đem ngài tính vào nhân vật chính phạm vi thì ra là thế lâm dạ là thật không nói mà đến cảm tình cái này thoát ly thiên đạo trường khống cũng là có lợi có hại cũng chính là từ ngoài mặt định nghĩa lâm dạ đã chưa tính là phản phái chỉ là đơn thuần lại đi phản phái kịch tính mà thôi như vậy hàng làm sao bây giờ à lâm dạ nhìn lấy đau mất đi bạch tử họa cái này dựa theo trên kịch bản diễn cái kia t ự nhiên là không có cướp đoạt thành công nhưng bây giờ bạch tử họa đều đau man quá khứ lâm dạ là không có nghĩ tới cái này bạch tử họa đã vậy còn quá yếu đuối liền hơi chút một chút xíu dàn vật liền số lượng quá khứ thật là một điểm nhân vật chính khí chất đều không có tưởng tượng thế tục giới di bạch bị đả kích nhiều lần như vậy thế nhưng còn không phải là hảo đoàn đ o à n không có việc gì mắt thấy cái này bạch tử họa hoàn toàn không tỉnh lại nữa ý tứ lâm dạ cũng không sốt r u ộ đi ngay ở bên cạnh ngồi xuống tòa hạ tiếp tục bắt đầu chính mình tắm nắng chờ đến bạch tử họa lúc tỉnh lại lâm dạ như trước chính ở chỗ này chủ nhân bạch tử họa khiếp xanh xanh hô một câu nàng là thực sự đau sợ loại đau khổ này thật sự là quá khó tiếp thu rồi về sau chính mình thành thật một chút lâm dạ cười nhạt đứng dậy rời đi cũng liền ở lâm dạ đi sau đó bạch tử họa nguyên bản nhát gan biểu tình hoàn toàn thay đổi trong mắt tràn đầy tức giận lâm tần tuy là phía trước cứu nàng dĩ nhiên làm cho hắn cảm giác lâm dạ là một người tốt thảo giác bây giờ xem ra lâm dạ cái g i a hỏa này là chân chính thập thác bất xá phía trước cứu chính mình cũng là chính như hắn nói hoàn toàn là vì tiếp tục dằn vật nàng. nàng còn tưởng rằng là lâm dạ tìm che đậy cứu mình một cớ bây giờ nghĩ lại lâm dạ treo thật chỉ là vì g i ằ n vật nàng bạch tử họa chỉ hận hai mắt của mình ngủ trong lòng cái kia hận a sư phụ có hay không k h ở i ra vệ tâm cổ phương pháp xử lý bạch tử họa nhịn không được hỏi tự nhiên là có nghe ngàn thường đáp lại nàng đến bất giác lâm dạ là cái gì phần tử xấu dù sao nếu như lâm dạ thực sự đủ hư trước đây cũng sẽ không để cho mình trở lại bạch tử họa bên người trong này nhất định là có nguyên nhân gì đương nhiên hiện tại nghe ngàn thường sẽ không nói với bạch tử họa t hận ý m á n h liệt bạch tử họa phòng chừng cũng nghe không lọn huống hồ nàng cũng không phải là trăm phần trăm xác định lâm dạ rốt cuộc là một cái gì bộ giáo nhân cho tới bây giờ lộ làm thường mình cũng xem không có hiểu lâm dạ hành vi t ắ c phong thật sự là không phù hợp logic biện pháp gì bạch tử họa giọng căm hận nói cũng rất đơn giản ngươi muốn đi v u tộc tìm kiếm trong truyền thuyết kim t ầ m cổ tu luyện cổ thuật đem kim t ầ m cổ luyện để bản thân sử dụng làm cho hắn đi thấy vệ tâm cổ nuốt trừng liền có thể n g h e ngàn thường nói rằng kim t ầ m cổ là vu cổ bên trong tối cường đại cổ trùng nếu là có thể thôn vệ tu luyện thành công đối với thực lực cũng là một loại tăng lên từ lớn kim t à n trung bạch tử họa tương cận tên này ghi tạc trong lòng của mình tương lai nàng nhất định phải tìm được kim t à n cổ chờ các loại phá giải lâm dạ vệ nàng nhất định phải để cho lâm dạng đếm thử hôm nay quất l ụ sư phụ nếu như ta hiện tại bắt đầu l i ề u mạng tu luyện có đánh bại lâm dạ khả năng sao bạch tử họa lại nghĩ đến phía trước nghe ngàn thường đem lâm dạ khen thượng thiên phi nàng đều cảm giác không phải tự tin chính mình sẽ là lâm dạ đối thủ sao n h â n định thăng thiên điện làm thường không nghĩ tới lâm dạ cái này một tay lại vẫn đối với bạch tử họa có lớn như vậy khích lệ tác dụng nàng lời này nói cũng không sai nghĩ tới từng ở thượng cổ thời đại so với nàng còn muốn thiên tài người cũng không phải là không có nhưng cuối cùng chỉ có bọn nàng nàng chờ định rồi cái thế giới kia định phong từ đó trở đi lộ làm thường cũng không tin thiên mệnh bất kỳ vật gì đều là nàng dựa vào chính mình tranh thủ được xuyên thành p h ả n phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương hai trăm năm mươi bảy long tinh thảo bạch tử họa phát t hệ cầu hoa tươi nhân định thăng thiên thời khắc này bạch tử họa phát t hệ mình n ợ i này tuyệt đối không muốn dựa vào bất luận kẻ nào cũng tuyệt đối sẽ không đối với bất kỳ người nào sản sinh bất kỳ chờ mong nhiều lần chờ mong đã đem nàng đả thương, thương tích đầy mình a bạch tử họa ngửa mặt lên trời thất dài càng nghĩ càng phẫn nộ lý trí theo bị căn bớt tương lai nàng nhất định phải để cho lâm dạ thành vì mình tay sai cả ngày lẫn đêm bị chính mình giàn vặt đủ rồi nên thanh tỉnh một chút nghe ngàn thường cảm giác châm này thuốc trợ tim bề ngoài như có chút quá m á n h liệt bạch tử họa cảm xúc đều nhanh muốn sụp đổ rồi bất quá nghe ngàn thường cũng là lý giải bạch tử họa tâm tình thương nàng cũng là bị chính mình tín nhiệm nhất phản bội loại đau khổ này cùng tuyệt vọng kèm theo phong ấn độ qua mấy nghìn năm mới để cho nàng chậm quá thần c ư ơ n g giả chân chính đều hẳn là chi phối phẫn nộ của ngươi cùng sợ hãi mà không phải bị phẫn nộ cùng sợ hãi chi phối ngươi cho rằng ngươi bây giờ giống to hơn một cái rất thoải mái sao nếu như lâm dạ không đi xa đâu chứng kiến ngươi bộ dáng này biết sẽ không muốn giết chết ngươi báo thủ cần chính là chờ đợi thời cơ cùng cơ hội. giống như là ngủ đông ở trong âm u độc x à đợi đến thế lực hơi thời điểm ở một k í c h trí mạng ta biết rồi bạch tử họa đẻ xuống lửa giận thanh tuyến đều đi theo biến đến trầm thấp sư phụ n g ư ơ i biết ta nguyên lai、like、gọi cái gì sao bạch tử họa nhớ lại đã qua nàng từng là một cái tự do tự tại tiểu công chúa bây giờ người mang huyết hải thâm cứu ta gọi trắng thiên phàm thiên gia vạn hộ thuận buồm xuôi gió phụ thân của nàng cho nàng đi tên là hy vọng quốc gia có thể đủ hòa bình chỉ tiếp cũng không có sợi da tác dụng từ đó trở đi bạch tử họa cũng rất minh bạch nàng không thể lại làm trắng thiên phàm mà là muốn trở thành bạch tử họa vì chính mình mà sống không ở lẫn nhau tín nhiệm người phương nào tùy người a ta ngay từ đầu liền không hy vọng ngươi dựa vào bất luận kẻ nào điện ngàn thường thản nhiên nói đi trắng tám t ử họa lời này chính là chuyên môn nói cho hàng ngàn thường nghe được về sau để nàng không nên ở lấy bất kỳ mượn cớ để cho mình tiếp cận bất luận cái gì một người nam nhân nàng cả đời này cũng sẽ không bao giờ lẫn nhau tín nhiệm người phương nào bạch tử họa ở trong lòng yên lặng phát hiện tương lai nhất định phải để cho lâm g i a biết v u n g tha mình là hắn đời này phạm được lớn nhất sai điện ngàn thường đã đoạt đúng có ở đây không xa xa lâm dạ đích thật là đang nhìn bạch tử họa vẫn chứng kiến bạch tử họa giống giận hình ảnh lâm dạ mới chỉ có cười rồi n à y mới đúng mà nhân vật chính hận phản phái mới đúng chứ tín nhiệm phản phái là một cái cái quỷ gì lâm dạ thích nhất nhưng chính là ngươi xem không quen ta lại làm không rơi hình dáng của ta đợi nàng trưởng thành chính mình phòng t r ư ờ n g đã mang theo toàn g i a biết hiện thực thế giới quá chính mình tiêu dao thời gian đi có cựu đoán báo không được đây mới là trung cực giàn v ậ t ai thật là khả lắm bắt đầu quyển thứ hai sau đó lâm dạ thậm chí ngay cả cựu hận đều muốn chính mình kéo đơn giản là tất chó cái này bạch tử họ quả nhiên là lâm thời chen vào nhân vật ý chí quá không kiên định vậy cũng là cho nàng học một khóa nhân vật chính ai cũng tin tưởng có thể phát triển không đứng dậy điều này làm cho lâm dạ liền nghĩ tới chính mình bạn nối khố gì bạch cái kia vị mới là đánh không chết tiểu cường nhìn lấy bạch tử họa lột xác lâm dạ thuận tay liền đem một chút rác rưởi trình hợp vào bạch tử họa nhận chữ vật sau đó trực tiếp vứt bỏ hắn lại không thiếu một chút như vậy thiên tài địa bảo cấm vô dụng thuận tay liền bỏ lại trước người sân cốc xoay người thuấn tức vật lý biến mất ở bí cảnh bên trong bên kia bạch tử họa nổi giận thì nổi giận nhưng vẫn là biết cưỡng chế để cho mình tỉnh táo lại suy nghĩ đối sách tiếp theo nên làm gì trở về thanh vân n ô n sao ác ma kia sẽ không bỏ qua cho chính mình trở về cũng chỉ là bị tiếp tục giàn vật nhưng ly khai thanh vân môn nàng còn có thể đi chỗ nào thiên hạ to lớn nàng phát hiện mình dường như ngoại trừ thanh vân môn ở ngoài dĩ nhiên là lại không chỗ dung thân bạch tử họa càng muốn ra đầu càng đau đứng ở sơn cốc đỉnh nhìn phía dưới vỡ vụn thành đá cự linh thạch nhân ánh mắt phiền muộn nếu như mình có thể vẫn dừng lại ở trong bí cảnh thì tốt rồi ở bên trong này tu luyện tới chính mình hoàn toàn lớn lên chỉ t i ế c bí cảnh tối đa chỉ có thể dừng lại ba tháng vốn là nàng còn muốn thừa dịp sau cùng hai tháng đem chính mình lấy được tài nguyên tu luyện đều luyện hóa hết hiện tại cái gì cũng bị mất ngươi xem vậy là ngươi cái gì ngây ngàn thường thanh â m bỗng nhiên vang lên cái gì là cái gì bạch tử họa tông toàn bộ không có hiểu sư phụ mình lại đang nói cái gì ta cảm giác ở cự linh trong người đá dường như có thập nhiều đồ vật ngây ngàn thường có thể cảm giác được đến từ chính cự linh thạch nhân phản ứng có một cô mãnh liệt linh lực đang chấn động ngây ngàn thường cảm thấy rất mãnh liệt linh khí chắc là biết một cái tốt còn khắp nơi tiết lộ ra sinh mạng khí tức nhanh đi xuống xem một chút thứ tốt ngây ngàn thường nhanh chóng mở miệng nói bạch tử họa cũng là không nói hai lời trực tiếp liền n h ả xuống có như thế một cái sư phụ còn có một cái chỗ tốt đó chính là tùy thân kèm theo cái này hướng dẫn nghi có bảo bối gì nàng người sư phụ này mẫn cảm nhất thảo nào nói thượng cổ thời kỳ nguyệt thần bảo bối một đống nàng bản thân mình liền chính là một cái thần dữ của a mũi đơn giản là so với cầu tử còn linh ở trong bí cảnh vô số thiên tài địa bảo vậy cũng là nghe ngàn thường phát hiện ánh mắt kia có thể nhọn nếu đều là liền nghe ngàn thường đều nói thứ tốt cái kia nhất định là đồ tốt bạch từ họa thật cao nhảy xuống ở cự đại trong phế tích văng lên bụi sư phụ cụ thể ở nơi nào à cái này cự linh thạch nhân phân chia thành vô số miếu nhỏ có chừng một tòa núi nhỏ cao như vậy nghe ta tiếp tục đi về phía trước ở ngay phía trước hơn hai mươi thước vị trí đào xuống nghe ngàn thường vội và nói bạch t ử họa chỉ là tiến lên liền tay không bắt đầu đào nàng bản thân liền là trúc cơ cảnh cao thủ đào ra một đống tảng đá đó là tương đối dễ dàng rất nhanh thì ở cự linh trong chạy đá phát hiện một cái cự đại trứng t r ứ n g kích thước có chừng cao hơn một thước độ rộng ít nói ở hơn sáu mươi cm đây cũng chính là ở cự linh trong chạy đá hay không giả người bình thường căn bản là không phát hiện được đây là cái gì t r ứ n g chim bạch t ử họa kinh ngạc mở to hai mắt nhìn nhất là cái này toàn thân cao thấp đều hiện lên lấy như ẩn như hiện phụ văn tràn đầy sinh cơ bừng bừng đồ chơi này nếu như ăn đi hẳn rất bổ chứ bạch tử họa lẩm bẩm bộ em gái ngươi a giờ khác này nghe ngàn thường cũng không nhịn được bạo t h u tục đồ đệ này là thiếu thông minh a đồ tốt như vậy nàng dĩ nhiên đem ra ăn đây chính là long đản vẫn là cái này sự kiện cực kỳ thưa thất băng xương cự long ngươi lại muốn đem ra ăn bạch bạch trên vỏ trứng hiện lên một tầng băng thật dày xương long văn như ẩn như hiện đây tuyệt đối là thuần chính băng xương cự long long đản bạch tử họa c h ấ n kinh rồi long tộc nàng là biết đến nhưng long đản làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này hại từ địa phương chắc là cái tòa này bị cảnh chủ nhân đồ đạc chỉ là gợi ở cự linh thạch nhân trong thân thể nghe ngàn thường nói rằng đây chính là băng x ư ơ n g cự long a vẫn là một cái long đản phải biết rằng long tộc trời sinh cao ngạo vẫn luôn lấy bách linh g i ả i tự cho mình là càng là t r ư ớ n g mắt nhân loại muốn một cái băng x ư ơ n g cự long phục tùng cái tia trên cơ bản liền là không có khả năng mặc dù là năm đó nghe ngàn thường đều làm không được đến nàng tuy là cường đại nhưng long tộc cũng có long tộc cường giả đồng thời một dạng long tộc cường giả đều là bao đoàn long tộc từ còn nhỏ vừa sinh ra trên cơ bản chính là chí ít kim đăng cảnh theo trưởng thành đến đạt đến đại la thiên tiên kỳ xem như là thành niên thời kỳ hơn nữa là càng tu luyện càng mạnh bước vào thành thục hậu kỳ mỗi một vị long tộc cường giả đều rất biến thái nhất là cùng một loại cự long càng là gồm cả lấy các đời t r ư ớ c cường đại huyết mạch thực lực càng là khủng bố năm đó nếu để cho nàng nghe ngàn thường một mình đấu một chỉ tuyệt đối có thể vững vàng để chết nhưng long tộc là một đám không phải đánh không lại chỉ là không cần thiết đi theo bọn họ đánh tối đa chính là tiêu hao một ít khí lực bất quá không cần thiết cự long ma sủng nghe ngàn thường ngược lại là không có nhưng nàng đã có một cái phượng hoàng ma sủng chính là sẽ không tới năm đó sau đó như thế nào cho nên bạch tử họa rất m n g hiện tại nàng cảm giác mình là gặp thứ tốt gì nhưng là không biết nên làm sao sử dụng a rất đơn giản chỉ cần n g ư ơ i đem long đàn ấp trứng ở nó hấu niên kỳ khiến người ta nhỏ máu n h ậ t chủ nàng sẽ là của n g ư ơ i ma sùng ngây nàng thường nói tiếp đến ngươi cũng là kiếm được cái này long đàn h i ệ n nhiên là đã thành thục lập tức liền có thể lấy ra vọ trứng chỉ là hắn chủ nhân trước nhịn không được lâu như vậy ngây nàng thường im lặng nói rằng mặc kệ cái này b í cảnh chủ nhân là làm sao đạt được long đàn hắn dù sao cũng mất mạng đi đợi đến long đàn ấp trứng lại đúng là tiện nghi bạch tử họa vấn đề gì bạch tử họa hiếu kỳ hỏi cái này long đản đã thành thục tùy thời đều có thể đi ra thế nhưng điều kiện tiên quyết là cần l o n g tinh thảo rụ rỗ tiểu long ở trong vỏ trứng đều là không có bao nhiêu phá s á t dục vọng v ề sau thượng cổ long tộc vì làm cho con của mình g á n g sinh hay dùng l o n g tinh thảo rụ rỗ làm cho chính bọn hắn phá s á t mà đồ chơi này cũng không tính nhiều c h ắ t trở ở thượng cổ thời kỳ ra ngoài đi dạo ngươi khả năng đều có thể giết chết mấy chục khoả l o n g tinh thảo đó là đồ chơi dị bạch tử họa bối rối nha long tinh thảo không phải trong truyền thuyết cái kia thiên tài địa bào sao từ long tộc bị phân chia đến rồi tiên giới sau đó đã sớm ở tu chân giới im h ngươi đùa gì thế long tinh thảo ở chúng ta thời đại kết nhưng là rác rưởi nhất đồ đạc căn bản là không có người m u ố n nghe ngàn thường gương mặt người ra đen dấu chấm hỏi sư phụ a sư phụ người đó là thượng cổ thời kỳ bây giờ là cái gì thời đại ngươi cầm lúc này đổi kịp cổ so với nàng làm sao cảm giác nghe ngàn thường cũng là đang cùng nàng vợ s ẹ o lại đâu kích thích nàng ấy nhưng vừa vẫn mất đi sở hữu thiên tài địa b ả o yếu đối tiểu trái tim hay anh thật là quá bất ham nghe ngàn thường không lời nói vậy làm sao bây giờ long tinh thảo ta trong khoảng thời gian này bên trong cũng tìm không được a vậy mở một con đường khác trực tiếp đánh nát nhìn một chút ng ng ng n n thường đề、nghị. ngay bây giờ bạch tử họa nghèo bức dạng phòng t r ừ n g cũng nuôi không nổi cự lòng không bằng liền kiếm tàu tiên h phong bạch tử họa ngoan không hạ tâm nàng không đánh cuộc được cái này long đạn là nàng sau cùng bà bối đem bên trong tiểu long giết chết nàng khóc đều không địa phương khóc cái kia không phải của ngươi nhẫn chữ vật sao xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người Trưng 258, lâm dạ tâm tư ta hiểu. Cầu hoa tươi.、Bạch、tử trước, một thật người lên trước, cầm lên nhìn chính chính lâm là cầm dạ Bạch hoa họa bay hiểu. cái Cầu sự càng muốn bạch tử họa càng là cảm giác trong l ò n g ngực của chính mình mặt nổi lên hòa diễm a a a a lâm dạ sinh thời ta nhất định sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn kiểm tra một chút có còn hay không còn lại cái gì đồ vật nghe làm thường cũng không biết nên nói cái gì cho phải cái này nhẫn chữ vật xuất hiện phòng chừng thời khắc này bạch tử họa đều nhanh muốn hận dừng c h ế t ấu ngươi coi như là cướp đoạt xong t ố t xấu cũng vứt xa một chút a đây không phải là thuần thuần ở bạch tử họa trên vết thương sắt m ộ i a nhiều lần quất bạch tử họa tâm sao hai người này thu đoán chừng là hoàn toàn kết còn có thể cái gì đồ vật ngoài miệm nói như vậy bạch tử họa nhưng vẫn là mở ra chính mình nhẫn chữ v ngay sau đó miệng của nàng liền kinh ngạc mở ra làm sao đều không thể chọn nên nàng thường xem cùng với chính mình đ ồ đệ vẻ mặt này thế này thì quá m ứ c rồi không phải đã sớm làm xong bị cấp đoạt sạch sẽ chuẩn bị sao cần gì chứ phó cái long tinh thảo có phải hay không dài một tấc mặt trên mọc đầy gai ngược tàn mát ra một cỗ nồng nặc mùi bạch t ử họa đột nhiên mở miệng hỏi đúng vậy à nàng thường gật đầu long tinh thảo hoàn toàn chính xác là cái dạng này mặc dù có một đoạn thời gian rất dài chưa từng thấy qua thế nhưng cơ bản sơn hình dáng thật là cái dáng vẻ kia nàng còn rõ ràng nhớ kỹ sư phụ ta tìm được long tinh thảo bạch tử họa thật sự là không biết nói cái gì cho phải nàng nhẫn chữ vật tìm trở về nàng rất xác định cái này liền là của mình trong nhẫn chứa đồ thu thập tới thiên tài địa b ả o giống nhau không kém quỷ dị nhất là lại vẫn nhiều hơn vô số thiên tài địa b ả o tuy là phẩm cấp đều không cao lắm nhưng những vật này là từ đâu tới m ấ u chốt nhất là trong đó còn có long tinh thảo cái này cũng sớm đã im hơi lạ tiếng nhưng lúc này xin c h ỉ bảo đúng là đặt ở chính mình trong nhẫn chứa đồ đây là chuyện gì xảy ra chính mình nhẫn chữ vật không phải là bị lâm dạ lấy mất sao làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này coi như là xuất hiện ở nơi này vì sao đ ồ vật bên trong là một điểm không có giảm bớt ngược lại lại vẫn nhiều hơn tới bạch tử họa cả người cũng còn có chút một bước hắn đến bây giờ cũng không rõ rốt cuộc là tình huống gì kỳ thực đáp án cũng rất đơn giản đó chính là lâm dạ đoạt song sau lại lần nữa l ô khí nhưng mới vừa lâm dạ vẫn còn ở g i à n vật chính mình quay đầu lâm dạ liền đem nhẫn chữ vật còn cho mình c ó phải hay không là quá kỳ quái huống hồ lâm dạ tại sao phải đem nhẫn chữ vật nhét vào cái này địa phương kỳ quái chẳng lẽ là lâm dạ ở chỗ này bị người đánh trộm dối hạ cái này liền càng thêm không thể nào tiến nhập bí cảnh người đều biết nếu như lâm dạ đã xảy ra chuyện gì bọn họ một cái đều không sống nổi đám người kia cùng lâm dạ lại không hết u y hải thâm cừu ăn nhiều chết no muốn bắt chính mình m ệ n h đi đổi lâm dạ mệnh cũng liền chỉ có một khả năng đó chính là lâm dạ cố ý bỏ ở nơi này nhưng là hắn làm như vậy là vì cái gì đâu nhưng lại cho nàng trong nhận chứa đồ thả nhiều như vậy thiên tài địa bảo đối với lâm dạ mà nói có thể là rất r ư ỡ i thế nhưng đối với hiện giai đoạn bạch tử họa mà nói vậy đơn giản phải thì phải thích hợp nhất tu luyện của nàng vật tư a sở dĩ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra bạch tử họa chỉ cảm thấy lâm dạ trên người bao phủ một tầng xương mù dày đặc dĩ nhiên là để cho nàng hoàn toàn nhìn không thấu ngươi vẫn chưa rõ sao hắn là cố ý muốn đem những thứ này đưa cho ngươi ngây ngàn thường cũng không nghĩ đến sự tình vậy mà lại đi hướng phương hướng này đích thật là để cho nàng khá là kinh ngạc nhưng liên lạc một chút trước sau sự tình liền đều biết cái này rất rõ ràng chính là lâm dạ cố ý thậm chí là khả năng long đàn cũng là lâm dạ cố ý lưu lại sư phụ hắn làm như vậy đến cùng là vì cái gì đúng vậy long đàn sẽ ở đó sao dễ hiểu địa phương vì sao lâm dạ biết không thấy được bạch tử họ càng nghĩ càng cảm giác kỳ quái trong lòng nồng nặc cửu hận dĩ nhiên vào giờ khắc này sinh ra một tia dao động ngươi không phải lấy được long tinh thảo rồi sao cái này còn không biết là vì cái gì ngây ngàn thường cũng là rất cảm thán trên cái thế giới này lại lốt như vậy người sao hắn hiện tại càng muốn lâm dạ những t h ứ kia cử động càng là phát hiện lâm dạ là một cái đỉnh thiên người tốt đ rõ ràng là vì trợ giúp bạch tử họa thế nhưng hắn không có nói ra mà là dùng một cái càng thêm phương thức vận chuyển ngây ngàn thường phía trước còn đang hoài nghi lâm dạ mục đích từ thượng cổ đến bây giờ ngây ngàn thường còn là để một lần nhìn thấy lâm dạ như vậy kỳ lạ nhân trợ giúp không phải trực tiếp trợ giúp còn muốn gián tiếp thậm chí là còn muốn cho người khác đối với hắn sản sinh hận ý nàng là thực sự càng ngày càng xem không hiểu lâm、dạ. muốn nói lâm dạ có cái gì tâm cơ a hắn đây làm ư u đồ gì h nghe ngàn thường thực sự là đối với lâm dạ càng ngày càng có hứng thú đích sắc là thật rất không giống người thường cũng không biết cái này thiện tâm bên trong rốt cuộc là có vài phần thật vài phần dạ muốn nói có khả năng mục đích lấy nghe ngàn thường hiện nay nắm giữ tình huống đến xem phía trước nàng là hoài nghi lâm dạ là muốn thu được thần âm thể dù sao từ lâm dạ thể chất cũng có thể nhìn ra hắn có thể hấp thu đối phương thể chế biến hóa để cho bản thân sử dụng sở dĩ n g ngàn thường liền hoài nghi lâm dạ là muốn đi qua song tu thu được bạch tử họa thần âm thể điều này làm cho n g ngàn thường cảm giác chỉ là lâm dạ là có mục đích. bất luận kết cục là cái gì kỳ thực đối với bạch tử họa mà nói cũng không tính là là hy sinh cái gì bất quá chỉ là một bộ túi da mà thôi lâm dạ muốn liền cho nàng là được ngược lại nếu như thông qua phương thức này bản g định lâm dạ cái kia đối với bạch tử họa cùng tự có không thể đo lường c h ỗ t ố t chỉ tiếp bạch tử họa cự tuyệt lâm dạ dường như cũng là không có tiếp tục hướng phương diện này đi xuống ý tứ điều này làm cho nghe ngàn thường lâm vào nghĩ hoặc nhìn có chút không h i ể u lâm dạ đến cùng muốn làm gì cho tới hôm nay nàng cho rằng lâm dạ chỉ là vì đơn thuần trả thu bạch tử họa lúc lại tới rồi một cái thần truyền ngạt lâm dạ đầu tiên là bỏ qua long đản lại cho bạch tử họa đưa tới l o n g tinh thảo m ẫ u chốt nhất là còn khích lệ bạch tử họa báo thủ dục vọng nếu như là cái dạng này ngây ngàn thường sẽ cảm thấy lâm dạ là một cái cực độ người có tâm cơ nhưng đơn giản như vậy phương thức bạch tử họa hơi chút ngẫm lại đều rõ ràng bạch cực có thể sẽ là cố ý vi chi chỉ là vì lấy lòng nàng lâm dạ phương này thức chính là ngốc được thuần túy người bình thường cũng căn bản cũng sẽ không nhớ kỹ h ắ n tốt sở dĩ hắn đến cùng mưu độ gì n g â ngàn thường không hiểu nổi cho nên nàng vẫn luôn cho rằng lâm dạ hành vi thật sự là không phù hợp l o g i giống như là cố ý t r e o t r ọ n g bạch tử họa hận đang yên lặng giúp đỡ bạch tử họa trưởng thành giết chết chính mình dưới gầm trời này sẽ có như thế bệnh thần kinh người sao còn là nói hắn nhớ muốn giúp đỡ bạch tử họa nhưng là muốn dùng ác nhân mặt mũi xuất hiện nhưng là vì sao hả đây là coi trọng bạch tử họa cái gì ôi t r a o tốt đau đầu nghe ngàn thường cảm giác mình hoàn toàn nhìn không thấu lâm dạng không không chẳng lẽ hắn là vì cố ý đang lấy lòng ta bạch tử họa cùng nghe ngàn thường suy đoán không sai biệt lắm tương tự cái này nhẫn chữ vật vị trí là thật sự là thật t r ư n g hợp phàm là xa một chút n g h ngàn thường đều cảm giác không đến nh vậy hắn vì sao không phải trực tiếp cho ta để cho ta nhớ ký hắn tốt bạch t ử họa cảm giác mình cũng mau muốn hộp máu bị lâm dạ chơi gắt a o nhưng nấy lòng của nàng hận ý dĩ nhiên là bắt đầu tốc độ ánh sáng biến mất không phải là muốn dùng dáng vẹn h ư vậy ngây ngốc phương thức sao còn muốn ta nhớ hận hắn bạch t ử họa thật cảm giác lâm dạ giống như là một điều bí ẩn một dạng nam nhân mỗi một lần đều ở đây nàng lúc tuyệt vọng vừa tàn nhẫn lôi nàng một cái loại tâm tình này giống như là ngồi xe cắp treo cảm giác chầm động chập trùng quá nhanh chính cô ta đều nhanh muốn đầu ó c cho váng hắn hoặc là một cái thuần túy người tốt hoặc là một cái thu ngân g à n thường ra kết luận hắn cảm giác lâm dạ giống như là tại hạ một bàn cờ rất lớn cục thế nhưng trước mắt nàng hoàn toàn xem không ra bất kỳ dấu vết gì sư phụ ta biết rồi bạch t ử họa đ ố n g nhiên bừng tỉnh đại ngộ n g ư ơ i biết cái gì cái này lâm dạng nhưng thật ra là một người tốt hắn chỉ là vì hẳn là ở chính mình nội tâm thiện lương cho nên mới dáng vẻ như vậy bạch t ử họa càng nghĩ càng cảm giác là không kết hợp lâm dạng phía trước nhàn ngư thái độ đến xem hắn vô cùng có khả năng xem như là một cái nội tâm phi thường thiện lương nhưng là vừa không muốn bị người nhìn ra chính mình người h ì n lành ở nơi này tu chân giới ngươi lừa ta gạt hắn cũng sợ mình đã bị thương tồn cho nên mới cố ý che giấu mình coi như là trợ giúp người nhưng ngoài miệng chính là không nói ra giờ k h ắ c này bạch tử h o a hiểu cảm giác mình là hoàn toàn thấy rõ lâm dạ chân diện mục hắn chính là một cái không muốn bị người ta biết đích hảo nhân người nếu nói như vậy dường như cũng có thể giải thích thông n g h e n g à n thường nghe bạch tử h o a ý tứ cảm giác dường như thật vẫn chỉ có cái giải thích này nhất định chính là như vậy ta hiểu rõ nhất chủ người tâm tình hắn vô cùng có khả năng trước đây bị chính mình người thân cận nhất cho lừa rồi cho nên mới phải không ngừng giả dạng làm ác nhân tới bảo vệ mình liền giống như ta bạch tử họa không khỏi nghĩ đến rồi tâm cảnh của mình ban đầu chính mình không phải chính là như vậy sao kể từ khi biết những thứ kia đã từng a duôn định hót nhân căn liền không phải là của mình bằng hưu thậm chí là biết bỏ đ á xuống giếng lúc bạch tử họa liền đem nội tâm của mình phong bế sở dĩ phía trước mặc dù là lâm dạ đối nàng cho dù tốt bạch tử họa cũng cảm thấy lâm dạ là có mục đích làm bạn khả năng thế nhưng đoạn tuyệt đúng không có thể thích hắn nhưng là bây giờ nghĩ đến lấy thân phận của lâm dạ cùng địa vị nhất định là trải qua so với chính mình còn thảm hơn đau giáo hấn cho nên mới phải bộ dáng như vậy Chủ nhân, người rốt cuộc là một cái gì bộ d á người n g đâu bạch tử họa không khỏi ở đáy lòng của mình ở chỗ sâu trong in dấu xuống vết tích nàng phát hiện mình bắt đầu đối với lâm dạ cảm thấy hứng thú nguyên bản phía trước phản cảm dĩ nhiên là đã hoàn toàn tiêu thất chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ đây hết thể đều là hắn tính kế sao sư phụ ta hỏi ngươi ngươi cảm thấy chủ nhân của ta sẽ thích tính kế người sao bạch tử họa nghĩ tới lâm dạ bất đắc dĩ nói cái này nghe ngàn thường hoài nghi nhiều như vậy sở dĩ không có kết luận cũng là bởi vì lâm dạ thật là một cái cá mặt biết lâm dạ hơn nửa tháng trừ cái này loại này bày ra thực lực ở ngoài trên cơ bản đó chính là một cái thực sự nhà ngư cơm tới ta cảm thấy, chủ cũng có mộm. tới Ta thấy, thể há nhân nhàn ngư là b ở i vì bị n g thương không ư ờ i lại tổn thấu chăm sau đó, không lại chăm chỉ.、4. xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương hai trăm năm mươi chín lòng biết rõ ngươi cái này t ạ o tặc cầu hoa tươi thời khắc này lâm dạ hoàn toàn không biết bạch tử họa vậy mà lại như thế hiểu lầm hắn trên thực tế chỗ của hắn có lòng tốt ta là căn bản cũng không biết được không trước đây vứt thời điểm lâm dạ đích thật là đùa bỡn đầu góc dù sao hướng gần é m bạch tử họa có thể nhận được dù sao cũng là nhân vật chính nếu là không lớn lên cái kia phía sau kịch tỉnh liền đầy không động được còn như long đản lâm dạ là thật không có hứng thú hắn chính là đơn thuần nhà ngư đối với cái này chút ma sủng gì gì đó cũng không phải cảm thấy rất hứng thú húng chi còn là một con rồng lâm dạ ngay cả mình đều chiếu cố không xong còn chạy đi chiếu cố một con rồng đây không phải là có cái kia bệnh nặng sao long tinh thảo thì càng là một cái ngoài ý mớn đích thật là bởi vì long tinh thảo thứ này căn bản cũng không sao dùng mặc dù là thiên tài địa b ả o thế nhưng đồ chơi kia trên cơ bản đều là cho long tộc dùng lâm dạ cầm cũng là không có chút nào tác dụng cựu xem như phế phẩm xử lý vừa vặn liền hòa lẫn lâm dạ rắt rời ném cho bạch tửa c như là không phải cố ý bang bạch tử họa đó hoàn toàn là suy nghĩ nhiều dù sao nguyên tắc bên trong bạch tử họa khẳng định vẫn là sẽ tìm được lòng tinh thảo chỉ là trên thời gian vấn đề mà thôi chờ các loại lâm dạ đi ra lúc lâm dạ liền phát hiện hoa mạng thanh ở bên ngoài đả toa chờ các loại cùng với chính mình bí cảnh kết thúc chúng ta không sai biệt lắm có thể đi về lâm dạ cũng không đ ố i với hoa mạng thanh khắc khí nữ nhân này là bạch tử họa tương lai hậu cùng một trong đường xem hiện tại cao lạnh nguyên tắc bên trong phụng mệnh truy sát bạch tử họa lúc đây chính là đối với bạch tử họa khắp nơi lưu tỉnh c ò sư đệ ngươi có thể có cái gì thu hoạch hoa mạng thanh mở mắt ra nhìn về phía lâm dạng không có thu hoạch ta như vậy chút thực lực đều bị nhân ra che trở có cái gì thu hoạch nhàn ngư phải có nhàn ngư thái độ thu hoạch cái kia là không có khả năng có cái gì thu hoạch vừa vặn sư tỷ nơi đây gần nhất ngẫu nhiên thu được một ít thiên tài địa bạo những thứ này liên thuộc về ngươi đi hoa m ạ n thanh đem một miếng nhẫn chữ vật ném cho lâm dạ đừng tưởng rằng nàng đây là hào ý trên thực tế nàng là ở giữ gìn nhan tịch ngữ mặt mũi nhà nàng sư tôn nạo thị tu c h â n giới thế nhưng đ ờ i kế tiếp thật sự là quá không có tiền đồ hoa m ạ n thanh cũng là lòng biết rõ trước giờ liền chuẩn bị cho lâm dạ khá hơn một chút thiên tài địa b ả o đến lúc đó lấy về coi như là có một cái công đạo đồ vật trong này nhất định có thể để cho lâm dạ trở thành thanh vân môn thu hoạch đệ nhất danh ăn gian cũng tốt những thứ khác cũng được nàng cũng chỉ muốn làm cho cái kia lâm dạ giữ gìn ở chính mình sư phụ bộ mặt lâm dạ cho tới bây giờ duy nhất vẫn tính là để cho nàng hài lòng chính là tương đối nhân hậu. k h ô nguyên đến đi đồ đa người nhớ n mức Lâm cấp của khác. g sư ký Vậy tạ tỉ. dạ ở tắc bên trong các lịch hoạch tắc phái đại đối đệ hạ. với tiến nhập lịch luyện đệ tử thu hoạch tiến môn nhập luyện hành、hạ. Nguyên tắc bên trong thu là sẽ tử kịch t ỉ n h lâm dạ bằng và hoa mạng thanh chuẩn bị đồ đạc trở thành lần này lịch luyện đệ một thất hạ mã trực tiếp nghiền ép đồng cấp thu được đệ nhất danh chỉ là n h ư n g bạch tử họa sau khi trở về trực tiếp mang về một đầu băng xương long tử trực tiếp nghiền ép lâm dạ thậm chí còn bị những đệ tử còn lại trong lúc vô tình tuân ra lâm dạ kỳ thực không có gì cả thu hoạch tin tức trực tiếp liền truyền khắp toàn bộ thanh vân môn nhưng cuối cùng đệ nhất danh vẫn là ban lâm dạ dù sao hộp tối thao tác n h à lâm dạ mụ mụ là nhan t ì n h ngữ ai đây dám không nể mặt mũi bạch tử họa mặc dù là tên thứ hai nhưng ai cũng biết nàng mới thật sự là đệ nhất danh không chỉ như vậy bạch tử họa càng là thâm thụ thái thượng t r ư ở n g lao thích ngoại lệ đem bạch tử họa đề thăng vì ngoại môn đệ tử đây mới là bắt đầu bạch tử họa nỗ lực tu luyện trang bức vẽ mặt kế tiếp thanh vân môn tỷ đấu trong đại hội nghiên ép đệ tử ngoại môn kịch tình làm nền cái này kịch tình thoải mái sao đứng ở nhân vật chính góc độ rất thoải mái ngươi mặc dù là đệ nhất danh nhưng đại gia lòng biết rõ ngươi đệ từ đầu tới lâm dạ ở nơi tu tiên giới trận chiến đầu tiên thần nhi tử dĩ nhiên dựa vào an gian thu được đệ nhất sau đó nhan tịch ngữ tức giận trực tiếp trừng phạt lâm dạ thiếp thân bảo tiêu hoa mạ n t h à n h chỉ có lâm dạ lại là chiếm được nhan tịch ngữ thoải mái ở thời khắc n g ấ u chốt bạch tử họa chủ động đứng ra thay hoa mạ n thanh cầu tình cái này cũng đưa đến hoa mạ n thanh đối với chuyện này đối với lâm dạ sinh lòng bất mãn nàng tôn kính nhan tịch ngữ nhưng đối với nhan tịch ngữ quá độ sủng đ ị c h nhi tử cũng là suy chi lấy thật đồng thời cũng đúng bạch tử họa sinh ra hào cảm tuy là bạch tử họa cầu tình không có thí dụng nhưng hoa mạ thanh vẫn là nhớ kỹ bạch tử họa tình đến tiếp sau truy sát l thậm chí là cuối cùng phản l o ạ n thiên t i ê n tông thành bạch tử họa hậu cùng c h i đô là kịch tình lâm dạ cũng liền thuận lý thành trường nhẫn nhẫn hoa x a n h nhìn lấy lâm dạ nhận như vậy thông thuận trong lòng càng ngươi quái dị tuy là đây là sư phụ nhi tử nhưng thực sự cùng sư tôn không hề giống nhan tịch ngữ ở trong mắt nàng là một cái t r ạ c h tâm dày ý chí đại lượng thiên hạ vô song t r ư ở n g môn nhưng con trai của nàng nhưng là như thế mấu chốt nhất là hoa m ạ n thanh phát hiện mình sư phụ đối với đứa con trai này là thật sùng ái quá độ sư đệ đến đây đi hoa m ạ n thanh hướng về phía bầu trời thổi một tiếng h u sáo vẫn biết trong lúc đó một chỉ kim điêu trong khoảnh khắc xẹt qua bầu trời nhanh chóng rơi xuống hoa m ạ n thanh bên người đây là hoa m ạ n thanh ma sủng đấu chiến kim điêu thực lực ở hợp đạo sư tỷ lần trước liền muốn hỏi cái này kim điêu là được hay là cái lâm dạ tò mò hỏi chủ yếu là cái này chỉ kim điêu dường như đối với mình thật cảm thấy hứng thú nhìn thấy lâm dạ luôn là biết chủ động bay tới cọ một cọ lâm dạ gấp áo khác nhau ở chỗ nào sao hoa m ạ n thanh liếc mắt lâm dạ tử để ý trọng tâm câu chuyện dường như cũng chính là thiên môn đồ vật thật là làm cho người ta không nói được lời nào không có gì ta chính là không thích cùng một cái giống được sinh vật dựa vào là gần như vậy chiến đấu này kim điêu một khi xuống tới liền dính qua đây lâm dạ cũng không phải thức ăn của nó a kiểm tra gần như vậy làm cái gì lâm dạ là gương mặt chống cự nàng là thư hoa m ạ n thanh thản nhiên nói tiếp qua mấy năm hẳn là có thể hóa hình ổ a nguyên lai là như vậy a lập tức phải tiến hóa thành điệu nhân lâm dạ gật đầu hoa m ạ n thanh có một loại muốn cho lâm dạ một cái tắt xung động thật tốt một chỉ kim điêu điệu nhân mấu chốt nhất là của mình kim điêu dường như còn thật thích ai đều là hai cái chỉ số q u y t h i ế u phí lười để ý lâm dạ nhìn lấy hoa m ạ n thanh lãnh đ ạ m biểu tình cũng là rất không nói a mình nói sai sao kim điêu không phải là thuộc về loài c h í n không chẳng lẽ gọi nàng treo n ê u người lâm dạ không tự chủ cười ra tiếng hoa m ạ n thanh không biết lâm dạ đang cười cái gì thế nhưng chuẩn không có chuyện tốt hợp đạo cảnh kim điêu phi cái kia tự nhiên là nhanh mấy ngàn dặm lộ trình thoáng qua đã đến về tới thanh vân môn lâm dạ lập tức liền quyết định phải đi về bù một t h ế mấy ngày này mặc dù là ở v o n g bên trên v ư ợ t qua thế nhưng không chịu nổi v o n g không phải rất thoải mái a còn là của mình thật một giường lớn thoải mái nhiều thiếu ra ngài đã trở về xuân hạ thu đông bốn chị em chứng kiến lâm dạ lại là khuôn mặt mừng rỡ rất nhanh các nàng mừng rỡ liền hóa thành hành động tiểu thu cùng tiểu đông tại cấp lâm dạ xoa bóp một bên cánh tay cùng b ắ p đùi tiểu xuân phụ trách đ ặ p lưng tiểu hạ phụ trách khít mặt thu chân giới m á t x a một đời đơn giản là không muốn quá sản g cái loại này đầu khớp xương giữa va chạm giam g i ắ c giam g i ắ c thoải mái không muốn không muốn nói đứng lên lâm dạ cũng coi như là rất không tệ trước giờ truyền thụ bốn vị nữ chủ m á t x a tương lai cũng tốt vì bạch tử họa hóa giải mệt nhọc thành t h u tương lai bốn vị này nữ chủ liền trước giờ cho mình làm một đoạn thời gian m a s s a cái này không quá phận chứ hoàn toàn không quá phận lâm dạ còn phát hiện tu chân giới m a s s a g có một cái ăn ngon cái tia chính là chỗ này người vậy cũng là không biết mệnh mọi tu chân giới bản thân linh khí liền so với thế tục càng thêm nồng nặc trên cơ bản coi như là không tu luyện người bình thường thân thể cũng rất tốt sức chịu đựng còn tốt bốn chị em cái này m a s s a g là biến đổi hoa tới một ngày xuống tới không có la quá một câu mệnh so với trong thành thị đ ệ một ma vài cái liền thu phí mấy trăm khối mạnh lên nhiều lắm thực sự thời gian đều là dạng như vậy lâm dạ tình nguyện cả đời ở chỗ này tu chân giới đơn giản là không muốn quá sảng k h o á i đến buổi tối lâm dạ ăn cơm tối xong bốn chị em rất tự giác liền đem còn thừa lại cơm nước cầm xuống đi chính mình tiêu diệt ngươi thu hoạch như thế nào đây lâm dạ đang định tiếp tục ngủ hưởng thụ mát xa đâu liền nhìn được cửa tần khả năm bảy khanh không biết lúc nào đã tới thật không tệ lâm dạ nhìn một chút tần khả khanh có điểm hiếu kỳ nói cái này nguyên tắc nữ chủ không cao lắm lạnh sao đối với lâm dạ hình như là không có một chút hào cảm đây là thế nào chẳng lẽ cũng là sợ hãi với mẫu thân mình dâm uy để lấy lòng mình a không đúng nàng liền không thể gọi là sợ hãi nhan tịch ngữ uy nghiêm đó chính là đơn thuần bởi vì nhan tịch ngữ là thần tượng của nàng trên kịch bản là có chút cho tới nay tần khả khanh đều rất b ộ i phục nhan tịch ngữ càng treo nhan tịch ngữ tiểu mê mội nếu không phải là bởi vì lâm dạ tào thao tắc không ngừng lại tăng thêm nhan tịch ngữ tổ hộ tống không đúng tần khả khanh thật vẫn chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị trở thành lâm dạ lao bà chỉ tiếp sau lại bị ưu tú hơn nhân vật chính bạch tử họa cầu dẫn đi lại nói tiếp cái này tần khả khanh đến bây giờ còn giống như chưa có cùng tần khả khanh cài đặt quan hệ đâu bất quá không sao cả đây cũng không phải là lâm dạ hẳn là suy tính vấn đề không sai là bao nhiêu tần khả khanh hiếu k lâm dạ tu vi nàng là biết đến vậy nếu không có tu vi hàng này thật sự là quá cá mặn khuyên như thế nào cũng không nghe thấu hiểu hết thẻ thống khổ gánh vác hết thẻ hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương hai trăm sáu mươi đã kích thương tích đầy mình cầu hoa tươi lâm dạ cũng không để ý thuận tay liền đem hoa m ạ n thanh cho hắn nhẫn chữ vật ném cho tần khả khanh tần khả khanh nhận lấy nhẫn chữ vật nhìn t h o á n g qua ngươi có phải hay không an gian việc này m ạ n thanh sư tỷ đưa cho ngươi chứ tần khả k h a mở miệm phải thì phải hỏi ngươi cũng chớ nói lung tung a nói chuyện phải có chứng cớ lâm dạ đương nhiên không thể thừa nhận mình là an gian đây nhất định là muốn cho thanh vân môn trưởng lão lòng biết rõ ngươi nói cho ta biết cái k i a trong bí cảnh mặt có thiên linh thảo v ạ nô n hoa ngươi cái này còn không là an gian tần khả khanh lấy ra trong nhẫn chứa đồ cực kỳ chân quý vật phẩm đây chính là hợp đạo cảnh mới có thể dùng được đồ vật một cái nguyên anh cảnh giới tu sĩ làm sao lại có mấy thứ này nguyên anh cao thủ bí cảnh nàng không phải là không có đi qua nàng trúc cơ sau đó cũng sớm đã tiến và ở bên trong tốt nhất cũng chính là chỉ có một cái nguyên anh cảnh giới tu luyện đan dược còn có một chút trồng trọn kim đan cảnh thiên tài địa bạo các loại lâm dạ đây là từ nơi nào lấy được thiên linh thảo những thư này đẳng cấp cao tu chân tài liệu không bậy cái này vừa nhìn liền biết là an gian cái này cũng thật là coi như là an gian ngươi cũng phải lắp còn giống một điểm a toàn bộ trong nhẫn chứa độ bộ dáng như vậy tương tự còn không ít còn có một bộ phận lớn quả thực khoa trương làm sao cũng không có ta liền là tìm được lâm dạ liếc mắt lại nói tiếp hoa mạng thanh đích thật là cho hơi cường điệu quá coi như là muốn trợ giúp người đó cũng không phải là như thế trợ giúp chứ lâm dạ cảm giác cái này hoa m ạ n thanh từ vừa mới bắt đầu chính là nghĩ lấy bang chủ x ư n g a dĩ nhiên lúc này lâm dạ là tuyệt đối sẽ không thừa nhận Thân lâm à dày một mặt chút cái cái phái, đối với cái này, chút nghi ra này phản vấn, l dạ cho ta ớ i giờ rồi, bây bùng cũng không trong Được sẽ ở mắt. t c ũ nghĩ là tùy Tân ngươi. k ả phải. khanh bất không bất kể không cho như thế nào, phòng trường thanh chỉ nhắm h sao. ta cũng nên nói nào, trường vân môn trưởng lão đều cũng chỉ biết mở một con mắt nhắm một con n cái gì g biết Bất bất biết một mắt một mắt, do lão quá đều Lâm mở dạ, ta nghĩ muốn thương lượng với ngươi một cái liên quan tới ngươi vấn đề tu luyện một năm sau chính là thanh vân môn tỷ thí thân là sư phụ đệ tử ngươi nhất định là phải xuất chiến đến lúc đó một điểm cấp cho sư tôn tìm về chút mặt m u i tân khả khanh nhìn lấy lâm dạ nói thật k h lâm, này, này lâm dạ ngoài miệng nói kém chút quên mất tuy là hắn là không cần xuất thủ phản phái thế nhưng từ nguyên tắc bên trong dường như vẫn luôn là đỉnh lấy thiên tài danh hào kia mà tăng lên bao nhiêu tân khả khanh tò mò nhìn về phía lâm dạ không nhiều lắm cũng liền c h ú t cơ cảnh t h u kỳ lâm dạ khí thế toàn thân chấn động một cỗ cảm giác bị áp bách mãnh liệt tràn ngập ở trong phòng bên trong giờ khác này tân khả khanh bối rối nhãn thần ngơ ngác nhìn lâm dạ đây là cái gì quỷ a lâm dạ hàng này dĩ n h i ê n kinh quá mức trung kỳ thế đây là cái gì quỷ tốc độ tu luyện nhớ nàng tần khả khanh tu luyện nhiều như vậy hoa cũng mới mới vừa bước vào kim đan cảnh m à thôi lâm dạ bất quá xuất môn vài ngày liền trúc cơ trung kỳ điều này làm cho nàng cảm giác mình những năm này tu luyện đều tu đến chó trên người ngươi làm như thế nào tần khả khanh cảm giác mình bị nghiêm trọng tâm lý tàn phá đơn giản a ngươi nếu như vô số thiên tài địa bảo lời nói đồng thời có độ kiếp cao thủ truyền thụ cho nói ngươi cũng có thể lâm dạ trực tiếp đem công lao giao cho thiên tài địa bảo còn có hoa mạ thanh tần khả khanh càng thêm hết trôi nói rồi nếu như là thiên phú nói nàng cảm thấy mình còn có so với một cái cơ hội thế nhưng bối cảnh cùng lâm dạ so với nàng chính là một cái nghèo bức tần khả khanh chỉ nghĩ muốn tìm một chỗ khóc lớn một hồi cuộc đời của nàng quá gian nan ngươi không sao chứ lâm dạ nhìn thoáng qua tần khả khanh cái này có gì tốt kinh ngạc chờ các loại nhìn thấy bạch tử họa ngươi mới chỉ có biết cái gì gọi là làm thiên tài nàng không có tài nguyên không nhân mạch hiện tại dập khuôn trúc cơ một năm sau còn có thể ở thanh vân môn đại bị bên trên là đánh bại ta đánh bại ngươi lên định thanh vân môn đệ nhất nhân tần khả khanh xoay người ly khai nàng muốn phải đi về tiêu hóa mình một chút bị đả kích đi tới biệt viện trước cửa tần khả khanh nhìn thoáng qua đang tu luyện hoa mạn thanh cho đối phương một cái ánh mắt ý vị thâm trường sau đó bất đắc dĩ xoay người ly khai hoa mạng thanh bị nhìn cái kia ý vị thâm trường liếc mắt nhìn có điểm m ạ c danh kỳ diệu luôn cảm giác cái này tần khả khanh ánh mắt có điểm kỳ quái thế nhưng cụ thể là nơi nào kỳ quái nàng cũng là căn bản là không nhìn ra dù sao cùng tấu khả khanh cũng không phải rất thuộc tần khả khanh đi lâm dạ lập tức liền gọi tới xuân hạ thu đông bốn chị em tới rồi tiếp tục cho mình mát xa thời gian nhoáng lên đã vượt qua ba tháng trong ba tháng này lâm dạ không hề làm gì cả tiếp tục nhàn ngư để cho lâm dạ n g o ạ i ý muốn là tần khả khanh cũng không có lại tới quá chính mình biệt viện kỳ thực vậy cũng là rất bình thường ngược lại đều không phải là cái gì cực kỳ tốt quan hệ nhưng là cái này tần khả k h a biến mất cũng không phải là đối với lâm dạ. mà là đối với toàn bộ môn phái sau lại lâm dạ mới biết được ba tháng này tần khả khanh không ra khỏi cửa nhị môn không phải m ã i chuyên tâm ở chín trăm mười bảy trong phòng của mình bên trong bế quan tu luyện chọn ba tháng hình như là bởi vì bị chính mình cho đà kích bắt đầu l i ề u mạng tu luyện chủ nhân ta đã trở về lâm dạ một ngày thường ngày buổi sáng rời giường chơi đùa liền nghe được ngoài cửa chuyển đến nhân vật nam chính thanh â m lâm dạ đi ra ngoài nhìn một cái quả nhiên là nhân vật nam chính đã trở về đem so sánh với ba tháng trước nhân vật nam chính càng phát tinh thần lâm dạ cái này nhìn một cái khó trách nguyên lai、like、là tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ ngư bức ngư bức trong vòng một năm đang đột phá kim đăng kỳ tin tưởng tuyệt đối có thể hành động toàn bộ tu chân giới tu luyện không được đến một năm kim đang cao thủ đây là ngon sự tình a a còn biết trở về a ta còn tưởng rằng ngươi chết ở trong bí cảnh lâm dạ cười lạnh nói chủ nhân đối với ta như vậy quan ái c ù n g quất bạch tử họa không cảm tử ở bên ngoài bạch tử họa rất nghiêm túc nói với lâm dạng không biết có phải hay không là thời gian dài chưa thấy lâm đ ấ u nàng càng phát cảm thấy lâm dạ mi thành m ụ c tú nàng thừa nhận ba tháng trước tâm tình giống như xe cắp treo một dạng thể nghiệm sau đó nàng tân phòng bị đánh vỡ ba tháng này ngoại trừ tu luyện não tử bên trong nghĩ cũng là lâm dạ chương á hai trăm sáu mươi mốt muốn gata a diễn còn rất giống lâm dạ nhìn lấy cái này bạch tử họa trong lòng cũng là ám đạo cái này nhân vật nam chính chính là ngữ bất ca mới vừa bị chính mình hung hăng đả kích tâm linh nhỏ yếu lập tức liền trưởng thành mã tới đây sao nhiều thời khắc này trong mắt cũng không mang theo chút nào hận ý nhìn ra hàng này là tiến hành rồi chính mình phơ miên cũng không tệ lắm chí ít không có ai chính mình thất vọng ít nói những thứ kia lời nói nhảm lâm dạ cười lạnh một tiếng xoay người l y khai cũng liền ở lâm dạ đi sau đó vừa lúc một vị đăng ký thu hoạch ngoại môn đệ tử tìm được rồi bạch tử họa bản thân bạch tử họa chỉ là lâm dạ t ù y tùng liền đệ tử chính thức đều không coi là không có tư cách l ê n bảng thế nhưng không chịu nổi nàng là lâm dạ t ù y tùng á ai biết lâm dạ là nghĩ như thế nào mặt mũi này vẫn là làm đủ một điểm tương đối khá ngược lại bọn họ cũng không chờ mong một cái nho nhỏ t ù y tùng có thể xuất ra cái gì mắt sáng đồ đạc nhìn thấy có người tới hỏi bạch tử họa thu hoạch lâm dạ dừng bước kế tiếp đã đến bạch tử họa móc ra chính mình, Tiểu nguyên tắc bên trong viết là thời khắc này bạch tử họa vẫn là thiên hướng về ngây tơ h còn không biết tẩn dấu bảo bối của mình mặc dù là hiện tại t r a n g bức đến tiếp sau bởi vì tiểu băng long còn thường thường chịu đến uy hiếp của mình sư m i n h đây là ta thu hoạch bạch tử họa từ trên tay của mình lấy xuống nhẫn chữ vật giao cho đối phương ta xem một chút đối phương làm cho bạch tử họa mở ra nhẫn chữ vật cái này nhìn một cái nhưng là nguy thật nhiều linh thảo linh dược thậm chí là còn rất nhiều linh đan bạch tử họa cái này lấy được tài nguyên dĩ nhiên là so với đứng vào đi top m ờ i đệ tử còn muốn tới nhiều đệ tử này tuy là rất nghĩ hoặc nhưng vẫn là thành thật thật thật đi xuống bạch sư đệ ngươi lợi hại à liền ngươi trước mắt những tư nguyên này không đúng các trưởng lao thấy được biết thu ngươi làm nhập thất đệ tử cũng khó nói à đối phương cũng là vội vã đổi sắc mặt mặc kệ thật hay giả đối với bọn hắn mà nói trước cùng bạch tử họa làm quan hệ tốt luôn là không sai sư m i n h khen lầm rồi bạch tử họa cười đáp lại không biết bạch sư đệ có còn hay không những thứ khác thu hoạch à đệ tử kia đầy mặt nụ cười từ lúc mới băng ắ t đầu b lánh đã sớm thay đổi một cái thái độ tới tới lâm dạ nhìn một chút bạch tử họa chờ đấy nàng hô hoán ra bản thân tiểu băng long nói thật đối với long này chủng, chủng tộc lâm dạ vẫn là cảm thấy rất hứng thú nhất là vẫn là một đầu thuần huyết băng xương c ử long dĩ nhiên lâm tần khả không lớn mặc danh kỳ diệu nuôi một đầu m à sùng rất mệt mỏi mặc dù có sức chiến đấu phương diện thêm được thế nhưng lâm dạo biểu thị chính mình cho tới bây giờ cũng không xuất thủ chiếm được cũng không dùng đã không có ai biết bạch tử họa hai tay một đống biểu thị chính mình đã không có ba đã không có làm sao có khả năng đã không có người nhà gạt quỳ hạ chẳng lẽ điện ngàn thường sai lầm dĩ nhiên không có tìm được băng long trứng không thể nào đồ chơi này không phải là chủ rác cơ duyên sao nàng làm sao lại bỏ qua cái này cũng là có chút điểm quá dung huyến đi không đúng không có khả năng không có chỉ có một khả năng đó chính là bạch tử họa không có lấy đi ra khá lắm cái này chủ g i á c trưởng thành cũng phi nhanh chứ nhanh như vậy mà bắt đầu muốn tâm cơ chứ hiểu được che giấu mình rồi hả cỏ cái này nguyên tắc kịch tình bên trong không phải sao vi ta mở đầu nhân vật chính bạch tử họa cái kia chính là một cái chiếm được bảo bối không giấu được người a hận không thể xuất sắc tới hung hăng đánh những thứ kia khinh thường người của mình khuôn mặt mãi cho đến hậu kỳ mới chỉ có biến thành bị động vẽ mặt đó cũng là ở bạch tử họa tính cách trầm n sau đó bắt đầu chứ bây giờ là tình huống gì cái này chủ rác tiến hóa quá nhanh vẫn lâm à c h í n ì dạ đạp ánh mắt đi tới bạch tử họa trước mặt chủ nhân ngài đang nói cái gì ta không biết bạch tử họa nhìn chằm chằm lâm dạ liếc mắt quả nhiên a chủ nhân là cái gì cũng biết hắn chính là đem long đản cố ý cho mình cái này khiến là thạch truy gian cảm giác từ a a yêu từ hôm nay trở đi nàng bạch tử quốc phát h ệ lâm dạ là nàng cả đời h u y n h đệ cuộc đời này không thay đổi quyết trí thể không thay đổi không biết ngươi cái quỷ ngươi cho là mình nhận mất rồi ta cũng không biết sao lâm dạ lúc này liền kéo ra bạch tử hoáo xem qua nguyên tắc có một chút chỗ tốt đó chính là nhân vật chính sẽ đem mình thứ tốt giấu ở nơi nào lâm dạ đều là biết đến y dịch vụ này vừa mở ra quả nhiên vẫn thuần bạch sắc long đầu liền trực tiếp thỏ đầu ra ánh mắt sợ hãi khi nhìn đến lâm dạ trong n h y mắt hai mắt sáng lên nhanh chóng hướng lâm tấu bay đi tiểu lặn d ừ n g tay bạch tử họa cả kinh cái này băng xương á long ấu tức trời sinh giã tính năng tuần cao ngạo không gì sánh được mặc dù là bạch tử họa cũng là hao tốn không ít thời gian mới để cho đưa nàng phục tùng xuống tới ở trong bí cảnh người cái này b ă n g xương á long mắc đây chính là bá vương cấp bậc tất cả yêu thú không phải thần phục trên cơ bản đều bị nàng giết chết hoặc là ăn hết đáng sợ nhất là cái này long nhất sinh ra chính là kim đăng kỳ ở trong bí cảnh mặt nước không ít yêu thú sau đó đã lớn lên thành nguyên anh sơ kỳ quái vật cũng là trước mắt mới chỉ bạch tử họa ngoại trừ điện n à n thường ở ngoài lớn nhất dựa vào đây nếu là đối với lâm dạ độc thủ cái kêu phòng t r ừ n g chính là trực tiếp vết thương trí mệnh chỉ tiếc bạch t ử họa tiếng la thủy trung là không kịp băng sương á long tốc độ công kích trong nháy mắt băng sương á long đã xuất hiện ở lâm dạ trước mặt trong miệng cái miệng nhỏ nhắn gào thét kèm theo trận trận long ngâm đầu trực tiếp đ ụ c vào lâm dạ cũng là không nghĩ tới cái này băng sương á long đi lên liền công kích người hơn nữa tốc độ này tuyệt đối là đã nguyên anh cảnh không hổ là nhân vật nam chính tiền kỳ tốt đồng bọn đối mặt với nguyên anh cảnh bằng sương cự long lâm dạ vẫn tương đối cảnh giác chứ không nói trong cảnh giới áp chế băng sương cự long g á n g vẹn h ư vậy ma sủng trên cơ bản cùng một cảnh giới vô địch mình bây giờ là kim đan cảnh phối hợp lên mở thiên quyết phòng trừng cũng chính là miễn cưỡng đánh một trận mà thôi nói đứng lên hoa mạng thanh ngươi đến cùng đang làm cái gì ta bị đánh lâm dạ nghĩ như vậy nhịn không được nhìn về phía nguyên bản trên mái hết i vương bởi vì lúc bình thường hoa mạng thanh đều là ở nơi nào tu luyện như thế nhìn một cái hàng này không biết lúc nào không thấy thật là cỏ lâm dạ không kịp m n g cái này hoa mạng thanh mắt thấy băng xương á long đánh tới lâm dạ đầu tiên là né tránh chỉ tiếc hắn còn đánh giá thấp băng xương á long tốc độ như cùng phong quá cảnh cướp cánh phòng trừng đã vượt qua vận tốc cấm thanh thẳng tắp liền đụ tới lâm dạ bày ra phòng ngự tư thái cũng không biết có thể không có thể đỡ nổi nga o ô lâm dạ đang kinh ngạc đâu băng xương này tiểu lòng trực tiếp hô trên ngực chuyển tới cũng không phải kịch liệt lực va đập tương phản mà là một tiếng tiểu tích tích la lên làm cho lâm dạ có điểm ngần ra cái quỷ gì ngoại ý băng xương này lòng dĩ nhiên không phải là vì công kích mình mới vừa đây là đang hô cái gì nga o ô ngươi nga o ô cái gì b ổ lâm dạ túi đầu nhìn một cái liền thấy băng xương long lúc này đang t r ô n ở lồng ngực của mình một cái đầu ở lâm dạ trong lòng nhiều lần bẩn thẩn một đôi mắt nhìn chằm chằm lâm dạ nhìn lấy thật giống như nhìn thấy gì thân nhân、ba. lâm dạ là một đầu dấu chấm hỏi cái quỷ gì đây là trực tiếp làm phản nhân vật nam chính rồi sao người cái này không k h ô ngày không không không không không không n g hôm nay đồng nhất tòa nhà có người đưa tang trong lòng lông lao thấu hiểu hết thể thống khổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương hai trăm sáu mươi hai ta đây thật muốn rồi hả cái này tiểu băng long còn đến không kịp nhiều kêu to sau lương bạch tử họa đã xông lên trước đưa nàng cho ông xuống xin lỗi chủ nhân cái gia hỏa này đầu góc có chuyện bạch tử họa là thở phào nhẹ nhõm tốt xấu là chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đây nếu là đem lâm dạ cho thương t ổ i tới cái kia vui l ù a lớn rồi cái này không vẹn vẹn có lỗi với lâm dạ vấn đề vẫn là sự tình hôm nay tuyệt đối là khó có thể làm tốt như đã nói qua cái này tiểu băng long là chuyện gì xảy ra nàng làm sao nhớ kỹ cái này tiểu băng long t i n h khí cực kỳ táo bạo tuy là niên kỷ con nhỏ thế nhưng đi tới chỗ nào đều là một câu ngạo khí ngoại trừ sẽ cho mình mặt mũi ở ngoài nhưng là chưa từng có đã cho bất luận kẻ nào mặt mũi thế nhưng ngày hôm nay cái này biểu hiện thật là có điểm kỳ quái thái độ đối với lâm dạ thật sự là tốt có chút quá đáng Liên bạch tử họa đều có điểm hoài nghi cái này tiểu băng long có phải hay không phản bội khá lắm lá gan đủ mờ a cũng dám tập kích ta lâm dạ cũng là cảm giác rất không nói cái này chính là bạch tử họa mà sùng sao vì cảm giác gì tùy thời đều có thể bên cạnh dáng vẻ mới vừa là thật cho là nàng muốn tấn công ai biết dĩ nhiên bay đầu chui được trong ngực của mình chẳng lẽ là bởi vì lần trước ở lúc đi chính mình chạy đi nhìn lòng đạn liếc mắt xảy ra vấn đề ở bạch tử họa lúc hôn mê lâm dạ có xuống phía dưới xem qua lòng đạn đương nhiên cũng chỉ là nhìn một chút liền trực tiếp đi đối với cái này ngoạn ý cũng chẳng có bao nhiêu rất hiếu kỳ đây cũng là vì sao sao lại lòng đản rất dễ d à n g đảo chính là bị lâm dạ trước giờ cho đảo lại lần nữa t r ô n trở về không sẽ là nguyên do bởi vì cái này cho nên mới cùng chính mình thân mật chứ nếu không thì thật sự là giải thích không thông tại sao sẽ như vậy t ự hoa ô tiểu băng long ha to miệng hoàn toàn không có chút nào không có ý tứ ngược lại là ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm lâm dạ tò mò nháy mắt mấy cái hình như là thấy được đồ chơi tốt gì đặc biệt thân cận chủ nhân ngài đừng để ý cái này năm trăm năm mươi ba đầu nhỏ bằng lòng có thể là ở trong vỏ trứng ngây người quá lâu đầu góc có chút vấn đề lại nói tiếp cái này long đản cũng không biết rốt cuộc là ngây người đã bao lâu ngược lại chắc là có chút vấn đề ngươi mới vừa không phải nói ngươi ở đây trong bí cảnh mặt không có thu được những thứ đồ khác sao cái này là cái gì lâm dạ chỉ vào trước mắt tiểu băng long hỏi lâm dạ khoát tay tiểu băng long cũng là trưởng thành miệng mình, mình lẽ lưỡi dĩ nhiên là muốn liếm một cái chứng kiến lâm dạ đều có điểm mộng đây đều là đồ chơi gì chủ nhân đây là ma sủng cũng không tính là thu hoạch không phải sao bạch t ử họa chừng mắt nhìn gương mặt ngây thơ nàng dù sao cũng quyết định nhất định là sẽ không theo lâm dạ đi cấp hạng nhất ta hỏi ngươi ma sùng xem như là thu h o ạ c sao lâm dạ nhìn về phía ghi chép người đệ tử kia lúc này đối phương cũng là bị đột nhiên xuất hiện tiểu băng long dọa sợ hắn là làm sao đều sao nghĩ đến vẫn còn có tiểu băng long tồn tại nếu như biết long tộc xem như là tu h tiên giới thần bí nhất chủng tộc long tộc tự nhiên cũng chia làm tiên giới cùng phổ thông giới long tộc năm đó bởi vì thực lực vấn đề mạnh mẽ bị n g u y ệ t thần nghê ngàn thường chia làm hai cái giao diện thế tục giới long tộc bản thân liền là cực độ thưa tớt dù sao ở thượng cổ thời kỳ cảnh giới thấp hơn với tán tiên long tộc thật sự là quá ít những thứ này long tộc không chỉ có thiếu hơn nữa không biết từ lúc nào bắt đầu đạo im hơi l ạ g tiếng trong truyền thuyết là đi ra long văn bí cảnh long tộc dành riêng sinh tồn địa bàn t r ă m ngàn năm qua nhân loại căn bản tìm không được một cái chân long m à tiểu long càng là cực kỳ khan hiếm nhưng bây giờ xuất hiện trước mắt hắn dĩ nhiên là một cái sống sờ sờ băng long xem bộ dáng như vậy vẫn là thuần t r ù n g huyết mạch băng long l à bạch tử h ỏ a ma s ủ n g cái này đầy đủ hắn rung động tính qua nhiều năm như vậy chỉ cần là ở bí cảnh chung lấy được thưởng cho đều cũng coi là thu hoạch vậy không thành vấn đề lâm dạ nở nụ cười lạnh có phải hay không sợ hãi ta đoạn chủ nhân ta là thực sự không biết ta hơn nữa ta chính là ngài ta làm sao sẽ sợ ngươi được đ ầ u bạch t ử họa ước nguyện ban đầu chính là hy vọng lâm dạ có thể thu được q u à n quân chủ nhân đều như thế cân nhắc cho mình chính mình nếu là không đang vì lâm dạ suy tính nói vậy thật sự là không quá là người nàng cũng biết mình tiểu băng long lấy ra mặc kệ lâm dạ xuất ra cái gì đều là nhất định thua phải biết rằng tiểu băng long có thể tính là tuyệt đối cực kỳ hy hữu ma sủng cho dù là sủng nhi vô độ nhan tịch ngữ cũng không nhất định có thể đủ làm ra một chỉ thuần chủng bằng cho lâm dạ làm ma sủng có thể thấy được bên ngoài chân quý bao nhiêu không đồ chơi này vừa lấy ra đầu tiên là v ứ t vàng cho dù là phía sau hộp tối thao tác phía dưới lâm dạ thu được đệ nhất cũng sẽ làm cho lâm dạ mặt không ánh sáng nếu như là đổi thành phía trước bạch tử họa nhất định là tương đương cam tâm tình nguyện chứng kiến bộ dáng này nhưng là bây giờ hiểu rõ lâm dạ khổ tâm nàng như thế nào còn sẽ để cho lâm dạ bị đánh khuôn mặt đâu ngược lại lão nhị thủy trung là chính mình thưởng cho cũng sẽ không biến không sao vốn là nàng cũng là dự định dựa vào lần này cơ hội ở trường lão hội trước mặt lại một lần mặt mày rạc dỡ mượn cơ hội thoát đi lâm dạ biệt、viện. nhưng là bây giờ bạch tử họa đã hoàn toàn không có có ý nghĩ này trong đầu của nàng chỉ còn lại có ở lại lâm dạ bên người tốt xấu lâm dạ nhân tương đối không sai chính mình hoàn toàn không cần thiết đi tri ân quy hoạch quan trọng báo hơn nữa có lẽ tương lai giải khai lâm dạ khúc mắc mình còn có thể cùng lâm dạ làm minh đệ đâu bạch tử họa vẫn còn nghĩ rất tốt đẹp lâm dạ nghe bạch tử họa lời nói trong lòng là ám đạo khá lắm a cái này chủ giác là thật hào tâm cơ a cái gì gọi là của ta chính là của ngươi ý tứ chính là đang ó i vật này là thuộc về chúng ta chung thế nhưng ta là tiểu băng long chủ nhân ta đây nói gì ngươi tổng không có ý tứ theo ta đọc chứ không hổ là nhân vật chính a lại vẫn bắt đầu chơi dương như bản thân lâm dạ cũng đối với tiểu băng long không có hứng thú chút nào nhưng là nghĩ đến chính mình tại nguyên t r o n g kịch bản mặt hành vi chính mình vẫn là phải muốn cướp một cái người đã nói như vậy ta đây khả năng liền A đầu này tiểu băng long chiếm làm của mình lâm dạ ngoài miệng nói thế nhưng trên tay lại không có, có bất kỳ hành động gì ai muốn tiểu băng long nuôi một cái con đẻ có thể chủ nhân bạch t ử họ gật đầu đây vốn là bởi vì là thuộc về lâm dạ nàng cảm thấy bất kể là lâm dạ còn là của mình đều không có vấn đề gì quá lớn húng chi nghĩ tới lâm dạ cho mình đưa những thứ tia thiên tài địa bảo bạch tử họa liền từ trong lòng cảm ơn hơn nữa nàng cũng nhìn ra tới lâm dạ thì không muốn muốn lâm dạ nếu là thật muốn đ o ạ n trước đây chính mình lúc hôn mê đã sớm cầm đi nơi nào còn đến phiên chính mình sở dĩ lâm dạ mặc dù là thực sự muốn vậy cũng cho nga ô tiểu băng long mở miệng hò hét liền muốn phi pháp đến lâm dạ trong lòng nỗ lực cọ sát lâm dạ thật giống như cùng chính mình dì máu nhận tổ bạch tử họa giống như là một người xa lạ giống nhau quy quy lâm dạ nhìn về phía trong ngực tiểu băng long hắn chính là hết chỗ nói rồi hắn còn là để một lần nhìn thấy vội vã như thế liền phản bội chủ nhân mình má sùng hơn nữa còn là phản bội như vậy chứ để nhìn lâm dạ là s ư ớ n g sốt một chút đây đều là đồ chơi gì a đây chính là nguyên tắc bên trong v ì bạch tử họa l i ề u mạng chiến đấu mà s ù n g sao làm sao cảm giác chính là một cái tiểu kẻ phản bội hơn nữa ngươi cái này bạch tử họa là biểu tình gì giờ khác này vẫn là gương mặt đ ặ m nhiên ta cái đại tào đại ca ta nhưng là phải cướp đi ngươi giữ nhà bà bối ngươi lại chính là cái biểu tình này lâm dạ biểu thị mình có chút sẽ không chơi thật là bị hai người này cho chơi hôn mê ta đây thật có thể mang đi lâm dạ ôm tiểu băng long muốn đi chủ nhân nàng là ngài bạch tử họa đứng tại chỗ nhìn lấy trong lòng hoàn toàn không có chút nào kích thích coi như là lâm dạ thực sự cầm đi có thế nào cái này nguyên bổn chính là thuộc về lâm dạ hiện tại chỉ là vật quy nguyên chủ không có gì hay đau lòng tới địa ngục đi lâm dạ nhìn thoáng qua cái này bạch tử họa hoài nghi người nam này chủ có phải hay không sợ não bị hư chính mình nhưng là thật muốn cầm đi hơn nữa còn là không có thương lượng cái chủng loại kia tuyệt đối sẽ không trả nhưng nhìn trước mắt bạch tử họa dĩ nhiên là thực sự gương mặt không sao cả thật giống như v ứ t bất quá chỉ là chính mình nhặt được đồ đạc cái này nhân vật nam chính thật là muốn gấp chết người lâm dạ đã nghĩ phải thật tốt phối hợp nam diễn viên chính một vỡ tuần cũng không được sao cái này quyển thứ hai chính mình là đệ một lần tham dự a không có đạo lý người nam này chủ sẽ chỉnh như thế khác người a hắn đến cùng muốn làm gì lâm dạ không nhịn được hoài nghi đến hắn là thực sự không cách nào tưởng tượng cái này nhân vật nam chính chính là muốn làm gì cái này thao tác thật là để cho ta cái này phản phái cảm thấy hàng loạt hít thở không thông cảm giác dĩ nhiên mặc kệ hắn muốn làm gì cái này băng long hắn là khẳng định không cần đem ra chính là một cái trói buộc h a anh ngươi nghĩ rằng ta cái này người cao ngạo sẽ muốn người khác đ ổ không cần sao lâm dạ giơ tay lên liền đem tiểu băng long từ trong ngực của mình rút ra trực tiếp ném cho bạch tử họa Ta lâm dạ nói như thế nào đều là thanh vân môn đại sư mình ta sẽ đoạt ngươi một cái hèn bọn nô buộc đồ vật đơn giản là khôi hải lâm dạ cười lạnh nói ta cho ngươi biết ngươi đ ừ n g vội hãm hại ta danh tiếng nhanh chóng ôm ngươi bằng lòng cút đi lâm dạ sau khi nói xong dĩ nhiên là cảm giác mình bừng tỉnh sương mù khá lắm lâm dạ lập tức hiểu bạch tử h o ạ ý tứ nàng đây chính là muốn lấy lui làm t i ế n lợi dụng chính mình cao ngạo phản phái trong lòng cố ý làm như vậy lâm dạ nghĩ như vậy lập tức đã nghĩ thông suốt không hổ là nhân vật nam chính a cái này chút mưu kế cũng là thật sự là quá sâu chứ lâm dạ nhìn thoáng qua bạch tử họa tuy là công trình có điểm cùng kịch bản không giống nhau thế nhưng tốt xấu lâm dạ là nhận rõ bạch tử họa dụng tâm h i ể m ác không hổ là nhân vật nam chính bị chính mình c h é n ép một lần là hoàn toàn thả bày chính mình trưởng thành chủ nhân ta cũng không phải là ý đó xin ngài nhất định phải nhận lấy a bạch tử họa vội và nói g n nàng biết lâm dạ không phải thật muốn thế nhưng nàng suy nghĩ kỹ một chút liền cảm giác mình làm thật sự là quá không đúng nếu như lâm dạ không cần nàng sẽ cảm giác mình thiếu lâm dạ cả đời cũng còn không rõ bạch tử họa không muốn thực sự thiếu người cả đời sở dĩ nhất định phải còn thấu hiểu hết thẻ thống khổ gánh vác hết thẻ hy vọng cung Có chương hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. khả tới tại, chương 263, nam vô sở i hiểu nói, cái tiểu tỉnh, thắng. Còn nữa nói, cái này băng long vốn chính mình. chỉ là lâm dạ làm cho cho là là làm lâm lâm dạ, dạ s dĩ chính mình đây cũng tính là vật quy nguyên chủ bây giờ bạch tử họa cũng không phải là phía sau cái k i a bụng đen nhân vật nam chính hắn hiện tại còn mang theo một điểm n ố c bạch điểm khí chất vẫn chưa từng gặp qua tu tiên giới chân chính h tám không có tiến hóa thành đến tiếp sau cái k i a bụng đen người càn giết người phật càn giết phật tồn tại sở dĩ ở trong mắt của nàng chính mình thiếu lâm dạ đúng là phải trả dĩ nhiên cái này nguyên bổn chính là thứ thuộc về lâm dạ cũng không tính là chân chính báo ân sở dĩ là không kịp chờ đợi muốn đem tiểu băng long trả lại chủ nhân cũng xin ngài nhận lấy ta tuyệt đối không phải ở khách khí bạch tử họa nói không gì sánh được chăm chú nga ô tiểu băng long mê hoặc trừng mắt nhìn nàng luôn cảm giác nơi đó là lạ thế nhưng cũng là nói không được nói đứng lên hai người cũng làm chủ nhân của mình không được sao nàng cũng không biết mình là làm sao vậy dù sao thì là đối với lâm dạ càng xem càng tuấn mắt càng xem càng thân cận loại cảm giác này vượt qua cùng chính mình nhỏ máu nhận chủ bạch tử họa cho nên mới phải khi nhìn đến lâm dạ thời điểm hưng phấn như vậy kích động lâm dạ mang cho nàng cảm giác giống như là đồng tộc một dạng thân thiết lâm dạ nhìn một chút cái này bạch tử họa cái này nhân vật nam chính cái quỷ gì à mình cũng đã như thế cho nàng mặt mũi vẫn còn tiếp tục lấy lui làm t i ế n thật sự chính là vân quốc người truyền thống bất kể ngược lại hôm nay là làm sao cũng không thể nhận lấy tiểu băng long loại này con rẻ điểm cút v à n g không đừng trách lao tử đối với ngươi không k h á c h khí lâm dạ ánh mắt một trống lười để ý tới bạch tử họa chủ nhân ngày hôm nay cho dù là n g à i lại đối ta dùng vệ tâm cổ cái này tiểu băng long cũng là ngươi bạch tử họa lúc này nói rằng lâm dạ là một người tốt người tốt nên đợi đến hồi báo ha h a lão tử chính là không m u ố n lâm dạ cũng là hết trôi nói rồi cái này nhân vật nam chính có phải bị bệnh hay không à bộ dáng như vậy liền có chút quá đáng à có cần phải trang bị khoa trương như vậy sao cái kia hai vị m ệ t nhọc hỏi một câu rốt cuộc là viết của người nào cái kia ngoại môn đệ tử cũng là hôn mê đây coi là cái gì hả hắn cũng chưa từng thấy qua cái kia chủ tớ quan hệ dĩ nhiên sẽ tốt như thế phía trước không phải nói truyền lưu lâm dạ đều dựa vào cùng với chính mình mẹ sao bây giờ nhìn lại làm sao cảm giác lâm dạ thật có nhân cách mị lực à dĩ nhiên để cho mình hạ nhân đối với hắn như vậy m a n g ơ n thậm chí là băng long đều có thể trực tiếp n g ư n g lại phía trước hắn liền nghe được một cái tin đồn nó chính là lâm dạ bên người bốn cái tỷ nữ không chỉ là đẹp như thiên tiên hơn nữa còn là trong vòng một ngày liền đối với lâm dạ trung thành và tận tâm hiện tại xem ra là sự thật lâm dạ người này cách m g ị lực thật sự là quá mạnh mẽ không hổ là thanh vân môn đại sư minh không hổ là nhan chiến thần như tử phần này đại khí hắn bây giờ là đặc biệt bội phụ gần nhất trong môn phái vẫn còn ở truyền lưu lâm dạ ở trong bí cảnh mặt tan g a n bây giờ nhìn lại hoàn toàn đều là giả như vậy có người cách n g lực người làm sao lại ăn ra đâu viết hắn hai người cơ hồ là cũng trong lúc đó mở miệng lập tức hai người l i ế c nhau lâm dạ trong mắt lóe ra không kiên nhẫn thả người nam này chủ là thật phiền quá à đóng vai tốt chính mấy tuyệt sắc không phải tốt ăn nhiều chết nọ ở trước mặt mình giả k h á c h khí ta nói viết nàng chính là nàng ngươi dám cùng ta đối nghịch sao lâm dạ lạnh rên một tiếng phất tay áo ly khai viết chủ nhân a bạch t ử họa nhìn về phía đối phương bạch sư đệ cái này chỉ sợ là không phù hợp quy củ a đệ tử kia nào dám viết lâm dạ lâm dạ đều như thế minh xác biểu thái hơn nữa đối với hắn mà nói đây chính là chuyện tốt ta thuần chủng băng long à, dáng vẻ như vậy đỉnh tiêm bà bối mặc dù là hắn nhìn lấy đều là nóng mắt không gì sánh được lâm dạ có thể không lớn cũng đã đầy đủ tốt lắm đây nếu là đổi được trưởng lao khác cũng sớm đã cướp đi còn lại ở chỗ này cùng ngươi giả khách k h í mới có q u ỷ đâu bạch tử họa hiện tại chính là có một chút đang ở trong phúc không biết phúc ca ai bạch tử họa thở dài s ờ sờ tiểu băng long đầu cái này tiểu băng long nhìn lấy vô cùng chân quý hiện tại kết quả còn tiễn không đi ra ngoài bạch tử họa cũng là thực sự không có chút nào biện pháp đồng thời cũng là ở trong lòng cảm thán lâm dạ thiện lương tuyệt đối cũng không phải là ngẫu nhiên bạch tử họa trên h t tay nắm băng long cũng không phải là tất cả mọi người muốn đều cùng lâm dạ giống nhau chống lại được băng long mê hoặc a chỉ cần bạch tử họa chọn sai sư phụ không cần mấy năm phòng t r ư ờ n g bạch tử họa sẽ không giải thích được tử vong mà băng long tuyệt đối sẽ rơi vào đối phương trưởng lao trong tay đừng nói không q u a n thải tu tiên giới nơi nào nhiều như vậy chuyện tốt cho dù là có một thiên nhi giết chết phụ thân cũng không xem như là chuyện ly kỳ gì càng chưa nói chỉ là thầy trò quan hệ hắn hiện tại nhắc nhở bạch tử họa cũng là hy vọng làm cho bạch tử họa cùng với chính mình tốt tương lai nếu có thể lời nói bạch tử họa cũng có thể dịu dắt chính mình một bà đây là kiếm b ụ n không l ỗ tốt sự tình ngược lại hắn là trên cơ bản không có khả năng đến cướp đoạt băng long đa tạ sư huynh nhắc nhở Bạch họa tử gật t đầu, r o nếu g l ò cũng ủ a nàng c đã là thái thượng trưởng lão liền không khả năng biết không biết xấu hổ như vậy đi theo đệ tử của mình đi cướp hơn nữa thái thượng trưởng lão cái này nhân loại tuyệt đối là thanh vân môn đệ nhất cường giả nếu như mình có thể trở thành đệ tử của hắn như vậy toàn bộ thanh vân môn ngoại trừ lâm dạ ở ngoài sẽ không có người địa vị cao hơn chính mình h ú n g hồ phía trước hai người còn đã gặp mặt thái thượng trưởng lao vẫn đủ thích bạch tử họa sở dĩ bạch tử họa nằm ở các loại suy tính nhất định là tốt nhất chính là tuyển trạch thái thượng trưởng lão nếu như thái thượng trưởng lao không đồng ý lại đ ổ i thành lâm c h ấ n nam cho tới bây giờ hai người kia đều xem như là tương đối chính trực sẽ không tồn tại nhiều ý nghĩ như vậy người đâu với những trưởng lao khác cũng không biết có lẽ nhìn bề ngoài đi lên rất tốt phía sau chính là nhất lao những thứ này đều là không nói chính xác nhưng là bây giờ bạch tử họa đã thay đổi một cái ý nghĩ Cùng với thay đổi địa vị không bằng liền trực tiếp tiếp tục làm lâm dạ người hầu là tốt rồi đói mỗi ngày đều có chính mình phúc lợi hơn nữa mấu chốt nhất là lâm dạ cả người rất tốt cùng những người khác hoàn toàn khác nhau không nếu như nói thái thượng trưởng lão còn có thể giết chết chính mình như vậy lâm dạ lại là hoàn toàn không thể nào không dù sao mình mới vượt nhưng là muốn đem tiểu băng long đưa cho lâm dạ thế nhưng lâm dạ là thật mà hoàn toàn không tính thu nhìn ra lâm dạ là tuyệt đối có thể tin chủ nhân sở dĩ hắn thật sự là không cần phải lại đi tuyển trạch những người khác huống hồ mặc dù là lâm dạ người hầu tương lai mình địa vị cũng nhất định là không thể so với người bình thường thấp、à. Đệ t lời sừng thưa n n thảy i n nhìn ra l bạch, bạch tử họa là một chữ cũng không nguyện ý nói cũng chỉ có theo lâm dạ mới có thể biết theo lâm dạ chốt tốt đối phương căn bản cũng không biết huống hồ bạch tử họa cũng không hy vọng thật sự có người nhiều như vậy theo lâm dạ như vậy chính mình sẽ hiện ra đặc biệt nhiều t h ừ a hiện tại cũng chỉ phải có chính mình một cái là đủ rồi còn những người khác đều dựa vào bên đứng a ngược lại tâm tư của nàng bây giờ là ai cũng không thể đoán được bạch tử họa nói xong cũng không để ý đối phương là ý tưởng gì xoay người lý khai mặc dù đối phương chỉ điểm chính mình một câu thế nhưng nói thật đều là vô dụng lời nói nhảm bạch tử họa đương nhiên sẽ không bởi vì này dáng vẻ liền nhớ kỹ người ta nhân tình đầu góc là bình thường hiện tại ngoại trừ lâm dạ là thật tâm đối với mình dù cho là sư phó của mình nghe ngàn thường kỳ thực cũng không phải như vậy đáng tin chỉ ít cho tới bây giờ nội danh chữ ở ngoài bạch tử họa còn không biết nghe ngàn thường cụ thể thân phận thế nhưng nàng biết nghe ngàn thường lai lịch tuyệt đối không đơn giản thậm chí là nghe ngàn thường nói rõ là sư phó của mình thế nhưng trên thực tế bất quá chỉ là ở lợi dụng chính mình mà thôi hiện tại quan hệ của hai người còn không có như vậy bền chắc mà bạch tử họa cũng là đang lợi dụng nghe ngàn thường song phương hai bên cùng có lợi trong lòng của nàng vẫn có một cân đòn có thể nói từ chính mình phụ hoàng mẫu hậu sau khi chết có thể tin tưởng người phòng chừng cũng chỉ còn sót lâm d ạ bạch tử họa nghĩ như vậy lúc này liền chạy lâm d ạ đi nàng đang nhìn xem lâm d ạ có thể hay không nhận lấy tiểu băng long bên kia lâm dạ bắt đầu thu thập mình đồ hắn dự định ở thu hoạch so với thức sau đó hắn phải trở về một chuyến thế tục kế tiếp mãi cho đến tu chân giới thanh vân môn đại bị đều không có chính mình bãi diễn kế tiếp đều là chủ rác con trai độc nhất s ô n g sáo nói cách khác lâm dạ cái này hơn nửa năm thời gian thuộc về ở trên không đẳng cấp trong thời gian vừa vặn có thể đi trở về nhìn một cái thật là một đoạn thời gian thật lâu không thấy các nàng trong lòng vẫn là quái tưởng niệm hơn nữa là thông qua cùng nhan tịch ngữ nói chuyện với nhau lâm dạ là biết đến nhan tịch ngữ vẫn nhớ cùng với chính mình cha tranh thủ đem cha của mình lừa gạt đến tu tiên giới tới cùng mẹ của mình đoàn tụ một cái hai người rõ ràng đều tưởng nhớ đối phương thế nhưng ngoài miệng chính là không chịu nói ra tới thật là làm cho lâm dạ không biết nói cái gì cho phải niên đại gì còn làm nam nữ si tình một bộ kia thật là khiến người ta chán ghét muốn thổ hết u y mà chính mình thân là nhi tử cũng nhất định phải muốn cho phụ mẫu của chính mình giật dây không phải vậy hai cái này đến chết đều sẽ gắng gượng mặt mũi không thấy mặt thật không biết trước đây như thế hai cái hiếu thắng nhân là thế nào ở chung với nhau tịch xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người